c h ư n g sáu trăm bốn mươi bốn thấy được vật kỳ quái thời gian còn chưa tới chỉ định thời gian điểm hơn nữa không có đến ngược đột nhiên một tiếng còi vàng trận đấu liền vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t lờ tất cả tuyển thủ dự thi đều không phản ứng kịp tập thể ở một giây mới có người kịp phản ứng mắng to hệ thống tiêu xạ mà ra g i â y thứ hai phần lớn người bay ra đệ tam g i â y vân hải côn bằng chính n â n g kim ô thôn nhật ba người mới bắt đầu báo tố phi bọn hắn tốc độ của ba người đều rất khoa trường chỉ dùng hai g i â y liền đem hai dây lạc hậu tiêu trừ đồng thời tại đệ tam dây trở thành toàn thể phi nhanh nhất ba vị hơn nữa ba người bọn họ tốc độ t r a n lệ cực nhỏ nhìn lấy quan phương trực tiếp ở giữa trên đồng thời xuất hiện ba cái phân cảnh cùng trí năng giảng giải giới thiệu sơ lược khán giả kích động ta cái lớn xoa ba người bọn hắn ăn thuốc kích thích rồi tốc độ này nhanh đến không bằng hưu a ta chỉ muốn hỏi một chút còn có ai mau nhìn lại có một tốc độ báo tố đi lên là chư tiểu ca ha ha là ta heo ta heo y vũ lại tới một cái hoa là phi tiền lạc diệp phi tiễn tây môn t i ễ n tuyết cũng mạnh mẽ lên ủng hộ tây môn a lại tới một cái đây là ai ai nhận biết Ta biết ta biết, càng t u n h ngày càng nhiều người bao tô tố tốc độ nhất định là bị năm tiền bọn hắn sẽ ba cái mang tiết tấu tốc độ nhanh như vậy bọn hắn có thể thuận lợi thông qua tâm cầu sao khó trí năng giải thích ở thời điểm này đương nhiên không hề từ bỏ nói nhảm cơ hội chủ yếu là vệ không gần nhất giành đến hoảng nhưng g ĩ đủ để đấu loại thi mùi gây ngập nồng nặng nhân sự, sau sớm súng một mà. tuần thứ tràn thuốc t cấp cá r ớ c mắt tạm liệt đệ h ấ t là côn n b ằ là c ô nhưng bằng c í n âng. h là năm h ư n g l tiền cùng kim ố cùng tốc độ của hắn cơ h ồ nhất trí ba vị tuyển thủ hạt giống đường băng là hệ thống c ô ý chọn chính là để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền có thể khoảng cách gần cạnh tranh hiện tại ba người bọn họ đường băng sắp kết hợp một cái mà ba người bọn hắn giống như có khả năng đồng thời đ ụ c vào a liệt vậy mà không đ ư c vào ba người kỹ xảo giá trị cũng là đời sao quả nhiên là một đồng dạng tồn tại sao vỡ chứng ba người bọn hắn không phải đã nói muốn xử lý mặt khác hai cái sao làm sao còn chưa đậu thủ hung hăng báo tố tốc độ có ý nghĩa gì giá trị ở đâu vân hải im m i ệ n g a côn bằng chính n âng phiền người chết rồi kim ố t h u nhật ai giúp trời hạ hệ thống a ha ha để cho chúng ta không nhìn cái này ba ngu ngốc khiêu khích a hừ sau đó có các ngươi chịu chư tiểu ca bay lượn con heo nhỏ cái này hai đầu heo giống như cũng rất sắc bén đâu chư tiểu ca đi chết đá hệ thống bay lượn con heo nhỏ lại cười đà tạ khích lệ bay lượn con heo nhỏ hiện tại rất kích động rất vui vẻ rất hưng p ấ n hai ngày trước hắn cùng mấy cái năm tiền tử trung phấn bị vân hải nói chuyện riêng sau đó tới cái khẩn cấp bí mật đặc hấn nội dung liền là như thế nào đem tốc độ loại trận pháp phát huy đến cực hạn mặc dù bay lượn con heo nhỏ là chưa yêu nhưng là cái này không trở ngại hắn trở thành tử trung phấn trung tốc tốc độ nhanh nhất chỉ là tốc độ nhanh nhất phương diện khác hắn tự nhận là không bằng mấy vị khác hắn cảm giác năm tiền nghĩ bồi dưỡng một nhóm cao thủ hơn nữa thành công khả năng không thấp tóm lại hắn muốn trong trận đấu h i ể n lộ tài năng lấy không được đệ nhất cũng muốn lấy được mười vị trí đầu vậy mới xứng đáng năm tiền đối với hắn đặc hấn trọng điểm đặc h ứ n là miễn phí nặng hơn nữa điểm vân hải cá nhân bỏ vốn để bọn hắn mua một chút đặc thù khắc họa trận pháp dùng vật liệu cuối cùng trọng điểm hắn là vân hải từ trung phấn hắn ưu tú liền đại biểu vân hải càng thêm ưu tú mà thần tượng ưu tú có thể để bọn hắn những cái này từ trung phấn càng thêm đoàn kết còn có động lực mặc dù bọn hắn lúc đầu phấn vân hải nguyên n h n là vân hải thường thường không may khu khu nói trở lại bay lượn con heo nhỏ đối với thần tượng cùng quân bằng kim m ẫ tốc độ cảm nhận được tuyệt vọng cái kêu ba vị một mực tại tăng tốc độ hơn nữa khống chế tốc độ thành thạo không giống hắn đã có điểm cố hết sức xem ra đệ nhất, nhất định là không thuộc về hắn trong dự liệu sự tình. Cho nên, hắn mục tiêu là mười vị trí đầu mà cùng tên của hắn có chút d u y ê n phận chư tiểu ca là cái rất mạnh mẽ đối thủ đáng thương hai đầu heo bọn hắn bị vượt qua hơn nữa không chỉ một lạc d i ệ p phi tiễn tây môn tiên tuyết tinh ngữ lâu chủ tinh giã xuân ý rỉa tiềm năng thông thần hoa xoa nhiều như vậy hai đầu heo còn có cơ hội không chư tiểu ca kêu lung tung nữa ta với người liều mạng các loại giống như xâm nhập vào vật kỳ quái đáng người tinh giã xuân ý rỉa làm sao có thể phi nhanh như vậy hơn nữa còn có thể khống chế được nổi đấu vòng loại thời điểm nàng phi kiếm thiếu chút nữa thì phế đi đấu bán kết nàng phi kiếm kém chút phát nổ hơn nữa đều không cầm tới tiểu tổ thứ nhất lần này làm sao có thể nhanh như vậy hơn nữa không có chuyện tinh giã xuân y thì a ha ha ha cỡ nào ma tính tiếng cười a xem ra chính nàng cũng không được tin tưởng cho nên nói nàng phi kiếm ở đâu ra vấn đề này rất nhiều người xem cùng tuyển thủ dự thi đều muốn hỏi tinh giã xuân y thì phía trước hai trận biểu hiện rất kém cỏi mặc dù đều ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành trận đấu nhưng là mỗi lần đều là hạt chót lần này cá ước mối vậy mà xoay người cái này không khoa học giải thích duy nhất chính là nàng phi kiếm không phải chính nàng nàng bản thân phi kiếm nghe nói liền không có bình thường n g đại bộ phận người chơi cũng không chỉ một đem phi kiếm đương nhiên cũng có giống vân hải loại này không cần phi kiếm đại hậu phương thâm viên quần kiếm khống chế một thanh rất nhỏ phần mềm lắc lắc cùng d u n g địa bay lên nghe được trí năng hiểu nói hắn thở dài tinh giã xuân y thì phi kiếm là của hắn bọn hắn đổi chỗ phi kiếm bất quá hắn không phải tự nguyện hơn nữa hắn phi kiếm bị tinh giã xuân y thì cầm lấy đi để tử vong nhất chỉ cải tạo đủ loại tính dễ nộ tốc độ chất pháp thấy thâm viên quần kiếm tâm lý co lại co lại hắn rất lo lắng phi kiếm gi rất có thể liền là hắn phi kiếm mất mạng thời khắc hơn nữa còn là không thể chữa trị loại kia v ề p h ầ n hắn bản thân hiện tại chỉ muốn nặng tại tham dự bốn chữ đồng thời hướng mình trực tiếp ở giữa người xem giải thích vì cái gì bản thân chậm như vậy biến tướng lên án tinh giã xuân y vì bá đạo vô sỉ tinh giã xuân y vì tiếng cười để bản trí năng đến hoảng cho nên nhìn người ta a kế tiếp là hoàng tuyên hoa khai tử vong nhất trì nại hạ t i ể u hạ hoan h ỷ phật đà đá, kiếm đạn g bắt hoang ngoạ tàu danh ránh hoàng t u y n đi săn đội năm người tổ đều nhanh như vậy cái này không khoa học hệ thống ta báo cáo bọn hắn bọn hắn tuyệt đối an gian đ á người hoàng t u y ế n hoa khai khoe miệng co quất động ha h a đột nhiên có chút minh bạch n ằ m tiền trong lòng tốt h ta hệ thống không phản ứng ta trận đấu tiếp tục hoa、wow, a ta lại thấy được cái kỳ quái đông tây ngưu vương không n n cỏ chương 645, chớ chú bọn hắn một định xung đột nhau ngưu vương biểu thị rất nhức cả t r ứ n g hắn làm sao lại thành vật kỳ quái la là, thân làm một cái chủ phòng ngự thuận chiến nham ma hắn trước kia xác thực rất không am hiểu v ề lúc b ạ n l như là cái kia lúc trước hắn hiện tại bất đồng phật ma song tu về sau phòng ngự của hắn mạnh hơn tính công kích cũng mạnh hơn đương nhiên tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng hắn có một hào đồng đội lưu lại tiền mãi lộ a tại chính mình trên cánh khắc họa quá trận pháp vân hải nghĩ thầm có hay không có thể trực tiếp trên cơ thể người bên trên k h ắ c vẽ trận pháp nhưng là hắn không lớn nghĩ trên người mình khắc một là bởi vì đủ không được cùng với chính mình phần lưng hai là bởi vì khắc lên khả năng hơi khó coi thế là muốn từ đồng đội bên trong kéo một cái tới làm thí nghiệm Giả ảnh, Mỹ Nhân Ngư cùng ngoài. không hứng Diệp nhiên bài Linh biểu trải ảnh, Nhân nữ bên mình Hà Chu thị thú, Mỹ Đạm Lam tốc của độ đã ba qua tự trứ rất có vẻ như còn không có luyện ra mình muốn phong cách b vợ dù sợ nặng tại công kích không nặng p h o n g ngự không nặng tốc độ biểu thị nhất kiếm dây đối phương còn cần đến tốc độ cuối cùng như vương biểu thị rất có hứng thú hắn lúc đầu tốc độ thật sự là quá chậm về p h ầ n khó coi không khó coi không quan trọng dù sao hắn vốn là không đẹp hình cũng không phải rất do ngoài ý muốn đồng hồ thế là hắn liền thành hiện tại bộ dáng này trên mặt có cân đối kỳ quái đồ hình vân hải vì không cho hắn quá khó nhìn cho nên dùng là cân đối lẫn nhau cảm ứng tiểu trật pháp mà ở hắn hơi hơi lộ ra, ra ngực trên cánh tay cũng đều là đủ loại đồ hình lấy đường công làm chủ Về phần không ngoài có lộ ra đương nhiên những cái này trận pháp đều yêu cầu tiêu hao năng lượng năng lượng liền là hắn linh lực mỗi qua một đoạn thời gian yêu cầu tìm tinh thông cơ sở trận pháp người giúp hắn chữa trị một chút trận pháp vĩnh cửu cũng là sẽ hao tổn tốt nhất là tìm vân hải giúp hắn bởi vì vân hải còn có thể giúp hắn thăng cấp trận pháp những người khác thậm chí chưa hẳn có thể xem hiểu hắn tại n g ư vương trên người khác lại bao nhiêu trận pháp lại lại như thế nào khắc họa những cái này bị động trận pháp tiêu hao rất nhỏ cho nên không cần phải lo lắng linh lực không đủ cơ hồ hắn bản thân mình linh lực tốc độ khôi phục liền không sai biệt lắm đủ bọn chúng tiêu hao mà những cái kia yêu cầu chủ động kích hoạt trận pháp hắn tốn năng lượng là rất lớn chỉ có tại lúc cần thiết mới năng động dùng như vương khẳng định không nhớ được nhiều như vậy trận pháp cho nên trận pháp dựa theo hiệu quả mạnh yếu sắp xếp hồ sơ đồng thời khắc họa vị trí cũng là phân khu Tí như Nhiêu vương thủ đ trận trận dùng một buổi tối thời gian mới thích những cái này thân thể mới vì là vân hải kỹ thuật điểm ba trăm hai mươi cái khen hắn rất hài lòng hơn nữa cũng không biến dạng trên mặt đồ hình kỳ quái để hắn nhiều hơn một phần quỷ dị khí chất rất phù hợp hắn bây giờ phật ma song tu đặc t h ủ giờ này k h ắ c này hắn kích hoạt lên có thể khống chế được nổi tất cả tốc độ loại trận pháp tốc độ một mực tại tăng bởi vì trong đó có chặn lại là gia tốc trận pháp bất quá gia tốc trận pháp cũng mau đến cực h ạ n hắn đang do dự muốn không nên mở ra cuối cùng chặn lại tốc độ loại trận pháp đêm hôm đó hắn thử qua tốc độ kia nổi lên đến hoàn toàn khống chế không nổi đụng đầu vào trên vách đá é m chút hôn mê may mắn lúc ấy hắn mở không ít phòng ngự trận pháp nếu không chết chắc nghĩ, nghĩ hắn vẫn là tạm thời bất động cuối cùng chặn lại tốc độ không chỉ có bởi vì k h ô n g chế không nổi cũng bởi vì trận đấu vừa mới bắt đầu không cần thiết liều mạng như vậy đồng thời hà nội vân hải chờ người rất là hâm mộ tiêu nhanh như vậy làm sao sẽ như vậy tiêu sái c h ắ c không được trò chơi sơ kỳ vân hải cố chấp như vậy tại nhanh nhẹn thêm điểm kỳ thật vân hải chấp nhất tại nhanh nhẹn thêm điểm là vì có được bảo mệnh tốc độ xoa ngưu vương vậy mà không để ý tới ta quá mức a ngưu vương hệ thống ngươi đủ a được rồi không nhìn cái này c ả bã ngoa tạo ma tộc làm sao nhiều như vậy tiểu tăng thế hưng tình yêu của gió cưỡ điện c ô n nhân bách vạn đồ phu ủ trị hạ bọ cạp nô vương người hầu c ạ n bã khúc hành quân xoa lại xâm nhập vào vật kỳ quái c ạ n bã khúc hành quân ngươi tại sao có thể nhanh như vậy ngươi không phải hẳn là hạng chót sao c ạ n bã khúc hành quân ngoa t à o ngươi mới chịu hạng chót ta xem như vân hải đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng hiện tại lại k i ê m quan hệ không tệ bằng hữu vân hải tự nhiên cũng đưa hắn một bộ tốc độ trận pháp đương nhiên c ạ n bã khúc hành quân đối với mình mặt vẫn là rất để ý cho nên vân hải đem trận pháp khắc vào hắn trên phi kiếm cái này đem phi kiếm trận đấu kết thúc đ o á n t r ừ n g liền muốn bị hỏng nhưng là cặn bã khúc hành quân không thèm để ý chỉ cần có thể trong trận đấu làm náo động là được hiện tại hắn nổi tiếng nhưng hắn không có nửa điểm đắc ý càng muốn làm hơn rơi hệ thống cặn bã khúc hành quân có bản lĩnh hiện ra bản thể a tiểu g i a ta nhất định ngày ngươi khán giả trí năng giải thích khu khu m ả n h vụn khẩu vị hơi có chút nặng a khu khu chúng ta nhìn nhìn lại hoa xoa làm sao còn có vật kỳ quái bạc lệ hạn thanh quang nét còn có leo ra địa mục khu ma sư các ngươi hai cái q u a n minh tả giáo đồ tại sao có thể xuất hiện ở đây các ngươi hẳn là dán tại phía sau cùng a huy bà tệ ản t h á n h quang các hạ miệng hẳn là dùng c h â n vá lại thoảng qua hơi bà tệ ản t h á n h quang khán giả leo ra địa ngục khu ma sư đầu tiên đây ta phải nói một tiếng t h á n h quang công hội không phải tà giáo chúng ta là đến từ thiên đường quang minh quang minh tất sẽ chiến thắng h ắ c á m quang minh chắc chắn lập lòe kiểu châu bà tệ ản t h á n h quang quang minh so sánh lập lòe kiểu châu quan sát trực tiếp t h á n h quang các người chơi cùng kêu lên hò hét quang minh so sánh lập lòe kiểu châu kinh khủng tà giáo độ a mong ước toàn bộ các ngươi bị ma tộc diệt bà tệ ản thanh quang lời này của ngươi ta không thể làm làm không nghe thấy ta hướng ngươi s á c h xuất thần t h á n h thánh quang c h i chiến tốt xem hết tên kỳ quái chúng ta lại đến xem những cái kia người bình thường thì như các loại vì cái gì dạ ảnh nữ thần không ở thê đội thứ nhất bạ tệ ạn thánh quang bị không để ý tới cảm giác rất tồi tệ ở vào hàng hai ở giữa vị trí dạ ảnh mặt không thay đổi tiếp tục không nhanh không c h ậ m bay lên dạ ảnh nữ thần đây là từ bọ đệ nhất sao ai đã mất đi một đạo xinh đẹp phong cảnh đâu tốt trở về hàng trước nhất ba vị tuyển thủ hạt giống lập tức tới ngay tầm cầu khu vực lại xem bọn hắn như thế nào xung đột nhau chớ chú bọn hắn nhất định xung đột nhau chương sáu trăm bốn mươi sáu thân yêu mượn mội, mội chịu chết đi siêu siêu siêu để trí năng giải thích thất vọng rồi vân hải côn bằng chính nâng cùng kim ô tô h nhận n thuận lợi thông qua tâm cầu khu vực ảm hơn nữa bọn hắn ba người lẫn nhau ở giữa khoảng cách gần vô cùng cơ hồ đưa tay có thể đánh đến những người khác nhưng là bọn họ là không có độc thủ bởi vì tốc độ của bọn hắn c h ả không có đụng tới nhanh nhất chỉ có tại tốc độ nhanh nhất thời điểm xử lý đối thủ mới càng thành công hơn cảm giác đương nhiên nếu như có thể viễn siêu còn lại hai vị vậy thì càng tốt rồi bất quá điều này hiển nhiên là không thực tế giờ n à y khắc này bọn hắn đều hiểu muốn vứt bỏ còn lại hai cái là không thể nào nhưng lại như thế nhiệt huyết sôi trào báo tố tốc độ nhất định phải đến điểm cuối cùng phụ cận mới có thể kết thúc cho nên chỉ có thể ở tiếp cận điểm cuối thời điểm xử lý mặt khác hai cái thế là bọn hắn rất an ý không có lẫn nhau công kích vì biểu hiện ra bản thân mạnh hơn bọn hắn bày ra đủ loại tư thế đủ loại ưu nhã đủ loại độ khó cao bất quá có một chút để côn bằng chính nâng cùng kim ô thôn nhật rất để ý đó là vân hải dĩ nhiên thẳng đến l à mình phi mặc dù bọn hắn h nâng c ư biết rồi vân hải sùng vật không phải tốc độ hình thậm chí khả năng kéo chậm vân hải tốc độ nhưng là bọn hắn đều sử dụng sùng vật vân hải sao có thể không sử dụng đây là trần trụi xem thường bọn hắn a họ năm con bằng chính ngân quát có bản lĩnh thả ra sùng vật chúng ta công bằng một trận chiến kim ô thô nhật họ lưu có dám hay không công bằng một trận chiến vân hải ngay các ngươi ta họ v â n a côn bằng chính nâng giận d ữ h ế t bổn tọa không được chơi g â y k i mô thôn nhật đã ở giống ngươi nhất định phải chết ta a a vân hải các ngươi phải chết ta tại mọi người cho là bọn họ rốt cuộc phải đánh lúc t h ứ c dậy ba người bọn hắn đột nhiên tốc độ đại bạo phát càng nhanh càng trượt kích thích hơn nhưng là không đánh nhau ta dựa vào k i ế m cái lông a đã nói x o n g quyết đấu đâu ta ta cảm giác bị lựa gạt ma ma nơi này có ba cái đại lựa gạt lao tỷ hỏi ta đời làm sao có nhiều như vậy đại lựa gạt ta nên trả lời thế nào chớ chú bọn hắn xe hư người chết bọn hắn đều không xe tất cả đều là cánh không phải là của mình cánh là sùng vật cánh ngày phi hành chủng tộc muốn quật khởi sao sợ lông tốc độ nhanh m à thôi lão tử vừa phát đại pháo đi qua toàn bộ chết rồi rồi ngươi đại pháo còn không có nhấc lên đường dây cực hạn tốc độ cũng là rất khủng bố đó a kỳ thật năm tiền mới là nhanh nhất a hắn một mực là chính mình bọn hắn cũng chỉ có thể tại thi đấu bên trong như thế phi thi đấu bên ngoài thể năng và linh lực đều không phải là vô hạn dám như thế phi ha ha tại thời điểm chạy trốn bọn hắn khẳng định dám cho nên ứng phó loại người này nhất định phải dây a đ â t à i này lệch ra khá nhanh đối với phía trước tổ ba người hài hòa phía sau có thể chiến hướng kịch liệt trận chung kết đủ loại đạo cụ tầng tầng lớp lớp cơ hồ xông qua tâm cầu khu vực có thể được một kiện đạo cụ thậm chí tô cốc chiếm được hai kiện vung tay ném ra kém chút đem tinh ngữ lâu chủ đào thải ra khỏi c ụ tức giận tinh ngữ lâu chủ quyết đoán công kích nguyễn triều tịch không có cách nào tô cốc tại nàng phía trước nàng tạm thời công kích không đến cũng truy không được chỉ có thể công kích tô cốc bạn gái nguyễn triều tịch hưởng thụ lấy một đợt tập kích nhưng là kịp thời sử dụng không gian lực lượng tranh lẽ sau đó giận mà công kích tinh ngữ lâu chủ tiểu tùy tùng tinh t Tinh tinh t i mặt n h đối i nguyễn trận c h n g kết thể có triều tịch đột nhiên công kích tinh tinh điểm đăng không chút hoang mang điệu kích hoặc mấy chương phòng ngự phụ trú đối cứng lấy nguyễn triều tịch bạo tạc đạo cụ xông về trước đạo cụ bạo tạc uy lực rất có hạn dùng để ám toán không sai nhưng là chính diện mới vừa không được đương nhiên bị công kích tinh tinh điểm đăng sẽ không như thế được rồi nhưng là nàng cũng biết mình đánh không được h u y ễ n triệu tịch thế là đem mục tiêu khóa chặt vì là tân xuân tam diệp thảo mặc dù tân xuân tam diệp thảo không phải từ nguyệt dạ công hội mà là liệp nhật dong binh đoàn nhưng là nàng cùng h u y ễ n triệu tịch một dạng cùng thuộc tại một tiền phòng làm việc bất đồng chính là h u y ễ n triệu tịch thuộc về gia nhập liên minh thành viên tán nhân cao thủ đại bộ phận đều tính hệ này mà tân xuân tam diệp thảo là thành viên trung tâm tinh tinh điểm đăng cũng sẽ không quản nhiều như vậy bây giờ nghĩ tìm nơi chút giận mà thôi vừa vặn tân xuân tam diệp thảo ở sau lưng nàng một cái hỏa tiến đạn tinh tinh điểm đăng lấy được đạo cụ, tiếp n ngạc h đ theo nàng i luôn ấ t h i khí cuống đ tân xuân tam diệp thảo thật không có công kích nàng chỉ là ở chung quanh nàng đủ loại vật c u a n h ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt phải biết quyết tái đường băng rẽ ngoặt đặc biệt nhiều nàng gái này một nhìn không thấy có thể rất chi là nguy hiểm rồi cỏ ba lá đột nhiên một tiếng rung động màng nhĩ giọng nữ cao vang lên chịu chết đi một chương cá từ tân xuân tam diệp thảo sau lưng nào tới tân xuân tam diệp thảo giật mình lập tức thu hồi cơ quan phi tiễn đồng thời đem t ỏ a giá cơ quan l ư n g biến hóa thành áo giáp hình thái phần l ư n g phun ra cao ôn h ỏ a diễm tốc độ bạo tăng tránh thoát cá đánh giết tránh thoát cá về sau nàng lập tức giải trừ áo giáp hình thái trở về cơ quan l ư n g hình thái áo giáp hình thái không tốt k h ô n g chế nàng quay đầu mắt nhìn nhìn người tới sau minh bạch vì cái gì xua tan công kích người tới là tiểu tàn thế ma tộc bất tẩu dạ lộ thú đội săn đội trưởng hiện tại cũng là một tiền phòng làm việc gia nhập liên minh thành viên. nhưng là nàng còn có một cái thân phận lý thiết long bạn gái xem như lý thiết long đường n bội tân xuân tam diệp thảo lập trí muốn làm một vị hố ca điển hình đại biểu một vị khắc điển hình đại biểu là lạc diệp tân vũ nàng hố chính là anh ruột tô cốc hai ngày trước vừa mới để tiểu tàn phế hiểu lầm lý thiết long hoa tâm hiện tại hắn hai ngộ sẽ giải trừ n é t tiểu tàn phế đối với mình tại lần này sự kiện mơ mơ hồ h ồ địa mất đi quý báo nhân sinh lần thứ nhất rất phẫn nộ l ử a dẫn nhất định phải khuynh tạ tại tiểu tàn phế thân hai ngày này tiểu tàn phế thường thường dẫn đội truyền tống đến kính vũ thành chuyên môn gây sự với tân、xuân、tam diệp thảo đáng tiếc mỗi lần tân xuân tam diệp thảo đều có giúp đỡ. nàng dù sao cũng là liệp nhật dong binh đoàn một thành viên cùng n g u y ệ t nha tử bình minh hai tường các loại chờ nữ tính thành viên quan hệ vô cùng tốt cho nên tiểu tàn phế không thể b ả o thủ nhưng là bây giờ có cơ hội phi hành trong đại tái tân xuân tam diệp thảo chỉ có một cái giúp đỡ n g u y ệ t nha tử hơn nữa n g u y ệ t nha tử trả ở phía sau tiểu tàn phế cười gần ra tốc ra tốc lại tăng tốc thân yêu m u ộ i m u ộ i chịu chết đi còn tại tìm v o n g du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm bốn mươi bảy cực tốc chi phong vô xỉ người chớ làm luận a tân xuân tam diệp thảo lớn tiếng thét lên một lần nữa đem tọa giá biến thành áo giáp hình thái tiêu s u ấ t cao tốc nhất ảm nhưng về sau nàng khiếp sợ phát hiện mình cùng tiểu tàn phế khoảng cách cũng không có vì vậy kéo dài ngược lại còn tại dần dần rút ngắn người đ i ê n lưu tân xuân tam diệp thảo cả kinh kêu lên ngươi phi kiếm sẽ không chịu nổi ha ha ha giết ngươi đầy đủ không m u ố n a ta không được cùng ngươi đ i ê n a ca mò đưa tẩu tử kéo về ra a nhiều lời vô ích chịu chết đi cứu mạng a a hai người đồng thời thét lên tiếng truyền vào dặm và anh và anh liền tiếp theo hai tiếng o a n mình thực sự là buồn cái kịch nguyên bản ở vào thế đội thứ nhất tân xuân tam diệp thảo cùng tiểu tàn phế vậy mà lần lượt đụng đường băng ranh giới đà lớn xe hư người chết song song đào thải về phần tiểu tàn phế vì cái gì tại thét chói thai đồng thời còn vui mừng cười cái này án chưa giải quyết giao cho người xem các bằng hữu đi phá giải a hai vị đại tỷ đầu lần lượt đào thải tiểu mội của các nàng cũng muốn tiến hành chiến đấu sao lại nhìn nguyệt nha tử vs hương tình yêu của gió ấy ấy ấy làm sao như thế gặp thoáng qua làm sao không được đánh nhau các ngươi đại tỷ đầu vừa mới cùng c h ế t ta ai xem ra tân xuân tam diệp thảo cùng tiểu tàn phế làm lão đại rất thất bại nhà mình tiểu m ộ i đều không được giúp mình huyết tẩy đối diện nguyệt nha tử ngòn ngọt cười thật ngoài ý muốn có ba là không phải của ta đại tỷ đầu đây đoàn trưởng đại nhân biểu thị rất tức giận hương tình yêu của gió ta bề bộn nhiều việc đừng quáy dày ta sau đó từng đạo từng đạo sức gió đánh tại phi kiếm không ngừng gia tốc lý thích long xin nhờ ta mới là liệp n h ậ don binh đoàn đoàn trưởng a còn nữa có ba la cùng tiểu tàn phế đó thuộc về nội đấu nội đấu hiểu không để cho chúng ta không nhìn ba cái sủa hinh gọi tiểu nhị hàng không được đánh nhau đều không đáng xem hoặc vừa mới nói cái gì tới có người đánh nhau đ á n g người người mẹ nó vừa mới có nói qua có người đánh nhau sao bất quá lúc này thực sự có người đánh nhau là liệp thần quân liệp thiên hành san đồng đồng ba người vây công cực tốc chi phong thân là đảo quốc nào đó thần người thừa kế cực tốc chi phong phách lối quá mức trong mắt chỉ có một cái vân hại là hắn đối thủ những người khác đều bị hắn coi là cặn bã vân hải bị coi là chỉ riêng một đối thủ nguyên nhân chỉ là chuyển thừa bị diệt giả cái thân phận này đang đổi siêu liệp thần quân ba người lúc cực tốc chi phong d i ế c ậ n sau đó bị vây công liệp thần quân gần nhất lúc đầu rất khó chịu phi thường khó chịu đặc biệt là thứ giã bên ngoài phó bản thần thạch ban thường bị lạc diệp tân vũ lấy đi hắn càng thêm khó chịu nhưng là không có cách nào người ta là bằng bản lĩnh thật sự lấy đi tưởng thưởng mà hắn quả thật thua ở lạc diệp tân vũ tay nhưng là cái này đảo quốc nhị hóa là chuyện gì xảy ra mọi người lẫn nhau không biết ngươi dám chào phúng ta muốn chết thân là liệp thần quân hai đại giút liệt thiên hành cùng săn đồng đồng có thể cảm giác được lao đại gần nhất rất phiền như vậy yêu cầu một cái chỗ tháo nước trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng đảo quốc nhị hóa là một lựa chọn tốt đầu tiên cái này cái ngu ngốc là t á n nhân tiếp theo cái này cái ngu ngốc ngoại trừ tốc độ nhanh một chút không bản sự khác cuối cùng gia hỏa này dám trào phúng lao đại bọn họ cuối cùng điểm ấy mấu chốt nhất đáng tiếc bọn họ đạo cụ đã trải qua dùng tại người ta t h ầ n đồng thời không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả lúc này bọn hắn chỉ có thể không ngừng tại cực tốc chi phong p ụ cận đủ loại tán loạn ảnh hưởng kỳ thật phát hiện cảm nhiệm hắn phán đoán chân chính tay chủ công là liệp thần quân đạo cụ đã trải qua chuẩn bị tự chỉ chờ cực tốc chi phong có chút thư giãn t i ế n hắn một t r ư ờ n g miễn phí đào thải phiếu các ngươi những cái này c ắ n bã cực tốc chi phong quát tránh ra cho ta nếu không vài phút để cho các ngươi hối hận xuất sinh tại cái này cái thế giới n h i ề u ngươi tại giả lập cùng hiện thực đều không nơi sống yên ổn liệp thần quân lão Liệp tử tìm Thần chờ ngươi tìm môn. Liệp thần quân bối cảnh thế nhưng là cùng lý thiết long tương tự chính là tướng môn về sau mặc dù chưa đi đến bộ đội cơ giáp nhưng là tại bộ đội đặc trùng đợi quá bởi vì chơi trò chơi mà bị trò chơi hệ thống kiểm tra ra co tu hành phương diện tiên phú đã trở thành cái k i a đặc thù bộ môn người ngoài biên chế thành viên như thế bối cảnh còn sợ p h i ề n phất môn hạn ước gì cực tốc chi phong thực sự thì môn sau đó cường thế nghiền ép trở về có vẻ như tại tu chân giả lại xuất hiện đồng thời nhiều cái k i a đặc thù bộ môn về sau quân đội tính công kích càng ngày càng mạnh có không ít đã từng ổn trọng phái hiện tại cũng kêu gào muốn tiến đánh đ ả o quốc đương nhiên chỉ là kêu gào mà tôi cũng không có biến thành hành động bởi vì rất hơn kiện không cho phép bất quá nghe nói đoạn thời gian trước tóm u chân trong l i ê lại nếu như cực tốc chi phong chủ động tập kích liệp thần quân vô luận thành bại chủ chiến phái khẳng định lại món ồn nào khi đó chủ ổn phái khẳng định cũng sẽ không như vậy nhìn lấy phái một số người cường thế truy nã cực tốc chi phong vẫn rất có khả năng đúng rồi nghe nói cực tốc chi phong là người thừa kế chắc hẳn vân hải sẽ rất có hứng thú a hh hắc. nghĩ tới đây liệp thần quân đột nhiên cười gian rộ lên cười đến để cho người ta s ờ không được đầu não lại đến hoảng nhưng về sau càng làm cho liệp thiên hành cùng săn đồng đồng im lặng là lao đại bọn họ vậy mà đối cực tốc chi phong chửi g ầ m lên đủ loại thô tục không ngừng ý đồ triệt để chọc giận cực tốc chi phong cái này cùng trong lòng bọn họ lao t r a n lệch lớn thật lớn lão đại tính tình s ắ c thực không được thật là tốt đặc biệt là mặt đối lý thiết long lúc thường thường bạo tẩu hai người xuất sinh tương tự cũng là cùng nhau lớn lên nhưng là quan hệ một mực rất kém cỏi nhưng là giống như bây giờ bạo nói tục tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện đáng tiếc liệp thần quân rất ít mắng chửi người mặc dù nhớ kỹ rất nhiều lạc mắng người nhưng cứng nhắc dẫn đến hiệu quả bị trên diện rộng suy yếu bất quá cực tốc chi phong hay là nổi giận phạm nhân làm sao dám đối với hắn cái này dự bị thần o tự phong nét kỳ thật hắn chỉ là một phục sinh dùng bậc chứa như thế kêu gạo thấp kém nhân loại tiếp nhận thần lựa giận a cực tốc chi phong hai tay khẽ nâng lên cồn phong đ ộ tự thời. t phong Cùng hồ muốn phiến khu vực này hoàn toàn thốn p h ệ gió gầm thét rung động lòng người nhưng mà mặt đ ố i như này công kích liệp thân quân liệp thiên hành cùng săn đồng đồng vậy mà đồng thời cười sau đó ba người đồng thời một chút phòng ngự thủ đoạn đều không làm như vậy xông vào cồn u phong chi k e ngươi trái với thi đấu quy tắc hủy bỏ thi đấu tư cách cực tốc chi phong vô s ỉ bá bạch quang lại lên cực tốc chi phong không thấy cồn u phong cũng ngừng còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm bốn mươi tám n g u y ê một cái c ạ p bã lại là một bi kịch nguyên bản có hy vọng tranh đoạt đệ tứ danh cực tốc chi phong cứ như vậy bị hố chết nhất đọc sách nhìn nhìn trở về tư nhân nhà ở cực tốc chi phong nghe vậy gầm thét nói vậy ta có thể lấy đệ nhất được làm vua thua làm thật để cho chúng ta không nhìn thấp kém người gầm thét ta san thần hội tổ ba người giống như âm nhân nghiện lần này tìm tới là a liệt lên bờ mỹ nhân ngư giá chiến y hiệ sinh vợ dù sở ám tinh ba người các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây sao mỹ nhân ngư không được cùng nhược trí nói chuyện Giã chiến sinh. thìa y khán ô n cùng mù loà nói chuyện. dùng nói rằng, ngươi chính g được Vợ c mù loà lời là hoa hạ sơ, i đầu bị. k h á giả ha ha ha nói đến tại mở đầu đường băng ba người bọn hắn s ắ c thực phi thường địa thấp một mực ở vào n ấ p thang thứ hai cuối cùng nhưng là đang hướng ra mở đầu đường băng về sau ba người phát lực hơn nữa còn là ba người phối hợp với nhau phát lực mặc dù bọn hắn không để vân hải trên người bọn hắn khắc họa t r ậ n pháp nhưng vẫn là để vân hải ở tại bọn hắn phi hành đạo cụ bên trên khắc vẽ lên trật pháp hơn nữa còn là có thể phối hợp với nhau trật pháp ba người bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ trùng kích đệ tứ danh ba vị trí đầu là không dám hy vọng xác vời đương nhiên xem như vân hải địch nhân vốn có mỹ nhân ngư tự phòng mỹ nhân ngư vốn không muốn tiếp nhận vân hải trợ giúp nhưng là khi biết trận chung kết mười vị trí đầu ban thưởng trong mấy món vật phẩm về sau nàng miễn cưỡng đồng ý ở trong đó có nàng rất cần vật liệu thăng cấp cường hóa bản mệnh pháp bảo vật liệu hơn nữa sư phụ nàng phi hoa cung hai đại cung chủ một trong bích khế dạng để cho nàng cầm một tốt thứ tự căn cứ thứ tự cho nàng phát t h ư lệ vì hai phần ban thưởng nàng không được không được hướng địch nhân vốn có túi xuống cao ngạo đầu nhất đọc sách mỹ nhân ngư là lima tự mang cánh không cần phi kiếm bản m ệ n h pháp bảo lại không nguyện ý để vân hải đụng cho nên nàng bộ phận k i a trận pháp khắc vào trên cánh vì thế giá chiến y di sinh bọn hắn trước tiên đem nàng trói lại lại để cho vân hải khắc họa trận pháp bởi vì khắc trận thời điểm có chút đau nhức nàng đối vân hải tiến hành dài đến một giờ khẩu thủy công kích giá chiến y di sinh phi hành đạo cụ cũ cũng không phải phi kiếm là cây gậy hắn bản m ệ n h pháp bảo một cái chơi h ảo thuật cầm cây gậy họa phong hơi quỷ dị giá chiến y di sinh nước dị vân hải tại cây gậy phía trên khắc họa vô số trận pháp nhưng là cây gậy diện tích bề mặt thì lớn như vậy hơn nữa vân hải trận pháp thực lực cũng chỉ là cơ sở đặc biệt cường đại cho nên vân hải chỉ ở phía trên khắc lại đồng bộ bộ phận trận pháp không có dư thừa không gian để hắn phát huy tương đối mà nói vợ dù sợ d ụ n g phi kiếm liền tương đối bình thường chỉ là hơi so thường quy phi kiếm còn dày rộng hơn một chút thôi tại trên phi kiếm khắc họa trận pháp vân hải rất n h u n n h u ễ n bởi vì hắn giúp chu linh khắc lại rất nhiều bằng không thì ngươi cho rằng chu linh tốc độ phi hành sao có thể nhanh như vậy gia ảnh trên phi kiếm trận pháp cũng là hắn khắc họa phát hiện tại trên phi kiếm khắc trận pháp đã là một loại lưu hành k u y hướng không được khắc người ngược lại có chút loại khác dù sao trận pháp khắc lên cũng sẽ không ảnh hưởng phi kiếm bản thân thuộc tính làm sa thế là gần nhất trận pháp sư giá trị bản thân căng căng trướng đáng tiếc lợi hại trận pháp sư không nhiều đương nhiên cũng có loại khác t ỷ như tô cốc lại t ỷ như huyện t r i ề u tị c h phải nói không hổ là tình lữ sao tô cốc không được tại trên phi kiếm khắc trận pháp nguyên nhân phi kiếm quá kém kỳ thật hắn phi kiếm tại bây giờ giai đoạn này tại chỗ có trong người chơi đã coi như là so sánh đứng đầu nhưng là hắn vẫn cảm thấy quá kém không cần thiết lãng phí tinh lực ở trên đây chờ sau này m ư i cấp hắn có thể sẽ cân nhắc tại cực phẩm trên phi kiếm khắc họa trận pháp huyện triệu tịt là là bởi vì chính mình tinh thông không gian năng lực có thể tùy tiện xuyên toa tại xuyên toa thời điểm ngự kiếm phi hành có thể liền có chút nguy hiểm rất có thể một đầu tiến đụng vào không gian l i ệ t phùng cái gì cho nên nàng không tại trên phi kiếm lãng phí thời gian nàng bản thân không gian năng lực cũng đã là tốt nhất chạy trốn hoặc truy kích thủ đoạn bất quá vì trận đấu hai người bọn họ lần này dùng phi kiếm đều là khắc lại trận pháp hơn nữa còn là vân hải tự mình khắc cho nên nói vân hải gần nhất rất vất vả bất quá những cái kia trận pháp đã trải qua rất nhuẩn nhuyễn dù sao khắc hơi nhiều cho nên tiêu tốn thì gian cũng không nhiều nói hồi săn thần hội tổ ba người cùng vũ dạ tổ ba người liệp thần quân đột nhiên mang theo tiểu đệ tiểu mội vây quanh vũ dạ tổ ba người đủ loại quấy nhiễu vũ dạ tổ ba người không cam lòng yếu thế giã chiến y sinh dẫn đầu m a n g trận và rủ sở chuẩn bị kỹ càng đạo cụ tùy thời âm đối phương mỹ nhân ngư khống chế tốc độ phi hành cùng phương hướng đây chính là liên hợp trận pháp chỗ tốt chỉ yêu cầu một người liền có thể khống chế tốt ba người phi hành không giống liệp thần quân bọn hắn không cùng người đều phải khống chế tốt bản thân vẫn phải m a n g trận có chút vất vả a khi nhìn đến vũ dạ tổ ba người hoàn toàn không có gian ra bộ g á n g về sau liệp thần quân không được không hạ lệnh rút lui tôn tặc đứng chạy giá chiến y di sinh phách lối g ầ m thét có bản lĩnh mắng nữa hai khối tiền a liệp thân quân săn đồng đồng liệp thiên hành hai khối tiền quá ít đến năm khối đá người n g giá chiến y vệ sinh một trăm khối có dám hay không liệp thiên hành mặt lộ vẻ ngượng ngùng màu sắc không có ý tứ nay mẹ ta quản được nghiêm trên người chỉ có năm khối cho nên lần sau lại theo ngươi mắng b á i b a i rồi giá chiến y vệ sinh mỹ nhân ngư phúc vợ dù sở ha ha ha khán giả phúc ha ha, ha. nhàm chán giá chiến y di sinh các ngươi trực tiếp công kích a sợ cái lông a giá chiến y dì sinh khỏe miệng có chút có rúm nếu như có thể công kích hắn đã sớm công kích công kích loại đạo cụ đều ở bờ rủ sờ trên người mà bờ rủ sờ một mực không tìm được công kích cơ hội giá chiến y dì sinh phụ trách là phòng ngự bất quá trên người tạm thời còn không có phòng ngự loại đạo cụ mỹ nhân ngư phụ trách điều khiển đồng hồ kỳ ra tốc độ không thể quá nhanh nếu không khống chế không nổi cho nên chỉ có thể nhìn ba tên khôn kiếp kia chạy bất quá thù này n h ớ kỹ các loại chờ tốc độ bọn họ thêm đến chín mươi năm t ả hữu thời điểm hẳn là có thể lần nữa đuổi kịp liệp thần quân ba người sau đó trả thù l i ề n có thể bắt đầu rồi được rồi không cần để ý những cái này cặn bã phía dưới chúng ta tới nhìn xem hoàng tuyền năm người tổ thật là không có thiên lý toàn bộ đi săn đội đều có thể tiến trận chung kết hơn nữa toàn bộ tại t h ê đội thứ nhất hệ thống ngươi xác định bọn hắn thực sự không gian lận hoàng tuyền năm người tổ hô hố có người muốn đôi hoàng tuyền năm người tổ phát động tiến h công cái giám a uy vừa rồi bay qua cái kia chính là ngươi cặn bã khúc hành quân ngươi một cái cặn bã làm sao không được công kích bọn hắn cặn bã khúc hành quân ngươi là ngù si sao bọn hắn có năm cái năm cái a ta mẹ nó chỉ có một người a nói rất hay có đạo lý Ta chương c sáu trăm bốn mươi chín khuyển lương bạc khiếu thiên tại sao ta cảm giác vân hải trong mày hướng về phía cá nhân trực tiếp ở giữa nói cái này bổ hẹ mây muốn châm đối ta đâu ha ha khẳng định nhằm vào ngươi a ai bảo ngươi mỗi ngày khiêu khích hệ thống m u ố n đọc sách đây chính là khiêu khích hệ thống đại giới a hệ thống chính là thiên đạo thiên đạo là có thể khiêu khích sao ngu xuẩn ngoan ngoán chịu chết đi năm tiền dẫn chương trình an tâm ta sẽ nhặt xác cho ngươi đến rồi đến rồi lôi vân thật là tại châm đối vân hải lôi vân phía dưới ngưng tụ đại lượng họng pháo hiện đại hóa họng pháo trong đó một nửa nhắm ngay vân hải côn bằng chính ngân g cùng kim ô thôn nhật rất nhanh phát phát hiện điều này lập tức rời xa vân hải đồng thời chống lên nguyên một đám lồng phong ngự chuẩn bị cứng rắn một đợt không có cách nào s ù n vật của bọn hắn hình thể hơi lớn vân hải vốn là không cần cứng rắn bởi vì hắn cá thể tương đối nhỏ đầy đủ nhanh nhẹn có thể né tránh nhưng là bây giờ hắn không được không được cứng rắn bởi vì họng pháo nhiều lắm dầm dầm dầm mặt đối hàng ngàn hàng vạn đạn pháo vân hải mở ra đủ loại phụ trợ chất pháp thuận tiện gọi ra b ạ c h hồ áo giáp đồng thời thông qua khế ước quan hệ liên hệ k h u y ề n phần thiên k h u y ề n phần thiên có thể cảm giác được hắn bên này đặc biệt nguy hiểm cho nên không chịu qua đến lý do t h u ậ n hứng gì, lao tử không am hiểu phòng ngự chính ngươi tìm am hiểu phòng ngự giúp ngươi ngoa tạo nếu như ta còn có còn lại sùng vật ta sẽ liên hệ ngươi nhanh không chết được phân thân chết rồi cũng sẽ rất đau lần trước phó bản lão t ử phân thân bị hủy còn không có tỉnh lại chậm cái dám a chậm nói ngươi đến cùng muốn cái gì nô、no. một nghìn cân đ i ệ n g ụ c hỏa rượu nước mơ ngươi đi chết ta vậy ngươi đi chết đi muốn nhìn thưa thưa năm mươi kg nhiều nhất năm mươi kg được kêu gọi ta vân hải lập tức hai tay cực tốc kết ấn tại thiên lôi đạn pháo cách hắn chỉ có mười mấy mét lúc rốt cục hoàn thành triệu hắn m ộ trong t ậ n trắng bên màu t r khói vụ bên trong, một t cái o à nháy t â n mắt màu sáng bạc chó địa ngục ba đầu bị hỏa lực bao trùm bạo tạc kéo dài suốt mười giây thẳng đến sông ra lôi vân khu vực mới đình chỉ bạo tạc sinh ra sương ngủ tán đi về sau màu sáng bạc chó địa ngục ba đầu thậm chí ngay cả lông đều không rơi một cây đem giới người vân hải ngậm lấy ném tới trên lưng sau đó g i n ra dưới g â n cốt phát ra có chút lô mãng thanh em cô gái ngươi chính là năm tiền a đừng ngốc đứa ra tranh thủ thời gian cho ta thêm ra tốc a ta tốc độ rất kém cỏi a a vân hải mới nhớ tới mình ở trận đấu nhanh lên đem trên cánh tốc độ trận pháp phạm vi khuyết trương đại gia chỉ đến màu sáng bạc chó địa ngục ba đầu trên người tốc độ lại báo tố nhưng là đã trải qua lạc hậu côn bằng chính nâng cùng kim ô thôn nhật hơn ngàn mét bất quá điểm ấy khoảng cách không tính là gì vân hải tự tin cho hắn mười giây là có thể đổi kịp nhưng là hiện tại có cái chuyện trọng yếu hơn ngươi là khuyển phân thiên bạn gái vân hải cẩn thận từng ly từng t í hỏi ta là t ỷ hắn cảm giác ngươi so với hắn xinh đẹp nhiều lắm không giống ruột thịt ha ha đó là nhất định tiếp theo vân hải hỏi muốn hỏi nhất vấn đề lại nói ta triệu hắn không phải của hắn phân thân sao làm sao biến thành ngươi ngươi bị định giã thiên kiếm môn sùng vật nhân viên quản lý kiêm tứ trường lão chính là hắn hướng vân hải đ ề cử khuyển phân thiên lựa lúc ấy ngươi ký mặc dù là một đối một khế ước nhưng lao đệ một đại biểu là chúng ta toàn cả gia tộc cho nên chỉ cần ngươi mượn ý chúng ta cũng mượn ý ngươi có thể kêu gọi chúng ta toàn cả gia tộc tất cả thành viên a tốt như vậy vân hải kinh h ỉ nói một cái gia tộc đương nhiên so một cái sùng vật càng có lợi bị đỉnh giã lửa cũng là c ự c tốt ha ha ngươi cảm thấy hảo liền tốt thôi vân hải s ư n g sở làm sao cảm giác vị này khuyển đ ư ơ n g giống như rất không coi trọng hắn ký một ngôi nhà ngoa tạo hắn ký một cái gia tộc không phải liền phải chịu trách nhiệm một cái gia tộc bồi dưỡng tài nguyên quả nhiên là bị h ô a hắn bây giờ phụ trách một cái khuyển phần thiên đã đủ khổ cực tên kia mỗi ngày la hét uống mấy trăm mấy ngàn cân địa ngục hỏa rượu nước mơ rượu kia rất đắt hiện tại hắn mới nghĩ rõ rảng những rượu kia không phải k u y ể n phần thiên bản thân đơn đ ư c uống còn muốn phân cho trong gia tộc còn lại cho. hắn yếu tớt mà hỏi thăm cái này đại tỷ nhà các ngươi có mấy ngụm không nhiều không nhiều liền ba cái khuyển phần thiên là lão nhị lao đại ta bạc khiếu tiên h còn có tiểu đệ thủy trung thiên hô vân hải nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt chỉ có ba cái đoạn thời gian trước thực lực của ngươi quá yếu cho nên ta và tiểu đệ cũng không có xuất hiện hiện tại ngươi quá mạnh lúc cần thiết có thể đồng thời kêu gọi chúng ta ba cái đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến chuẩn bị thật nhiều rượu ngon chúng ta đều thích uống rượu có thể tưởng tượng đúng rồi ta nhớ được tên k u y ể n phần thiên là ta lấy các ngươi bạc khiếu thiên cười ha ha một tiếng bởi vì rất phù hợp chúng ta trời chi nhất tộc phong cách cho nên ta theo tiểu đệ cũng bản thân đổi tên đầu tiên nói trước ta ta am hiểu là p h o n g ngự đứng trên đất bằng coi như có chút sức chiến đấu nay đến rồi trời thượng hải bên trong liền phế đi tiểu đệ là trong nước sức chiến đấu rất mạnh đến rồi lục địa c ũ n g không c h u n g liền phế đi lão nhị là am hiểu nhất không chiến nhưng là hắn là ba người chúng ta bên trong yếu nhất một cái vân hải thân là lão nhị ngươi khuyển phần thiên ngươi không cảm thấy xấu hổ sao không so được nhà mình đại tỷ còn chưa tính sao có thể bị bản thân tiểu đệ đánh bại đâu bạc khiếu tiên ta với ngươi giảng ngươi cho chúng ta đồ đạc quá ít đặc biệt là rượu quá ít hoàn toàn không đủ trận đấu kết thúc nhớ kỹ đến một nghìn cân tùy tiện rượu gì ta chưa giả hai như vậy trống còn có còn nữa cái k i a lạt đ i ề u mùi vị không tệ đừng quên a đúng rồi đúng rồi còn có cái k i a toan t ả o cũng không tệ đến hai trăm cân nếm thử vân hải thân vì một con chó địa n g ụ c ba đầu ngươi sao có thể không vì ngươi thực đơn cảm thấy xấu hổ đâu ngươi nên ăn thịt không đúng ăn thịt hắn liền nuôi không nổi nhìn tới vẫn là ăn chay tương đối tốt ai này cũng chuyện gì a lúc này lại nhìn thanh kỹ năng triệu hoán khuyển phần thiên kỹ năng kia đã trải qua biến thành triệu hoán chó địa ngục ba đầu c h i thiên c h i nhất tộc danh tự thành dài rất nhiều thuộc tính giới thiệu bên trong cũng nhiều hai cái phân loại triệu hoán bạc khiếu thiên cùng triệu h o á n thủy trung thiên tăng h thêm khuyển phần thiên vừa vặn gom góp lục hải không tăng quân uy đừng phát n g ố c ca bạc khiếu thiên hướng nói ngươi ở đây trận đấu đâu tranh thủ thời gian ra to ca ha ha ha lao nương lần thứ nhất bao tô đến nhanh như vậy hào kích、thích. vân hải có thể xác định k u y ể n phần thiên là hung thần đ c sát ngoại hình xem xét chính là á ôn mà vị này bạc khiếu thiên mặc dù nhìn lấy mỹ hình nhưng lại là người nói nhiều còn dư lại thủy trung thiên khẳng định cũng có m a bệnh nếu không đỉnh giá sẽ không lừa gạt hắn để hắn ký toàn cả gia tộc trong đó k h u y ề n phần thiên tính cách ác liệt nhất cho nên chỉ cần có thể cùng hắn sống chung hòa bình liền có thể cùng còn lại chào hai vị hảo ở chung thế là trong b i ể n mấy thưởng chương 650, t h ứ ba thay đ ộ i toàn quân bị diện tranh thủ thời gian gia tốc ca bạc khiếu thiên so vân hải còn kích động hơn vô cùng hưng phấn nhất đọc sách nhìn nhìn từ nhỏ đến lớn nàng cho tới bây giờ không thể nghiệm qua loại tốc độ này thậm chí ngay cả một phần mười loại tốc độ này đều không thể nghiệm qua bọn hắn tam tỷ đ ệ bên trong cũng liền khuyển phần thiên tốc độ nhanh nhất nhưng là tên kia cao tốc nhất còn không bằng vân hải không cần trận pháp lúc tốc độ nhanh nhất bạc khiếu thiên thân vì một con chủ phòng ngự chó địa ngục b a đầu tốc độ càng là yếu bạo nhưng là nàng có một khoả hướng tới tốc độ cực hạ tâm hiện tại giấc mộng của nàng giống như có thực hiện hy vọng bọn hắn ký cái này khế ước chủ nhân giống như rất a m h i ể u tốc độ nàng mới vừa nhìn khế ước chủ nhân trước mặt chỉ có hai người mà sau lưng trên vạn người có thể thấy được khế ước chủ nhân tốc độ ít nhất là phát hiện giai đoạn đệ tam a lúc đầu có thể là thứ nhất bởi vì nàng đột nhiên gia nhập để khế ước chủ nhân ngẩn người xứ s ứ sơ cái này mới đưa đến tốc độ chậm lại vân hải nghe nàng hô nhiều lần mới phản ứng được một mặt trăng nghiêm đem tăng tốc độ nâng lên xa hoa nhất trước mặt một ngăn hưu một chút bay ra ngoài trước mặt côn bằng chính nâng cùng kim ô thôn nhật hơi kinh hãi nghĩ thầm gia hỏa này hiện tại liền bắt đầu phát lực chẳng lẽ còn có mạnh hơn át chủ bài nghĩ đến đây hai người yêu cũng đồng thời phát lực cơ hồ đem tăng tốc độ nâng lên xa hoa nhất bất quá vân hải cùng bọn họ khoảng cách hay là đang từ từ rút ngắn nhưng là tại trải qua đường rẽ lúc vân hải cùng bọn họ khoảng cách lại bị kéo ra một đoạn ngắn nguyên nhân là vân hải hiện tại muốn giút bạc khiếu thiên cùng một c h â phi rẽ ngoặt lúc hơi phiền phức mà côn bằng chính ngân cùng kim ô tôn h nhật hai người sùng vật bản thân liền là loài chim bởi vậy rẽ ngoặt phi thường thông thuận kỳ thật tại trận đấu sơ kỳ đường rẽ lúc vân hải so sánh có ưu thế bởi vì liền chính hắn đang bay linh mẫn trình độ cao hơn cái kia hai con chim loại sùng vật xem xét thư thư bởi vậy ba người ở giữa khoảng cách thỉnh thoảng rút ngắn một chút lại thỉnh thoảng kéo lâu một chút tổng thể mà nói biến hóa không lớn r a tốc r a tốc r a tốc bạc khiếu thiên kinh hô thét lên thương phấn dị thường vượt qua bọn hắn vượt qua bọn、hắn. chúng ta muốn thắng rồi vân hải khỏe miệ có chút có, lại, thật có lỗi. khoảng cách điểm cuối cùng còn có chi ít nửa giờ a liệt làm sao xa như vậy các ngươi tốc độ này đã trải qua phi thường khủng bố nha ha ha đằng sau những cái kia ít nhất phải năm mươi phút đồng hồ mới có thể đến trên không lo thì dưới lo làm cái gì sao lúc nào so với bên trên thì không đủ phía trước hai cái nha khẩu hồ ta là tại tụ lực tụ lực hiểu không được đợi lát nữa ta liền vượt qua bọn hắn a a a a ủng hộ ủng hộ cảm giác thật là không có thành ý đừng để ý những chi tiết này a mau đuổi theo nha vân hải thở dài cũng không biết tại thán cái gì nhưng bảo trì vốn có gia tốc không thay đổi bây giờ còn chưa phải là nâng lên sang nhất thời điểm hắn nói qua đây là một cái tụ lực quá trình tụ lực mát trị số sau lại nâng lên xa hoa nhất tăng tốc độ tuyệt đối có thể đánh thắng phía trước hai vị chật chật chật phía trước ba vị này đều khai quả a tốc độ này phạm quy đi lại còn đang không ngừng gia tốc không được khoa học không được khoa học được rồi chúng ta lúc đầu chơi cũng không phải khoa học trò chơi cho nên để cho chúng ta tạm biệt ba vị này không đánh nổi ba người bọn hắn liền xem như vượt xa bình thường quy thay đổi phía dưới nhìn xem chân chính thay đổi thứ nhất trước mắt thủ lĩnh thay đổi thứ nhất chính là h a thế nào lại là ngươi tây môn tiên tuyết chu linh ha ha ha làm sao lại không thể là ta ngươi không phải nữ đó à? chu linh lan thô lỗ được rồi chúng ta hay là nhìn xem ở vào vị thứ hai ngoa tạo làm sao vẫn nam tô cốc thật có l ỗ i nhờ ngươi thất vọng rồi vị thứ ba hô rốt c ụ c người nữ xin hỏi ngoa tạo tại sao là ngươi ngươi không phải tại t h ê đổi thứ hai cuối cùng sao gia ảnh hừ gia ảnh rốt c ụ c vọt tới t h a đổi thứ nhất hơn nữa đứng hàng đệ tam xem như vân hải bạn gái vân hải làm sao có thể không toàn lực trợ giúp nàng nàng phi kiếm không còn là một thanh mà là ba thanh ba đem phi kiếm kia ảnh hưởng này mà cấu thành một cái trận pháp cái này trận pháp yêu cầu một đem phi kiếm một đem phi kiếm địa cường hóa đang phi hành bên trong cường hóa cho nên dạ ảnh tại bắt đầu tốc độ tương đối chậm nhưng là theo tranh tài tiến hành tốc độ của nàng không ngừng tăng lên một mực cầm tiếp theo tăng tốc độ không ngừng tăng lên quá trình hiện tại thanh thứ ba phi kiếm cường hóa hoàn thành thanh thứ bốn phi kiếm ra sân tốc độ lại để thăng một cái tầm thứ chúng u l h c n ta Cốc Thế vẫn cho là nàng mới là hội trưởng thiên tinh công hội người chơi không được tất cả mọi người không sai tinh ngự nữ thần chỉ là treo phó hội trưởng danh hiệu chân chính hội trưởng mà thiên tinh xuất ca là treo hội trưởng danh hiệu chân chính phó hội trưởng tinh tinh điểm đăng theo sát tinh ngữ nữ thần bước chân À không phải nàng sắp xong rồi tinh tinh điểm đăng kinh hãi quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy một mũi tên nhọn xuyên việt không gian trực tiếp trúng đích được nàng h u y ễ n triệu tịch ha ha ha chết đi tinh tinh tinh tinh điểm đăng đại tỷ đầu vì ta lời con chưa dứt nét mũi tên sụp đổ nàng trực tiếp hoa quang bị đào thải tinh ngữ lâu chủ trận lên giận giữ nhìn h u y ễ n triệu tịch cái sau không cam lòng yếu thế địa chừng trở về đúng lúc này một đạo kiếm quang từ các nàng bên người bay tán loạn m ạ qua tinh g ã xuân y dỉa lại là tinh g ã xuân y dỉa n à n g vậy mà cũng có thể vượt qua người ta tinh giã xuân y rỉa ha, a ha ha bản tiểu thư tâm tính tốt không so đo với người rồi bá lại có một vẻ kiếm quang hiện lên tinh giã xuân y r ỉ trận mắt h ố t mồm a liệt ai nha thật có l ỗ i là ta chư tiểu ca quay đầu sang sảng cười một tiếng ánh nắng tươi sáng cặn b á nhận lấy cái chết tinh giã xuân y rỉa giận dữ phất tay tung ra một lớn bồ phi tiêu ngoa tạo chư tiểu ca quá sợ hãi tranh thủ thời gian sử dụng một cái vòng phòng hộ đạo cụ ngăn lại tất cả phi tiêu tiếp theo vòng phòng hộ đột nhiên sụp đổ đem phi tiêu toàn bộ phản xạ trở về chư tiểu ca hắn không biết có thể như vậy tinh giã xuân y hiề a b u ồ n cái kịch tinh giã xuân y hiề đắc y không đến ba giây bị đào thải bị loại đê hèn chư tiểu ca a chư tiểu ca ta thực sự không nghĩ tới xử lý nàng tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt hơn nữa tỷ lệ tử vong cực cao chật chật chật thê đội thứ nhất đã chết bốn năm cái thê đội thứ hai đã trải qua hơn trăm người bỏ mình thê đội thứ ba a không có thê đội thứ ba bởi vì đã trải qua toàn bộ tại lôi vân phía dưới t ư trận lần này trận đấu chỉ yêu cầu phía trước một v à t tên t h a đội thứ ba đều vượt qua cái bài danh này cho nên có hay không cũng không đáng kể t h a đội thứ ba tất cả mọi người nhưng là người để lôi vân bỏ ra bom nguyên tử chính là người không đúng còn nữa rõ ràng là lôi vân đầu nhập cái giám tạc đạn bom nguyên tử a quá không làm việc đàng hoàng rồi trận đấu tiếp tục chúng ta đem màn ảnh chuyển hướng t h a đội thứ hai bởi vì nơi này có người giống như muốn phát lực chương sáu trăm năm mươi mốt cơ quan xe thể thao lộ thiên vương ha ha ha chính là ta có phải rất ngạc nhiên hay không có phải hay không là rất khiếp sợ ta nói cho các ngươi biết lộ thiên vương muốn mạnh mẽ lên rồi khán giả người có bản lãnh dùng phi kiếm a dùng phi xa làm ấy cái ý tứ lộ thiên vương lần này tọa giá chính là một chiếc xe một cố làm bằng gỗ cơ quan xe thể thao hiện nhiên loại xe này khẳng định không phải hệ thống sản xuất bởi vì quá hiện đại hóa cũng sẽ không có m ặ c môn đệ tử tận lực đi làm loại này cơ quan tạo v ậ t bởi vì bọn hắn càng ưa thích cơ quan phi kiếm hoặc là trực tiếp chính là phi kiếm lại hoặc là còn lại bởi vì cần thiết tốn hao tiền tài cũng không nhiều chính là những cái tia thổ hảo cũng sẽ không tốn nhiều như vậy tiền tiêu hưởng phí làm cơ quan xe thể thao mặc dù phong cách nhưng là tốc độ đồng dạng không nhanh được trừ phi có cường đại trận pháp sư hỗ trợ lộ thiên vương là thần hảo mặc dù hàng năm đều làm từ thiện nhưng vẫn là tồn có rất nhiều tiền hơn nữa hắn vừa vặn nhận biết hai vị đại sư cấp trận pháp sư vân hải cùng tử vong nhất trí thế là lộ thiên vương dùng tiền để một quan tiền phòng làm việc người hỗ trợ mua sắm đủ loại vật liệu lại mời tân xuân tam dự i ệ thảo r a ảnh đại nhân tiểu n ữ buộc phá vân tinh quân cựu tinh liên châu số lộ môn chư tiểu ca các loại chờ kỹ nghệ cao siêu mặc môn đệ tử giúp h n thiết kế cũng chế tạo cơ quan xe thể thao cuối cùng hắn cho vân hải hai mươi vạn đưa một k i ệ nhưng đồ cổ c o vong thao trong trong ngoài ngoài thao tử nhất trị, tại thể trật trật thể một lần, một vị Vì này hắn quan quan còn lần, lần nữa lắp ráp lại tốn hắn không tiền. n giúp hai khắc hỏa pháp. khắc hỏa pháp, hủy h mời đi lại qua lắp ráp cơ cơ xe xe bị ít là tiền đối với hắn không có ý nghĩa gì mà chiếc này cơ quan xe thể thao giá trị trọng đại đây là hắn rong rổi bầu trời lực lượng cơ quan trong xe thể thao bộ phận đại thể cùng phổ thông xe thể thao cùng loại chỉ là phía trên cái nút tương đối nhiều một cái nút chính là một cái chất pháp hoặc là một bộ chất pháp Cơ quan xe thể thao năng xe thể lúc ư dương ư ợ ợ n trong tổn phóng n g đại l này g cấp lực có cho linh thể thể thao vật, lộ thiên vương nhau、so、là là cơ ả quan chạy bên ngoài xe liền vương dán điện ảnh áp phích vì có thể ở trong game t i ế p áp phích điện ảnh bên sản xuất trả lại trò chơi quan phương một trăm vạn bất quá tất cả đều là đáng giá dù sao hiện tại trò chơi này phi t h ư ờ n g hỏa mà lộ thiên vương giờ này khắc này chính hấp dẫn lấy toàn cầu mấy chục triệu người ánh mắt sau trận đấu khẳng định sẽ còn t r u y ề n ba càn g rộng kỳ thật loại phương thức tuyên truyền này ngược lại để sản xuất phương tuyên truyền dự toán ít bỏ ra hơn trăm vạn lộ thiên vương không thèm để ý những cái này hắn hiện tại đặc biệt hưng phấn bình thường nhìn lấy rất hiền lành lịch sự một người hiện tại liền cùng cái trông thấy đồ chơi hùng hải tử t như ha ha ha ta và các người nói phi kiếm ta chơi không đến nhưng là lái xe ta sẽ a ta tuyệt đối có thể nghiền ép năm tiền bọn hắn cái gì các ngươi không tin hừ hừ chờ ta nghiền ép bọn hắn cho các ngươi nhìn xem bbb trước mặt tránh ra rồi muốn đụng vào rồi ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng va chạm cho thấy lộ thiên vương thanh âm còn không có truyền đạt đi qua cơ quan xe thể thao đã trải qua đụng ngã lăn tất cả cả n đường tuyển thủ dự thi cơ quan xe thể thao một đường mạnh mẽ đâm tới ngang ngược không nói đạo lý ai chống đỡ đường ai không may tạm thời chả không có một cái nào tuyển thủ dự thi bị nó một trảng làm sao sẽ tiếp tục tranh tài thế là lần này trận đấu nhất đại quy mô tuyển thủ dự thi tạo thành thảm kịch xảy ra trọn vẹn hơn hai trăm người bị lộ thiên vương cùng hắn cơ quan xe thể thao đường bay đụng không có tư cách tranh tài lộ thiên vương ấy ta còn có người sát có phải hay không là ấm hình lộ thiên vương cái gì ý ẩm tiếng vang và chạm tiếng vang cơ quan xe thể thao chỉnh thể đều run dày còn tốt nó mặc dù là làm bằng gỗ nhưng cái này làng là không phải thông thường đầu gỗ rất kiên cố dùng bền lần này đụng chạm kịch liệt không để nó tan ra thành từng mảnh mà bị nó đụng người liền một mực mặc dù không có mất đi năng lực phi hành càng không có bị đào thải nhưng là rất đau à. lộ thiên vương ngoa tạo ngưu vương tại sao là ngươi ngươi làm sao cứng như vậy ngưu vương cười khổ nói thiên vương minh tại hạ am h i ể u là phòng ngự a lộ thiên vương vậy sao ngươi nhanh như vậy ngưu vương bởi vì năm tiền lộ thiên vương a a vậy chính là người mình lại nói ngươi có thế để cho mở không được cái thuẫn của ngươi ngoa tạo tấm chắn cũng có thể phi nhanh như vậy ngưu vương một đầu h ấ t tuyến tấm chắn chỉ là dùng để phòng n g ngươi lộ thiên vương khu khụ cái thuẫn của ngươi chặt đường mau để cho mở ban đêm tìm ngươi đ ã làm cầu như vương khỏe miệng co giật ta không nghĩ thắng nữa ngươi lộ thiên vương vì cái gì thân ngươi cao vẫn được nét nhưng là kỹ thuật ai ngươi nên tìm bóng rổ huấn luyện viên ngươi là nói ta kỹ thuật rất kém c h ỏ i sao ha ha không sai à ta kỹ thuật là kém nhưng chính là ưa thích tìm các ngươi những cao thủ này chơi có bản lĩnh đêm nay tiếp tục thắng ta à ta hôm nay đem mấy cái rất lợi hại hảo bằng hữu đều gọi tới đều là đại minh tinh đúng hơn nữa nguyên một đám rất cao lớn chính là kỹ thuật không được vậy cứ thế quyết định lộ thiên vương gặp hắn rốt cục ngược đường, đường hai mắt l o a sáng bá một chút vượt qua đi qua ngưu vương quyết định cái cọc lông hắn đều không đáp ứng từ khi lộ thiên vương biết được hắn trước k i a là nghề nghiệp cầu thủ bóng rổ thường thường tại ban đêm tìm hắn đã làm cầu nhưng là cái k i a kỹ thuật im lặng a a đúng rồi lộ thiên vương chư tiểu ca chu tiểu g i a mấy cái này mình tin gần nhất đều ở vân hải bọn hắn ở tại thành thị ngưu vương cũng là gần nhất tới bởi vì thiên hồi điện ảnh chuẩn bị khai mạc những người này không phải làm nhân vật khách mời chính là tới làm bãi phụ những ngày này mọi người đang quen thuộc sân bãi cùng kịch bản sân bãi là một bên đập một bên xây thỉnh cầu lộ thiên vương loại này đại b à i tiền điện thoại cũng không nhỏ hơn nữa đều không phải là dùng tiền là dùng đan dược không phải đoán thể đan dược loại này cấp thấp mà là có thể làm cho người bình thường trực tiếp dùng duyên thọ đan dược luyện đan người là vân nhất túy vân hải cũng không nghĩ tới cái này con ma men trả sẽ luyện đan bất quá bọn hắn sớm đến trả có nguyên nhân khác cái k i a chính là muốn từ vân hải các loại chờ trong tay người học được một hai cái tài bọn có thể tu sĩ bất luận cái gì tài bọn có thể đối với bọn hắn mà nói đều là đồ tốt có lẽ một ít thời khắc khẩn cấp liền có thể dùng để b ằ n bệnh nhưng là bọn hắn còn không có thu hoạch được tiến vào vân hải biệt thự cơ hội nơi đó tạm thời ở vào trạng thái giới nghiêm chương sáu trăm năm mươi hai tốc độ thuộc tính kim đan giờ này khắc này khu biệt thự đang tiến hành một trận vạn vạn lại có người chạy tới đánh giết vân hải hơn nữa không chỉ một đợt lại là năm làn sóng ám sát giả đồng thời xuất thủ may mắn khu biệt thự trận pháp rất sớm cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn nếu không c h ỉ n h vũ chờ người liền bị đánh trở tay không kịp hà vũ y phất tay tung ra một c h u ô i phụ chú vì bản thân mới chiến hữu ra chỉ đủ loại tăng thêm trạng thái suy yếu địch quân trạng thái thuận tiện quấy rối công kích cổ h h í n v khê hà tương đối là ít nội danh nhưng là bên cạnh hắn phiêu động hai ba mươi kiện binh khí pháp bảo công phòng nhất thể người để cho người ta nhìn lấy liền không có đánh hắn bất quá hắn có đánh người khác tại thủ hộ mình và hà vũ y hề đồng thời từng kiện từng kiện công kích loại pháp bảo tiêu xạ mà ra cơ hồ mỗi lần đều có thể đánh tới người bốn người bọn họ liền ngăn lại tất cả bệnh nhân để lúc đầu muốn ra tay trịnh thái cùng c h ỉ có thể nhìn h í ai hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng mạnh rồi ta bộ xương giả này sắp về l ư u rồi trịnh thái cùng cười cảm thán nói hôm nay lại qua đến ă n nhờ ở đậu đại tụng côn triệu đan viêm nghe vậy cười nói ngài dù sao từ mình triệu sống đến bây giờ giả á trịnh thái cùng cười ha ha một tiếng đúng vậy à mấy trăm năm cũng không biết còn muốn mấy mấy trăm năm triệu đan viêm ngài chỉ cần khám phá tâm ma tấn cấp còn không phải vài phút sự tình kỳ thật trịnh thái cùng t â n ma ai triệu đan viêm có lẽ ngươi có thể tìm tiểu hải hỗ trợ ân hắn có biện pháp giúp người ta bài trừ tâm ma đúng nếu như ta cái kia pháp lệnh thiên ma trong truyền thừa nói là sự thật hắn tu luyện vạn đàn có thể hấp thu người khác tu vi thuận tiện đem tâm ma cũng lôi đi đến lúc đó ngươi lại tu luyện từ đầu hẳn là có thể thuận lợi đột phá nguyên nữ hải trở thành hóa thần ta đều mấy trăm tuổi tạm thời còn không có sống đủ ha ha không nói hấp thu toàn bộ tu vi một nửa là được rồi đến lúc đó ngươi có lẽ vẫn là nguyên anh sơ kỳ a cái kia có thể thử xem trinh thái cùng hai mắt có chút tỏa sáng minh triệu sơ kỳ hắn nhập thế tu hành mục tiêu chính là để cho mình trở nên mạnh hơn đột phá đến cảnh giới cao hơn nhưng là bởi vì một chút phá sự hắn sinh ra tơ ma thỉnh thoảng nổi điên mặc dù lần đầu nổi điên lúc để hắn đột phá nhưng là bởi vậy cắt đứt hắn con đường đi tới hiện tại có cơ hội tiếp tục tu luyện hắn là sẽ không bỏ qua hạ tại nguyên anh đình phong đã trải qua dừng lại quá lâu quá lâu ha ha có chỉ con chuột nhỏ t í n bảo t r ì n h thái cùng đột nhiên cười quay người hướng đi trong phòng triệu đan viêm đi theo vào hắn muốn nhìn một chút vị này lão bại nguyên anh đình phong cường giả là thế nào chiến đấu có lẽ đối với hắn tu luyện về sau có chỗ tốt mặc dù người ta tu luyện là chính đạo công pháp mà hắn tu luyện là ma tộc công pháp vân hải gian phòng một cái hắc y g ì che mặt người tay cầm trường kiếm ánh mắt tại hai cái trò chơi kho ở giữa l i ế c nhìn tại sao có thể có hai cái trò chơi kho a hẳn là mục tiêu nhân vật bạn gái cũng mang tới mục tiêu nhân vật bạn gái là hoa hạ nam hải diệp gia gia chủ người thừa kế tuyệt đối không thể động nếu không thích khách bản thân cả cái quốc gia đều có thể tao ngộ thai h o ạ ngập đầu ngược lại không phải sợ diệp gia mà là sợ lá biết nghệ sợ lá biết nghệ tình nhân công nhận thế giới đệ nhất cao thủ vệ không người áo đen từng hữu hạnh gặp qua vệ không xuất thủ để lại cho hắn khắc sâu bóng ma tâm lý một giới thân kiếm một tòa hiện đại hóa đại đô thị triệt đ ể tại trên địa cầu biến mất cho nên dù cho bản thân quan trên mệnh lệnh hắn tổn thương dạ ảnh hắn là như vậy tuyệt đối không dám dù cho bởi vậy nỗ lực giá thê thảm hắn tuyệt đối không dám đi mặt đối tức giận vệ không đương nhiên vệ không cũng không phải vô địch chỉ cần góp tề nhị ba mươi cảnh giới nguyên anh cao thủ dùng trận pháp vây công hắn vẫn có hy vọng thắng lợi ngăn lại thích khách dùng linh lực cảm giác trò chơi rộ sổ cả người đánh giá ra nam nữ nam chính diện cái tia cái trong trò chơi cabin nằm là nam vậy khẳng định là mục tiêu nhân vật thích khách cấp tốc xuất kiếm tập trung lực lượng toàn thân tại nhất kiếm phải nhất kích tất sát thực lực của hắn kỳ thật không bằng bên ngoài những người kia mà hắn có thể trở thành lần này ám sát chủ lực chỉ là bởi vì hắn ẩn nấp năng lực cứ mạnh hơn nữa có thể đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm một chiêu này cho dù là nguyên anh trung kỳ cao thủ cũng không dám đón đỡ thậm chí có thể thương tổn được nguyên anh đình phong c ư ờ n g giả đáng sợ như vậy công kích hắn không tin cái này trả không lớn lên mục tiêu nhân vật có thể ngăn cản đột nhiên một cái tay đột một xuất hiện ở trước mặt hắn cứ như vậy thường thường nhàn nhạt, nhạt bắt được kiếm chiêu này rất nguy hiểm nha Trinh、thái r ị n t h cùng cười nói còn tốt về sau ngươi không có cơ hội dùng nữa ngươi thích khách trả không hỏi ra vấn đề liền bị trịnh thái cùng tiện tay một trường vô đến vỡ nát trịnh thái cùng nhìn lấy cái kia phiến huyết vụ khe nhũ mày bấm một cái quyết hóa khí lại tiện tay phá một lần t i ể u phong bám một chút huyết vụ trong nháy mắt hóa thành khí thể theo gió bay ra ngoài cửa sổ thấy cảnh này triệu đan viêm khỏe mắt có chút co lại cái này người bệnh tâm thần mạnh hơi quá đáng triệu đan viêm bắt đầu hoài nghi vệ không cái này cái thế giới đệ nhất cao thủ danh sưng có độ tin cậy nếu như không cảm ứng sai vừa rồi cái kia coi là hẳn là kim đan định phong cao thủ nét lại bị trịnh thái cùng phất phất tay liền giải quyết thực lực này rất khủng bố a trách không được vân nhất t u y yên tâm thường thường rời đi nguyên lai、like、có cái chân chính đại cao thủ tòa c h ấ n vấn đề duy nhất là cái này đại cao thủ sẽ thỉnh thoảng điên một chút còn tốt điên thời điểm không được chủ động đả thương người lúc này vân hải trong trò chơi cabin bay ra một cái thiên hồi trịnh thái cùng lập tức lộ ra nụ cười ấm áp thiên hồi n h a làm linh quỷ cảm giác như thế nào thiên hồi cười nói xong rồi ngoại trừ không đủ tự do còn lại đều phi thường tốt bất quá có thể cùng vân hải buộc chung một chỗ ta cũng rất thỏa mãn nữa nha lại nói lao trị ngươi có thể hay không sớm động thủ chúng ta kèm chút bị công kích nàng cung trịnh thái cùng là quen biết đã lâu hơn nữa tuổi của nàng kỳ thật so trịnh thái cùng lớn gần gấp đôi chỉ là tu vi trịnh thái cùng cười ha ha một tiếng không có vấn đề lần sau khẳng định sớm giải quyết đúng rồi ta cảm giác vân hải khí tức bây giờ có chút không ổn định chuyện gì xảy ra không có chuyện gì a hắn đang ở câu động viên thứ năm kim đan cái gì trịnh thái các loại triệu đan viêm đồng thời kinh hồ đã trải qua ngưng tụ viên thứ năm làm sao nhanh như vậy bình thường từ phạm nhân tu luyện tới kim đan kỳ làm sao cũng phải trên trăm năm thiên phú tốt cũng phải mấy chục năm hướng chu linh gia ảnh hoàng tuyền hoa khai những cái này thiên tài cũng yêu cầu một hai chục năm vân hải là bị người cưỡng ép nâng lên kim đan cảnh giới thời gian này không coi là nhưng là cô đọng một k h o a kim đan lúc nào cũng biến thành dễ dàng như vậy nhanh như vậy thiên hồi cười nói kỳ hì ta nói sớm vân đại ca là trong thiên tài thiên tài các ngươi còn không tin chính thái các loại triệu đan viêm đồng thời khỏe miệng co giật vân hải thân thể tư chất kỳ thật thực sự rất kém khỏi triệu đan viêm lần này là cái gì thuộc tính kim đan thiên hồi tốc độ thuộc tính chương sáu trăm năm mươi b ố trao giải cảm nghĩ cùng vũ đấu phi hành giải thi đấu trận chung kết vân hải cường thế nắm lấy số một côn bằng chính ngân cùng kim ô thôn n h ậ t phân loại thứ hai thứ ba cuối cùng một đoạn trên đường chạy hai yêu diễn ra toàn vũ hành nhưng người nào cũng không thể dễ hay về sau mở ra xe thể thao lộ thiên vương đoạt được thứ tư nắt đầy đất kính mắt thứ năm là chư tiểu ca tiếp theo là mỹ nhân ngư v ợ rủ sở cùng giã chiến ý sinh tổ ba người cái này tổ hợp để cho người ta bất lực đầu đen dòng uống bởi vì nhiều người hơn nữa có thể phân công hợp tác mỗi một lần gặp được t r ư ớ n g ngại đều có thể hữu kinh vô hiểm càng không sợ bị những người khác công kích phía sau chỉ muốn hỏi ba người các ngươi xấu hổ không được xấu hổ bởi vì quy tắc tranh tài bên trong không dạng không thể hợp tác không thể tổ hợp cho nên bọn hắn bắt lại thứ sáu thứ bảy để bắt danh đệ cửu là hoàng tuyền hoa khai tại bốn vị đồng đội rất không đồng lòng dưới sự trợ giúp hắn va va chạm chạm địa sông vào mười vị trí đầu thứ m ộ ư ơ i là một người mới đẳng cấp cùng chư tiểu ca một dạng nhưng là t i ế n trò chơi thời gian còn không có chư tiểu ca trưởng tên là lôi đình thần vương lôi đình thần vương xuất hiện đồng hồ minh hoàng kim vương tỏa công hội tại mất đi bốn đại cao thủ về sau lần nữa quật khởi mạnh mẽ hoàng kim vương tỏa nguyên hội trưởng thâm hải vương quyền cùng hoàng kim trên xa minh hà tri vương tử kim công chủ đã trải qua triệt để rời khỏi trò chơi liền tài khoản đều xóa mất đi bốn đại cao thủ hoàng kim vương tọa trong vòng một ngày mất đi một phần năm người dù cho mới đảm nhiệm hội trưởng là đại điệu tâm nữ cũng vô pháp cứu vãn hoàng kim vương tọa suy yếu nhưng là hôm nay lôi đình thần vương cường thế xâm nhập mười vị trí đầu chứng minh hoàng kim vương tọa cao thủ còn có chí ít hai cái một cái là lão bài cao thủ đại điệu tâm nữ một cái là người mới cường giả lôi đình thần vương lễ trao giải bên trên cái này cái tuổi trẻ tóc vàng tiểu hỏa tử thật cao hứng tự giới thiệu mình ta là đại đ i ệ tâm nữ thân đệ đệ mời mọi người nhìn quen mắt ta mọi người đều biết tỷ ta là một cái rất xinh đẹp rất lợi hại phi thường đám người cười n g ấ t lúc này không phải hẳn là chính giới thiệu bản thân sao làm sao giới thiệu nàng tỷ còn nữa lại là đại điệu tâm ngữ thân đệ đệ điểm ấy tất cả mọi người không nghĩ tới trách không được nhìn lấy như thế tuổi trẻ đại điệu tâm ngữ bản thân liền rất tuổi trẻ không đến hai mươi tuổi lôi đình thần vương giống như đặc biệt sùng bái tỷ tỷ mình tự giới thiệu bên trong không đề cập tới tên mình mà là đều ở nói tỷ tỷ của hắn may mắn trí năng giải thích kịp thời cắt ngang hắn tự giới thiệu nếu không lễ trao giải không muốn biết xử lý tới khi nào v ề p h ầ n dưới đài đại điệu tâm nữ đã sớm d ở khóc d ở cười che mặt sau đó là tên thứ chín hoàng tuyền hoa khai diễn thuyết liền một câu ta bị đồng đội hố nếu không phải là bị hố hắn tuyệt đối là hạng sáu tử vong nhất chỉ chờ người cười l ệ n h lấy đúng không được bẫy ngươi hại ai chúng ta vốn là không nghĩ tới giúp ngươi ngươi dám cường thế ra lệnh cho chúng ta tìm đánh mỹ nhân ngư tổ ba người cảm nghĩ cũng rất đơn giản liền hai câu trận đấu rất kích thích lần sau phi hành giải thi đấu tuyệt đối đừng đ ổ i quy củ đám người cũng giống nhất định phải đổi chư tiểu ca cảm nghĩ cũng nghiêm trọng l ặ đề vậy mà giảng từ bản thân cùng chu tiểu ra tình cảm lưu luyến mặc dù rất nhiều người ưa thích b ắ t quái nhưng là trí năng giải thích không thích lần nữa cường thế cắt ngang lộ thiên vương cảm nghĩ là mời mọi người chờ mong ta đây bộ phận lập tức phải chiếu lên điện ảnh để ý nữa một chút ta sau đó phải khách xuyến b ư ớ c kế tiếp điện ảnh sẽ công chiếu bộ phim này là thật tốt lễ trao giải kém chút biến thành điện ảnh tuyên truyền sẽ trí năng giải thích lại một lần cường thế cắt ngang để kim ô thôn nhật phát biểu kim ô thôn nhật hừ năm tiền gian lận trí năng giải thích không nhìn hắn viếng thăm hạng hai côn bằng chính âng ta muốn báo cáo năm ngàn g i a lận trí năng giải thích cũng không xem hắn cuối cùng viếng thăm quán quân được chủ Vân Hải. vân hải đứng ở hư hảo cựu long kim trên xe con mắt nhìn chằm chằm vào dưới chân nghe vậy nói ra ta muốn chiếc xe này cho sao c h í năng giải thích lên đài mười vị một mặt không quan trọng rút lui dù sao lúc đầu đối loại hình thức này đều là không quan trọng đặc biệt là vân hải hắn đã sớm nghĩ rời khỏi trò chơi thế nhưng là bị hệ thống gắt gao khóa chặt ở trong g a m e không có cách nào hạ tuyến bất quá lại nói chiếc kia cựu long kim xe thật là đẹp trai sau đó mấy ngày vân hải tất cả đều bận rộn thiên kiếm môn bên trong đủ loại cơ sở thiết thi cùng cơ sở chất pháp chu linh cùng tử vong nhất chỉ ở bên hiệp trợ chu linh hiệp trợ chính là lấy thân thử trận tử vong nhất chỉ những ngày này học được rất nhiều cũng đưa ra không ít rất có ý nghĩa đề nghị đương nhiên hắn vẫn phải thuận tiện rút sạch đánh một trận thí luyện phó bản bây giờ là hoạt động trong lúc đó phó bản thông quan kinh nghiệm rất nhiều không thể bỏ qua m a nhị trưởng lao tuyết n g u y ệ t tình đặc thù phó bản do xét nhiệm vụ cũng kết thúc r a ảnh bọn hắn trở về thu hoạch tương đối khá bất quá chính ma trong hội nghị hai bên cạnh trưởng môn đệ t ử so đấu ma tộc bên này bại tham chiến chỉ có bốn vị tinh n ữ lâu chủ đại điệu tâm n ữ hoàng tuyến hoa khai mỹ nhân n g mặc dù là vận đấu nhưng là mỹ nhân n g vận đấu không lại tinh ngữ lâu chủ Hoàng tuyển hoa khai thảm tuyển đại điệu tâm ngữ ự cùng hoàng có lực h thủ tuyền hoa khai trận này từ khúc lại là tây phương nổi danh nhạc khúc đối với đối với bản quốc nhạc khúc đều không am hiểu hoàng tuyền hoa khai mà nói làm sao có thể chiến thắng thân là người phương tây đại điệu tâm ngữ từ khúc đều là chính đạo bên kia chọn vừa mở thủy ma tộc bên này đều không ý kiến nhưng là trận đấu ngay từ đầu ma tộc bên này ý kiến liền lớn đi tinh ngữ lâu chủ cùng đại điệu tâm ngữ lúc trước liền nhận huấn luyện đặc biệt đồng thời nghe đều là bồn u q u ố c nhạc khúc cho nên lực l ĩ n h nộ kinh người không gần như chỉ ở loại này trực kích linh hồn từ khúc bên trong k i ê n trì nổi hơn nữa còn ở trong đó đạt được một vài c h ỗ t ố t thế là ma tộc cao tầng rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng trực tiếp khai chiến huyết t u y ể n tông trưởng môn văn mục phá sơn giận g ữ hét thiên kiếm môn trưởng môn yến không bình tĩnh nói â đây là một cái biện pháp giải quyết chả khác biệt đề nghị sao phi hoa cung trưởng môn một trong b lại so một trận trực tiếp so vũ đấu phi hoa cung trưởng môn thứ hai thương lan y rỉa đồng ý bất quy cốc trưởng môn khuê hồ tam ta không được phản đúng nhưng là không ủng hộ trực tiếp vũ đấu khả năng xuất hiện thương vong sẽ ảnh hưởng sau hợp tác bích khê dạ không được gáp đảo bọn hắn hợp tác thế nào thương lan y rỉa chính là khuê hồ tam lùn núm bay không nói lời nào đoan mục pha sơn vậy liền vũ đấu ta tán thành a trực tiếp khai chiến kỳ thật không được tốt đám người cùng mắt chợt trắng người mẹ nó cũng biết trực tiếp khai chiến không thích hợp a cuối cùng yến k ô n g giải quyết dứt khoát hảo ngày mai mang lên tất cả trưởng môn trưởng lao thân truyền đệ tử cùng những cái k i ê u hụy quân tử làm tiếp một trận chương sáu trăm năm mươi lăm đến bao nhiêu chết bao nhiêu vân hải vừa dạng sáng ngày thứ hai liền đến tiên kiếm môn là nhận lấy phi hành giải thi đấu quán quân tưởng thưởng thời điểm đổi mới nhanh nhất ma tộc giải thi đấu ban thưởng dù sao cũng là trễ mấy ngày phát ma tộc người chơi tại trên n ọ c phỉ cản website đã trải qua phản hồi quá vô số lần nhưng một chút tác dụng cũng không có kỳ thật nếu như lúc trước bọn hắn tại lễ trao giải trên không được nói lung tung m ờ i hạng đầu ban thưởng tại chỗ liền phát lãnh thưởng đương nhiên là tìm truyền công trưởng lao đô túc hắn phụ trách thiên kiếm môn đệ từ đại bộ phận sự vật bởi vì vân hải mấy ngày này làm việc làm rất tốt đồ túc rất hài lòng đối với hắn càng phát m à vẻ mặt ôn hòa hơn nữa lần này phi hành giải thi đấu vân hải bắt lại quán quân chi vị đại đại tăng ma t ộ c mặt mũi của cho nên đồ túc một hơi đem ban thưởng phát cho hắn thuận tiện cho thêm một chút điểm kinh nghiệm nguyên bản tại lần đó đặc t h ủ phó bản bản thân hiến tế cho trận pháp về sau hắn liền tự hạ ba cấp sau đó lại bị chu linh nổ sát một lần rất cấp nghiêm trọng mặc dù mấy ngày nay có điểm kinh nghiệm hoạt động thí luyện phó bản thông q u a kinh nghiệm rất nhiều nhưng hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đem đăng ký bù lại. lần này một hơi lên tới sáu mươi cấp trực tiếp nên đón hóa thần cảnh giới nhiệm vụ cái này nhiệm vụ ngoài ý liệu đơn giản hoàn thành thiên kiếm môn cơ sở trận pháp và cơ sở thiết thi chữa trị làm việc đây không phải là hắn đang ở làm nhiệm vụ sao hắn dương mắt nhìn về phía đô túc cái s o đối với hắn chớp mắt vài cái vân hải dạng này làm việc tư thực sự được không bất quá hắn rất tình nguyện tiếp nhận đa tạ trưởng lão trưởng lão có cái gì cần giúp cứ việc nói đệ tử tuyệt không được chối tử a có đúng không vậy ngươi nói cho ta biết muốn làm sao mới có thể đổi tới nhị trưởng lão ta chuyển công trưởng lão、Đu. ngươi còn không có từ bỏ truy cầu cái kêu băng sơn mỹ nữ đối với cái này vân hải chỉ có thể lấy trầm mặc biểu thị bản thân bất lực hắn tin tưởng nếu như hắn dám cho đồ túc nghĩ kế vô luận tốt xấu đều có thể bị tuyết n g u y ệ t tình giết chết năm l ụ c cấp tuyết n g u y ệ t tình cùng sư phụ hắn không thích hợp hơn nữa hắn trả bắt cóc tuyết n g u y ệ t tình đệ tử duy nhất giả ảnh nói thật t h ư ợ n h ư là giả ảnh bắt cóc hắn a đồ túc nhìn hắn bộ biểu tình này cũng biết không đùa thở dài ai các ngươi những cái này tuổi trẻ ma a làm sao lại không hào, hào nghiên cứu một chút thông đồng mỹ nữ đâu vân hải đồ túc phất t a y được rồi được rồi ngươi lao động không đúng n g ư ơ i đi trưởng môn nơi đó có nhiệm vụ vân hải lập tức hai mắt sáng lên nhiệm vụ bất quá trong nháy mắt lại ảm đạm xuống thế nhưng là ta trước mặt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đồ túc không quan trọng ngươi hoàn thành trước nhiệm vụ chờ ngươi trên cảnh giới đi cho n g ư ơ i thêm kinh nghiệm vân hải trận mắt hốc mồm làm sao sẽ dạng này đồ túc cười một tiếng bởi vì ta là truyền công trưởng lão vân hải a a trưởng lão vi vũ cái kia ta đi ân đi thôi vì làm a tộc làm vẻ vang a vân hải xứng sở lập tức dừng bước lại kinh nghi bất định nói vì l à ma tộc làm vẻ vang mấy cái ý tứ Cái hắn hiện tại nhất cần chính là nghiên cứu các loại các dạng t r n pháp cao cấp trung cấp cấp thấp cơ sở đều được vì là cô động đặc thù loại hình kim đan làm chuẩn bị không sai hắn tại trận đấu lúc ý tưởng đột phát chính là cô động trợ pháp kim đan một khỏa kim đan chí ít bao hàm một cái trợ pháp đợi đến vẹn đạ tu luyện hoàn thành về sau mặt khác hắn cảm giác trịnh thái cùng giống như có lời muốn cùng hắn nói nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn vùi đầu nghiên cứu t h ấ t pháp liền lại từ bỏ hắn gần nhất bề bộn nhiều việc không cẩn thận suy nghĩ còn tưởng rằng là trịnh thái cùng bệnh điên lại đến phát bệnh danh giới còn nữa hắn vẫn rủi giống như thực sự rời xa hắn những cái này đều là đáng giá nghiên cứu đánh nhau đánh lấy đánh lấy khả năng đánh đã quên mặc dù hắn có đã gặp qua là không quên được bản sự nhưng là dễ quên chứng giống như cũng thật nghiêm trọng thật là mâu thuẫn cáo biệt đ ồ túc vân hải rất nhanh liền tới đến nghị sự đại điện còn lại người đã trình diện đều là người quen gia ảnh chu linh tinh gia xuân y ỉa liền ba người bọn hán mặc dù tử vong nhất chỉ kiếm đãng bắt hoang sao hỏa rơi xuống đất thực lực của những người này đều rất mạnh nhưng rất thật là đáng tiếc không có một vị trưởng lao thu bọn hắn làm đồ đệ ma tộc trưởng lão đều quen thuộc hơn tự do tự tại thu học trò cũng không nhiều cũng không phải là bởi vì người chơi tư chất không được chỉ là không muốn thu đồ đệ mà thôi không giống chính đạo trưởng môn trưởng lão cơ h ộ i nhân thủ một đồ bảo tọa bên trên y ế n không rất có uy nghiêm ngồi ngay thẳng nhưng là tại chỗ bốn người đều không thể nghiêm túc lên tinh giã xuân y gì bản thân liền không đủ nghiêm túc chiến đấu muốn cực mạnh nàng đang suy tư có hay không có thể hướng trưởng môn phát ra khiêu chiến về phần dạ ảnh cùng chu linh bọn họ cũng đều biết vị này trưởng môn là vệ không cái kia đậu bị vai trò thường thường kiếm sự tỉnh cho nên nghiêm túc không nổi đúng rồi tinh giã xuân y không biết vị này lờ đợ cờ trưởng môn là chân nhân vai trò vân hải ngược lại là có chút công ệ nét bởi vì hắn cùng vệ không không quen nô、no. đều đến rồi tiến không có chút mở mắt ánh mắt phảng phất trực thấu lòng người lần này nhiệm vụ là đánh bại tất cả đối thủ không được yêu cầu thủ hạ lưu tình có thể r ế t liền liền t chu linh giật mình muốn khai chiến đến rồi tiến không cười lạnh không có bởi vì ta có thể cứu sống những cái kia chết đi phế vật ngươi cũng đừng trở thành phế vật nếu không ta sẽ không xuất thủ chu linh vỗ b ộ ngực cam đoan yên tâm đi sư thúc tuyệt đối đánh nã g đối diện tất cả mọi người tại trong hiện thực vệ không là hắn sư thúc hắn có lần ở trong game hô vệ không sư phụ rời khỏi trò chơi không vài phút liền bị thân sư phụ vân nhất túy đánh gần chết tiến không nhìn về phía những người khác các ngươi có lời gì không tinh giã xuân y dì hẹp cười nói không có không có có thể giết người tốt nhất nhất định giết sạch gia ảnh lạnh lùng nói uy hiếp sao t i ế n không khẽ gật đầu chính là không gặp điểm huyết những cái kia ngụy quân tử còn tưởng rằng ta ma tộc đ ổ i tính ừ vân hải kia cái gì ta có thể thối lui ra không t i ế n không lập tức hai mắt như lao người mới vừa nói cái gì vân hải một cái động thân mà ra ngoại trưởng môn yên tâm nhất định để những cái kia ngụy quân tử có đi mà không có về đến bao nhiêu chết bao nhiêu yến không hài lòng gật đầu nếu như còn lại ma tộc môn phái đồ đần g á m khiêu khích các ngươi cùng một chỗ diện ở đây bốn cái người chơi Yến k h ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu thứ hai lần chính ma hội nghị nam tính ảnh ma cùng nhân loại mỹ nữ hôn huyết nữ nhi nôn hạnh nhi đổi mới nhanh nhất tại chỗ bốn vị người chơi đều gặp bởi vì cái sau thường thường đi theo yến không bên người cũng thường thường xuất hiện ở đại trưởng lão ti đốc bên người mặt khác bọn hắn đều từng là n ô n hạnh nhi bận rộn quá cái sau rất gỡ thích gấu m è o loại sinh vật chẳng lẽ nàng cũng phải cùng đi cái k i a chính đạo người chơi trả chơi lông n ô n hạnh nhi mặc dù tuổi trẻ hơn nữa cơ hồ không rời đi ma tộc trận danh nhưng thực lực của nàng lại là cực mạnh đây chính là một vị t r ă m cấp lớn ma nữ thực lực so vân hải sư nương phi y、Điệt、đều không thua bao nhiêu so sư phụ hắn hồn toái vân yếu một chút như vậy mà thôi lấy n ô n hạnh nhi thực lực đủ để trở thành một vị trưởng lão bất quá yến k ô n g vẫn chưa nàng an bài bất kỳ chức vụ nào liền để nàng tự do tự tại chơi đùa hạnh nhi khi các ngươi đội trưởng yến k ô n g nói nhưng là nàng đối những cái kia ngụy quân tử nhận biết không đủ các ngươi giúp đỡ điểm đừng để nàng bị lừa à đúng rồi đặc biệt cẩn thận quang minh giáo hội mẫu thân của nàng đã từng là quang minh giáo hội thánh nữ vân hải chờ người đồng thời khỏe miệng giật một cái ngài lao lệ hại liền thống hận nhất ma tọa quang minh giáo hội thánh nữ đều có thể đoạt tới tay đáng tiếc vị này thánh nữ tại trước đây thật lâu liền vừa rồi nôn hạnh nhi là theo chân nàng lao trà lớn lên nôn hạnh nhi trong mắt hàn quang lấp lóe khoe miệng mỉm cười quang minh giáo hội sao phụ thân đại nhân ta có thể giết người sao yến không lắc đầu ngươi không được thân phận của ngươi quá m nhưng là bốn người bọn họ có thể đến lúc đó các người một mực chắc chắn là đối diện động thủ t r ư ớ c là được đừng cùng bọn hắn giảng đạo lý bất quá bổn tọa đề nghị hay là trong trận đấu lại quyết sinh tử tự m ì n h ẩu đà sẽ ảnh hưởng chúng ta thiên kiếm môn hình tượng vân hải bốn người lần nữa khỏe miệng co giật liền thiên kiếm môn chả có hình tượng có thể nói a là có tất cả đều là ác liệt hình tượng nhưng cái này chả yêu cầu giữ gìn thiên kiếm môn ác liệt hình tượng sở dĩ cao hơn còn lại tam đại ma tộc môn phái nguyên nhân kỳ thật ngay tại ở lần kia công thành chiến công thành trong chiến đấu giết người nhiều nhất chính là thiên kiếm môn người chơi trong đó Vân h ả đương nhiên chính đạo người chơi cũng có mấy cái tại ma tộc bên này thanh danh truyền xa tỷ như đại điệu tâm ngữ tình ngữ lâu chủ liệp thần quân lạc diệp phi tiễn huyên triệu tịch không sai biệt lắm là giết càng nhiều người thanh danh mặc càng rộng hiện tại tham dự lần này lần thứ hai chính đạo người chơi cùng nở bờ cờ liền không có một cái nào không biết vân hải ai đi chỉ vì hắn giết người nhiều nhất gần ba trăm ngàn điểm tợ cờ chỗ cao đứng đầu bảng điểm tợ cờ bảng xếp hạng vị thứ hai dạ ảnh vẫn chưa tới mười vạn đương nhiên rồi hiện tại dạ ảnh đệ nhị đã nhanh giữ không được tử vong nhất chỉ cường thế hướng bảng nghe nói lưu lại tiền mãi lộ có ba đầu sáu tay đâu không phải đâu ta làm sao nghe nói là tám tay tám chân khẩu hồ hắn rõ ràng có mười hai đ ố i cánh màu đen như thế ác ma cho dù là vĩ đại nhất quang minh cũng vô pháp đem tịnh hóa thứ chỉ người điểm quang minh kia không bị hắn hắc hóa cũng không tệ rồi đáng hận ma quỷ ta nhất định phải vì phụ thân báo thủ rửa hận ha ha. cùng hắn có t h ù nhiều hơn nhưng có thể tại lần này trong hội nghị báo thù một cái cũng sẽ không có nghe các môn các phái nờ đờ cờ các đệ tử nói chuyện với nhau tham dự lần này hội nghị chính đạo các người chơi im lặng đối mặt vì cái gì đều ở trò chuyện năm tiền thiên tiêu tại nờ đờ cờ bên trong nổi tiếng cao như vậy tô cốc đối nguyễn triều tịch cười nói hắn cái này kêu là tiếng xấu lan xa nguyễn triều tịch cười không nói đối vân hải trong trò chơi tiếng xấu có cái nông c ạ n nhận biết nói đến vân hải tại trên diễn đàn cũng là tiếng xấu lan xa bất quá phần lớn là bị đen đi ra lúc đầu là chuyện gì xảy ra đã trải qua không có người nào nhớ nhưng chỉ cần vân hải một có động tác mọi người liền thói quen đen đen vô cùng tàn nhẫn vậy mà vân hải nhà mình phan hâm mộ đặc biệt là tử t r u n g đám phan vì để cho vân hải tiếng xấu lan xa hắn phan hâm mộ thực sự là tận hết sức lực ca lý thiết long ôm ngực nhìn khắp b ố n phía ma tộc tại sao còn không đến lần này chính ma hội nghị nơi trốn là một tòa hoang đ ả o trên hoang đ ả o núi bị cái nào đó kiếm tu h nhất kiếm tiêu d i ệ t sau đó dùng thổ một pháp thuật lâm thời chế tạo một tòa giản dị tự nhiên cung điện xem như nghị sự nơi trốn nghị sự nơi trốn chiếm diện tích không lớn lớn là phía ngoài quảng trường bởi vì nơi này đợi lát nữa muốn xảy ra chiến đấu nhất định phải đủ lớn. mà ở quảng trường bốn phía sớm đã bố trí xuống đủ loại phòng ngự t r ậ n pháp phòng ngự trong đó chiến đấu dư ba nguy hại đến người vây xem chính đạo n ở tờ cờ đệ tử cùng người chơi đều ở trên quảng trường chờ đợi ma tộc đại biểu đến kim mỗ nhân ngáp một cái một bộ chưa t ỉ n h ngủ d á n g vẻ ai biết được có lẽ nửa đường bị hải quái ăn đi ngu xuẩn bên cạnh hắn một cái hắt phát mắt vàng kim y di tiểu cái mị thiêu nữ chính là kim mỗ nhân sùng vật rùa tiên bối hình người thái lúc này nàng chính uống vào hễ ở ngọt ngào nước trái cây đối với mình ra chủ nhân cực điểm k i n h bị sở trường hải quái nào có thiên kiếm môn trưởng môn yến không nguy hiểm sớm đã bị hụ chạy s ớ n thành thói quen rùa tiên bối kim mỗi nhân hảo như không nghe gặp tựa như nét lại ngáp một cái thực sự buồn ngủ quá các ngươi ở chỗ này a lúc này có người quen đi tới chính là đại điệu tâm ngữ đại điệu tâm ngữ bên người trả đi theo người thiếu niên hiển nhiên là nàng thân đệ đệ lôi đình thần vương lại nói đệ đệ ai đi so tỉ tỉ b á khí nhiều nhưng cái trước lại như cái theo đôi một dạng đi theo cái sau lạc diệp tân vũ hử n h ẹ nói lại là các ngươi phiền đại điệu tâm ngữ nhun mai không có cách nào đứng ở định phong liền chúng ta những người này kim mỗi nhân thật có lôi ta chỉ là đủ số thu phong đê ngữ ta giống như cũng là đủ số lý thích long ta thì nhìn náo nhiệt tô cốc ta bồi bạn gái đại điệu tâm ngữ lôi đình tần h vương ha ha các ngươi hoa hạ người quá khiêm tốn rồi đúng rồi cái kia chư t i ể u ca làm sao không có tới ta còn muốn lại theo hắn so một trận thuần túy tốc độ d ù a tiên vệ lạ lạ kỳ người nào đó tay náo chủ nhân cái này ngu ngốc một dạng giá hỏa là ai à lôi đình tần h vương ta nghe được rất tinh tường a kim mỗ i nhân cười hắc hắc một cái tự kỷ thiếu niên mà thôi nhớ kỹ có người này là được lôi đình tần vương ngươi chính là kim tiền sân trang、ừ. s ớ m như vậy triệu hồi ra sùng vật đợi chút nữa rùa tiên bối quả nhiên nướng gần đây đều nhìn không ra ta là bản thể lôi đình thần vương đại điệu tâm nữ khỏe miệng co giật thốt lôi đỉnh một bên đợi lôi đình thần vương a sau đó ngoan ngoan lùi qua một bên bất quá tô cốc chờ người lại đối lôi đình thần vương coi trọng một phần dù sao có thể một chút nhìn ra rùa tiên bối là sùng vật cũng không nhiều đột nhiên có người kêu to mau nhìn bọn hắn tới rồi chương sáu trăm năm mươi bảy soát hảo cảm hhhhh mau nhìn cái kêu cao gầy mỹ nữ là dạ ảnh ta đi người ta mặt tất cả đều là hắc khí ngươi làm thế nào thấy được là mỹ nữ h ừ h ừ dùng tâm đi nhìn a đồ đần lời này hảo có đạo lý ta nhưng lại không có nói lấy đối cái k i a dạ ảnh bên người cái k i a người tướng mạo thông thường là lưu lại tiền mãi lộ sao tại sao không có ba đầu sáu tay cũng không có tám tay tám chân càng không có mười hai đôi cánh cho nên nói tin tức của các ngươi sai lầm quá nhiều cái k i a thể trạng hùng tráng mới là lưu lại tiền mãi lộ một mặt hung thần á c s á t xem xét là đại ác ma c ư a điện của nhân ta tìm các ngươi chọc dẫn các ngươi rồi ta mẹ nó nhìn lấy rất xuất khí có được hay không không được đối không đúng Cái i k A cầm truy là cưa điện của nhân, bên cạnh cái truy là điện nhân, bên không i mới lại tiền mãi a bữa cầm c là lưu lộ. á v phải là ngươi có người nhận ra vân hải bất quá trong nháy mắt bị những người khác bắt bỏ vân hải tấm kia phổ thông tới cực điểm mặt để hắn đã mất đi nên có độ chú ý không hổ là ném tới trong bể người không tìm được thằng xui xẻo lần này ma tộc dẫn đội không còn là trưởng lão mà là một vị trưởng môn thiên kiếm môn trưởng môn yến không tự mình dẫn đội cho nên chính đạo bên này cũng tới hai vị trưởng môn lấy đó tôn trọng đồng thời cũng là phòng bị nếu không phải là sợ mất mặt bọn hắn rất muốn phái năm cái trưởng môn tới hai cái trưởng môn đánh không lại yến không bất quá có thể kéo lại kéo tới còn lại trưởng môn đuổi tới cứu viện hai vị chính đạo trưởng môn và một chút cùng hội trưởng lão tướng ma tộc đàm phán đoàn đưa vào nghị sự nơi trốn mà song phương đệ tử là toàn bộ ném ở quảng trường để bọn hắn tự do hoạt động đánh nhau cũng không quan hệ dù sao đợi chút nữa cũng là m u ố n đánh đối với chính đạo bên này hơn hai trăm lờ đợ cờ đệ tử cùng chính đạo người chơi ma tộc bên này chỉ có hai ba mươi vị số lượng không chiếm hưu nhưng là ma tộc khí thế mười phần không có chút nào bị chính đạo đệ tử vây xem mà có nửa điểm khẩn trương trong cấp ma nữ n ô n hạnh nhi tốt rồi xem chừng một phía đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nàng nhìn thấy quan minh giáo hội tiêu chí những g á i kia bị nàng nhìn c h ầ m c h ầ m quang minh giáo hội đệ tử lập tức thể s á t tinh thần câu hàn không tự chủ được lưu lại cùng lúc đó chính đạo các người chơi nổ ngoa tạo ta không dám định được cái này nữ ma đầu chí ít bảy mươi cấp ma tộc thật vô s ỉ a chúng ta có người có thể đánh được nàng sao chúng ta bên này nở tờ cờ cao nhất sáu thập bắt cấp đẳng cấp khả năng không kém là bao nhiêu nhưng là cảnh giới cảnh giới mới là mấu chốt cho nên không ai đánh thắng được nàng thế thì không nhất định đẳng cấp cảnh giới đều không phải là thực lực phán định tốt nhất tiêu chuẩn ngươi xem chư tiểu ca đẳng cấp cảnh giới cao sao rất thấp nhưng người ta là có thể đang phi hành trong đại tái cầm xuống mười vị trí đầu cái này có thể giống nhau tốt nói những thứ vô dụng này làm gì cái kêu ma nữ chưa chắc sẽ trận hơn nữa nở tờ cờ giao cho nở tờ cờ đi đau đầu chúng ta ứng phó ma tộc người chơi cũng là nhưng là ma tộc những người này cũng khó đối phó a dù sao ta tuyệt đối không được cùng năm t i ê n đánh người đương nhiên không thể cùng h ắ n đánh người cái k i a điểm trận pháp trình độ vài phút bị dây lại nói các ngươi không cảm thấy ma tộc người chơi hơi ít sao một hai ba bốn mười hai cái chỉ có mười hai cái tựa như là chỉ có mười hai cái hơn nữa năm cái là vũ dạ thú đội săn không sai mười hai người bên trong còn có năm cái là vũ dạ tiểu đội ngoại trừ vân hải gia ảnh cùng chu linh còn có giã chiến y ghi sinh cùng mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư là phi hoa cung một vị nào đó trưởng môn đồ đệ giã chiến y ghi sinh là huyết tuyển tông nhị trưởng lão hư hương đồ đệ về phần b ờ rủ sở cung như vương đều không có sư phụ đạm lam h à diệp sư phụ không phải tứ đại môn phái cho nên bọn hắn ba vị đều không đến nhưng là đến rồi năm cái đã trải qua đủ khoa trương kỳ thật chính đạo bên này khoa trương hơn một tiền người đến mười mấy hai mươi cái chỉ là bởi vì chính đạo người chơi cơ số khá lớn mà không rõ ràng ma tộc bên này ngoại trừ vũ dạ năm người tổ bên ngoài còn có đến từ tinh giã thu đội săn tinh giã xuân ý ỉ linh mục xuân cung cưa điện tiểu đội trưởng cưa điện c n g nhân bất tẩu dạ lộ tiểu đội duy nhất nam tính thành viên bách vạn đỗ phu nhật chính làm trong tiểu đội hướng tới hoa hạ đảo quốc thiếu niên đủ trí hạ bọ cạp hoàng tuyền tiểu đội đội trưởng hoàng suối hoa nợ cặn bã tiểu đội trưởng cặn bạ khúc hành quân lại nói vân hải nhìn thấy cặn bã khúc hành quân lúc cũng là mười phần g i ậ mình bản thân vị này lao đồng học lúc nào lệ cái trưởng lao vi sư cặn bã khúc hành quân Cạn tranh. bã tập vân hải cười không nói tiên lặng đối lao đồng học lấy tên có thể nỗ lực bày ra tuyệt vọng v ừ i vặn người tới lẫn nhau ở giữa đều là người quen từng cái đi săn đội ở giữa thường thường lẫn nhau cho người mượn không phải còn lại đi săn đội không cao thủ mà là những cao thủ kia đều không một cái trưởng lão hoặc trưởng môn s ư phụ lần này có thể tham dự hội nghị người chơi chỉ có một cái yêu cầu đó là nhất định phải bái chính đạo thập đại môn phái hoặc ma t ộ c tứ đại môn phái nét tùy ý một vị trưởng lão hoặc trưởng môn vi sư đây là điều kiện tiên quyết không vừa lòng không cách nào tham dự lần này hội nghị một tiên phòng làm việc nắm giữ một loại nào đó bái sư kỹ xảo mới có thể để cho b ả n phòng làm việc mười mấy hai mươi người bãi sư thành công cũng có còn lại trò chơi phòng làm việc đang nghiên cứu cái này nhưng là cho đến trước mắt không hiệu quả gì lại nói lập tức nôn hạnh nhi đối quang minh giáo hội người lộ ra rõ ràng sát ý dạ ả n h lập tức trước bắt lấy tay của nàng thấp giọng nói đừng xung động chúng ta giúp người giết nôn hạnh nhi hít sâu gật gật đầu hảo một cái quang minh cũng không thể sống Dạ ảnh nghiêm túc một chút đầu t i ê n tâm đi c à n bã khúc hành quân chọc vào vân hải eo thấp giọng hỏi ta nói lao đồng học vị mị nữ kia là ai vân hải khỏe mắt quất thẳng tới ngươi không phải là mớn nàng là một bộ số liệu a Cạt khúc ba hành q vân hải yên lặng rời xa hắn luôn cảm thấy hắn không chỉ là nghĩ tăng độ yêu thích không được cẩn thận thối lui đến tinh giã xuân ý gì hè bên người đột nhiên g u gầm lên giận dữ chuyển đến chính đạo bên trong một bóng người chiếu lấp lánh địa xung lại mục tiêu rõ ràng là vân hải đổi mới nhanh nhất vân hải còn chưa kịp phản ứng gia ảnh đã trải qua tại chỗ biến mất một giây sau xuất hiện ở người kia sau lưng một thủy thủ đâm xuyên bà vai lại dùng xích sắt đem quá lại chiến đấu từ cái kia tiếng giống giận bắt đầu không đến hai giây kết thúc chiến đấu vân hải biểu thị chưa thấy qua cái này n ở tờ cờ đoán chừng là mình giết hắn cái gì thân nhân a người kia t r ả đ à n g gào thét lấy cái gì nhưng là vân hải thực tâm vong giết quá hắn liên hệ thế nào với dù sao giết nhiều lắm chính đ ạo n ở tờ cờ ngược lại là cùng chung mối thủ bất quá các người chơi cùng ma tộc bên này toàn bộ một mặt không quan trọng chính ạo người chơi giết nờ tờ cờ cũng không ít chỉ là rất ít bị trả thù mà thôi ma tộc bên này cơ h ộ i mỗi lần đến chính đạo trận doanh đều gặp được t r ư ớ c báo thủ nở tờ cờ đã thành thói quen tương phản nếu như vân hải không có cựu nhân đó mới gọi chuyện lạ ai bảo hắn giết người số có một k h ô n g hai toàn bộ ma tộc trận doanh luân hạnh nhi thuận miệng nói ra giết đi giữ lại trứng mắt vân hải lại nói hiện tại được rồi đợi chút nữa thời điểm tranh tài lại giết hắn nhất định sẽ khiêu chiến ta luân hạnh nhi nhún nhún vai biểu thị không quan trọng dù sao không có quan hệ gì với nàng chỉ là nhìn tiểu tử kia là chủ tu lực lượng ánh sáng mà bản năng phản cảm thôi bất quá người kia mặc dù chủ tu quang minh hệ nhưng không phải quang minh giáo hội người hẳn là nhân đạo dạy tại gia ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn trong nháy mắt hai tay của hắn nhanh chóng kết nhận thuật ấ n thân thể có chút hư hóa chỉ là gia ảnh tốc độ quá nhanh nhanh đến hắn không có thời gian đem nhận thuật thi triển đi ra gia ảnh bông ra người kia đại điệu tâm ngữ lập tức một cái ma pháp đại địa chi nắm bắt lấy hắn mang tới chiêu này thổ hệ năng lực để nôn hạnh nhi hai mắt có chút sáng lên k h ẽ cười nói chính đạo cũng có tiểu thiên tài đâu sư đệ ngươi cứ nói đi chu linh a a ta không nhất định đánh thắng được nàng nôn hạnh nhi lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn không hỏi ngươi cái này ta là hỏi ngươi có lòng tin câu đáp quá đến không được kỳ hỉ chu linh cái này phong cách vẽ không đúng đối diện đại điệu tâm nữ cường thế k h ô n g chế người kia lôi đình thần vương lại gần hỏi uy người tên gì người kia dãy rủa kêu to thả ta ra ta muốn giết hắn lôi đình thần vương một mặt im lặng đừng nói dỡn được không ta đều không có lòng tin đánh bại hắn chỉ ngươi nói một chút ngươi tên gì cái kia có thể làm cho thân thể hư hóa kỹ năng có thể hay không đưa cho ta hắn và đại điệu tâm nữ mục đích thực sự chính là kỹ năng này bằng không thì bọn hắn sẽ quản một cái không có quan hệ nở tở cỡ chết sống hư hóa kỹ năng không thấy nhiều sử dụng tốt có hiệu quả đại á quá kháng Cái chát lá, n người này tấn người nói, phụ thân ta là chát làng g đang bị giam giữ tiếc kết tốc ta tộc kia chậm. Chắc đưa là độ đồ phụ ma vũ. p bị m nhân t ế n ngục trên về giam điệu ư lưu ờ n g bị l ạ tiền mãi lộ bọn hắn sát, thù trời mãi đội Đại i bọn hắn này không trời chung. ám lộ tâm ngữ không hỏi cái này à. lôi đình thần vương a a ta đã biết người đem kỹ có thể đưa cho ta ta giúp ngươi báo thủ nhưng kia là bây giờ có chút để ý chủ nếu là bởi vì cái này chắc khang vũ thân thế nếu như nhớ không lầm đó là trò chơi sơ kỳ chuyện ác tân liệt bị chính đạo bắt lấy cũng áp giải tiến về đặc thù n g ụ c giam chính đạo nở tờ cờ lĩnh đội chính là c h á t đồ làng lá khi đó đối với bọn hắn mà nói c h á t đồ làng lá thật là có điểm khó giải quyết nhưng hắn tựa như là tuyết sơn phái người a làm sao con của hắn là nhẫn đạo dạy được rồi cái gì phe phái cũng không đáng kể bọn hắn có thể nhớ kỹ việc này là bởi vì cái kia là cái thứ nhất ma tộc đoàn thể nhiệm vụ đồng thời phải cứu chính là ác tân liệt ác tân liệt gần nhất kiếm sự tình rất lớn vượt ngoại thiên ma đột nhiên xuất hiện ở trong game khả năng đều cùng hắn có quan hệ hơn nữa mặc dù ác tân liệt đã trải qua bắt hồi thiên nhưng là thẩm vấn đến nay vẫn không có bất kỳ cái gì đột phá không thu hoạch được bất luận cái gì tình báo hữu dụng gia hỏa này ngoan cố đến làm cho người rất giật mình vân hải hoài nghi gia hỏa này không chỉ là một tổ trò chơi số liệu rất có thể cùng vượt ngoại thiên ma có quan hệ trực tiếp thậm chí chính là con nào đó vượt ngoại thiên ma chỉ là cái này vượt ngoại thiên ma thực lực rất yếu chính nhiệm vụ là đem còn lại vượt ngoại thiên ma tỉnh lại bởi vậy phàm là cùng hắn tương quan vân hải bọn người so sánh để ý theo lý thuyết c h á t đồ làng lá cung ác tân liệt hẳn là không có quan hệ gì à nhưng là tại đạm lam hà diệp dưới sự nhắc nhở bọn hắn cảm thấy thật đúng là khả năng có quan h á cho Tân Liệt t â n mang đủ l ạ i bí mật, nên h ư n g là t r người kiện không lại một kiện đồ tốt đồ đều chu ó có t ể thể hay không chắt thủ.、Đương、nhiên, những vật kia giam làng Đương cũng từng giữ bị biệt bị vật đồ đã lá là là có q á Ác Tân linh ệ t g u y ệ t t Vũ à n người nên, Linh h Cho Chu đi. lấy tại hướng trưởng môn yến không phản ứng về sau cái sau phải mấy cái tại nguyệt vũ thành ám tử hành động cho ra kết luận là nguyệt vũ thành là có người đánh á c tân liệt trên người đồ vật chủ ý nhưng là không có cách nào lấy ra bởi vì đồ vật cùng á c tân liệt linh hồn dung hợp lại cùng nhau bọn hắn còn muốn từ át tân liệt trong miệng đạt được càng nhiều ma tộc tình báo cho nên không thể giết át tân liệt đành phải đem hắn đưa đi đặc thù giám n g ụ c s ứ dùng đặc thù thủ đoạn rút ra ra món kia bảo vật nhưng sau ở nửa đường ác tân liệt liền bị vân hải các loại chờ người c ấ ớ p đi nét thuận tiện giết chết c h á t đồ làng lá c h á t đồ làng lá mặc dù thực lực rất yếu nhưng bảo đảm không cho phép hắn nắm giữ từ trong linh hồn sách lấy bảo vật năng lực không ai nói quá loại năng lực này yêu cầu thực lực cường đại mới có thể thi triển tại nhiều phiên kiểm tra ác tân liệt linh hồn về sau vân hải chờ người phán định chất đồ làng lá biện thủ khả năng cao nhưng là chất đồ làng lá đã chết không có chứng cứ cũng không biết nên tìm ai cầm lại bảo vật bất quá bây giờ bọn hắn có đầu mối chắc kháng vũ. trong lúc nhất thời vân hải bốn vị thiên kiếm môn người nhìn về phía chắc khang vũ ánh mắt tràn đầy đều là ác ý phát giác được vân hải các loại chờ ánh mắt của người đại điệu tâm ngữ trong lòng khẽ động lập tức một cái tắt tắt choáng váng chắc khang vũ không thể lại để cho hắn mở miệng lôi đình thần vương tỉ tỉ ta suýt chút nữa thì đến kỹ năng đại điệu tâm ngữ ra hiệu hắn nhìn về phía vân hải chờ người cái này nhân thân bên trên có vấn đề lớn lôi đình thần vương khẽ giật mình sau đó lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một cái lôi cầu đồ đần đại đại tâm ngữ một cái tắt đập vào hắn trên n ó thấp giọng quát nhẫn đạo dậy người nhìn l lôi đình thần vương tranh thủ thời gian thu hồi lôi cầu hắn vừa rồi nghĩ tại chắc khang vũ thể nội g e o xuống lôi điện c ấ m chế tới muốn điều khiển người sau sinh tử lúc này lôi đình thần vương trà sắt đem mồ hôi lạnh vậy mà đã quên chúng quanh có không ít nhẫn đạo dạy người nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy người ta liền dám vây công giết hắn bởi vì ngay trước mặt người ta cho nhân chủng của bọn họ dưới c ấ m chế đây là trần trụi khiêu khích ta bất quá hắn hai cử động đã trải qua hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chắc khang vũ ánh mắt lập tức ý vị sâu xa đặc biệt là người chơi bọn hắn nhưng mà cái gì cũng dám làm cho dù là chính đạo người chơi cũng giống vậy. cùng lắm thì đầu nhập ma tộc ôm ấp mà thôi chương sáu trăm năm mươi chín thiếu niên quyết đấu a lạc diệp tân vũ đợi lát nữa độc thủ thu phong đê ngữ không thích hợp các loại chờ hội nghị kết thúc lại nói h u y ễ n triều tịch vừa mới nghe nguyễn vũ thành tô cốc chỉ có những cái này h u y ễ n triều tịch chắc k h á n g vũ nhân tộc nhẫn đạo dạy đệ tử am hiểu thể thuật hỏa hệ nhân thuật cùng kiếm thuật nghĩa p h ụ phù di hồ dạ tam lang phù di hồ dạ tam lang nhân tộc nguyễn vũ thành thủ vệ quân phó tướng chắc khang vũ phụ thân chất đồ làng lá sinh tử chi g a o am hiểu thể thuật cùng hỏa hệ nhân thuật phù dị hồ dạ tam lang còn có hai vị huynh trưởng phù dị hồ dạ đại lang nhân tộc sát thủ lấy ngược sát người khác vì am hiểu nhận thuật cấm thuật thực lực rất mạnh phù dị hồ dạ dì d ồ nhân tộc gian thương hèn hạ xảo trá háo s á c thực lực đồng dạng đối chắc h à n g vũ m ô thân chật chật chật đám người cùng nhau lướt xéo tô c ố c khỏe miệng co giật cuối cùng điểm này có thể không cần phải nói huyễn triều tịch mắt t r ắ n trắng cái này gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng dù sao cái này phù dị hồ dạ ra có tiền lại cao thủ chính là huynh đệ ba người quan hệ thật không tốt nhưng là nếu như nhà mình huynh đệ bị giết hai vị khác tuyệt đối sẽ báo thù lạc diệp tân vũ ngươi nghĩ dùng lão nhị đ ặ t điểm để lão nhị cùng lao tam bản thân vật lộn h u y ễ n triệu tịch không sai bất quá cụ thể tình báo còn không có yêu cầu đang tra chứng một chút mới có thể áp dụng hành động n g u y ệ t nhắc tử thế nhưng là chắc khang vũ bây giờ bị đại đ ệ u tâm ngữ đã khống chế kim mỗi nhân không quan hệ người chúng ta nhiều đám người rất tán thành gật đầu bọn hắn một quan tiền phòng làm việc chính là cao thủ nhiều vây công ngươi không thương lượng lý thích long để tử n g u y ệ t dạ cùng liệp nhật đều xuất động đi cùng hoàng kim vương tọa toàn diện khai chiến đám người ý miệm tô cốc lời này của ngươi đều nói vài chục lần cứ như vậy nghĩ kiếm cái đại trận chiến lý thiết long thở dài chơi trò chơi không được đánh quốc chiến chả có ý gì bây giờ không có quốc cùng quốc khác nhau chỉ có thể đánh một chút công chạm c h á n đúng rồi một quan tiền hiện tại lực hiệu triệu rất mạnh muốn không được chính chúng ta làm một liệp nhật công hội bình minh hai thương một quan tiền đi là cao thủ lộ tuyến nhiều nhất xây lại cái d o n g binh đoàn còn nữa ngươi là phòng làm việc lao đại mời suy tính một chút phòng làm việc tình huống phát triển lý thiết long kim mỗi nhân nếu như chúng ta thành lập công hội xác định vững chắc bị tất cả đại hình phòng làm việc vây công chúng ta bây giờ đã trải qua quá tiêu căng tô cốc Muốn không phải chúng ta đi là cao đoàn lộ tuyến, tuyệt đối không chúng đoàn phải đi cao ta là lộ sẽ bị vân y c ô g Vân hải không sai, chu ú n không g ta thể q á kêu quan căng. tiền trong phòng Một linh à m v ệ c c h í đi ạ o các n g ư ờ chơi. Lý tới n cởi n ha hãi, u hà nói h ả y m các ngươi những cái này hố hàng coi là tùy tiện nói hai câu liền có thể rút sạch chúng ta quan hệ có bản lĩnh đem id sửa lại a lý thích long kim mỗi nhân cùng tô cốc bọn hắn đối mình bây giờ id vẫn là rất hài lòng không muốn thay đổi nhưng là cái này id cùng vân hải cùng chu linh quan hệ quá mật thiết sớm biết lúc trước bọn hắn liền cắt lấy riêng hiện tại cũng sẽ không bởi vì id mà bị một chút xem t ấ u cùng cái này hai hàng có quan hệ cái này hai hàng hiện tại thế nhưng là tiếng xấu rõ ràng đặc biệt là vân hải đơn giản đến rồi người người kêu đánh cấp độ chủ yếu là tại chính đạo nở tợ cờ mỗi ngày la hét muốn tiêu diệt hắn bình thường một cái id lấy ra không có gì thế nhưng là một khi năm cái id đặt chung một chỗ trong nháy mắt bị nhìn xuyên lý thiết long k i mỗi nhân cùng tô cốc đều bởi vì ai đi sự t ì n h bị từ ra môn phái trưởng lão hỏi tham q u a hỏi bọn hắn cùng vân hải có phải hay không là đồng tộc huynh đệ bọn hắn năm cái ai đi theo thứ tự là tiền năng thông thần kim tiền sơn trang tây môn tiến tuyết lạc diệp phi tiễn lưu lại tiền mãi lộ năm người tên gọi tắt đều là lên hồ sơ cái này tên gọi tắt càng là bại lộ bọn hắn quan hệ hiện tại bọn hắn năm cái tụ tập trong nháy mắt thu hoạch số lớn ở t ỡ cờ đầy coi lòng mà thôi ánh mắt lý t h i t long ba người lần này trở về nhất định sẽ có phiền t h á i vân hải cùng chu linh tới chính là muốn hố ba người bọn hắn cho nên biểu hiện phi thường nhiệt tình. liền cùng hảo huynh đệ mấy trăm năm không gặp tựa như h u y ễ n t r i ề u tịch trực tiếp mang theo tô cốc không gian chuyển di chạy lý thiết long trốn đến lạc diệp tân vũ phía sau bọn họ kim mỗ nhân kéo qua rùa tiên bối để rùa tiên bối đem hắn tan vào bên trong quý giáp rùa tiên bối trực tiếp giống hắn chủ nhân ngươi lại ngu ngốc rồi sao ta bây giờ là hình người thái d u n g cái đầu của n g ư ơ i a kim mỗ nhân thanh â m thật lớn tất cả mọi người nhìn tới vân hải ha ha sợ cái gì dù sao mọi người sớm muộn sẽ biết chúng ta là thân huynh đệ mà chu linh chính phải chính phải các loại chờ ma tộc các n g ư ơ i liền có thể khôi phục như cũ thân phận kim mỗi nhân các ngươi tại sao không đi chết ta khoan hay nói t h ự có c một bộ phận nờ đ ờ cờ tin vân hải cùng chu linh nhìn về phía kim mỗi nhân ánh mắt lập tức còn như dao đâm đâm đâm vân hải đang chuẩn bị lại nói điểm càng t i n h bạo đột nhiên đi một mình đến trước mặt hắn tập trung nhìn vào a là lôi đình thần vương nét đại địa tâm ngữ cái kia thân đệ đệ đối với cái này ra hỏa vân hải khắc sâu ấn tượng dù sao có thể ở lễ trao giải trên một mực tản dương nhà mình tỷ tỷ người thực sự phi thường hy hữu có việc vân hải hỏi lôi đình thần vương một mặt trịnh trọng đợi lát nữa mời tiếp nhận k h i ê u chiến của ta vân hải đi một bên chơi ta bể bộn nhiều việc lỗi đình thần vương chỉ có đánh bại ta ngươi mới có tư cách khiêu chiến tỷ tỷ của ta vân hải khỏe miệng giật một cái đầu heo ra hỏa này giao cho ngươi chu linh thở dài thật có l ỗ i ta bị lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ huyên triệu tịch n g u y ệ n nhát ử bình minh tha tương theo dõi vân hải gạt quỷ hà ngươi n g các nàng đều bị tinh giã theo dõi chu linh ngoa tảo tinh giã cái kia chiến đấu cuồng tinh giã xuân ý vì hề bỗng nhiên nhìn qua ai kêu ta ai gọi ta đầu heo là ngươi đang gọi ta chu linh tin hay không ngơi lại hô một câu đầu heo Ta chém lập tức toàn trường yên tĩnh tại chỗ tất cả người chơi đều biết vân hải thường thường tại trực tiếp ở giữa hô chu linh đầu heo nhưng là cái sau cũng ngươi bởi vậy thường thường cùng vân hải vật lộn thậm chí còn bởi vậy ngược sát qua mấy cái bột chu linh chậm rãi quay đầu t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn qua lôi đ ỉ n h thần vương khoe miệng mỉm cười hai mắt h à n quang bay thẳng tiểu tiên thiếu niên quyết đ ấ u à? chương 660, đó chính là ngươi cuối cùng chu linh vẫn không thể nào cùng lôi đ ỉ n h thần vương quyết đấu đại điệu tâm ngữ quyết đoán đánh n g ấ t s u đệ đệ mình sau đó kéo đi chu linh mặc dù phẫn nộ nhưng là không có ý tứ đối hôn mê thiếu niên ra tay bất quá thù này nữa kỹ ấy người đâu chu linh đột nhiên kinh hô một tiếng ngoại trừ vân hải bên ngoài ma tộc người chơi làm sao toàn bộ không thấy lạc diệm tần vũ mỗi người bọn họ tản ra đi chơi chu linh cùng vân hải thu phong đê ngữ cảm thán lòng của bọn hắn thật to lớn a Kỳ thật bọn hắn không phải tâm lớn mà là cố ý câu dẫn chính đạo nờ tờ cờ chủ động công kích bọn hắn chính đạo người chơi cũng sẽ không vào lúc này công kích bọn hắn bởi vì cái này không ở nhiệm vụ phạm chủ đánh chết bọn hắn cũng không ban thưởng nhưng là nờ tờ cờ khác biệt nờ tờ cờ không có nhiệm vụ vật này bọn hắn có chỉ là cựu hận cùng ma tộc đời đời kiếp kiếp cựu hận cho nên chỉ cần nờ tờ cờ động thủ trước ma tộc người chơi có thể cường thế phản sát đương nhiên lý do an toàn đều là top năm top ba hành động chúng không hề đơn độc đường vừa vặn vân hải cùng chu linh cũng là hai người cho nên bọn hắn yên lòng đi đều không cùng vân hải hai người nói một tiếng bất đắc dĩ vân hải hai người dứt khoát không đi trực tiếp ở chỗ này chờ vũ đấu bắt đầu nghị sự nơi trốn đại môn hướng về phía nơi này cho nên mặc dù cơ hồ tất cả chính đạo nở t ợ cờ đều muốn giết vân hải nhưng không có một cái nào dám độc thủ không phải sợ những cái kia trưởng môn trưởng lao trừng trị bọn hắn mà là sợ mất đi từ ra môn phái mặt mũi đối với chính đạo nở đợ cờ mà nói mặt mũi có đôi khi sinh mệnh quan trọng hơn chờ đợi trong hơn mười phút đảo bạo phát năm sáu lần chiến đấu mỗi lần chiến đấu chỉ tiến hành không đến một phút đồng hồ kết thúc chính đạo nở t ợ cờ tử thương hơn hai mươi người ma tộc bên này một cái không chết nhưng là tổn thương không ít bọn hắn đánh giá thấp chính đạo nở t ợ cờ sức chiến đấu dù sao cũng là trưởng môn hoặc trưởng lão đệ tử cho dù là nở t ợ cờ thực lực cũng tương đối cường hãn thụ thương nặng nhất là cặn bã khúc hành quân toàn bộ cánh tay phải cũng bị mất sau đó là giã chiến y dịch sinh cùng mỹ nhân ngư cái, trước bụng bị vạch một đau, cái sau phần l ư n g bị đâm nhét kiếm lại nói tiếp là hoàng tuyền hoa khai vây công hắn khoảng chừng sáu người nhưng chỉ là bị đánh một quyền tạo thành một chút nội thương những người khác không có việc gì gia ảnh liền mồ hôi đều không ra bất quá tinh gia xuân ý h i lại là đổ mồ hôi đầm địa phong cách chiến đấu của nàng quá nhiệt tình đem mình nóng ra một thân đổ mồ hôi cưa điện cùng nhân bách vạn đồ phu cùng linh mục xuân cung nhìn lại giống như vừa mới du lịch trở về từ đầu nhẹ nhõm đến chân bởi vì bọn hắn căn bản không gặp chiến đấu ngược lại là h trí hạ bọ cạp vẫn còn trạng thái chiến đấu cái kia s o n g con mắt còn không có khôi phục bình thường cái kia s o n g con mắt là h trí hạ bọ cạp bản mệnh pháp bảo căn cứ nào đó chuyện tranh một loại nào đó đồng thuật luận chế vì thế hắn phế bỏ nguyên lai luyện chế ra một nửa một thế là ưu trí hạ bọ cạp bản mệnh pháp bảo bị hệ thống cưỡng chế đổi tên là cụ tinh ma nhãn cụ thể hiệu quả như thế nào vân hải chờ người là không biết mặc dù bọn hắn cùng ưu trí hạ bọ cạp rất quen hơn nữa gia hỏa này có chút hay càng đem chu linh xem như nhất sinh t h i địch nhưng là hắn không đốc làm sao có thể đem mình bí mật lớn nhất nói cho người ta đừng nói là vân hải đám người là hắn nhà mình đồng đội cũng không biết hắn cái này song ánh mắt toàn bộ hiệu quả trước mắt đã biết đồng t h u ậ t hiệu quả có cường hóa đại bộ phận kỹ năng siêu cao cảm giác tự động phân tích địch nhân động tác một chút khuyết điểm chỉ biết nhiều như vậy có lẽ còn cần quá khác hiệu quả nhưng vân hải bọn hắn cũng nhìn không ra bất quá chỉ là lấy ba loại hiệu quả rất mạnh mẽ đặc biệt là hạng thứ ba tại đơn đấu thì hiệu quả rõ rệt một t i ê n tình báo tổ vì lấy được t ặ n kẽ tình báo phái hơn mười người tại tranh phong trong chiến đấu tiếp ngay cả khiêu chiến ủ trí hạ bọ cạp nhưng người ta chỉ dùng mặt ba loại năng lực không phải ủ trí hạ bọ cạp quá mạnh mà là những cái tia người khiêu chiến h ắ n không đủ、mạnh. Trừ、phi đ không không lúc này h ưu trí hạ t bò cạp con mắt không còn là màu nâu đồng tử mà là có hai cái vòng mỗi cái vòng đều có ba cái khá lớn điểm đen sáu cái chấm đen đều ở làm chuyển động tròn lúc đầu trong trắng mắt có chút tản ra khác vũ quang để hắn có một loại không rõ cảm giác thần bí vân hải suy đoán cái này một điểm đen đại biểu một cái hiệu quả sáu cái chấm đen cho thấy cựu tinh ma nhãn đến rồi lục tinh trình độ có được sáu cái hiệu quả có lẽ còn dư lại ba cái hiệu quả đều là năng lực công kích vân hải tâm phỏng đoán u trị hạ bọ cạp chưa từng hiện ra quá công kích loại đồng thuật lúc này nghị sự trong nơi đi ra chính ma hai trận doanh lớn cao tầng tất cả mọi người thối lui đến sân bãi biên giới chính đạo nào đó môn phái trưởng môn cao d ọ n g hô vũ đấu sắp bắt đầu biểu hiện của các ngươi đem ảnh hưởng đến chính ma hai trận doanh lớn sau này nhiệm vụ phân phối tình huống làm ơn tất toàn lực ứng phó bởi vì ma tộc số lượng thưa thớt cho nên ma tộc trước trận có thể chọn lựa một người chiến đấu sau đó tiếp nhận một người chiến đấu trong lúc đó có thể nghỉ ngơi thời gian một nén nhang hai trận sau khi chiến đấu còn muốn tái chiến vậy chỉ có thể bị khiêu chiến nhưng nhiều nhất bị khiêu chiến ba lần chính đạo đệ tử có thể nhiều lần khiêu chiến nhưng tối đa cũng là khiêu chiến ba lần hơn nữa không thể lặp lại lựa chọn cùng một cái ma tộc tiến không trước một bước thanh â m rất nhẹ lại có thể chuyển vào tất cả mọi người thay như vậy thi đấu bắt đầu b ù n tọa phụ trách đem mới vừa người chết phục sinh nay yên tâm không có di chứng đầu tiên ma tộc bên này tây môn tiên tuyết bá chu linh cơ hồ hóa thành một vòng kiếm quan xuất hiện ở trận hai tay ôm kiếm tại trước ngực tự tin mà lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính đạo người chơi cùng nở tờ cờ đệ tử lôi đình thần vương chu linh nhẹ g i ọ n g cười lạnh nói ta một lần duy nhất chọn lựa cơ hội cho ngươi có dám tới hay không mới vừa từ hôn mê tỉnh lại lôi đình thần vương đ ố n g nhiên đứng dậy muốn hét lớn một tiếng trận kết quả đại điệu tâm nữ lại đấm một quyền đánh l é n thành công đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u đồ đần a đại đ i ệ u tâm nữ cười khổ một tiếng bản thân chậm dãi hướng đi trận tây môn đệ, đệ ta không xử lý pháp trường ta thay thế hắn chu linh hai mắt ngưng tụ hắn sợ đại đ i ệ u tâm nữ hắn vẫn chưa tới năm mươi cấp chu linh. cái này hắn thật đúng là không chú ý tới cho nên nói không đến năm mươi cấp thiếu niên làm sao dám khiêu khích hắn kỳ thật lôi đ ỉ n h thần vương đã đến quá năm mươi cấp bất quá hôm qua vì là một cái đặc thù nhiệm vụ thất bại dẫn đến hàng năm cấp trở về dưới năm mươi cấp hắn là người mới tới hơn nữa quá mức tự tin nhìn thấy nhiệm vụ cảm thấy mình có thể làm được kết quả kém chút đem đại điệu tâm ngữ đ ề u hố chu linh t h ừ đó là ngươi đại điệu tâm ngữ quyết đấu a hát con mẹ nằm bạ ba mươi tám ba tám nghìn chín trăm l bản ghép tiểu thuyết tất cả tiểu thuyết gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới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 Cái này mẹ nó còn này nó nào mẹ thế đại á n Linh, không được. Ta bên này cũng người. Tiến không h Chu phải thay được. đầu, gật gật Ta tọa buồn lại, lại điệu tây môn tiễn tuyết môn trận. Đại i đ tâm ngữ vừa rồi có lẽ không nên nội địa chính đạo mấy vị trưởng môn cũng không tiện nói gì dù sao cũng là chính đạo bên này trước đ ổ i người đại điệu tâm ngữ trồi lên mặt đất nam tiền sao chu linh lắc đầu chỉ hướng một cái lúc đầu thuần túy nghị xem kịch vui ra hỏa quyết định là ngươi g i chiến y thiệ sinh g i chiến y thiệ sinh a sau đó trực tiếp nhảy dựng lên ngươi nói đùa cái gì mặc dù hắn rất ưa thích khiêu chiến cao thủ nhưng này cũng là vì ma luyện bản thân không phải cố ý muốn chết hiện tại để hắn cùng đại điệu tâm ngữ chiến đấu hơn nữa tại trọng yếu như vậy trường hợp hắn là phi thường cự tuyệt chiến tử ngược lại là không quan trọng ảnh hưởng đến hắn cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng đây chính là đại sự đây chính là thứ một trận chiến đấu a hắn nếu như thua chắc là phải bị nhà mình sư môn hung hăng trừng phạt ta cho dù hắn sư phụ là huyết tuyển tông nhị trường lão cũng không giữ được hắn trọng yếu nhất là ứng phó đại đ i ệ tâm n ữ loại này quần công bột không nên phái ra bên ta quần công bột vân hải sao hoặc là giống tinh giã xuân y d i bách vạn đ cơ điện q u ù n g nhân những cái này đơn thể cường công hệ a đúng rồi chu linh bản nhân cũng có thể a tại sao phải thay người chu linh chỉ là không muốn cùng đại điệu tâm nữ lãng phí sức lực dù sao cái sau tóm lại dưới đất hắn rất bị động hắn muốn tìm cái quần công không sai hơn nữa có thể trực tiếp công kích dưới nền đất đơn vị người thay thế thay hắn vân hải vốn là lựa chọn tốt nhất ách nhưng là hắn cảm thấy có cần phải để trong đội ngũ một cái khác đang ở q u ậ t khởi quần công ra sân không sai cái này đang ở q u ậ t khởi quần công là g i ã chiến y hy sinh bất quá dã chiến y hy sinh trước mắt trả so sánh khuynh hướng ảo thuật phụ trợ Thì、thật trong đội còn có cái đã trải qua cuộc khởi quần công đó là phật ma song tu n h ư vương đáng tiếc hắn không có tới ta tới a hoàng tuyến hoa khai chủ động trước vẻ rất là háo hức chu linh trận trắng mắt ngươi xem náo nhiệt gì hoàng tuyến hoa khai cười nói ngươi không phải nghĩ khảo thí nàng ảo thuật kháng tính sao ta giã chiến phù hợp chu linh hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy là muốn thử xem đại địa tâm ngự không được lộ ra có bao nhiêu sức chiến đấu đồng thời hố một chút giã chiến y hệ sinh ưu trị hai bọ cặp trước một bước trầm giọng nói như thế phong cách sự tỉnh giao cho ta a đám người đại điệu tâm ngữ khoe miệng co giật các ngươi quá mức a chính đạo một vị nào đó trưởng môn đã nói xong ma tộc ra người sau đó chống người làm lại lần nữa ma tộc ai trước trận tiến không nhìn về phía chu linh trận đầu làm sao cũng phải để nhà mình đồ đệ trận a bất quá nhìn đến đại điệu tâm ngữ một mực không chịu rút lui chu linh bản thân lui tiến không sắc mặt tối đen tuyệt đối trở về nhất định phải hảo hảo huấn luyện cái này cái ngu ngốc đồ đệ u chi h ạ bọ cạp lập tức vô cùng cao hướng trận tốc độ hoàng tuyền hoa khai nhanh nửa giây dẫn đến cái sau chỉ có thể phiền muộn rời sân nhưng là cùng để u chi h a bọ cạp lúng túng là đại đ i ệ u tâm n ữ cũng lui U Chị Cạp. Được Hạ Bọ rồi, nguyễn nha tử c hệ o c h ú n thống c chính nhận n thuật quyết đấu u y ệ t nhanh Tử, bắt Chị Hạ g đem, đem cái này cái bệnh tâm thần đánh giết hết ta tiến không mặt lệnh lấy lần này khiêu chiến không có cự tuyển quyền lực ca chính đạo nào đó trưởng môn ân chính là kỳ thật hắn trong lòng là cự tuyệt hắn có thể nhìn ra được cái này mà tộc hai mắt vô cùng nguy hiểm n g u y ệ t nha tử đoán chừng không được là đối thủ nhưng là đã ra khỏi một trận nháo kịch không thể lại đến một trận hơn nữa hắn có lòng tin tại n g u y ệ t nha tử sắp bại vong lúc xuất thủ cứu rút mặt khác hắn cảm thấy n g u y ệ t nha tử kỳ thật vẫn là có chút phần thắng dù sao n g u y ệ t nha tử tốc độ rất nhanh n g u y ệ t nha tử thở dài một tiếng quanh thân nổi lên một trận gió bá một chút ra trận bên người nhiều hai cái ảnh phân thân bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời huy kiếm công kích rụ trì hạ bọ cạp chiến đâu trong nháy mắt bắt đầu. u c h ị h a bọ cạp lập tức lùi nhanh đồng thời ngoại thân phụ tần một lôi điện áo giáp tốc độ bạo tăng rút kiếm phản kích hai người dùng đều là đảo q u ố c kiếm thuật trong q u á n học được kiếm thuật quan thưởng tính rất không tệ nhưng là thực chiến có chút tóm lại hai người đánh cho quên cả trời đất ngoài nghề nhìn lấy cũng thật náo nhiệt dù sao hoa l ệ mà tương đối mà nói u c h ị h a bọ cạp so sánh chiếm ưu bởi vì sấm xét tốc độ gió nhanh hơn nữa lôi điện tính công kích gió cường đại không ít n g u y ệ t nha tử mười chiêu về sau rơi vào hạ phòng đột nhiên để hai cái ảnh phân thân cấp tốc lùi lại hai cái ảnh phân thân đang lùi lại đồng thời cấp tốc hai tay kết、ấn. bên trái há mồn phun ra từng khỏa phong thuộc tính tiểu pháo đạn bên phải phất tay chém ra ba đạo năm sáu thước chiều dài lớn phong nhận mà nguyệt nha tử b ả n thể một tay huy kiếm một tay kết ấn sức gió cường đại đưa nàng cùng ngụ chỉ hạ bọ cạp đồng thời nhốt ở bên trong ưu chỉ hạ bọ cạp thân lôi điện áo giáp đột nhiên cường hóa g ấ p ba một tay kết ấn đánh tại chính mình kiếm cùng bạo lôi điện tại kiếm hóa thành một cái số nhỏ lôi lòng giống giận nào về phía nguyệt nha tử b ả n thể bước lui nguyệt nha tử đồng thời nay u chỉ hạ bọ cạp, cạp mắt mấy điểm đen cấp tốc chuyển động để hắn thấy rõ hai bên trái phải cùng quân quanh lấy hắn ba cái nhận thu hắn huy kiếm chém ra một đạo hỏa diễm đem chính mình n u ố t hết sau đó bị ba cỗ sức gió t h ô t vệ h ỏ a gặp gió càng thêm cuồng bạo nhưng là những cái này đều ở h ủ u tri hạ bỏ c ạ p k h ô n g chế chi cặp mắt của hắn để hắn có thể đủ tốt hơn k h ô n g chế bản thân kỹ năng k h ô n g chế lực lượng của mình bị gió thôi hóa cuồng bạo hỏa diễm trả thuộc về hắn lực lượng chiều cao hai ba mươi m hỏa long tại hỗn loạn giao nhau chi cuồng phong chi hình thành giống giận đánh g i ế t mà xuống mục tiêu n g u y ệ t nha tử sau lưng mặt đất nguyễn nha tử vừa mới giải quyết lôi long lại gặp một đầu hỏa long tâm thở dài lấy ra một thanh đao võ sĩ cái này thanh đao võ sĩ có cái kiếm danh tự, ngưng phong kiếm. nàng s o n g tay cầm đao k i ề u quát một tiếng hỏa diễm cái gì đều đi chết đi toàn lực chém ra một đạo dài đến hai mươi mét thẳng phong chi nhận phong chi nhận đứng ở hỏa long cái hót h ẳ n g tắp chém tới theo lý thuyết hỏa gặp gió sẽ trở nên càng mạnh nhưng là ở nơi này nói phong chi nhận trước mặt hỏa vậy mà gấp m ộ ư ơ i lần dập tắt hỏa long từ giữa bị chạm diện phong chi nhận tiếp tục hướng phía trước thế muốn đem u chi hạ bọ cạp cùng một chỗ chém u chi hạ bọ cạp sắc mặt nghiêm trọng nhưng không có tránh né hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết tấn bản mép tiểu thuyết tất cả tiểu thuyết gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạ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 một cái bị lôi điện lôi cuốn lấy nam h thổ cự thủ chui từ dưới đất lên mà ra chính diện tiếp ở nguyệt nha tử to lớn phong chi nhận cự thủ đông nhiên một nắm phong chi nhận vỡ nát tiêu tán chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nguyệt nha tử đủ loại chạy lấy v i ê n trình công kích làm chủ ưu c h ị h a bọ cạp liền đứng ở nơi đó bị động tiếp chiêu nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn tại t ụ lực rất có thể muốn một chiêu d i ệ t nguyệt nha tử bất quá một số người chú ý điểm lại bị vừa rồi cái tia nam h thổ cự thủ hấp dẫn đặc biệt là đang xem trực tiếp khán giả cái này làm sao nhìn nhìn rất quen mắt ta h đương nhiên nhìn quen mắt đại điệu tâm nữ thường thường dùng chiêu này không đồng d ạ n g như vậy đại điệu tâm ngữ dùng là thổ thuộc tính lực lượng u c h i h a bọ cạp dùng là lôi thuộc tính lực lượng cưỡng chế k h ô n g chế thổ thuộc tính bản chất khác biệt hơn nữa u c h i h a bọ cạp chỉ có thể chỉnh ra một cái tay đại điệu tâm ngữ là một chỗ đều là tay chật chật chật đại điệu tâm ngữ u ầ n công để dày đặc sợ hai chứng người nhìn lấy đều sợ các ngươi nói u c h i h a bọ cạp chiêu này có phải hay không là bắt t r ư ớ c đại điệu tâm ngữ có thể là không đúng đây không phải kỹ năng tạp kỹ có thể nói như vậy các ngươi không cảm thấy những cao thủ kia năng lực đặc biệt nhiều sao v ư ợ xa khỏi kỹ năng thẻ cùng còn lại trang bị tự mang kỹ năng số lượng hiện tại mạnh nhất bản mệnh pháp bảo cũng liền sáu cái hiệu quả nhiều nhất sáu cái công kích hiệu quả đổ bộ lại một cái kỹ năng tăng thêm thanh kỹ năng còn có ba kiện phụ trợ trang bị nhiều nhất hai mươi hai kỹ năng có thể là các ngươi nhìn năm tiền những người này tuyệt đối không chỉ hai mươi hai năng lực a đặc biệt còn có cái gì linh lực cảm giác linh lực thẩm thấu linh lực bám bảo ngoa tạo thanh kỹ năng số lượng là gặp người cao thủ liền không thể cực hạn tại trang bị nhất đọc sách cho nên nói vừa rồi hụ trì hạ bọ c ạ cái tia đến cùng phải hay không trang bị kỹ năng cái này nguyên nên đến hỏi bản thân hắn nói thật ta lần thứ nhất biết rồi nguyệt nha tử cũng lợi hại như vậy dù sao cũng là một con tiền u c h ị hạ bọ cạp cũng là một con tiền ngoa tạo ta đột nhiên phát hiện chính đạo bên này mười mấy hai mươi cái đều là một con tiền ma tộc bên kia có năm cái hơn nữa những người khác cùng năm tiền quan hệ bọn hắn không sai vỡ chứng cao thủ đều bị một con tiền cùng với quân đội bạn bao hết sao người mới phát hiện a trong đấu trưởng u c h ị hạ bọ cạp bắn ra lôi mô đánh xuyên nguyệt nha tử còn phong thủ hộ kích thương nguyệt nha tử vai trái đây là hai người khai chiến đến nay lần đầu thấy máu nguyệt nha tử cắn răng một cái phong chi cực hạn gia tốc ý đồ cùng u Chi hạ bọ cạp chơi cận chiến u Chi hạ bọ cạp phát giác được ý đồ của nàng cũng không có ngăn cản bởi vì hắn không e ngại bất luận cái gì cận chiến vật lộn hoặc viễn trình đối thanh đinh đinh đinh đinh đinh trong nháy mắt hai người cận chiến giao thủ bất quá cùng lần đầu giao phong lúc một dạng nguyệt nha tử chiếm hết hạ phong nhưng là u Chi hạ bọ cạp cũng không chịu nổi nguyệt nha tử gió ở khắp mọi nơi u trị hạ bọ cạp đột nhiên phát hiện nàng ý đồ chân chính kiểm tra xong hắn cận chiến thực lực nguyệt nha tử tại sao phải làm như vậy hiển nhi mà người này rất có thể là kế tiếp cùng u chị hạ bọ cạp giao thủ người u chị hạ bọ cạp trận thứ hai chiến đấu là bị khiêu chiến không thể tự tuyệt như vậy bạn của nguyệt nha tử bên trong có ai chơi c ậ chiến lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ tô cốc kim m ô nhân nghĩ tới đây u chị hạ bọ cạp lập tức giảm b ấ t đồng thuận sử dụng không thể để cho người nhìn ra quá nhiều cái này s o n g con mắt là lá bài tẩy của hắn là hắn mạnh nhất sát c h i ê u có thể phụ trợ hắn tất cả kỹ năng năng lực quyết không thể sớm như vậy bị nhìn xuyên thế là chiến đấu đột nhiên không được kịch liệt t i ế t tấu chiến đấu trở nên chậm nguyệt nha tử tức giận phi thường bị nhìn xuyên hơn nữa còn bị coi thường nhưng là cho dù nàng càng thêm cuồng bạo công kích cũng không đổi được cụ chỉ hạ bọ cạp mo hơn công kích tiết tấu ưu chỉ hạ dày đã đem nàng xem mặc dù n g t a y mọn có thể mài liền có thể mái chết nàng cái này cũng đưa đến chiến đấu kế tiếp càng ngày càng không dễ nhìn ưu chỉ hạ bọ cạp hoàn toàn là đang t r e o trọc hải tử ta bỏ quyền n h ậ n v u a nguyệt nha tử quát to một tiếng chủ động phi lui ra khỏi chiến trường ưu chỉ hạ bọ cạp lập tức thu c h i ê dừng lại đúng lúc này lạc diệp tân vũ hao tâm tốn sức ra trận tiếp xuống liền để ta tới khiêu chín mươi chuẩn bị nên đón tử vào hạ vũ cái gì dày u chỉ tỷ bọn ta tốt xấu là cùng một cái phòng làm việc ngươi có thể để đối ta ai đi một lần sau một lần là đủ rồi lạc diệp tân vũ nếu như biết rồi hắn đ â m chiêu suy nghĩ nhất định sẽ nói ngươi đã trải qua bán mình cho phòng làm việc ta chỉ là phòng làm việc hợp tác nhân sĩ không đồng dạng như vậy mặt khác dây chính là lạc diệp tân vũ cho hắn lấy ngoại hiệu chỉ là bởi vì cái ngoại hiệu này khả năng không bị hụ trí h ạ bọ cạm tiếp nhận cho nên nàng cố ý tăng thêm cái vũ cái gì che giấu một chút trong âm thầm có cơ hội muốn cùng hắn thương lượng một chút dây cái ngoại hiệu này kỳ thật thật không tệ lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ n u y ễ n triều tịch nguyễn nhã tử các loại Chờ cho ờ các cũng c mỹ nữ h là là lại tràng như Vân người tiền phong ngu ngốc ngoại hiệu nghe、so、nghèo nghèo. nè Nhân hắn ngoại Sơn Trang tới, nghe cũng cảm giác rất có tiền. Lại chuyện chính. Chí Hải cách, hiệu thể chút, hiệu Cho vậy. cái có cái cái có có cái cảm giác có ít tổ tiêu tốt một tới, rất so so sẽ Kim đi quỷ Mô Trở dù đối với lạc diệp tân vũ hô sai tên hắn có chút để ý nhưng hắn vẫn không có thời gian quá để ý bởi vì cái này đối thủ mạnh hơn nguyệt nha t ử nhiều lắm mặc dù bởi vì nàng là tô cốc thân m u ộ i muội hai đại hà khuê mận thu phong đê ngữ cùng n g u n triều tịch cũng đều rất cao giọng cái trước giết người số tại chính đạo trong người chơi nhiều nhất cái sau một tay không gian năng lực để cho nàng thanh danh truyền xa dẫn đến rất nhiều người bởi vì nàng danh khí đều là tới từ ba người này mà bản thân nàng thực lực cũng không mạnh đối với thuyết pháp này quen thuộc lạc diệp tân vũ hoặc cùng nàng chiến đấu qua người đều khịt mũi coi thường đặc biệt là liệp thần quân xem như bật hết hỏa lực sau còn bị lạc diệp tân vũ chấn áp người hắn biểu thị mặt đối lạc diệp tân vũ thường có mặt chia đôi cái tô cốc cảm giác huy ngội hai mặc dù thường thường lẫn nhau hố chủ yếu là mọi mọi hố anh ruột nhưng là phong cách chiến đấu lại tương đối rất giống tô cốc sẽ rất t m cơ hồ không một đại Tân Vũ sẽ cũng bộ ấ t quá n n à phận là kiếm h thường thường dùng dùng bị vùi dập giữa chợ hoặc chuyển trước loại chiến đấu này phong cách rất khó đối phó trừ phi là giống vân hải tử vong nhất chỉ cùng đại địa tâm nữ loại kia trực tiếp phạm vi lớn quần công đối với u c h i hạ bò cạp đương trọng lạc diệp tân vũ nhìn qua tương đối bông lỏng khoe miệng nàng mỉm cười một tay kết tấn tay phải theo kết tấn mà dần dần quan g minh hóa chương 6 6 u t vân hải ta phụ trợ lạc diệp tân vũ theo đuổi cũng là tốc độ nhanh đến không bằng hữu loại kia nhất đọc sách khai chiến b sau u c h i hạ bò cạp hai mắt vận chuyển tốc độ cao lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia bạch quang d i ệ u mắt tay phải nếu như không có cái kia chỉ tay phải hắn tuyệt đối có thể thấy rõ lạc diệp tân vũ trình thể nhưng là cái kia bạch quang quá mức trói mắt vừa mới xuất ra trên l ệ điểm đem người con mắt loe sắn ngủ Tại như thế cao lượng dưới sự che chở lạc diệp tân vũ kiếm đã trải qua không còn là hữu trí hạ bọ cặp hai mắt có thể bắt được mặc dù cặp mắt của hắn rất lợi hại nhưng là bạch quang ảnh hưởng nghiêm trọng thị giác thứ này cũng ngang với hắn con mắt bị phế một nửa còn dư lại một nửa chính là công kích loại hiệu quả hắn đang do dự do dự muốn hay không tại tất thua trong chiến đấu sử dụng át chủ bài không sai hắn đã trải qua kết luận bản thân tất thua cho dù hắn dùng át chủ bài cũng chỉ có bại vòng một đường bất đồng chính là nếu như hắn dùng át chủ bài hẳn là có thể chết sò、so、sánh oanh liệt cuối cùng hắn nghĩ tới mấy ngày nữa chính là quan phương cử hành lần thứ hai toàn bộ sẽ vợ cá nhân thi đấu cho nên hắn r ấ t khoát nhận thua đ á n g người người rõ ràng không có lộ ra bại tướng tại sao phải nhận thua a không ít người n h ư mày cũng nghĩ do bạch vũ trí đợt bọ cạp nhận thua nguyên nhân bọn hắn đang suy nghĩ mình là không phải cũng phải giữ lại một chút át chủ bài lần này nhiệm vụ có vẻ như ban thưởng rất phong phú ta dựa vào hảo giống người thi đấu bọn hắn cũng chưa chắc có thể cầm tới tốt thứ tự cho nên xoắn suýt nhiều như vậy làm gì toàn lực một trận chiến a u chỉ h a bọ cạp trở về ma tộc đội ngũ liền nghe được chu linh nói Không chu ầ n t i ế t c ấ linh nhíu tại mọi người mày một cái liền vung lòng ra xem ra giày năng lực cùng mạng gạ bên trong khác biệt không nhỏ đến lúc đó gặp phải chú ý điểm đừng bị ám hại nhưng về sau đã sớm chở không nổi vân hải ra sân bất quá chả có người đi theo hắn cùng tiến lên trận dạ ảnh vân hải rất phách liệp ố từng bước từng bước đánh quá chậm, đánh tới ngày tháng ta thắng ta thân đánh đánh ngày nào à. Cho nên, chúng ngươi đánh nhanh thắng nhanh.、Ra、ảnh nói bổ sung, chúng định còn bản động Vân bước bước bổ chậm, Cho cái, các cái, chỉ cái, có chủ điểm. quá Hải, i ra ra Ra vị l thần quân còn có liệp thiên hành liệp thần quân khỏe miệng kéo một cái rất phách lối nha h ử h ử liệp thiên hành cười cười nhớ kỹ rất sớm trước kia cùng hắn đánh qua bị h ắ n thắng lần này cần thắng trở về săn đồng đồng ta đến giúp đỡ liệp thần quân nhìn về phía những người khác người nào làm thuẫn thuẫn bọn họ là cho rằng mấy phe công kích đầy đủ sao tựa như là đủ rồi liệp thần quân năng lực công kích đơn giản bạo tạc cái đội hình này rõ ràng là liệp thần quân chủ công liệp thiên hành lấy cao tốc chi tư từ bên cạnh l ự c t r ậ n san đồng đồng phụ trợ không chế lại đến một cái thuẫn liền có thể đánh b ộ i vân hải tại trận pháp toàn bộ triển khai trạng thái thật đúng là một b ộ i liệp thần quân công kích tuyệt đối có thể p h á phòng tên biến thái này đã từng kém chút nhất kiếm đâm xuyên vân hải ba mươi sáu kim trụ p h o n g sơn đại trận san đồng đồng phụ trợ cùng khống chế cũng đủ mạnh tại phụ trợ cùng khống chế hai loại trong người chơi đều có thể đứng hàng đầu liệp thiên hành tốc độ xác thực cũng rất tốt phi hành trong đại tái rét tới năm hơn nữa hắn thuộc về có thể thường thường bảo trì trận đấu lúc loại kia tốc độ người chơi như vậy còn kém cái thuẫn lúc này một cái áo trắng quần trắng bạch á o khoác ngoài tóc vàng đàn ông tây phương trong đám người kia mà ra bà tệ ả n thánh quang thiên trúc thành thánh quang công hội hội trưởng chịu đánh có thể đánh làm sao sẽ thêm quần thể bờ uff nhìn thấy hắn l i ệ p thần quân đối với trận chiến này có n ắ m chắc hơn vân hải khoe miệng kéo một cái thánh quang a hhh bà tệ ả n thánh quang người cười cái gì thật khó nghe vĩ đại thánh quang đều không thể rửa sạch tội ác của ngươi chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán á tội ác hóa thân lưu lại tiền mãi lộ vân hải gia hỏa này nói chuyện hay là cái này phong cách ừ chính đạo nào đó trưởng môn đột nhiên cường thế cắm lâu các ngươi có phải hay không quên cái gì đám người chính đạo nào đó trưởng môn quy củ các ngươi ma tộc thực sự là một chút cũng h i ể u quy củ quy củ yến không t ố t quy củ cái giám cứ như vậy đi nguyên một đám đánh s á t thực quá chậm hơn nữa các ngươi nhiều người có ưu thế đối ta mới bất lợi các loại chờ trận này đánh xong trực tiếp đánh đoàn chiến toàn bộ cùng tiến lên a đã thua những cái k i a không thể lên trận ma tổ cù chi hạ bọ cạp chính đạo nguyệt n h a tử nói chính là các ngươi u chi hạ bọ cạp cùng nguyệt n h a tử chính đạo nào đó chứng môn h ừ vậy cứ như vậy đi vân hải lấy ra nhiếp hồn cầm gọi ra khuyển n ư ơ n g bạc khiếu tiên h chó huynh khuyển phần thiên chó đệ thủy trung tiên h ba chó đồng thời bị h ắ n triệu hoán mà đến thủy trung tiên h là một cái màu xanh nhạt chó địa ngục b a đầu hình thể so đại tỷ cùng nhị ca đều muốn tiểu một vòng vô thanh vô tức để cho người ta rất khó cảm giác được sự tồn tại của nó đây cũng là năng lực của nó một trong thấp hơn rất nhiều tồn tại cảm giác một màn này thấy liệp thần quân chờ người mỹ mắt t r ự c n h ả đã nói xong hai đánh bún đâu gia ảnh thay thế cũng gọi ra sùng vật của mình linh phong chim t ử anh nói thật từ khi đạt được cái này sùng vật về sau nét nàng cực ít trong chiến đấu sử dụng mặc dù một người một thú đều am hiểu tốc độ t ử anh tốc độ còn nhanh hơn nàng nhưng là t ử anh sẽ không t u ấ n di a gia ảnh chiến đấu cơ hồ đều là lấy t u ấ n di khúc dạo đầu hơn nữa gia ảnh cơ hồ là vừa chạm vào tức lui mặc kệ công kích phải trang đạt thành mục tiêu mà tự anh am hiểu hơn cầm tiếp theo tác chiến bởi vậy một người một thú cơ hồ không có cách nào phối hợp bất quá gia ảnh hay là nuôi t h ử anh đủ loại đồ tốt hào không keo kiệt địa cho nàng gia ảnh càng như vậy thử anh tâm lý càng là ấ y náy tiêu ngạo như nàng sao có thể tại không có nỗ lực lúc đến đúng lúc đâu hôm nay gia ảnh đột nhiên triệu h ó a nàng nàng kích động trong lòng a lần này nhất định là muốn nàng hiệp trợ chiến đấu a ha ha nàng liền biết mình cố gắng tu không biết luyện bổn p h í nhất định có thể đuổi theo chủ nhân tiết tấu chiến đấu ngươi lợi tại năm tiền bên người gia ảnh mà nói trong nháy mắt đưa nàng rót lệnh tấu tim ngay hắn chỉ huy thử anh không muốn đầu l ệ c ra mất hứng gia ảnh vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng cánh ôn hòa nói ban đêm cùng một chỗ cậy phó bản thử anh tốt ta sau đó lại bổ sung một câu liền lần này ra ảnh cười không nói thử anh mặc dù rất không nguyện ý nhưng thử anh hay là đi đến vân hải bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch ba cái cho địa ngục ba đầu cùng nhau nhìn sang để nàng tâm lý rất khẩn trương ba tên này toàn thân trên dưới đều là tà ác khí tức nàng tâm lý có chút hoảng vân hải bốn người các ngươi muốn làm sao chiến đấu liền làm sao chiến đấu ta toàn lực phụ giúp đỡ b ọ i người mọi người thất kinh năm tiền muốn chơi phụ trợ không ít người đột nhiên nghĩ đến vân hải lúc đầu nổi danh giống như đúng là hắn phụ trợ năng lực chỉ là những ngày qua vân hải thể hiện ra cực mạnh sức chiến đấu dẫn đến mọi người mang tính lựa chọn quên lãng hắn vẫn là cái siêu cường phụ trợ chương 664, chuẩn bị tự mình xuống chẳng sao mới vừa khai chiến vân hải tam đại phụ trợ kỹ năng lập tức phát động xem xét thư ơ n g bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy tăng lên phe bạn sông công s o n g phòng tốc độ đánh tốc độ di chuyển suy yếu địch quân sông công sông phòng tốc độ đánh tốc độ di chuyển mà phong trận trận pháp phạm vi bên trong hôi phong tàn phá bừa bãi ảnh hưởng nghiêm trọng hai phe địch ta toàn bộ không có hắc cám thuộc tính cường hóa đơn vị ánh mắt gia tăng bên ta có được hắc cám thuộc tính cường hóa nhà chơi tốc độ di chuyển toàn thuộc tính suy yếu địch quân không hắc cám thuộc tính cường hóa giả tốc độ di chuyển cùng toàn thuộc tính tăng lớn linh lực chuyển vận có thể đủ triệu hồi r a hát phong ánh mắt ảnh hưởng càng mạnh vân giật trận tăng lên phe bạn đơn vị tốc độ phi hành tốc độ di chuyển tốc độ đánh không đối địch mới tạo thành ảnh hưởng bởi vậy thường bị vân hải dùng để làm cảm giác chất pháp ba cái trận pháp kỳ thật đẳng cấp đều không cao nhưng là đi qua vân hải sử ba cái trận pháp phụ trợ hiệu quả đã trải qua có thể so với năm sáu mươi cấp phụ trợ trận pháp hơn nữa ba cái trận pháp đều có đặc điểm ma phong trận có thể ảnh hưởng ánh mắt vẫn giật trận tính bí mật rất cao mà bạch h ổ uy lâm trận còn có mặt khác hai cái hiệu quả bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ c h i nộ giao đấu bên trong tất cả địch nhân tạo thành trong nháy mắt tổn thương mặc dù lại một tiếng h ổ khiếu nhưng không thuộc về âm ba công kích là trận pháp công kích h ổ khiếu về sau giảm xuống địch nhân song công cùng song p h ò n g bạch hồ y lâm trận bạch hồ hình bóng ngưng thụ r a to lớn bạch hồ h ư ảnh làm sao sẽ chuyển hóa làm bạch hồ áo giáp bộ tại bất luận cái gì phe bạn đơn vị trên người đều có thể thường thường bọc tại khuyển phần thiên trên người phủ lấy bạch hồ áo giáp toàn thuộc tính đạt được tăng lên tăng lên biên độ cùng phía trước hai cái hiệu quả cường độ tương quan hơn nữa đây là một cái không làm lệnh kỹ năng hiệu quả chỉ cần trận hồn bạch hồ tồn tại liền có thể thi triển tương đối mà nói trận hồn bạch hồ tác dụng càng ngày càng nhỏ hiện tại gần như sắp thành vật biểu tượng cùng bạch hồ khôi giáp đơn thuần điều kiện khởi động xem xét thư t a một đại đại giả giác phụ pháp lập ảnh thực mình trợ trận tứ vật tức tăng ra, cùng sùng lên vừa của cảm lực m cái cấp bậc, đặc i b ệ tiếng là phương d ệ n tốc độ trực t độ i p t ă lên hổ a i cái、ngăn. Tiếp tiếng ngăn. theo, một h khiếu bạch hổ chi nộ phát động chấn động đến liệp thần quân bốn người cơ thể hơi run lên da ảnh trong nháy mắt ẩn thân lấp lóe xuất hiện ở săn đồng đồng sau lưng lóe ra hàng quang trùy thủ xuyên t h ủ n g săn đồng đồng trái tim nhưng là săn đồng, đồng đột ồ n g đ nhiên phốc một tiếng hóa thành bụi chân chính nàng vậy mà sau lưng da ảnh một cái giam cầm loại chớ chú trực tiếp ném ra nhưng mà nàng phải đối phó là da ảnh da ảnh có lóe lên một cái không thấy giống giống a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha có vẻ như lẫn vào vật kỳ quái k h u y ề n phần thiên cùng nước trung thiên đô là bình thường cấm thét chỉ có chương sáu trăm tám mươi tám thả hắn một đầu sinh lộ cao tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc một trăm trận thi đấu dù cho đám f a n hâm mộ nguyện ý chủ động đưa điểm cũng mệt mỏi đến hoàng a húng chi hệ thống cấm chỉ đưa điểm hành vi nhất định phải phát huy ra c h í ít một nửa sức chiến đấu mới có thể tại thắng lợi sau lấy được kinh nghiệm điểm tích lũy ban thưởng lại từ tại mỗi lần sân thi đấu địa đều là ngẫu nhiên mỗi lần thi đấu đều phải nặng mới truyền tống một lần bởi vậy vân hải không có cách nào tại cố định địa điểm bố trí xuống trận pháp các loại chờ chủ hâm fan mộ đặc ộ mộ động n tiến trận fan ngược lại là làm không biết mệt. hơn nữa nguyện ý chủ động đưa điểm không mấy cái, bọn hắn liền muốn mệt chết Vân g chết. thực rất mệt biết mệt, mệt đi Bởi mỏi lại điểm cái, Hải. chết Đám đưa đ chịu chủ hâm vậy, mấy sự làm à. là ý biệt là vân hải t ử trung phấn vì có thể trong chiến đấu kiên trì càng lâu bọn hắn mua rất nhiều bình thường không bỏ được mua trận pháp vật liệu bảy trận như vương đánh giá là n g ư ơ i những cái này phan hâm mộ lớn nhất mục tiêu chính là hố chết n g ư ơ i đi g i ảnh ả n g ư ơ i xác định đây là người thiết phấn vân hải không nói gì lấy đúng tại trực tiếp ở giữa lên án mạnh mẽ đám phan hâm mộ hẹn hạ h à n vi thu hoạch mãn bình ha ha ha cùng sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu Về trong đêm chiến đấu hăng hái hơn năm mươi trận về sau vân hải không được không được tạm thời rời khỏi đội ngũ hắn muốn vì thiên kiếp làm chuẩn bị về phần cảnh giới nhiệm vụ đã sớm hoàn thành hắn ngày hôm qua cá nhân ngẫu nhiên xứng đôi vận khí rất không tệ vậy mà một người quen đều không gặp được về sau mới biết được những tên kia đều ở dẫn đội luyện cấp đâu bọn hắn bản thân là bảy mươi cấp nhưng là c ô n g hội do binh đoàn hoặc trong bằng h ư u còn rất nhiều không tới bảy mươi cấp cũng có bộ phận là lấy tiền dẫn người luyện cấp tỷ như t h ậ p chí thần cái những nghề nghiệp này tán nhân người chơi mang đều là những cái kia đại minh tinh đại minh tinh nhóm cũng muốn tham dự lần này cá nhân thi đấu ân nặng tại tham dự đệ tư trọng tội ác t i ê n kiếp cũng là trước mắt toàn bộ trò chơi lần thứ nhất xuất hiện đệ tư trọng tội ác công đức t i ê n kiếp không có tiền nhân không có độ kiếp kinh nghiệm có thể tham khảo vân hải nhất định phải nhiều tìm chút thời g i a n chuẩn bị một chút cho dù hắn đã trải qua chuẩn bị thời gian một tuần nhưng hôm nay vẫn là phải nhiều tìm chút thời g i a n chuẩn bị sẵn sàng lúc đầu coi là tại hoàn thiện môn phái cơ sở trận pháp và cơ sở thiết thi về sau sẽ thu hoạch được đại lượng điểm tờ cờ không nghĩ tới một chút điểm tờ cờ cũng không có ngược lại là tại thông quan thí luyện phó bản sau thu được mười vạn số lượng hắn tại phó bản bên trong giết người được điểm tờ cờ giống như cũng tính toán ở nơi này mười vạn ra mặt bất quá cũng bởi vì hắn làm xong anh hùng vương dẫn đến phó bản kết toàn lúc hắn thu hoạch to lớn nhất như vương khuất tại đề n h ị đây cũng là vì cái gì ngư vương muốn đánh một trăm trận tranh phong chiến mới có thể lên tới bảy mươi cấp nguyên nhân gia ảnh cùng ngư vương chuẩn bị hôm nay lại đánh một lần thí luyện phó bản kéo lên đạm lam hà diệp cái này di động hậu cần trạm tiếp tế vân hải trước đi tìm lần đạm lam hà diệp muốn rất nhiều hiệu suất cao dược tệ miễn phí đạm lam hà diệp chế tác chất thuốc vật liệu cơ hồ tất cả đều là vân hải chờ người cung cấp bọn hắn trả thường thường mang đạm lam hà diệp luyện cấp ngẫu nhiên đưa tặng kỹ năng đồ phong ngự phụ trợ trang bị vân hải càng là tay bắt tay dạy nàng chất pháp gia ảnh dạy nàng luyện bởi vậy đạm lam hà diệp miễn phí vì bọn họ cung cấp đủ loại dược thể thuận tiện t r ạ c h tại trong tiệm loại hoa trồng cỏ t r o n g tiệm đối với cái này cái di động hậu cần c h ạ m tiếp tế vân hải chờ người thế nhưng là rất bà bối nàng một người biến có thể tăng lên toàn bộ đội năm mươi tả h ư u sức chiến đấu đơn giản khủng bố đương nhiên tiền của trò chơi tiêu hao cũng là thật nhanh trước mắt vũ giả tiểu đội tiệm tạp hóa đoạt được thu nhập khấu trừ nhân viên hai cái tinh thông ma pháp tàn nguyện gia tộc lang nhân thiếu nữ tiền lương tổng thể c h ư ớ mục cho thấy bọn hắn tại hao tổn hiện tại Vũ dạ trong i ể tiệm t ạ không gần như chỉ ở bán vũ dạ tiểu đội thu hoạch đã ở bán nhập chính ở trong tiểu đội bất tẩu dạ lộ tiểu đội cưới điện tiểu đội cặn bã tiểu đội hoàng thuyền tiểu đội gửi bán phẩm còn có còn lại ma tộc người chơi cũng sẽ đem đồ vật gửi ở chỗ này bán cái này đã thành một loại thói quen dù cho về sau ma tộc lại mở những cửa t i ệ m khác người nơi này lưu lượng đoán chừng cũng sẽ không giảm bớt đương nhiên vũ giả tiệm tạp hóa giá cả công đạo cũng là một nguyên nhân trọng yếu vân hải tại trong tiệm hậu viện cùng đạm lam hà diệp muốn rất nhiều dược tề về sau từ mặt tiền cửa hàng đi ra lúc vừa vặn gặp được một người quen ta đi ngươi chuyển hóa thành ma vân hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đại điệu tâm ngữ không sai đi vào trong tiệm người chính là hoàng kim vương tọa giang bà tử đại điệu tâm n ữ đại điệu tâm n ữ nhìn thấy hắn cũng thật kinh ngạc nghe vậy cười nói phi tiền bọn hắn an toàn quá ta nhiều lần, nhưng là bọn hắn không thành công. ta chỉ là đại biểu long hồ sơn vạn thú thành phân bộ đến bên này tiến hành trao đổi học tập vân hải kinh ngạc hơn còn có việc này chính ma quan hệ thực sự tốt rồi đại điệu tâm ngữ lắc đầu không nhanh như vậy nhưng đã tại thử nghiệm hợp tác lẫn nhau tạm thời lẫn nhau điều động t i n h anh nói là trao đổi học tập nhưng thật ra là tìm hiểu tình báo vậy sao ngươi chạy nơi này ma tộc nhất náo nhiệt địa phương không đến nhìn một chút sao được a vân hải suy nghĩ một chút bản thân nơi này thật đúng là nhất náo nhiệt địa phương hôm nay là một ngày tốt người thi đấu ghi danh ngày cuối cùng trong tiệm đầy áp người đầy hứa hẹn ngày mai trận đấu mua đạo cụ cũng có vì là tăng cấp mua đồ bởi vì đều là người chơi cho nên nhìn thấy đại điệu tâm ngữ lúc mặc dù kinh ngạc nhưng cũng sẽ không có người làm ra phản ứng quá khích ngược lại là hai vị nhân viên cửa hàng đối đại điệu tâm ngữ lộ ra rõ ràng địch dí cũng may các nàng rất có tinh thần nghề nghiệp chả ngoan ngoan đứng ở quầy thu ngân bên kia a trong tiệm không có hướng dẫn mua chỉ có hai vị nhân viên thu ngân kiêm bảo an đại điệu tâm ngữ người nơi này có lôi hệ pháp bảo sao k h i hữu vật liệu cũng được vân hải x ư sở người muốn mua đồ tại t ạ chỗ này đại xương sở không được sao ách có thể n g h ngươi hỏi nàng một chút nhóm ta đối đ ồ trong tiệm không được tin tưởng vân hải chỉ chỉ hai vị lang nhân thiếu nữ ngươi không phải điếm chủ sao đúng vậy a nhưng ta không được quản sự a quản sự là đạm lam hà diệp cùng các nàng t h ố t ta đợi lát nữa gặp a có việc có việc m a u nói ta phải chuẩn bị độ k ế t rồi đại điệu tâm nữ trầm mặc mấy giây ánh mắt kia thấy vân hải sợ hãi trong lòng vân hải lui ra phía sau hai bước ta với ngươi giảng ta trận đấu lúc gặp phải đệ đệ ta mời thả hắn một đầu sinh lộ a không có vấn đề t ấ u chương xong chương sáu trăm sáu mươi lăm chính nghĩa tài quyết trí kiếm ông c ầ nhưng u y động, cầm â về sau cả vùng không gian khắp nơi đều là vân hải tàn ảnh mà hắn bản thể đã trải qua không cách nào dùng mắt thường phát hiện dù cho sử dụng đặc thù cảm ứng kỹ năng hoặc linh lực cảm giác thủ đoạn Cũng chỉ có thể cảm giác được mơ hồ vân hải c độ độ độ độ,、so、đột nhiên Hải bản thân ể Tốc độ h a nghĩ đến điểm này t h u ậ n tay tương chính đang bay trận pháp vật liệu đánh vào dạ ảnh trong cơ thể của bọn họ trận pháp vật liệu đại bộ phận dung nhập dạ ảnh trong cơ thể của bọn họ còn có một số nhỏ bay đến sân bãi biên giới đặc biệt vị trí sau đó trận đồ bay lên trận pháp vật liệu đi theo, theo thứ e o t h tự hưởng ứng không có biện pháp liệp thần quân vẻ mặt nghiêm túc trên người đột nhiên sáng lên trói mắt bạch quang lạnh thấu xương cường lạnh quang minh khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra trước người hắn hiện hiện một thanh hoàn toàn mới thay đổi c h i ề u đại kiếm phản phát hoàn toàn do quang minh ngưng tụ m à thành Tên, chính nghĩa tài quyết chi kiếm, loại hình, trang chất, thu yêu chính nghĩa hình, bản mệnh pháp bảo, phẩm chất, màu vàng chi đặc cầu, pháp phẩm khí, màu kiếm, loại bảo, bảo bị hiệu ì n Thương. Nhìn. l o ạ k quả một chính nghĩa quang huy bị động tự thân quang minh thuộc tính cường hóa càng cao kiếm này cơ sở lực công kích càng cao hiệu quả hai phán quyết tri tâm bị động sử dụng kiếm này công kích thân mang điểm tờ cơ đơn vị ngoài định mức kèm theo năm mươi cơ sở lực công kích hiệu quả ba chính nghĩa quang huy bị động chỉ cần kiếm này ở trên người hắn vô hình vô sắc quang huy chắc chắn ảnh hưởng người chơi nắm giữ còn lại bất kỳ vũ khí nào Tất cả vũ k hiệu í kích lúc công kích kèm theo 20 tổn thương. kèm theo h 20% quả bốn phán quyết uy nghiêm bị động công chính vô tư phán quyết uy nghiêm để tội ác tâm thần run dày dữ dội phòng ngự đ ạ i giảm tại cầm kiếm giả tự thân điểm công đức cao hơn địch quân đơn vị điểm tờ cỡ lúc địch quân đơn vị các hạng phòng ngự giảm xuống 20%. hiệu quả năm công đức thẩm phán chủ động đem điểm công đức h ò a vào kiếm này bên trong vì thế kiếm kèm theo tương đương với tiêu hao điểm công đức cơ sở lực công kích bộ phận này điểm công đức đem vĩnh cửu biến mất thời gian c ủ n độ năm giây hiệu quả sáu ta tức chính nghĩa chủ động đem kiếm này cùng tự thân hỏa làm một thể nhân kiếm hợp nhất hai hạng nguyên cơ sở lực công kích người chơi mình và chính nghĩa t à i quyết chi kiếm riêng mình cơ sở lực công kích bình quân giá trị nhân với quang minh thuộc tính cường hóa đáng giá một phần mười đoạt được giá trị xem như mới tự thân cơ sở lực công kích có thể giao phó bất kỳ vũ khí nào nhưng là sẽ đối vũ khí tạo thành không thể chữa trị tổn thương thời gian cùn đồ một giờ từ giải trừ ta tức chính nghĩa thời khắc bắt đầu tính này hạng hiệu quả tiêu hao rất nhiều mời thận trọng sử dụng hiệu quả bảy đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản bệnh pháp bảo phẩm chất g chú chính nghĩa phán quyết vĩnh viễn không kết thúc liệp thần quân kiếm này cơ sở lực công kích vốn là rất cao liệp thần quân muốn đúng là siêu cao lực công kích một dưới thân kiếm để cho địch nhân thần hồn câu diệt nay kiếm nhất thẳng cất giữ tại trong cơ thể hắn mặc dù không có nhân kiếm hợp nhất nhưng là bốn hạng bị động liền đã đủ tăng tâm bệnh cuồng người ta đều là hai hạng bị động hắn trực tiếp bốn hạng người khác bị động phần lớn là châm đối người chơi bản thân hoặc là bản m ệ n h pháp bảo bản thân hắn bản m ệ n h pháp bảo bị động có thể tác dụng với tất cả vũ khí làm sao sẽ tác dụng với địa phương đơn vị châm đối thân mang điểm thợ cờ người chơi càng là mạnh đến mức không khiến người ta sống hai hạng chủ động càng làm cho người ta không nói được lời nào công đức thẩm phán đem điểm công đức xem như vật tiêu hao c h ắ c không được liệp thần quân công đức nhiệm vụ làm rất nhiều nhưng là điểm công đức lại rơi ra công đức bảng xếp hạng mười vị trí đầu ta tức chính nghĩa tại liệp thần quân loại này quang minh thuộc tính cường hóa giá trị cực cao người chơi trong tay mạnh đến mức không thể nói lý còn tốt tiêu hao hết điểm công đức đã trải qua tính tại hắn công đức thiên kiếp bên trong không được lại bởi vì điểm công đức tiêu hao mà ảnh hưởng thiên kiếp tiến đến hắn cái này điểm công đức cũng không phải bị tội ác triệt tiêu chỉ là dùng hết cho nên có thể ghi lại ở thiên kiếp giấy tờ trên bởi vậy liệp thần quân một mực rất t ê n lòng dùng dùng công đức giá trị giờ này k h ắ c này hắn sử dụng chính là chính nghĩa tài quyết chi kiếm công đức thẩm phán có thể lõe mù mắt người cường đại đại công đức giá trị tràn vào thân kiếm bên trong kiếm này lúc này hóa thành một bôi bạch quang bắn về phía chính đối diện thủy trung thiên trong nước thiên tốc tốc độ không vui dù cho có vân hải trận pháp gia trì cũng trốn không thoát kiếm này công kích n ẹ t h ế là oanh một tiếng vang thật lớn thủy trung tiên trực tiếp bị gạt bỏ còn tốt tới chỉ là lực lượng chia tương đối cao phân thân không phải bản thể liên cận bán đều không còn lại mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu đường kính hai ba mươi m sâu năm sáu mươi m sâu đáy hố lưu lại nồng nặc công đức khí tức chiến đấu song phương cũng bay ở trên trời nhưng là bị cái kia l ệ n h thấu xương kiếm khí bao phủ r a thịt đốt h ộ t vừa đau nhức nội tạng gân cốt cũng có chút nóng lên chỉ có liệp thần quân trả tại mặt đất ngay tại hố sâu phía dưới hắn không phát hiện chút tổn hao nào cầm trong tay lợi kiếm nhắm ngay vân hải đột nhiên cười ngươi trận pháp làm sao sẽ dùng sao vân hải khỏe miệng co giật thu hồi trận đồ có cần không liền vì ngăn cản ta bày trận tình cảnh lớn như vậy liệp thần quân cười hắc hắc rất có cần phải lý do an toàn không thể để cho ngươi sử dụng bất luận cái gì trận đồ chất pháp đáng tiếc kỹ năng trợ ngân khiếu thiên đột nhiên cả kinh kêu lên vượt trời người này k h í tức thật đáng ghét khuyển phần thiên ngưng trọng nói toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông đều là công đức khí tức vốn nôn thử anh vẫn tốt chứ ngân khiếu thiên cùng khuyển phần thiên ngươi không phải ma t ộ c sinh vật ngươi không hiểu gia ảnh vẻ mặt nghiêm túc nam tiền ngươi cũng đ ộ n g thủ đi liệp thiên hành san đồng đồng cùng bạ tệ ả ạ n thánh quang lập tức toàn thân đề phòng vị cuối cùng đã trải qua chuẩn bị kỹ càng đối, cứng lấy đối phương trận pháp công kích vọt tới vân hải trước mặt liệp thần quân tiêu dung chậm rãi thu liễm tùy thời chuẩn bị sử dụng ta tức chính nghĩa một kiếm pha trận mới là vương đ quyết không thể cùng vân hải l à g nhà l à g nhằng như thế mà nói chết liền rất có thể là hắn vân hải lại lắc đầu lộ ra c h ờ i gian thiếu đi thủy trung thiên còn có ta đây trận pháp hữu hiệu như cũ liệp thần quân thần sắc biến đổi lớn chỉ thấy vân hải trong tay trận đồ hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ngũ hành tiệu thần t h ủ trận lên chương 666, khuyển phân thiên đại tỷ thay cái đối thủ ngũ hành tiệu thần t h ủ trận trung cấp trận pháp yêu cầu năm cái phe bạn đơn vị phối hợp muốn đọc sách muốn thư đem trận pháp vật liệu dung nhập phe bạn đơn vị thể nội để bọn hắn cùng trận đồ kết nối trận đồ hóa thành tinh quang kích hoạt trận pháp trận pháp hủy bỏ lúc trận đồ tự động khôi phục nhưng trận đồ mỗi lần sử dụng hoàn tất tốt nhất bổ sung một chút năng lượng cái này trận đồ có chút đặc biệt có thể sử dụng ba lần nhưng là có thể tiến hành bổ sung năng lượng gia tăng số lần hơn nữa nếu như đem thực u y lực kích hoạt đến to lớn nhất lúc ba lần sử dụng cơ hội liền hòa vào nhau biến thành một lần bởi vậy tốt nhất mỗi lần sử dụng xong đều b ạ o xưng một lần có thể sử dụng tới tốc độ sẽ dùng trận đồ vỡ nát trận này tại phe bạn đơn vị thân sau khi ngưng tụ ngũ hành thần thú áo giáp bọc tại phe bạn đơn vị trên n g i đồng thời bị hắn thay đổi còn có ngũ hành thần thú thuộc tính vốn là một cái thần thú đối ứng một hạng thuộc tính cơ sở kim một khí hậu hỏa hiện tại thuộc tính so sánh tạm xuất hiện hỗn hợp thuộc tính bất quá tên trận đồ bởi vì là cũng không có vì vậy cải biến hệ thống sản phẩm có đôi khi chính là như thế bảo thủ thần thú hư ảnh hoặc là thần thú áo giáp đều có thể tăng lên trên diện rộng người chơi chiến lược cùng phòng ngự còn có hiệu quả đặc biệt thanh long bừng bừng sinh cơ các hạng năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng có thể cực nhanh trị liệu thương thế vì người khác cung cấp trị liệu bạch hổ lạnh t ấ u xương xác ý sức chiến đấu tăng lên to lớn nhất tạo thành tổn thương trong thời gian ngắn không pháp trị càng chu tước phần thiên liệt diễm tất cả công kích kèm theo hỏa thuộc tính tổn thương có được tiêu đốt hiệu quả có thể chủ động hy sinh chu tước h ư ảnh áo giáp mà triệu h o á n không cách nào dập tắt liệt diễm công kích huyền vũ thản nhiên bất động phòng ngự tăng lên trên diện rộng tốc độ giảm xuống phòng ngự lực độ phản kích bạo tăng huyền vũ h ư ảnh áo giáp bị công kích pha t o á i trong nháy mắt buộc phát cường đại lớn phạm vi công kích t hiện a n Long h h u quả cho phụ trợ tốt là h ấ tại vừa vì giữa mới nước trời bởi nghị hắn không còn thích hợp cấp bầu là l cái hiệu quả. Hiện quả. thanh ạ i t long hư ảnh sau lưng vân hải bạch hổ hư ảnh đi theo khuyển phân thiên cái sau cùng bạch hổ hợp tác thời gian rất dài ra mặc dù không phải cùng một cái bạch hổ nhưng hắn tâm lý đồng dạng không có cảm giác bài xích chu tước hư ảnh cho từ anh bởi vì đều có cánh hơn nữa người sau lực công kích giống như một mực không đủ ngược lại là tốc độ không sai huyền vũ hư ảnh tự nhiên về ngân khiếu thiên tất cả ai bảo nàng chủ tu chính là phòng n ự ký lân hư ảnh là cho dạ ảnh mặc dù không phải rất dựng nhưng là tốc độ tăng lên gần gấp đôi dạ ảnh cũng đủ để có thể xương khủng bố kỳ thật kỳ lân hư ảnh càng thích hợp chu linh tinh dạ xuân ý ỉ kiếm đạn bắt hoang những cái này am hiểu k h ó i kiếm k h ó i đao bất quá hiện tại cũng là như vậy năm cái thần thú hư ảnh cấp tốc chuyển hóa làm áo giáp bọc tại đối ứng trên thân người ngân khiếu thiên giống như điên cuồng địa cười lớn n h à o về phía bà tệ ản thanh quang cái sau lần này không dám cùng với nàng chính diện cứng rắn vừa đánh vừa lui mặc dù ngân phiếu thiên lấy được là phòng ngự xuất chúng huyền vũ nhưng là thân hình thu nhỏ nàng có thể căn cứ lực phòng ngự mà tăng lên lực công kích chỗ lấy nàng lực công kích cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều đơn đ ấu ngược bà tệ ạ n thánh quang không có vấn đề nàng bây giờ là phòng ngự tương đối biến thái lực công kích cũng không yếu mà bà tệ ạ n thánh quang căn bản không phá được phòng ngự của nàng r a ảnh lần nữa thẳng hướng săn đồng đồng lần này vô dụng tuấn di lấp lóe chỉ là đơn thuần tốc độ đánh tốc độ di chuyển tốc độ phi hành liền để săn đồng đồng mệt mỏi từ anh thép dài một tiếng lôi cuốn liệt diễm thân hình tăng gọt đôi hướng liệp thiên hành đánh rét xuống liệp thiên hành xử xuất nhưng này chút liệt d i ễ m quá nóng dù cho cách năm sáu mét cũng có thể cảm giác được cố nhiệt độ cao cái này khiến hắn rất không thoải mái về phân khuyển phân thiên thân bên trên mang lấy hai cái bạch hồ áo giáp một cái là ngũ hành tiểu thần thú trận bạch hồ bạch hồ áo giáp một cái khác là bạch hồ uy lâm trận bạch hồ hình bóng bạch hồ áo giáp miệng phun gió hỏa lôi ba thuộc tính lực lượng lại đem ba thuộc tính lực lượng kèm theo tại áo giáp bên ngoài sau đó giống như một khoả đạn đạo đối không một dạng đọc xuống liệp thần quân vậy mà không tránh hắn liền đứng ở nơi đó đem chính nghĩa tài quyết chi kiếm hòa vào tự thân nhân kiếm hợp nhất sau đó vung ra một phi kiếm cùng khuyển phần thiên va chạm chỉ từ thể tích nhìn lên giống như là con r ù i cùng bánh hồ gặp vỡ nhưng là con r ù i này là một thu nhỏ đạn đạo vê anh lại là bác sĩ kịch liệt b ạ o hưởng nổ tung khí lãng trải rộng ra đến đem phụ cận dạ ảnh đám người và thú đều thổi ra ngoài đến mấy mét cho dù là bên ngoài sân người xem mặc dù có lồng phòng ngự ngăn cách bên trong sân chiến đấu dưới ba nhưng là cỗ sóng nhiệt bọn hắn cũng có thể dùng con mắt cảm giác được thật sâu rung động liệp thần quân một kiếm này tuyệt đối có thể nhất kiếm đánh nát tường thành chính đạo nào đó môn phái một vị nào đó trưởng lao vẹ mặt nghiêm túc nói có lẽ chúng ta hẳn là gia cố một chút tường thành một vị khác trưởng lão hưu dụng không bọn hắn mới hóa thần cảnh giới a liệp thần quân đã trải qua sáu mươi cấp đồng thời tấn cấp hóa thần cảnh giới dạ ảnh liệp thiên hành san đồng đồng b ạ tệ h ản thánh quang đều là hóa thần chỉ có vân h ả i cảnh giới nhiệm vụ còn chưa hoàn thành lại một vị trưởng lão mặc dù ta là tán tiên hóa thần cảnh giới về sau là hợp thể độ kiếp tán tiên địa ma chân tiên thiên ma nhưng ta ta cảm giác tại không chuẩn bị dưới tình huống nét cũng không tiếp nội chiêu này những cái này đệ tử ư tố thật sự là quá ư tố ư tố đến làm cho người ta bất đắc、dĩ. tường thành xây đến cho dù tốt cũng chịu không được bọn hắn tàn phá a nào đó môn phái chú nơi nào đó phân bộ trưởng lão liệp thần quân là số rất ít đem công kích tu luyện đến mức tận c ù n g người những người khác không bản sự này một vị trưởng lão nói đến con chó kia chết chưa đám người không giữa sân b ù i mù t á n đi khuyển phần thiên thân hình vẫn lơ lửng giữa không trung bất quá khuyển phần thiên bên trái đầu trên trán xuất hiện một đạo vết kiếm nơi đó hai bộ bạch cao giáp đều xuất hiện tổn hại khuyển phần thiên lòng vẫn còn sợ hai chừng mắt dưới đất liệp thần quân cái sau trong tay lại lấy ra một đem phi kiếm cho nên khuyển phần thiên do dự hai bộ bạch hổ áo giáp cũng đỡ không nổi đối phương n h ấ t kiếm cái này lực công kích đơn giản phát rộ k h u y ề n phần thiên cảm thấy mình không nên cùng hắn cứng đối cứng phải cùng đại tỷ ngân khiếu thiên trao đổi một chút đối thủ hắn cảm thấy mình đánh mai r ù a bà tệ hạn thánh quang phòng ngự cũng rất mạnh so sánh có ưu thế mà ngân khiếu thiên cái k i ê u biến thái phòng ngự tuyệt đối có thể gánh vác liệp thần quân công kích nhưng là ngân khiếu thiên công kích tại liệp thần quân trong mắt chính là một c ặ t bã hoàn toàn không thể so sánh hơn nữa ngân k i ế u thiên tốc độ mặc dù bái bờ tét mạn thánh quang nhanh nhưng là lại do、so、liệp thần quân chậm một chút xíu rất dễ dàng bị khống liệp thần quân tử vừa mới bắt đầu muốn nhất công kích chính là vân hải bản nhân vân hải nếu như treo k h u y ề n phần thiên bọn hắn đều phải chơi xong cho nên ấy không đúng k h u y ề n phần thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì quyết đoán kéo lên độ cao năm tiền cái k ê a hàng so với ta còn mạnh hơn làm sao có thể bị tùy tiện xử lý ha <cười> ha <cười> đại tỷ ta với ngươi thay cái đối thủ hảo chờ một lát ngân khiếu thiên sảng khoái đáp ứng rồi liệp thần quân cười lạnh các ngươi rất phách lối mà trong tay phi kiếm sưu một chút bay ra chương sáu trăm sáu mươi bảy bỏ mình hai vị a một tiếng hét thảm Nữ theo ử kêu t ả m Liệp t người chơi t thực lực tăng lên đặc biệt là phòng ngự tăng lên gia ảnh ám sát hiệu quả càng ngày càng yếu bởi vì không có cách nào nhất kích tất sát nhất kích tất sát là dạ ảnh theo đuổi dù cho chỉ có nhất kích trí lực cũng không thành vấn đề cho nên nàng nghĩ phải nhanh một chút đưa tay truy thủ phệ linh chi nhận bồi dưỡng thanh này có thể lớn lên vũ khí rất có thể là nàng tám mươi cấp trước đó một lần nữa có được nhất kích tất sắt năng lực mấu chốt bởi vậy nàng chỉ cần có cơ hội đều sẽ đi quái vật nhiều địa phương soát treo phệ linh chi nhận mỗi đánh g i ế t cũng hấp thu mười cái lấy sinh mạng thể linh hồn vật lý công kích lực vĩnh cửu bốn lực lượng vĩnh cửu một nhanh nhẹn vĩnh cửu một vì bồi dưỡng cái này đem vũ khí nàng vừa mới bắt đầu từ bỏ kinh nghiệm chuyên môn tìm đẳng cấp thấp nhưng là số lượng nhiều bảy quái vật rơi kết quả biểu hiện biện pháp này là không thể thực hiện được nhất định phải đánh rết đẳng cấp cùng nàng không kém nhiều quái vật mới hữu hiệu. nàng kế hoạch các loại chờ vân hải chính là cái kia lớn nhiệm vụ kết thúc lôi kéo vân hải theo nàng c ả n quái vân hải phụ trách dùng trận pháp không quái tốt nhất lại đem quái đánh tan huyết sau đó nàng không ngừng thu hoạch thu hoạch lại thu hoạch đây là một cái rất tốt kế hoạch chỉ là không biết vân hải lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ nói lượt chiến đ ấ u đấu gia ảnh đánh g i ế t săn đồng đồng về sau lập tức thuấn di xuất hiện sau l ư n g liệp thần quân liệp thần quân đồng t ử hơi co lại ngoại thân hiện hiện tần một quang minh h ậ thuẫn bạ tệ h ạ n thánh quang tại khai chiến lúc thêm tại hắn thân h ậ thuẫn keng truy thủ hung hăng đâm h ậ thuẫn nhưng không đâm vào được tại liệp thần quân trở tay nhất kiếm đâm hướng phía sau lúc d i ảnh thay đổi ngày xưa một kích tức l ù i phong cách đột nhiên b ộ t phát xoạt xoạt quang minh hộ thuấn lập tức vỡ nát truy thủ phốc phốc một tiếng đâm vào liệp thần quân trái eo liệp thần quân nhất kiếm dán dạ ảnh bụng đã đâm đi đâm l i ệ rồi không phải liệp thần quân chính xác không được mà là dạ ảnh hiện tại tốc độ quá nhanh có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra cực nhanh động tác né tránh nếu không có phần này tốc độ nàng vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên b ộ c phát công kích mà là một kích tức lui liệp thần quân k i n h h ư ờ n g đối bà tệ ạ n g thánh quang hộ thuẫn quá có lòng tin cũng đánh giá thấp d tức thì bị dạ ảnh một kích tức lui thường ngày phong cách cho mê hoặc nhưng là cái này một t r ù y thủ không có khả năng lấy mạng của hắn cường đại quang minh khí tức phun phát mà ra áp chế gắt gao ở t r ù y thủ hắc cám khí tức dạ ảnh làm sao có thể cùng hắn cưng rắn lập tức thuấn di chạy liệp thần quân lúc ấy đang ở lần nữa huy kiếm kết quả lại l ệ n h rồi a không đúng lần này là liền bóng người đều không thấy giờ khắc này liệp thần quân khắc sâu cảm thấy tốc độ kỳ thật cũng thật trọng yếu đặc biệt là tốc độ đánh ân thêm tốc độ đánh bản bệnh pháp bảo bồi dưỡng dưới một cái mục tiêu chính là gia tăng một cái tốc độ đánh loại bị động hắn cảm thấy mình bản bệnh pháp bảo chủ động hiệu quả đã đủ hay là bị động thích hợp hắn hơn bất quá hiện tại không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ việc này g i ả ảnh còn tại phụ cận theo dõi hắn liệp thần quân chậm rãi bay lên ánh mắt không ngừng l h ấ c nhìn hướng liệp thiên hành bên kia bay đi hắn yêu cầu cùng liệp thiên hành hội hợp người sau tốc độ có thể giúp hắn đại ân về phần bạ tệ ản thanh quang tên kia bên người là phòng ngự biến thái quyển nương ngân khiếu thiên hắn tạm thời không muốn cùng ngân khiếu thiên cứng rắn trước mắt khẩn yếu nhất là đem tốc độ hình tuyển thủ liệp thiên hành giải phóng ra ngoài để hắn ứng phó gia ảnh ngược lại là cuối cùng hợp ba người chi lực vây công vân hải tuyệt đối có thể thắng đương nhiên hắn cũng không được trông cậy vào vân hải thực sự một mực tại đứng ngoài quan sát hắn lưu lại một tay phòng bị vân hải đột nhiên xuất thủ hơn nữa đang cùng l i ệ p thiên hành chiến đấu t ử anh so sánh dễ dàng ứng phó xử lý cái này sùng vật vân hải trận pháp liền phá trận pháp v ừ a vỡ gia ảnh tốc độ cũng hạ xuống ngân khiếu thiên biến thái phòng ngự cũng sẽ hạ xuống hai ba cấp bậc ân hắn là muốn như vậy nhưng là gia ảnh sẽ không cho hắn áp dụng kế hoạch cơ hội gia ảnh phân ra ba cái cái bóng phân thân bản thể đủ loại lấp lóe phối hợp phân thân phân thân phối hợp với nhau cũng là rất mạnh mục đích chủ yếu là hạn chế liệp thần quân hành động lừa dối hắn gia ảnh không báo hy vọng gì liệp thần quân mặc dù đủ loại tốc độ đều chậm chạp nhưng là làm ra phán đoán tốc độ cũng không chậm phản mà thật nhanh liệp thần quân một chút liền nhìn ra ai là phân thân ai là bản thể xuất kiếm công kích mặc dù không vui nhưng là góc độ xảo trá hơn nữa công kích quá mạnh vừa mới tiếp xúc gia ảnh có hai cái phân thân bị xử lý nguyên nhân chỉ là bị liệp thần quân kiếm khí lao tới liệp thần quân bây giờ là quanh thân kiếm khí của vũ ba đem phi kiếm lên đỉnh đầu lập chuyển ba đem phi kiếm tùy thời chuẩn bị cùng gia ảnh hiện tại không được không trở lại lúc đầu phong cách một k í c h t ư ơ lui nét tuyệt không cho liệp thần quân phát xạ phi kiếm đạn đạo cơ hội liệp thần quân bị cô lấy bà tệ ả n g thánh quang t h ả m rồi b ả n tới đối phó một cái ngân khiếu tiên h rất bị động hiện tại lại nhiều cái khuyển phần thiên ngân khiếu tiên h gặp liệp thần quân đã bị gia ảnh cô lấy liên yên lòng cùng khuyển phần thiên tỷ đệ phối hợp công kích bà tệ ả n g thánh quang tỷ tỷ chủ phòng đệ, đệ chủ công bà tệ h n g thánh quang mệnh mọi ứng phó trốn không thoát chỉ có thể không ngừng cho mình thêm phòng bờ uff ngự cứng rắn đợi đến tất cả phòng ngự loại bờ uff đều thêm xong hắn mới phát hiện phòng ngự khuyển phần thiên đem ba thuộc tính lực lượng c u ố n quanh ở bên ngoài thân cách làm để hắn móng đ u ố t trở nên phi thường có tính công kích hơn nữa cái kêu ba thuộc tính lực lượng hình thành năng lượng ngoài áo ảnh hưởng nghiêm trọng cảnh vật chung quanh đối bà tệ ả n thánh quang hộ thuẫn tạo thành cầm tiếp theo tính công kích bà tệ ả n thánh quang phòng ngự chính tập tại hộ thuẫn mà khuyển phần thiên là không được gian đoạn dùng năng lượng ngoài áo triệt tiêu hộ thuẫn năng lượng mặc dù bà tệ ả n thánh quang không ngừng bổ sung năng lượng nhưng là khuyển phần thiên há một pháo kích triệt tiêu hộ thuẫn năng lượng càng nhiều khuyển phần thiên há một pháo kích triệt tiêu hộ thuẫn năng lượng càng nhiều đột nhiên ngân k h i ế u thiên thừa dịp bà tệ ả n thánh quang ngăn cản khuyển phần t i ê n mà bất lực bận tâm n à n g lúc vây quanh khía cạnh khôi phục bình thường phiên bản chó địa n g ụ c ba đầu hình thái ba tấm huyết bùn đại khẩu đồng thời hạ miệng hung hăng cắn bà tệ ả n thánh quang thân thể mặc dù có hậu thuẫn nhưng là ngân k h i ế u thiên miệng đủ lớn thậm chí có thể trực tiếp đem hắn nuốt vào bụng cắn hắn không cho hắn hành động hoàn toàn không có vấn đề nhưng về sau khuyển phần t i ê n ba cái đầu phối hợp ngưng tụ ra một khỏa bà thuộc tính t u n g hợp đạt tháo chính diện phung a hát con mẹ nằm bà ba mươi tám ba mươi tám nghìn chín trăm s l chết rất vạn lờ tiếp theo cả chuẩn bị sử dụng bản m ệ n h pháp bảo nhất kiếm trôn vùi tử anh liệm thiên hành ngoài ý muốn chết bởi dạ ảnh bản m ệ n h pháp bảo huyết ảnh phi đao đánh lên phía dưới cho tới giờ khác này rất nhiều người p h ò n g đ ó lên dạ ảnh huyết ảnh phi đao tại khi tất yếu có thể cự li ngắn xuyên toa không gian trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu bên cạnh huyết ảnh phi đao phá không một kích đem tâm thần đánh trúng tại mũi đao phía trên câu thông không gian chi lực lật tay suốt đao phi đao có cự li ngắn xuyên toa không gian trí năng xuyên toa không gian chiều dài cùng cần thiết linh lực cùng thể năng thành có quan hệ trực tiếp thời gian cùn đ lý t h i ế t long bản mệnh pháp bảo cũng có cùng loại chủ động hiệu quả bất quá hắn chính là viễn trình công kích thần vũ bảo viêm cung quỷ thần nhất tiễn sử dụng cung này cùng không gian bí thuật hắn đã trải qua làm ra phòng ngự tư thế không sợ dạ ảnh thừa cơ công kích hắn bất quá khi nhìn đến ba người đồng đội đều treo về sau liệp thần quân trong nháy mắt b ả o tẩu hoàn toàn giống nhau phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện hai ba mươi đem đủ loại bay loạn đủ loại luận nổ tất cả đều là phi kiếm đạn đạo vũ đấu tràng địa trực tiếp bị tạc hoàn toàn thay đổi cùng mặt trăng mặt ngoài không kém cạnh c u n bạo a n h tạc phía dưới liệp thần quân mình cũng là mặt máy khuyến phần thiên cùng tử anh trọng thương ngược lại là tốc độ chậm nhất ngân khiếu thiên thoải mái nhất ngân khiếu thiên đem chính mình một lần nữa thu nhỏ trốn đến sân bãi biên giới dùng cực kỳ biến thái phòng ngự chống c ự dư âm nổ làm sao lại có việc nàng đều không đừng chính diện nổ quá nói thật lúc này thân làm sùng vật nàng giống như càng hẳn là vì là vân hải càng tổn thương kết quả chính nàng co lại đi lên thấy cảnh này kim mỗi nhân sùng vật rùa tiên bối tràn đầy cảm xúc kiên quyết cho là mình cùng ngân khiếu thiên khẳng định rất có chủ đề kim mỗi nhân cũng bị rùa tiên bối như thế hô quá còn tốt vân hải có bản thân thủ đoạn âm ba hóa hình lấy công đối công, đem liệp thần quân phi kiếm ngăn cản tại hai mươi mét bên ngoài vì có thể chuẩn xác chặn đường phi kiếm vân hải mở ra cầm âm bình chướng cái sau bén nhẹ năng lực nhận biết vì hắn cung cấp phi kiếm chuẩn xác vị trí liệp thần quân phi kiếm trí mạng khuyết điểm cứ như vậy bị vân hải lợi dụng trí mạng khuyết điểm liệp thần quân không có cách nào khống chế phi kiếm rẽ ngoặt nếu như chỉ có một hai thanh phi kiếm liệp thần quân chả có thể làm được ba thanh liền có chút m i ễ n cưỡng hai ba mươi đem giải ra đó hoàn toàn là tùy ý bọn chúng chính mình thẳng tắp tha là như thế vân hải cũng bị thương không nhẹ, ảnh phần lưng có mạng lớn rõ ràng vết máu khuyền ph lúc này liệp thần quân cũng vô pháp duy trì cùng bản bệnh pháp bảo ta tức chính nghĩa trạng thái giải trừ trạng thái về sau sắc mặt trắng bệnh liệp thần quân trực tiếp hô nhận thua cái này khiến vân hải rất im lặng hắn vừa mới chuẩn bị cuối cùng thu hoạch hạ nhân đầu gia ảnh hành động lực mạnh hơn trực tiếp xuất hiện sau lưng liệp thần quân một trùy thủ đâm đi qua bất quá nàng chỉ thọc một nửa liền đâm không vào bởi vì chính đạo một vị nào đó trưởng lao xuất thủ cứu liệp thần quân thứ gia ảnh k i n h thường cười lạnh thuấn di hồi vân hải bên người cái sau lập tức dùng ngũ hành tiệu thần thú trận thanh long khả năng chữa trị vì nàng t r ư ớ thương thiên kiếm môn, trưởng môn yến không cười nhạt một tiếng. chính đạo cứu người bạn sự vẫn là như vậy mạnh không sai không sai chính đạo vị kia trưởng lão lập tức đẩy mặt đỏ bừng khí ma tộc nào đó trưởng lão chật chật sớm biết ta liền xuất thủ cứu trong nước này ma tộc một vị k h á c trưởng lão hhh t t t người ta dù sao h ô nhận thua mà lời này như trái cây tại chính đạo bên kia nói còn tốt nhưng là từ ma tộc nói ra chính đạo biểu thị có chút xấu hổ lý không được thẳng khí không được tráng t i ế n không được rồi nghỉ ngơi mười phút đồng hồ đợi chút nữa tiến hành đoàn thể chiến chân chính thắng thua chỉ nhìn trận này phía trước hai trận coi như là cuộc triển lãm yên tâm b ả o bối của ta khuê nữ sẽ không lên trận nghe được một câu cuối cùng chính đạo bên kia đều thở phào nhẹ nhõm bọn hắn bên này nhưng không có một trăm cấp đệ tử một trăm cấp đều là trưởng lão rồi hơn nữa đánh đoàn chiến đ ố i chính nói so sánh có lợi bởi vì nhiều người mà còn chờ cấp đạt tới bảy mươi cấp đệ tử cũng có mấy cái bất quá nay bọn hắn không dám bởi vậy trầm tính lại bởi vì ma tộc bên kia cơ hồ toàn bộ là có thể vượt cấp khiêu chiến vượt cấp nhân vật hung ác đặc biệt là lưu lại tiền mãi lộ nhìn thấy vân hải chính đạo trưởng môn trưởng lão đều cảm thấy đau đầu gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa có thể không lọt vào mắt địch ta nhân số song phương trên người ta Mấy vị t các ngươi không thấy được hắn tại đem trận pháp vật liệu dung nhập dạ ảnh trong cơ thể của bọn họ lúc trả ẩn tế địa ném một chút kim đậu tử đi ra mặc dù bị liệp thần quân một trận lật nổ kim đậu tử khẳng định bị hủy hơn phân nửa nhưng khẳng định còn có hơn nữa khó đảm bảo năm tiền sẽ không ở liệp thần quân bạo tạc thời điểm công kích lại ném đi chút kim đậu tử xuống dưới trưởng lão kim đậu tử t á t đ ầ u thành binh đại điệu tâm ngữ thần sắc khẽ biến còn có ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận tô cốc gật đầu phong sơn trận mới là mấu chốt lôi đình thần vương ta tới ta tới lại một lần thức tỉnh lôi đình thần vương rất yêu cầu biểu hiện một chút bản thân không được có thể để cho người ta cho là hắn là tùy tiện liền có thể đánh ngất xỉu chỉ có tỷ hắn mới có thể đánh ngất xỉu hắn hắn phi thân ra trận hai tay nhanh chóng kết ấ n đ ỗ n g nhiên vỗ mặt đất cồn g bạo lôi điện từ lòng bàn tay hắn mánh liệt mà ra thâm nhập dưới đất hơn m ộ mươi mét sau đó hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra đem tất cả kim loại đánh nát vân hải khỏe miệng có chút co lại quả nhiên vẫn là bị phát hiện cũng không biết có phải hay không là toàn bộ bị phát hiện khi biết cuối cùng một trận là đoàn thời gian chiến tranh hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị kim đậu t ử là một cái trong số đó chương sáu trăm sáu mươi chín trận đấu đây c h ú t nghiêm túc chỉ cần kim đậu tự sao lỗi đình thần vương đột nhiên quay đầu lớn tiếng hỏi ta còn phát hiện rất nhiều những vật khác đều có linh lực dấu vết tô cốc toàn bộ hủy đi lôi đ ỉ n h thần vương không có động thủ mà là nhìn về phía đại điệu tâm nữ đại điệu tâm nữ toàn bộ hủy đi lôi đ ỉ n h thần vương cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lôi điện lập tức càng thêm c n g bạo tô cốc sau ba phút một mực duy trì cao cường lôi điện thảm thức phá hủy lôi đ ỉ n h thần vương mệt mỏi hôn mê chính đạo các người chơi riêng phần mình lau mồ hôi vân hải đến cùng mua bao nhiêu thứ vậy mà có thể đem công nhân vệ sinh mệt mỏi hôn mê đại điệu tâm nữ trận để đại điệu bước lên đem tất cả thổ trở ra đồ vật toàn bộ lật ra đến hiệu suất này lôi đình thần vương nhanh hơn nhiều hơn nữa bản nhân trả rất nhẹ nhàng thế là mọi người ánh mắt quái dị mà nhìn xem cái này đôi tỷ đệ vì cái gì tỷ tỷ dù sao cũng là hố đệ đệ hơn nữa đệ đệ trả như vậy sùng bái tỷ tỷ không nghĩ ra các loại chờ đại điệu tâm ngữ trở về tô cốc nhìn không được hỏi ngươi làm sao tổng hố đệ đệ mình đại điệu tâm ngữ bất đắc dĩ thở dài bởi vì quá đần yêu cầu giáo dục tô cốc ta cảm giác ngươi dạng này giáo dục sẽ để cho hắn càng ngày càng đần đại điệu tâm ngữ đ â n đến cực hạn thông minh vật cực tất phản tô cốc mọi người chung quanh lẳng vì là lôi đình thần vương mặc niệm ba giây thu phong đê ngữ nhìn lấy những cái kia bị lật đi ra trận pháp vật liệu mỹ mắt kéo ra n a m tiền thật có tiền lạc diệp tân vũ khỏe miệng co giật lấy cảm thán nói đúng vậy à chia cho ta phân nửa tốt bao nhiêu h u y ễ n triệu tịch đáng tiếc ngươi không được sẽ trận pháp tài liệu này cũng thật nhiều nam thiên kim tệ có a tô cốc không có hắn một cái kim tệ đều không hoa đ á n g người làm sao có thể đại điệu tâm ngữ đừng nói dỡn tuyệt đối vượt qua n a m thiên kim tệ liệp thân quân thực mẹ nó có tiền tại hạ thua kim mỗi nhân hắn thực không dùng tiền nguyễn nhắc tử chuyện cười này không một cười bình minh hai tường Một tiền, là tiền, tiền là n g thi đây là bộ phận kia đối với lớn nhiệm vụ mà nói rất ít nhưng là đối với chúng ta mà nói rất nhiều các ngươi không tin có thể nhìn thiên kiếm môn trưởng lào a các ngươi nhìn đặc biệt buồn bực biểu lộ t ít, ít hơn i kiếm ô nữa vân hải làm việc cũng không có vì vậy đến trễ hơn nữa không chỉ có hiệu suất rất cao cơ sở trận pháp hiệu quả cũng ngang nhau loại hình bình thường cơ sở trận pháp phải tốt hơn nhiều bởi vậy yến không ngược lại là cho rằng vân hải có thể tùy tiện giữ lại chỉ cần hắn có thể đem làm việc làm được tốt hơn thiên kiếm môn trưởng lão bên trong lại cũng có một hướng vân hải đầu nhập đi tán thưởng ánh mắt người đó là vân hải sư phụ hồn t h á i vân hồn t h á i vân ý nghĩ cùng yến không tương tự nếu vân hải có thể ở giữ lại những tài liệu này đồng thời đem trận pháp c h ỉ n h càng tốt hơn nói rõ người sau cơ sở trận pháp thực lực đã trải qua tốt vô cùng lên hắn người sư phụ này đều không thua bao nhiêu hồn t h á i vân nghĩ thầm có lẽ có thể bắt đầu cấp trận pháp thậm chí cao cấp trận pháp dạy học ma tộc còn lại môn phái trưởng lão thỉnh thoảng nhìn lẽ điên không các loại chờ ma phát hiện bọn hắn không có một cái nào lộ ra không vui màu sắc đều rất là không hiểu loại này trắng trợ đ ề nghĩ tới đây bọn hắn không được không được cảm thắng một chút thiên kiếm môn nhà giam nội bộ hệ thống phòng ngự thật là cắt bã thiên kiếm môn quy củ nhưng thật ra là bốn đại ma môn bên trong rộng rãi nhất chỉ phải làm cho tốt bản chức làm việc hơi tham ô một chút không quan hệ giống vân hải loại này bản chức làm việc làm phi thường xuất sắc thành quả thậm chí vượt qua trưởng môn các trưởng lao dự trù dù cho nhiều tham gấp hai ba lần bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thán thiên tài chắc chắn sẽ có chút ít giờ hơi Giờ hơi hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ bởi vì bọn hắn rất thưởng thức vân hải hiệu suất làm việc cùng ưu dị thành quả đây cũng là vân hải dám đem những tài liệu này ngay trước nhà mình trưởng môn trưởng lão mặt lấy ra nguyên nhân hắn loại này hành vi sớm bị phụ trách giám sát hắn chuyển công trưởng lão đồ túc phát hiện cái sóc nhưng không có phê bình trách cứ hắn thậm chí nói cuối cùng nhiều hơn đều có thể đưa cho hắn thế là hắn lao động càng thêm n h a n n h ẹ càng thêm bất vật liệu đương nhiên tại bất tài liệu đồng thời nhất định phải cam đoan trận pháp công năng hiệu quả cùng dùng đồng thời hắn chờ mong môn phái về sau tái phát bố trí một chút loại kiểu này lớn nhiệm vụ trước đó hắn cực ít làm môn phái nhiệm vụ nói trở lại nhìn thấy vật liệu đại đa số đều bị phát ra ngoài hắn cũng không nắm này chỉ là để ngân phiếu thiên cùng khuyển phần thiên đem mấy thứ thu hồi lại những cái này đều là tiền a k h u y ể n phần thiên thương thế đã tại đạm lam hà diệp dược tề phía dưới khôi phục hơn phân nửa dược tề là vân hải rời đi ma tộc trước đó hướng đạm lam hà diệp m u ố n bất quá trị liệu thương thế dược tề như vậy hai bình chia ra cho k h u y ể n phần thiên cùng tử anh hắn vốn cho rằng sẽ không xuất hiện trọng thương nhân sĩ không nghĩ tới xuất hiện trọng thương sùng vật may mắn muốn hai bình chu linh nói chuyện riêng hỏi ngươi đến cùng t r ô n bao nhiêu thứ còn có bao nhiêu không có bị tìm tới vân hải nói chuyện riêng hồi phục ngươi đoán chu linh nói chuyện riêng m ắ n to nhị hóa mau nói ta phải làm chuẩn bị là cái gì trận vân hải nói chuyện riêng trả lời n g ũ hành tiểu thần t h ủ trận chu linh nói chuyện riêng kinh hãi t a đi vừa mới cái tiêu trận người bố trí hai cái không phải muốn đem vật liệu dung nhập người chơi thể nội sao vân hải nói chuyện riêng cười to đúng vậy a đúng vậy a cho nên người đoán chu linh quyết đoán rút kiếm g i ế t đi qua vân hải cười hắc hắc đủ loại tránh cánh tốc độ trận pháp mở ba bốn chu linh đánh không đến hắn đành phải dừng tay hận hận nhìn hắn chằm chằm vân hải còn tại cười hắc hắc người không biết chuyện cho là hắn bệnh tâm thần phát tác các người hai cái yên tính điểm hoàng tuyến hoa khai không vừa mắt thi đấu đây chút nghiêm túc đám người chương sáu trăm bảy mươi bắt sống đại địa tâm nữ như thế nào cũng không nghĩ đến hoàng t u y ề n hoa khai cũng là biết mở chơi vạn lờ trước đó biểu hiện của hắn mặc dù không được nghiêm túc nhưng là cũng không biểu hiện r a đậu bị khí chất hôm nay là thế nào vân hải đột nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng kinh nghi nói n g ư ơ i là phân thân hoàng t u y ề n hoa khai lập tức cười ha ha n g ư ơ i mới phát hiện a vân hải cực kỳ hâm mộ n g ư ơ i cái này cái gì phân thân a có thể hay không dạy ta hoàng t u y ề n hoa khai cái này ngươi phải hỏi bản thể ta không làm chủ được mặc dù ta là đặc thù phân thân có rất cao bản thân ý thức nhưng là dính đến một chút cơ mật ta là không có cách nào nói ra hơn nữa bản thể năng lực này đến từ truyền t h ừ a ngươi xác định ngươi muốn học truyền t h ừ a hủy diệt giả năm tiền đồng hải vân hải giống như khả năng hắn thực sự học không được năng lực này chu linh hiếu kỳ nói c h ậ m c h ậ m cái này phân thân có ý tứ tính cách làm sao sẽ cùng chủ nhân khác biệt hoàng tuyến hoa khai tiêu ngạo nói nhất định gia ảnh gia bán ma tôn truyền t h ừ a tại đêm trăng tròn lúc nửa đêm phân hóa linh hồn huyết nhục luyện chế đặc thù phân thân phân thân có được rất cao bản thân ý thức đối bản thể tuyệt đối từ chung phân thân tại nhất định dưới điều kiện có thể cùng bản thể dung hợp dung hợp về sau song phương lực lượng c ũ n g hòa làm một thể mặc dù luyện chế phân thân về sau bản thể thực lực sau đó hàng nhưng là phân thân có thể bản thân tu luyện bản thể cũng có thể mau chóng khôi phục lại phân thân thực lực càng mạnh khôi phục cần thiết thời gian càng dài hoàng t u y ê n hoa khai quá sợ hãi làm sao ngươi biết gia ảnh núi n ú bay sư phụ ngươi thương tinh là vệ không tình nhân cô cô ta cũng là hoàng t u y ê n hoa khai cho nên nói đây là hắn sư phụ nổi nghĩ từ bản thân vị sư phụ kia hắn đã cảm thấy rất có thể thân là đời thứ hai sửa đổi liên minh chủ ngươi thương、tinh. lại một lòng nào vào vệ không trên người cùng vệ không hai vị k h á c tình nhân liên thủ chống lại vệ không thế tử bất quá các nàng bốn cái lại thường thường cùng một chỗ làm hào tìm hội đơn giản say tu chân liên minh cao tầng bị vệ không cường đại đại võ lực c h ấ n n hiếp mặc dù có lòng thay cái minh chủ nhưng không ai dám nói ra nói đến tu chân liên minh mạnh nhất mấy vị chính là vệ không vệ không thế tử vệ không hai cái tình nhân vệ không mấy người bản thân tê t r á i chứng toàn bộ cùng vệ không có thiết quan hệ bình thường ngươi để những cái kia danh khí lớn tại thực quyền cao tầng làm sao dám cùng hắn đối n ị c h mà lần này châm đối truyền thừa hủy diệt giả một chuyện vậy không phe người toàn bộ bảo trì đứng ngoài quan sát lại thêm tiếp tu chân đại gia tộc đại môn phái lớn thế lực cũng đứng ngoài quan sát dẫn đến tu chân liên minh chân chính c ó thể phái đi ra cao thủ một cái đều không có không dám phái chân chính đỉnh tiêm cao thủ khu ám sát vân hải bởi vì vân hải bên người cũng có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ đi khả năng liền không về được cho nên tu chân liên minh ngoại trừ ban đầu phái mấy cái nguyên anh sơ kỳ t r ù n g kỳ đi d ò xét thăm dò bên ngoài liền không có lại phái người đi v ề phần lần trước ám sát vân hải người trong có hoa hạ tu chân nhân sĩ đây không phải là tu chân liên minh là cái nào đó tu chân lớn thế lực mặc dù những cái này lớn thế lực cũng trên danh nghĩa tại tu chân trong liên minh nhưng là bình thường đều là làm theo ý mình đương nhiên tại vệ không trả gánh đảm nhiệm minh chủ lúc bọn họ là rất nghe lời nhưng là hiện tại tu chân liên minh chủ nhà là thương tinh mặc dù là vệ không tình nhân nhưng chỉ cần không phải bản nhân những cái này lớn thế lực liền dám lá mặt lá trái thì như gia ảnh gia tộc nam hải diệp g i a mặc dù gia ảnh cô cô lá biết nghệ cùng thương tinh quan hệ không tệ nhưng quản lý phát triển gia tộc chính là gia ảnh phụ thân vì gia tộc phát triển lớn mạnh gia ảnh phụ thân cũng sẽ không mù quáng mà đi theo tu chân liên minh khi tất yếu thậm chí có thể phản bội gia tộc lợi ích trí thượng mặt khác dù cho thương tinh thân là ma tộc trước mắt người lãnh đạo tối cao một trong cũng không có cách nào mệnh lệnh toàn bộ ma tộc vì nàng làm việc ma tộc cũng chia phe phái mặc dù bọn hắn trên danh nghĩa cũng đều là tu chân liên minh nói tóm lại tu chân liên minh tại vệ không từ nhiệm về sau đã trải qua tản vệ không không tiếp tục quản hắn hiện tại chủ phải nghiên cứu trò chơi hệ thống khối kia vì là trò chơi hệ thống cung cấp nhiên liệu thần bí chi thạch cùng vân hải cái này chuyển thừa vị diễn giả mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái tìm tới hắn sư phụ dương p ư ơ n g vị t i ê đối với hắn có ân tái tạo cũng vừa là thầy vừa là bạn vân hải bên này nói chuyện tiến không cũng nghe thấy đối hoàng t u y ề n hoa khai năng lực này cũng lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc hắn cũng không phải muốn tu luyện bởi vì hắn không được yêu cầu nhưng là vân hải giống như yêu cầu nếu để cho vân hải tu luyện ra ba phân thân sau đó mỗi cái phân thân đều ngưng tụ một k h o a kim đan lại đem phân thân cùng bản thể dung hợp ngẫm lại đều mỹ tích rất ta quyết định đợi lát nữa hạ tuyến tìm thương tinh nói chuyện để cho nàng từ hoàng t u y ề n hoa khai nơi đó đem t r u y ề n thừa nguyên kiện lừa qua đến sau đó hắn nghiên cứu một chút trình ra một phần thích hợp vân hải tu luyện các loại tiến không đột nhiên nghĩ đến cái gì ta chính là muốn lợi dụng hắn tìm sư phụ tại sao phải như thế hết sức giúp hắn nghĩ nghĩ không nghĩ rõ ràng nhưng là hắn làm một quyết định trọng đại thu vân hải làm đồ đệ hắn không có đồ đệ nét lúc đầu muốn đem vân nhất túy nhất tiểu đồ đệ chu linh đoạt tới làm đồ đệ của mình dù s a o đó là cái giống như hắn tu luyện tinh thần kiếm điện thiên tài hơn nữa hai người kiếm đạo phong cách rất tới gần nhưng là vân nhất túy khẳng định không thả người mà hắn cảm thấy cùng nhà mình sư đệ đoạt đồ đệ có phần cho nên chậm chạp không động tác hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy thu cái cùng bản thân phong cách bất đồng đồ đệ có lẽ cũng là ý kiến hay v ề sau ngày nào hắn phái đồ đệ cùng người quyết đấu đối phương cho là hắn đồ đệ là chơi kiếm lại một mặt kinh ngạc bị trận pháp n g ư ợ c chết hhh đó là cái tuyệt hảo c h ủ ý hơn nữa vân hải h ọ chả t không biết mình sẽ nhiều một cái sư phụ chả đang cảm thán không luật học hoàng tuyển hoa khai phân thân kỹ năng ý nghĩ của hắn cùng yến không một dạng bất quá nghị phân ra phân thân là hơn chín cái nghĩ một hơi đem bạn đàn tu luyện đến thực hạ đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi nếu quả thật ta sao làm hắn dám khẳng định bản thân chết chắc tại dung hợp một khắc này bị cho ă n bệ bụng chuẩn bị chiến đấu mười phút đồng hồ trả không có đi qua nôn hạnh nhi đột nhiên tìm tới vân hải để hắn thay nàng giết chết chỗ có quang minh giáo hội đệ tử cùng người chơi thuận tiện bắt sống đại điệu tâm ngữ nàng đối đại điệu tâm ngữ cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là cái sau cái kia một tay b ư ớ c lên đại điệu bản sự để cho nàng rất bỏ mắt nàng cũng muốn học được vân hải biểu thị bản thân hết sức nỗ lực tâm lý bắt đầu suy nghĩ x o n g thế nào bắt đại đ i ệ tâm n ữ không đúng bắt sống cũng vô dụng tôi người ta bên kia nhiều như vậy chính đạo trưởng môn trưởng lão nhìn lấy đây hắn bắt sống cũng không mang được ca n u chương n sao n đi là sáu trăm bảy mươi mốt năm cái chơi ảo thuật mười phút đồng hồ đã đến giờ chiến đấu đúng hạn khai hỏa đổi mới nhanh nhất ma tộc ít người cho nên lưng tựa sân bãi bên liên giới phân ba hàng tiến hành phòng ngự chỉ chờ vân hải đem trận pháp trải rộng ra liền là bọn h ắ n phản kích thời điểm ngăn tại phía trước nhất là c ư a điện c n g nhân bách vạn đồ phu linh ngục xuân cung triệu h o à n vật hàng thứ hai là chủ lực truyền vận chu linh tinh giã xuân ý ý cặn bã khúc hành quân g i chiến ý sinh cùng dạ ảnh cuối cùng mới là vân hải bên người là hoàng tuyến hoa khai mỹ nhân ngư cùng linh mục xuân cung đáng tiếc củ chi hạ bọ cạp không tham nội chiến nếu không hẳn là tại hàng thứ hai hoàng tuyến hoa khai bật hết hỏa lực vì là vân hải ngăn lại tất cả h à o thuật công kích linh mục xuân cung viễn trình không chế triệu hóa vật vì là cơ điện c u a nhân g n cùng bách vạn đồ phu chia sẻ đại bộ phận tổn thương cơ điện c u a nhân g n cùng không nên chơi đ ồ tệ mặc dù tại tuyến đầu là làm tầm thuẫn nhưng là bản thân tiến công tính cũng tương đối mạnh lần thứ nhất giao phong đánh cho đối diện hàng phía trước sau này rụt rụt đối diện lập tức đem chủ lực phái đến phía trước lạc diệp tân vũ cùng thu phong đê ngữ riêng phần mình quân l triệu hoán vật là phiến phức bởi vì nhiều trong đó có tên kỳ quái linh hồn thể triệu hoán vật lại còn có thể chia ra rất nhiều tiểu hảo rất là phiến phức hàng thứ nhất tấm chắn không đến mười giây liền bị đột phá hàng thứ hai chủ lực chuyển vận không được không nói trước đăng tràng kết quả đại điệu tâm ngữ một người liền đối cứng bọn hắn năm cái một đợt công kích tô cốc k i mỗi nhân cùng lôi đình thần vương chờ người thừa cơ đột phá hàng thứ hai hoàng tuyến hoa khai không được không bung bỏ bộ phận p h o n g ngự s ử suất một cái phạm vi lớn nào thuật đập tới tô cốc k i m ỗ nhân cùng lôi đình thần vương các loại chở sông vào trước nhất tuyến trong nháy mắt chiêu nhưng là tô cốc cơ hồ trong nháy mắt liền giải trừ tự thân ảo thuật vì là những người khắc cản dưới hoàng t u y ể n hoa khai tiếp xuống công kích tô cốc câm thầm lau mồ hôi lạnh vừa rồi quá hưng phấn s ơ s u ấ t quá suýt nữa quên mất hoàng t u y ể n hoa khai cũng là cực kỳ nguy hiểm ra hỏa còn tốt trên người hắn có tăng cường ảo thuật kháng tính trang bị để hắn có thể mau chóng giải trừ ảo thuật nếu không vừa rồi cái kia một nhóm ít nhất phải chết năm sáu cao thủ chết bởi chủ quan cao thủ linh n g c xuân cung cùng mỹ nhân ngư quyết đoán trốn đến vân hải sau lưng vân hải sùng vật huyện phần thiền cùng ngân khiếu thiên lo ngân khiếu thiên bọt tới hàng thứ hai vì là chu linh chở người ngăn trở đại điệu tâm nữ đại điệu tâm nữ tốc độ không nhanh ngân khiếu thiên tốc độ cũng không nhanh cái trước công thủ toàn năng cái sau thu nhỏ lúc cũng là công phòng nhất thể thế là một người một chó đánh c u i b u i bất quá ngân khiếu thiên chiếm hết hạ p h ò n g dù cho có vân hải tam đại phụ trợ trận pháp g i a trì nàng cũng ngăn không được bụt một ý hệ đại điệu tâm nữ đặc biệt là trên mặt đất nhưng là chỉ để ngăn trở đại điệu tâm nữ từng ngày đều là hoàn toàn không có vấn đề bởi vì ngân k i ế u thiên am hiểu nhất là phòng n g a tại đối thủ không có ưu thế tốc độ dưới tình huống nàng không sợ hãi đại điệu tâm ngữ đối quyển nương gọi là một cái bất đắc dĩ hoàn toàn không cách nào phá phỏng lại bởi vì tốc độ không được mà không vòng qua được quyển nương nàng hưu tâm sử xuất phạm vi lớn chiêu thức lại lo lắng tác động đến phe mình nhất định sẽ liên lụy mặc dù nàng đối lực lượng của mình không c h ế phi thường tinh tế nhưng là có chút đại chiêu không phải tinh tế liền có thể không chế lại không được nguy cấp người một nhà t ỷ như để cả vùng bốc lên ngoại trừ chính nàng cùng s ủ n g vật s o n g đầu ràn m ố i còn lại ai đứng trên mặt đất đều phải bị tội thế là nàng bị quyển nương kéo chặt lấy chu linh chở người lập tức chia làm hai nhóm một đợt là chu linh cùng tinh gia xuân y d ệ hai người hợp lực ngăn cản quân địch trung kích gia ảnh gia chiến y di sinh cùng cặn b ã khúc hành quân hồi viên nhất định phải ngăn trở trừ tô cốc trở ra còn lại chính đạo cao thủ tô cốc đã tại cùng hoàng tuyền hoa khai thả đúng hai người tạm thời không lo nổi những người khác gia ảnh sử dụng không ngừng lấp loe thuấn gì, đem kim mỗ nhân lôi đình thần vương bình minh thai hương chờ người b ư ớ c lui cặn b ã khúc hành quân cùng gia chiến y di sinh đồng thời triển khai h ảo thuật huyết cảnh ngoa tạo ba cái chơi h ảo thuật kim mỗ nhân quá sợ hãi hắn đối ảo thuật kháng tính không cao a lôi đình thần vương cũng là một mặt ngốc trệ thật là cường đại ảo thuật khí tức bình minh thai hương trận chắc mắt nói nhảm hai m i hai c ễ n cảnh điệp ra có thể không cường đại đừng nói n h ả m rồi xử lý trước dạ ảnh kim m ỗ nhân đừng nói dỡn rút lui trước đó là u y ễ n cảnh a lôi đình thần vương rất tán thành chính phải chính phải rút lui trước rút lui trước chúng ta yêu cầu ảo thuật cao thủ ha ha có người ở kêu gọi ta sao nguyễn triều tịch xuyên việt không gian mà đến tiện tay triển khai h ảo thuật bình t r ư ớ n g đem ba cái u y ễ n cảnh ngăn cách bên ngoài một đám cao thủ lập tức như chút được gánh nặng còn tốt phe mình cũng có h ảo thuật cao thủ đúng lúc này tiếng địch chuyển đến mộng h o à tuyết âm ba ảo thuật khởi động hoàng tuyền hoa khai ba người hoàn cảnh tại h u y ễ n triều tịch cùng ngộng hoài tuyết liên thủ đà kích phía dưới lung lay sắp đổ không phải nói ba người bọn họ cộng lại đều không phải là hai người mỹ nữ này đối thủ mà là bởi vì hoàng tuyền hoa khai tinh lực chủ yếu dùng cho ứng phó tô cốc mà giá chiến y d y sinh cùng cặn b ã khúc hành quân am h i ể u đều không phải là huyết cảnh giá chiến y d y sinh hai tay kết tấn chế tạo ra một cái linh lực ma phương phi trên không trung đột nhiên sụp đổ tất cả trông thấy một màn này chính đạo người chơi đều trông thấy vô số màu đen thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống thế là hỗn loạn những cái kia đều là ảo thuật chính đạo người chơi cùng nở t ợ cờ đệ tử cho là mình công kích là địch nhân chế tạo ra linh lực hoặc trận pháp sĩ binh nét kỳ thật bọn họ là tại lẫn nhau công kích sau lưng hỗn loạn tư ơ n g mừng cái này khiến ở vào phía trước chính đạo cao thủ cũng có chút luôn uống chẳng lẽ địch nhân ở sau lưng xuất hiện mẫu hoài tuyết tiếng địch bỗng nhiên biến đổi biến thành nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu tiếng địch làm cho tâm thần người yên tĩnh giá chiến y di sinh ảo thuật tại tiếng địch phía dưới cấp tốc tan g ã giá chiến y sinh cũng không kinh ngạc đang ở làm kế tiếp ảo thuật công tác chuẩn bị bây giờ là cặn bã khúc hành quân xuất thủ thời điểm lúc này cặn bã khúc hành quân trên bờ vai đứng đấy sùng vật của hắn thất thải huyện âm n tước tay phải nâng cầm bản bệnh pháp bảo cặn bã tập tranh tay phải cầm một cây bút lông bút lông đang vẽ sách trên b á b á b á vẽ lấy một cái hư h à o linh thể từ tập tranh trên leo ra thấy gió t ă n g vọt hóa thành một người cao mười m độc nhãn cự nhân độc nhãn cự nhân thân thể cấp tốc biến là thực thể cầm trong tay lang nha đ ổ n g tầm vang nện xuống khi mỗ nhân hét lớn một tiếng ngưng tụ ra phật đà hư ảnh để phật đà hư ảnh dùng hai tay đón đỡ một gậy này q a n h một tiếng văng trầm phật đà hư ảnh bị nện tiến dưới mặt đất kim mỗi nhân lạnh lên một tiếng tăng lớn linh lực c h u y ể n vận phật đà hư ảnh trong tay ngưng tụ ra hai cây kim quang lừng lánh hàng ma sử tay phải một cây nâng lên ngăn â n lên n g trở độc nhãn cự nhân lang n h a đồng tay trái một cây vung ra vào độc nhãn cự nhân trái tim độc nhãn cự nhân kêu thảm một tiếng thân thể lần nữa hư ả o nhưng không có tiêu vong đây cũng là cặn bã khúc hành quân ảo thuật ảo thuật thực thể hóa thực thể hóa vô luận là chủ động giải trừ hay là bị động giải trừ ảo thuật cũng không biết như vậy bị phá giải chỉ thấy cặn bã khúc hành quân vung bút lông vung ra mấy giọt mặt thủy rơi vào độc nhãn cự nhân trên người người sau thân thể lần nữa nhanh ch Thảo. Chương 672, không tỷ tỷ hừ hừ. quân đắc ý hừ hừ, để cho các một thử tỏa thần thiên. hại. chiến hình buồn Bá. Ra lợi đi, m thanh búa t ử cặn bạ tập tranh bên trong chạy đến tại chính đạo người chơi kinh ngạc nhìn soi mói chém độc nhãn cự nhân đầu sau đó cự nhân dỗi tay n ắ m lấy búa đồng thời một cái cự đại tâm c h ă n hướng tập tranh bên trong bay ra đồng dạng bị cự nhân bắt lấy tiếp theo cự nhân coi là mục tiêu lấy cái rốn vì l ạ khẩu tay phải l ạ i thuẫn tay trái cự phủ thân thể chấn động mạnh một cái phát ra rung động lòng người gầm thét cồn bạo khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra tràn ngập hắc ám khí tức tà ác khí lang đem kim mỗi nhân chờ người làm cho rút lui mười mấy mét nguyên bản độc nhãn cự nhân màu da là có chút tái n h ậ t bây giờ màu da đã trải qua biến vị đen t h ị t bắp thịt toàn thân nhìn lấy liền biết tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng chậm chọn chứng hình thiên nguyên lai tại sao có thể là độc nhãn kim mỗi nhân chửi ầm lên cặn bã, bã ngươi là tên khốn tiếp dám làm bẩn thần thoại ngươi mẹ nó chết chắc rồi cặn bã khúc hành quân phi thân đi vào chiến thần hình thiên đức gây trên cổ nghe vậy cười to ha, ha, ha. Ta trên ta khét, trên tay kết Hai chính chơi ác, có chính chính lãnh hả? nhân mình h ngươi bản diện ngươi ấn, dung n là à? Kim mỗi nhân khét, gái gáo em đem ậ phật, phật đà hư ảnh đã trải qua như trước kia không giống nhau lắm phần lớn người phật đà hư ảnh kỳ thật không phải phật đà mà là kim cương là phật môn người chơi cơ hồ trong tay mỗi người có một cái kỹ năng phật quang phổ chiếu thứ hai cái kỹ năng hiệu quả kim cương hư ảnh bất quá tất cả mọi người thích gọi nó phật đà hư ảnh bởi vì phật đà so kim cương cấp bậc cao hơn nữa trước kia không có chuyên môn dạy phật đà hư ảnh kỹ năng bất quá hiện tại có kim mỗi nhân kỹ năng này tên liền kêu phật đà h ư ảnh hơn nữa chỉ có một cái hiệu quả cái kia chính là ngưng tụ ra chân chính phật đà h ư ảnh phật đà dung mạo cùng kim mỗi nhân cơ hồ hoàn toàn tương tự hơn nữa sau đầu tự mang phật quan q u a n hoàn nhìn qua cấp bậc liền tương đối cao làm kim mỗi nhân cùng nó dung hợp lúc h ư ảnh cấp tốc ngưng thực là thực thể trong tay hai thanh kim sắc hàng mã sử kim mỗi nhân bản m ệ n h pháp bảo cự đại hóa d i ữ a tiên bối kiều quát một tiếng hóa thành một vện kim quan bao phủ thực thể phật đà trên người kim quan đi phật đà trên thuyền một bộ kim sắc chiến giáp gọi là một cái uy phong lấm lấm thấy người cơ hồ đều hâm m c á là... nhau nhau hai, hai cái công thành cự nhân a phật đà hư ảnh phật môn mau nói một chút cái này tốt giống như là ta tự ba trăm năm trước một vị trưởng lao nghiên cứu ra được lấy phật quang phổ chiếu kim cương hư ảnh vì là mô bản bởi vì đem hư ảnh dung mạo cải thành thi thuật giả bản nhân cho nên bị ngay lúc đó trưởng lão đoàn phán định là khinh nhờn phật tổ bị cấm chỉ phật môn đệ tử tu hành bất quá hai mươi năm trước ta tự đời trước phương trượng cho rằng phật chính là mỗi người một vẻ môn công pháp này cũng không có bất cứ vấn đề gì thế là lại giải cấm qua nhiều năm như vậy tu hành công pháp này rất nhiều người nhưng là có thể tu luyện thành công giống như chỉ có kim kim tiền sơn trang mỗi lần nâng lên kim m ô nhân a i đi đại từ bi tự người đều là một mặt táo bón biểu lộ quá mẹ nó xấu t ụ quá có nhục phật môn hình tượng khu khu hán pháp danh huệ cảnh gọi hán huệ cảnh là được rồi một vị đại từ bi tự trưởng môn thấp giọng nhắc nhở nguyên lai vị kia đại từ bi tự trưởng lao sát mồ hôi lạnh gật gật đầu trong lòng đối kim mỗi nhân a i đi hoán niệm cũng không có giảm bất n g a phần giờ này khắc này vô số phật môn người chơi rất là phiên muộn về sau không thể đang thi triển kim cương hư ảnh lúc gầm thép phật đà hư ảnh bởi vì đằng sau bốn chữ hiện tại liên quan đến bản quyền vấn đề thực sự là vỡ t r ứ n g mặc dù chiến thần hình thiên cùng chiến giáp phật đà chiến đấu rất kịch liệt rất rung động nhưng là tại chỗ người chơi vẫn nhanh chóng gia nhập chiến đấu so hai người này càng vật lớn bọn hắn đều gặp s o như vân hải ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận cùng t á t đ ầ u thành binh trận kết hợp mà thành trăm thức cao kim giáp cự nhân lại t h như đại địa tâm ngữ trực tiếp chế tạo ra hơn trăm mét cao nham thổ cự nhân người ta đều là trăm mét cao mà hai vị này chỉ có mười mấy hai mươi mét trên lệch tương đối lớn bất quá bọn hắn cũng thật hâm mộ bởi vì bọn hắn sẽ không loại kỹ năng này mặc dù thực lực của bọn hắn cũng không biết vì vậy mà yếu tại những cái kia cự đại hóa đồ vật nhưng là người ta xoài a người ta tràng diện kia đầy đủ rung động a cho nên có lẽ bọn hắn cũng nên nghiên cứu một chút cái này kỹ năng trở về chiến đấu mậu hoài tuyết cùng h u y ễ n triều tịch đối cạn bã khúc hành quân loại này h ảo thuật là không có biện pháp người ta đều thực thể hóa các nàng làm sao sẽ làm thế nào mậu hoài tuyết sử dụng âm ba h ảo thuật viễn trình trợ giúp tô cốc hẹp i trợ cái sau cùng hoàng v i ệ n hoa khai đ ố i chiến h u y ễ n triều tịch thì là trực tiếp không gian xuyên toa đi qua xuất hiện ở giã chiến y hy sinh bên người không gian công kích và kiếm thuật công kích phô thiên cái địa giã chiến y hy sinh sử dụng phạm vi nhỏ h ảo thuật ảnh hưởng h u y ễ n triều tịch phán đoán đồng thời thi triển ra cách đấu thuật đừng quên g ã chiến y hy sinh mong muốn chủ tu phương hướng là tại ảo thuật khống chế địch nhân thời điểm dùng cách đấu thuật kết thức chiến đấu mặc dù hắn còn không có tu luyện thành công, nhưng é t n là đã có điểm tiểu thành đơn đấu lúc hiệu quả không tệ h u y ễ n t r i ề u tịch vừa vặn muốn cùng hắn đơn đấu kể từ đó vân hải bại lộ tuy nói phía sau hắn còn có mỹ nhân ngư cùng linh m ộ c xuân cung nhưng là mỹ nhân ngư sức chiến đấu cơ hồ là không linh m ộ c xuân cung triệu hoán vật đều gọi ra đến hiệp trợ cơ điện cùng nhân bọn họ hai vị mỹ nữ hiện tại cũng chỉ có thể làm cái bối cảnh bố cái gì lôi đình thần vương lập công x u ấ t ruột nhìn thấy tình cảnh này hồn nhiên đã quên tỉ hắn để hắn đánh nhau lúc đứng ở phía sau căn dặn dẫn đầu tiến lên vân hải khe cười lạnh vung tay vung ra một thanh em ba lợ kiếm lôi đình thần vương nhìn không thấy âm ba lợ ki hơn nữa cảm giác đồ chơi kia rất nguy hiểm lôi đình thần vương lập tức tại ngoại thân bổ sung tần g một lôi điện áo giáp cùng ngụ chỉ hạ bỏ cặp lôi điện áo giáp là giống nhau đều là nhân thuật kỹ năng gia tăng phòng ngự cùng tốc độ lôi đình thần vương mấy cái lắc mình tránh đi âm ba lợi kiếm xuất hiện ở vân hải trước người không đủ hai mét chi điện vung trong tay quấn quanh lấy sấm s é t truy hung hăng n i ệ n xuống một lớn bổ hẹ、e、điện từ truy trên phun phát mà ra ông nhấp hồn cầm cầm âm bình c h ư ớ triển khai đem lôi điện toàn bộ cự tuyệt bên ngoài chiêu này mặc dù tại vật lý công kích trước mặt thùng rông kêu to nhưng là tại mặt đối thuần năng lượng lúc công kích hiệu quả phòng hơn nữa lôi đ ỉ n h thần vương mặc dù tại lôi điện phương diện kỹ năng mạnh phi thường nhưng chỉ là châm đối năm mươi cấp tạ hữu người chơi mà nói mà vân hải đã trải qua sáu mươi cấp sức chiến đấu có thể so với bảy mươi cấp nói ngắn gọn lôi đ ỉ n h thần vương công kích theo vân hải chính là tương đối lợi hại hùng hải t ử thôi kết thúc vân hải từ tốn nói tiếng phốc phốc phốc phốc phốc phốc lôi đ ỉ n h thần vương s o n g mắt đồng tử co vào túi đầu nhìn cùng với chính mình ngực không biết tại sao rách mấy cái đ ậ u chương sáu trăm bảy mươi ba tô cốc ý đồ không nghe tỷ nói bỏ mình ở trước mắt lôi đình thần vương giờ này khắc này đột nhiên rõ bạch tỉ tỉ vì cái gì để hắn đứng ở phía sau tại mặt đối v â n hải cái này cái cấp độ đối thủ lúc hắn thực sự rất yếu yếu đến người ta có thể nhẹ nhõm m i ệ u sát hắn ta quá tự đại sinh mệnh phi tốc mất đi lôi đình thần vương một mặt k i ê n nghị bất quá ta sẽ mau chóng cường đại lên ta nói nhảm nhiều quá phốc phốc một đau chặt đầu âm ba chi đau sau đó một cái độc khí cự mãng gào thét từ từ vân hải sau lưng lòng đất trôi ra vân hải cũng không quay đầu lại tay phải nâng cầm tòa tay trái ba động cầm huyền vô số âm ba phi đau bay vụt mà ra vây quanh sau lưng đem đ ộ c khí cự mãn g cắt đến vỡ nát những người khác công kích sau đó đến nhưng thuần năng lượng công kích đều bị cầm âm bình chướng ngăn lại có được vật lý công kích hiệu quả công kích thì bị âm ba phi đào tan giã vỡ nát hai chân của hắn một mực tại tại chỗ chưa từng di động một bước tô cốc thấy thế đột nhiên hô to đại điệu tâm nữ không khác biệt toàn bộ bản đồ công kích lập tức lập tức bị ngân khiếu thiên quấn lấy rất phiền não đại điệu tâm nữ a cái gì nàng không nghe tin tưởng vân hải cười ha ha một tiếng không còn kịp rồi hiến tế triệu h o á chó địa ngục ba đầu tổ tiên tri hồn tô cốc ngo tạo không phải t r ậ n pháp lý thích long làm sao hồi là triệu hoàn thuật kim mô nhân muốn bấy chính đạo người chơi tập thể n g ẩ n ngơ đều không nghĩ tới vân hải lần này chơi không phải t r ậ n pháp quá mẹ nó không ngờ ma tộc người chơi cũng thật bất ngờ hơn nữa vân hải chuẩn bị hiến tế cái gì sau đó chỉ thấy vân hải sau lưng hiện hiện một đầu to lớn c h o địa ngục ba đầu hư ảnh ngân khiếu thiên cùng khuyển phần thiên thể nội huyết mạch lập tức sôi s ụ p bành trướng phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng hơn nữa đối thân thể vô hại đây chính là bọn họ tổ tiên tri hồn vâng sáng hiệu quả tiếp theo vô số hát s á c xích s ắ t từ chó địa ngục ba đầu tổ tiên tri hồn thể bên trong bay ra nào về phía chỗ có lực lượng ánh sáng so sánh n ồ n g n ặ c người chơi tất cả đều là chính đạo người chơi phần lớn là côn luân phái đại từ bi tự cùng quang minh giáo hội người chơi n g u y ê n lai、like, là như thế hiến tế ma tộc các người chơi tập thể nhẹ nhàng t h ở ra không phải hiến tế bọn hắn liền tốt hát s á c xích s ắ t tốc độ cực nhanh phản p h ấ t không nhận không gian hạn chế trực tiếp xuất hiện tại quang minh hệ người chơi trước mặt chỉ có số rất ít mấy người tránh qua tránh né đại bộ phận quang minh hệ người chơi kỳ thật đều không am hiểu tốc độ đương nhiên cũng có không tránh ra nhưng là cũng không chết người tỷ như kim ngô nhân t r ự với hô phía dưới đại điệu tái nức người chơi cùng chính đạo rút, nờ đợt công kích mà thực lực của bọn hắn lại không phải ở đây bên trong mạnh nhất mạnh nhất mấy cái kia tô cốc đại điệu tâm ngữ lạc diệp tân vũ những người này đều không ngăn trở thành ba công kích thổ hết u y bên trong ngược lại là thực lực cũng không phải là đặc biệt vượt trội m ộ n g hoài tuyết kim mỗi nhân bọn hắn tại âm ba trong công kích cơ hồ không tổn thương gì m ộ n g hoài tuyết bản thân tinh thông âm luật ứng phó âm ba công kích rất có biện pháp về phần kim mỗi nhân hay là cứng rắn p h o n g ngự của hắn thế nhưng là từ trong tới ngoài nhưng là vân hải chiêu này cũng chỉ dùng như thế một lần liền không có cơ hội dùng nữa một thanh lợi kiếm tại thời khắc này xuyên thủng vân hải trái tim cái sau một mặt mậu b ư ớ c chung quanh người chơi cùng nở tờ cờ vô luận chính ma cũng là một mặt mậu bức tình huống như thế nào Cái quá nhiên này nột, hắn là treo thật sự là quá đột nột, theo hắn đột sự bỏ một ì n ngục đầu tổ tiên chi hồn cũng tiêu tán. Đối với chính đạo mà nói đại nguy như không h cho chi cơ cứ như vậy không có. địa đầu Đối đạo đại ba tiêu tổ với vậy mà m sợi dây leo sau lưng vân hải trôi ra bay trở về tô cốc bên người đồng thời quấn ở người phía sau trên người tô cốc thực vật hệ yêu sủng từ đ ằ n g từ sát dây leo từ đ ằ n g một mặt vòng quanh một thanh lợi kiếm súng vật nguyên lai chả có thể dùng để đánh lén hơn nữa vậy mà không ai nhìn thấy tô cốc triệu hoán súng vật cho nên nói tô cốc rõ ràng có thủ đoạn q u y nhiễu vân hải tiến hành triệu hoán vì cái gì không sớm một chút độc thủ chính đạo bên này có thể là chết rất nhiều người vừa rồi lần kia âm ba công kích trọng thương mấy cái ma tộc thừa cơ lại giết bọn hắn mấy cái tô cốc thảm như nói năm tiền một mực rất cảnh giác chỉ có tại hắn đắc ý nhất lúc mới có thể có tay đám người tin thuyết pháp này nhưng là không có nghĩa là bọn hắn tin tưởng đây là tô cốc dự tính ban đầu tô cốc ngay từ đầu tuyệt đối ôm lấy còn lại mục đích kỳ thật tô cốc quả thật có còn lại mục đích tỷ như h ố đại điệu tâm ngữ một thanh hắn hô to để đại điệu tâm ngữ toàn bộ bản đồ không khác biệt công kích liền là muốn cho vân hải tập trung hỏa lực công kích đại đ i ệ tâm n ữ kết quả đại đ i ệ tâm n ữ không nghe tin tưởng hắn nói cái gì mà vân hải công kích tới quá nhanh đại ư ợ c rồi, lần l sau lại tìm cơ hội hố điệu ạ i tâm nữ về vì phần hắn hố gì cái đại điệu tại â Vân m ngữ? hắn nghe cùng Nôn Đó được là bởi Hải vì thấy h n n h h đối trong h Hạnh Nhi cho o ạ đại đại i điệu điệu Nôn muốn sống ngữ, muốn tâm tâm Cốc bắt Tô ngữ ờ i đi đ chính ạ t r ậ doanh. n Đại điệu tâm thực tế tu luyện thiên phú để tô cốc cảm thấy rất có áp lực mà trò chơi làm sao sẽ trên diện rộng nàng tốc độ tu luyện quân bộ điều tra được tin tức kinh l g ờ i trò chơi hệ thống đối đại điệu tâm nữ tu luyện tăng phúc hiệu quả hết sức rõ ràng Nét so đối v â n hải tăng phúc còn lớn hơn gấp hai ba lần mà vân hải máy chơi game hay là trải qua qua nhiều lần cải tạo nếu để cho đại đ ệ u tâm ngữ đi ma tộc bởi vì thuộc tính xung đột các loại chờ nguyên nhân hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ hạ cho nên tô cấp hành động không chỉ là cá nhân hắn ý nguyện chả là cả một quan tiền phòng làm việc gần đây chính nhiệm vụ đây cũng là vì cái gì đại điệu tâm ngữ yêu cầu một mình mặt đối ngân khiếu thiên dây dưa bởi vì một quan tiền người chơi không chỉ có không giúp nàng hơn nữa còn tận lực đem còn lại chính đạo người chơi cùng nở tờ cờ dẫn tới nơi khác cân nhắc đến phòng làm việc vấn đề hình tượng bọn hắn không dám trực tiếp đối đại đ i ệ u tâm n ữ độc thủ nếu như tại chỗ không có người ngoài bọn hắn khẳng định vây công đại địa tâm ngữ vì vì là cái này nhiệm vụ tiền thù lao cao vô cùng hơn năm trăm vạn đâu đương nhiên hiện tại xem bộ dáng là hố không được đến đại địa tâm ngữ cái sau bởi vì tô cốc hành vi đối một quan tiền tất cả mọi người lòng mang cảnh giác nàng cũng không có phát giác tô cốc ý đồ chân chính nhưng là nàng có thể cảm giác tô cốc khả năng muốn hố nàng nàng đang nghĩ có phải hay không là hoàng kim vương tọa một lần nữa quật khởi để một quan tiền cảm thấy áp lực muốn chèn ép nàng một chút vị này tín nhiệm hoàng kim vương tọa công hội hội trưởng mặc dù kiếm không được tin tưởng nhưng là cùng một quan tiền người kéo dài khoảng cách rất k ó cần phải cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn ma tộc bên kia mất đi vân hải về sau khuyển phần thiên cùng ngân khiếu thiên hai cái triệu hoàn sùng vật cũng hư không tiêu thất phụ trợ trận pháp toàn bộ không có ma tộc nhà chơi sức chiến đấu trong nháy mắt thấp một cái cấp bậc lại hưng ngạnh chống lại mười mấy phút mới bị toàn bộ tiêu d i ệ t hơn nữa không có một cái nào đầu hàng nhận thua mặc dù bọn hắn thua nhưng là chỉ cần không đầu hàng nhận thua bọn hắn cuối cùng có thể có được ban thưởng so rất cấp có lời được nhiều thế là chính ma lâm thời liên minh lợi dụng chính đạo cầm đầu ma tộc trưởng môn trưởng lão mặt đen lên trở về vạn ma đảo chương sáu trăm bảy mươi năm điểm t ờ cờ mới cách d n g chúc mừng ngươi hoàn t h à n h hóa t h ầ n c ả n h g i ớ i t ấ nhiệm cấp n vụ thiên kiếm môn cơ sở trận pháp và cơ sở thiết thi chữa trị nhiệm vụ thành công tấn cấp hóa thần cảnh giới mời mọi người nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết lấy được được thưởng như sau toàn thuộc tính m ư ờ hai trước mắt trị số cao nhất thuộc tính cơ sở tinh thần sáu cảnh giới đột phá ban thưởng tự do điểm thuộc tính một đột phá lúc đẳng cấp sáu mươi nam ba mươi ba không k chúc mừng ngươi vượt mức hoàn thành môn phái nhiệm vụ thiên kiếm môn cơ sở trận pháp và cơ sở thiết thi chữa trị hoàn thiện cường hóa nhiệm vụ hoặc thác ban thưởng như sau đẳng cấp năm toàn thuộc tính m ư ờ không trước mắt trị số cao nhất thuộc tính cơ sở tinh thần một không vũ khí ban thưởng h nguyễn huyết ảnh nguyễn thủ bộ đồ phòng ngự ban thưởng vượt sâu tội ác s á o trang bố giáp đồ phòng ngự keng người tổn lưu tại tiên kiếm môn truyền công t r ư ở n g lao đ ồ túc nơi đó kinh nghiệm tới sổ thăng cấp quan g mang liên tiếp lấp loay tám lần vân hải trực tiếp từ sáu mươi cấp lên tới sáu mươi tám cấp hơn nữa kém chút sáu mươi chín khoảng cách bảy mươi cấp đã không xa bất quá hắn hiện tại không có thời gian vì là thăng cấp cao hứng hắn đang tra i nhìn vũ khí cùng s á o trang thuộc tính tên h nguyễn h u y ảnh loại hình trang bị vũ khí phẩm chất lục xác linh khí đẳng cấp yêu cầu sáu mươi cấp cảnh giới yêu cầu hóa thần tội ác thiên kiếp yêu cầu tam trọng đặc thù yêu cầu hát cám thuộc tính cường hóa giá trị lớn hơn còn lại thuộc tính cường hóa đáng giá tổng cộng t r ù n g tộc yêu cầu không thuộc tính pháp thuật lực công kích 2.500, vật lý công kích lực 250, t r í lực 250, t i n h thần 250, lực lượng 25, tốc độ công kích 25, hiệu quả đặc biệt nguyện thực thời điểm thể năng và linh lực bảo trì đỉnh phong trị số ghi chú mau nhìn thiên cầu lại đi ra ăn mặt t r ă n g rồi cái này pháp thuật lực công kích cũng t ạ m được không được mạnh không yếu vật lý công kích trực tiếp yếu bạo chủ yếu là trí lực tinh thần cùng tốc độ đánh vân hải lần thứ nhất nhìn thấy thêm nhiều như vậy trí không sáu mươi cấp vũ khí phòng đấu giá trí lực thêm nhiều nhất vũ khí là một cái p h ấ t trần vẫn chưa tới hai trăm phòng đấu giá thêm tinh thần nhiều nhất trang bị là một cái gì thủy tinh bắt q u a i kính phụ trợ trang bị cũng hai trăm l i a mặt tinh thần phòng đấu giá tốc độ đánh cao nhất là một thanh kiếm thêm hai mươi phần trăm tốc độ đánh cái này ba trang bị tại phòng đấu giá giá bán rất cao kém nhất cũng phải ba bốn thiên kim tệ vân hải cái này vũ khí trực tiếp nghiền ép cái kê ba kiện cộng lại cho nên mặc dù hắn không thích lắm cái số này nhưng là tâm lý vẫn rất cao hứng trừ này bên ngoài lục sắc linh k h í cấp vũ khí đ ồ phòng ngự nhiều hơn cái này hiệu quả đặc biệt chỉ nhìn đằng sau đồng dạng mà nói hảo ngưu xoa nhưng là xem hết trước mặt điều kiện liền đều tối n g u y ệ n thực than bùn nếu như nhớ không lầm n g u y ệ n thực tựa như là hai mươi hai tháng một lần a hố trá a đây là bất quá được rồi khi nó không có cái này hiệu quả đặc biệt ta nhìn tiếp v ư ợ t sâu tội ác xáo trang nguyên bộ bố giáp đ ồ phòng ngự đơn kiện thuộc tính kỳ thật bình thường là hát cám thuộc tính cường hóa thêm hơi nhiều một chút không quá nặng điểm đ a n trang p h ụ kỹ năng tên tội ác chi vực sâu giáng lâm loại hình trang bị đổ phòng ngự xáo trang kỹ năng phẩm chất lục s ắ c linh khí đ ẳ n g cấp yêu cầu sáu mươi cấp cảnh giới yêu cầu hóa thần tội ác thiên kiếp yêu cầu tam trọng lấy tất cả đều là sáu trang trang bị yêu cầu đồng dạng cũng là kỹ năng yêu cầu đặc thù yêu cầu hát cám thuộc tính cường hóa lớn hơn một nghìn sáu trang tự mang năm mươi hát cám thuộc tính cường hóa chủng tộc yêu cầu ma tộc thuộc tính lấy tự thân tội ác làm dẫn triệu hoán tội ác trì vực sâu bóng tối vô cùng vô tận đem bao phủ thi thuật giả ở tại khu vực áp chế khu vực bên trong tất cả không chủ tu h á cám hệ đơn vị tăng lên phe mình h á cám hệ đơn vị toàn thuộc tính lại h á cám hệ đơn vị tại khu vực này nội thị dây không nhận đen áo mạch v thi thuật giả tự thân điểm tờ cờ càng cao hiệu quả áp chế cùng tăng lên hiệu quả liền càng rõ hiển đồng thời hát cám đem ăn mòn thân mang điểm công đ ứ c đơn vị chậm rãi hoàn toàn tiêu diệt điểm công đ ứ c mỗi phút đồng hồ tiêu diệt điểm công đ ứ c số lượng căn cứ thi thuật giả tự thân điểm tờ cờ mà định ra chú ý điểm công đ ứ c càng cao thu bóng t ố i ảnh hưởng càng nhỏ bị ăn mòn tốc độ càng chậm thời gian cùn đồ sử dụng về sau nhất định phải độ quá một hoàn chỉnh ban đêm mới có thể khôi phục tới ghi chú thi triển này hạng kỹ năng đối đ ầ phòng ngự xáo trang có chỗ hao tổn mọi cẩn thận giữ gìn xáo trang đây coi như là một cái phụ trợ đại chiêu phe mình toàn bộ bản đồ tăng thêm mff u -F -F, địch quân toàn bộ bản đồ hiệu quả áp chế hơn nữa hiệu quả mạnh y ế u trực tiếp cùng điểm tờ cờ móc đ ố i vân hải bây giờ điểm tờ cờ rất gần công đức bảng trước ba điểm công đức chi cùng k h ô n g lồ như vậy điểm tờ cờ phối hợp kỹ năng này suy yếu hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn hắn nay thiên tài phát hiện điểm tờ cờ nguyên lai ngoại trừ có thể câu dẫn tội ác thiên kiếp bên ngoài làm sao sẽ dùng tại các địa phương t ờ i đất bỏ đi xáo trang rất lâu trước tiên mua một mực không bỏ được không đổi mặc đen như mực vực sâu tội ác bộ trong n h á mắt lao thổ biến thành hát sắc cao phu xác duy chỉ có mặt không đẹp trai vực sâu tội ác bộ có điểm giống tây phương ma pháp bảo là đằng sau nhiều đầu khô lâu phi phong quần áo ngoại trừ hát sắc là hồng sắc màu đỏ hình dáng trang sức tựa như là quái vật nào đó giản b ú t họa cụ thể là quái vật gì xem hiểu dù sao ăn mặc không hiểu cảm giác mình rất phi phong đối với cái này vân hải biểu thị rất hài lòng rốt cục tại trang phục x o á y một lần không sai r a ảnh như thế đánh giá đối vân hải mặc cái gì kỳ thật nàng cũng không đáng kể nhưng thấy vân hải thật cao hứng nàng thuận miệng khen một câu sau đó nói ban thưởng lĩnh xong a đi đánh phó bản a thông quan bảy mươi lần này điểm kinh nghiệm hoạt động đơn giản phát r ổ cơ h ộ i thông quan một lần thí luyện phó bản có thể thăng một cấp vô luận nguyên nguyên、like、lai là đẳng cấp gì c h ắ c không được quan phương dám đang phi hành giải thi đấu sau một tuần bắt đầu giới thứ hai cá nhân thi đấu hơn nữa yêu cầu bảy mươi cấp lấy người chơi tham dự thí luyện phó bản là đến ít một ngày cấp một lấy cực kỳ ưu tú thành tích thông quan mà nói khả năng trực tiếp thăng hai cấp tranh phong chiến kinh nghiệm cũng không ít vô luận là chủ động kiêu chiến hay là bị động kiêu chiến vô luận thắng thua đều có thể thu được không ít kinh nghiệm còn có giã ngoại phó bản cái kia kinh nghiệm càng nhiều bất quá cái này phải xem vật k h vân hải là chưa từng gặp qua nhưng là Dạ ảnh hôm qua tham dự một thứ giã bên ngoài phó bản trực tiếp thăng 69, h ô m nay thí luyện phó bản thuận lợi thông quan liền có thể 70. lần chính ma hội nghị đã qua mấy ngày ngày mai chính là cá nhân thi đấu ghi danh ngày cuối cùng Dạ ảnh cùng vân hải đều không nóng nảy tăng cấp nhưng là ngư vương so sánh cấp tốc ngư vương trong khoảng thời gian này vội vàng nghiên cứu phật ma song tu hôm qua đi theo dạ ảnh đi giã ngoại phó bản lại bị người an t o á n dẫn đến đẳng cấp bây giờ mới 66 cấp muốn ngày mai 70 có chút độ khó cho nên lần này là vân hải cùng g i ảnh mang ngư vương soát thí luyện phó bản hơn nữa hắn hai là phụ trợ chủ lực là ngư vương chương ỉ có chủ lực mới có thể mới tại t quan sáu trăm bảy mươi sáu tang lộ phản bội anh hùng toàn bộ dừng tay đột nhiên một tiếng quát lớn ưu hán quang mang từ phía trên mà hàng đem tất cả người chơi bao phủ ở bên trong các người chơi lập tức cảm giác tự thân lực lượng bị giam cầm hơn phân nửa lập tức rút về tô cốc bên này đoàn thành một đoàn cả công lẫn thủ côn bằng chính nâng bên kia từng người tự chiến không có chút nào ăn ý nhưng là tính công kích càng mạnh bọn hắn lúc này mới phát hiện t r u n g quanh chẳng biết lúc nào nhiều hơn thành hàng trăm nở tờ cờ sĩ binh cầm đầu là một thân cao hơn hai mét hung á c mạnh nam mạnh tướng các ngươi là ai tên cơ bắc mạnh tướng lạnh lùng hỏi toàn thân tản ra s á c ý không che giấu chút nào cái chủng loại kia hắn tiếp vào cái này thôn xóm thôn trưởng tín hiệu cầu cứu biết được có yêu nhiệt tiến vào thôn xóm lập tức mang binh g i t tới nhưng là t h ô nhưng trưởng trong t n ì báo cái cái không không không khả không chả nhân nhân định. hồ nghi, nhân định. hiển nhiên, cốc những đô nói cũng ổn này nói, ổn n gia g có Đối với tộc quốc cả cốc đây tu một tố tất tu tố tố đều sĩ, sơ sĩ là là là mà Mà ở ờ i cái kia tán tu không biết có phải hay không là đầu óc có vấn đề rõ ràng có thể gia nhập quân đội thậm chí tham chính thảo luận chính sự hoặc là bởi ị chính phủ quân đưa Bởi vậy tán tu nhất định phải toàn bộ bắt quy án nhìn tình huống rồi quyết định xử trí như thế nào về phần bao phủ khu vực này ưu ám quan mang chính là một loại hạn chế tu sĩ chật pháp bất quá đôi chính phủ quân vô hiệu chính phủ quân thân mang theo đặc thù đạo cụ không chỉ có không sợ cái này trận pháp thậm chí còn có thể ở trận pháp đạt được cường hóa đây là bọn hắn ứng phó tu sĩ lợi khí tô cốc chờ người không có phản kháng bó tay cầm bởi vì bọn họ là nhân tộc tán tu cho nên chính phủ quân đối đãi bọn hắn khá lịch sự cũng không có đặc chế xích sắt ra thân Côn bằng chính mấy cái này yêu tu có thể thảm, mấy sợi xích lực cũng Các không bằng nâng này mang theo, đừng nói là linh lực điều động, là đơn tuần đi đường cũng không dễ dàng.、Các、người thể thảm, hóa theo, đây mấy mấy yêu sợi điều đi là là là tu sắt k dễ không sai là kỳ thị chủng tộc côn bằng chính âng n g ư ơ i như thế thành thật để cho ta sau mặt mà nói đều không cách nào cửa ra a lý thích long vị huynh đệ kia chúng ta không phạm tội a tên cơ bắc m a n h tướng nghiên g qua hắn một chút không phạm tội nhưng các ngươi là tán tu đáng người tán tu là sai tên cơ bắc m a n h tướng vây tay để cho các binh sĩ hành động áp giải những cái này tán tu yêu tu tiến về đế đô bọn họ là đến từ đế đô tướng sĩ t h ô n trang này cũng trực thuộc ở đế đô các ngươi tị thế rất lâu a tên cơ bắc mạnh tướng nhìn ra bọn hắn phi thường nghĩ hoặc liền nói nếu là mới vừa vừa xuất thế vậy các ngươi rất nhanh có thể đi ra đăng ký một chút được từ khi mười năm trước vĩ đại anh hùng vương bệ hạ đột nhiên bế quan về sau một chút tán tu đột nhiên bắt đầu tản bệ hạ bị tín nhiệm nhất thừa tướng đại nhân cầm t ù thừa tướng đại nhân càng là liên hợp đại tướng quân triệt để khống chế chính phủ quân ý đồ phá vỡ toàn bộ vương triều ừ ngây thơ lời đồn thừa tướng đại nhân cùng đại tướng quân đều là bệ hạ thế tử làm sao có thể phản bội bệ hạ nhưng là lại còn thật có ngu xuẩn dân chú tin xây dựng nội nghĩa quân nói cái gì muốn cứu vớt bệ hạ ai đại bộ phận lên nghĩa quân kỳ thật đều là tốt bọn hắn là chân chính kính yêu lấy bệ hạ, rất khó xử lý à. đ ư ơ nhưng là chính phủ quân không tin bởi vì bọn hắn bị thừa tướng cùng đại tướng quân che đậy tân xuân tam diệp thảo so sánh bắt quái nàng đang suy nghĩ thân là bệ hạ thế tử thừa tướng cùng đại tướng quân vì sao lại phản bội còn nữa cái này cái quốc gia cao tầng sẽ không đều là cái kia cái anh hùng vương nữ nhân a nàng rất muốn hỏi hỏi tên cơ bắc b ạ n h tướng nhưng là cân nhắc đến có thể sẽ bị đánh chết nàng chỉ có thể kìm nén nhưng là nàng lòng bắt quái tri hỏa đã trải qua cháy hừng cực à đúng rồi tân xuân tam diệp thảo thân là tinh linh tàn đao đoạn kiếm thân là hổ yêu đều là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng người ta đối bọn hắn có kỳ thị chủng tộc cho nên bọn hắn hay là khiêm tốn một chút tốt hơn thanh ngã thanh ngã a đ vị đại ca kia cao tầng có phải hay không là đều là nữ nhân a mặc dù là người thừa kế nhưng nàng cũng rất bắt quái tên cơ bắc mạnh tướng quyết đoán lắc đầu dĩ nhiên không phải các ngươi tị thế có một trăm n ă m đi thậm chí ngay cả việc này đều không biết anh hùng vương bệ hạ tuyệt sẽ không làm ra dùng người không khách quan loại sự tình này thưa tướng đại nhân là ta quốc đệ nhất trí giả đại tướng quân là trừ bệ hạ bên ngoài bồn quốc đệ nhất cừng giả cho nên bọn họ ngồi hai cái này vị trí những quan viên khác phần lớn là nam tính nữ tử tổng thể mà nói hay là yếu kém thế nét dù sao cái này cái thế giới đã từng chọn nam k i n h nữ đến một cái phi thường cực đoan cấp độ là anh hùng vương bệ hạ chung kết cái kia bi ai thời đại càng là khai thác tư phương thành lập bây giờ cái này huy hoàng bình đẳng thời đại cho nên anh hùng vương bệ hạ mới có thể thu được vạn dân cùng b ái ta và các ngươi giảng anh hùng vương bệ hạ năm đó đám người đối tên cơ bắp mạnh tướng liên tiếp ghé mắt g i a hỏa này nhìn lấy rất không dễ nói chuyện ráng vẻ không nghĩ tới là người nói nhiều hơn nữa còn là m ạ n g gối bên này một đường đi một đường giảng bên kia như vương rốt cuộc thăm dò được muốn tình báo cùng tên cơ bắp mạnh tướng nói không sai bị lắm nơi này là đế đô pha vi dân chúng càng muốn tin tưởng thừa tướng cùng đại tướng quân bởi vì mỗi ngày đắm chìm trong bọn họ chính sách phía dưới đối hai vị kia phi thường tán thành đương nhiên nếu như anh hùng vương bệ hạ đứng ra nói hai vị kia phản bội dân chúng nhất định sẽ không chút do dự mà dơ lên vũ khí rết đi qua anh hùng vương bệ hạ u y vọng cường đại như vậy cho dù hắn đã trải qua m ư ờ i năm không có lộ m ặ t qua đại khái là dạng này như vương cùng vân hải ra ảnh hội hợp tại thôn xóm bên ngoài một cái miếu nhỏ đằng sau trong miếu cung phụng chính là vai hùng bộ phát anh hùng vương bệ hạ kỹ lưỡng hơn người bình thường không biết yêu cầu bắt cái làm quan hỏi một chút vân hải cho nên nói ta nhóm nhiệm vụ là cái gì? gia ảnh mắt nhìn thanh nhiệm vụ lắc đầu còn không có đổi mới ngưu vương đó là tự do nhiệm vụ vân hải nói không chừng thực sự là tự do vậy chúng ta muốn hay không cứu cái này cái anh hùng vương ngưu vương tùy tiện gia ảnh cứu nhưng là muốn để hắn rơi xuống làm ma chương sáu trăm bảy mươi tám ảo thuật nguyệt thực chương sáu trăm bảy mươi tám song phương kế hoạch rơi xuống làm ma gia ảnh lời ấy để vân hải cùng ngưu vương bốn cái mắt trong nháy mắt sáng m ệ t hoặc một cái vĩ đại anh hùng vương rơi xuống làm ma lại sai xử cái này cái tân sinh ma đồ rét bản thân quốc dân cái này điểm vỡ cờ tuyệt đối rộng lượng a keng Chủ tuyến nhiệm tuyến vân ụ đã canh t mê hải o cho ặ c cầm đặc bị tù hùng anh ra vương nhĩ, mình, rơi để cả cái thế giới biến thành tử vong chi vân hải, chật i chật dĩ nhiên căn cứ ý nghĩ của chúng ta sắp xếp cái chủ tuyến nhiệm vụ ra ảnh vậy dạng này đi ta đi h o à n g cùng các ngươi ở bên ngoài làm ra động tinh lớn càng lúc càng hảo vân hải gật đầu yên tâm đi cái này ta am hiểu ta vừa mới đạt được một cái rất sắc bén kỹ năng tuyệt đối có thể chế tạo đại hỗn loạn như vương cũng đi theo gật đầu ta sẽ hết sức phối hợp năm tiền vân hải cười nói không phải ngươi phối hợp ta là ta phối hợp ngươi ta kỹ năng có thể trên diện rộng cường hóa ngươi ngươi chờ một người hoành tạo thiên quân vạn mạ a như vương cùng dạ ảnh trận mắt hốc mồm mạnh như vậy vân hải đoán như vương cùng dạ ảnh như vương ta cảm thấy chúng ta hẳn là thận trọng điểm dạ ảnh thử xem đi đưa ngươi phật ma song tu thực lực hoàn toàn bày ra thử xem vi lực nói đến chúng ta cũng chưa từng thấy ngươi ra tay toàn lực đâu như vương cười khăn nói ra tay toàn lực cũng đánh không lại các ngươi vân hải không thử một chút làm sao biết ta phụ trợ năng lực thế nhưng là rất mạnh dạ ảnh đừng đem lại nói quá vậy toàn lần hội nghị vũ đấu ngươi đem chúng ta hố vân hải lập tức lúng túng đây không phải là bị tô cốc cái kia hôn đản ảm toàn sao ha ha chúng ta đi đế đô đi đế đô đế đô chi đế đô phồn hoa cũng không có để tô cốc đám người kinh ngạc nhưng là khắp nơi có thể thấy được đ e n khoa học kỹ thuật sản phẩm để bọn hắn trợn mắt h ố t mồm nguyên lai、like、cái này cái quốc gia không chỉ là cùng nhau tín huyền học trả tin tưởng khoa học ca đ e n khoa học kỹ thuật đã trải qua xâm nhập sinh hoạt các ngõ ngách liên t u quán đại môn cũng có thể cùng ra ra vào vào khách nhân trò chuyện hai câu nếu như tu chân cùng khoa học kết hợp thân xuân tam diệm thảo kinh ngạc thấp giọng tự nói lý t h í c long đã bắt đầu kết hợp hiện thực hoa hạ quốc tại mười mấy năm trước bắt đầu đem tu chân cùng khoa học kết hợp hiện tại bọn hắn dùng máy chơi game là phương diện này sản phẩm nguyên bản chính phủ là muốn cùng tu chân liên minh liên thủ mở rộng đen khoa học kỹ thuật sản phẩm thuận tiện đem tu sĩ tồn tại công bố ra ngoài nhưng là bây giờ bởi vì người thừa kế cùng truyền thừa hủy diệt giả xuất hiện cái này hạng mục vô kỳ hạn chỉ hoãn hiện tại quân đội đều nhanh cùng tu chân liên minh đánh nhau còn nói gì hợp tác a sai rồi ám đ ấ u t h thật đã bắt đầu chỉ là còn không có bai thai mặt mà thôi thừa tướng đại nhân cùng đại tướng quân là cảnh giới gì k i mỗ nhân hỏi đầu tiên cùng chủ tiến nhiệm vụ vấn đề tương quan chính đạo bên này chủ tuyến tự nhiên là giải cứu bị nhốt anh hùng vương giúp đỡ trọng c h ấ n hùng phong đem hai cái dám lật trời nữ nhân hung hăng chấn áp sổ dưới cân nhắc đến hai nàng đều là anh hùng vương thế tử bởi vậy giết chết các nàng cơ h ộ i là không thực tế cho nên chấn áp giống như sẽ so sánh đáng tin một chút đương nhiên bọn hắn sẽ lấy đánh giết hai nàng vì là mục tiêu tiến hành hành động cam đoan bản thân không bị không cần thiết vấn đề ảnh hưởng thế nhưng là cùng nhau đi tới tô g ố c bọn hắn một mực tại hỏi cái này cái quốc gia tình huống mà tân xuân tam diệp thảo hòa nhã thanh nhã a đệm là đang chăm chú người ta vấn đề tình cảm. tên cơ bắc manh tướng n g h i n g h i mới nói t h ư a tướng đại khái là hợp thể cảnh giới đại tướng quân hẳn là độ kiếp sơ kỳ ngoa tạo tô cốc đám người tập thể sợ hai thán phục lên tiếng cái này phó bản làm sao sẽ chơi t h ư a tướng một cái chủ thêm trí không dĩ nhiên cũng là hợp thể đại tướng quân cái này chủ chiến càng là trực tiếp độ kiếp rồi chậm c h ọ chứng cái này còn có thể chơi tuy nói tại chỗ tất cả đều là trong trò chơi hóa thần cao thủ tô cốc càng là khoảng cách hợp thể cảnh giới chỉ thiếu một chút xíu nhưng là bởi vì gần nhất một tuần đẳng cấp tăng lên quá nhanh bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế sức mạnh của bản thân đơn đấu đoán chừng không ai đánh thắng được chân chính hợp thể cảnh giới nở tở cờ chớ nói chi là độ kiếp là hợp thể cao hơn một cảnh giới mặc dù chỉ cao một cảnh giới nhưng tu luyện càng đến hậu kỳ một cảnh giới tranh lệch càng ngày sẽ càng lớn hợp thể sơ kỳ cùng độ kiếp sơ kỳ tranh lệch giống phạm nhân cùng hóa thần cảnh giới tranh lệch a giống như khác biệt không lớn đều làm i ệ u sát mà thôi đương nhiên những cái tiêu căn cơ vững chắc còn có một số đặc t h ù thủ đoạn hợp thể sơ kỳ hay là khả năng không được bị miểu sát nhưng nói tóm lại bọn hắn những người này cộng lại đoán chừng cũng đánh không được quá đại tướng quân như thế một tính như vậy anh hùng vương thực lực làm cái lớn ránh cái này phó bản đình phong chiến lực có chút khủng bố a nay cũng có thể riêng phần mình trong môn phái yếu nhất t r ư ờ n g lão hoặc là một ít c h ấ p sự tô cốc vẻ mặt nghiêm túc địa tại đội ngũ tần đạo phát nhóm trò chuyện ta cảm thấy chúng ta tất cần phải cẩn thận hành sự tân xuân tam diệp thảo trực tiếp vung hắn hai cái vệ s i mắt nói nhảm nếu không phải là gần nhất đẳng cấp tăng lên quá nhanh trang bị kỹ năng đều không cùng ta dám đơn đấu cái kia thừa tướng khi mỗi nhân phát ha ha biểu lộ cho nàng giống như chỉ có n g ư ơ i có thể tựa như n g ư ơ i có bản lánh đi đơn đấu đại tướng quân a độ kiếp đâu tô cốc thở dài độ kiếp kỳ thật không khủng bố như vậy các ngươi đừng nghe quan phương ngủ tuyên truyền lý thiết long hào nói chẳng lẽ ngươi gặp qua thực tế độ kiếp tô cốc lập tức im lặng đầu góc ngươi rút rồi bên ngoài cảnh giới nhất cao không quá là nguyên anh đình phòng à hiện tại có thể là hóa thần sơ kỳ làm sao có thể có độ kiếp đám người cũng giống vậy ngươi kỳ thật cái dám a tô cốc t ố ta ta cũng chỉ là suy đoán hẳn là không quan phương tuyên truyền lợi hại như vậy căn cơ sắc thật hợp thể sơ kỳ làm sao cũng có thể tại độ kiếp sơ kỳ trước mặt chống đỡ cái một hai phút đám người lại giống cái này mẹ nó không giống nhau sao tô cốc một mặt trinh trọng đương nhiên không giống nhau chúng ta tuy nhiên trang bị kỹ năng không cùng đẳng cấp nhưng là liên thủ tuyệt đối có thể đạt tới hợp thể kỳ t à h ư u có thể cùng đại tướng quân so chiêu thậm chí có cơ hội phản s á t là phản s á t điều kiện so sánh hà khắc yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa còn có ý nhân tố bên ngoài làm đều có lợi cho chúng ta đương nhiên ngoài ý muốn nhân tố là nhân tố chủ yếu cái này có chút khó khăn tất cả mọi người lười nhắc giống hắn hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý hơn nữa bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái ngoài ý muốn nhân tố anh hùng vương đột nhiên phát hiện thân anh hùng vương đột nhiên phát hiện thân hẳn là có thể để đại tướng quân trận mắt hốc mồm kim luôn cuống tay chân đúng là bọn họ phản s á t tuyệt hảo thời cơ tân xuân tam diệp thảo s u n g phong n h ậ n việc ta đi cứu anh hùng vương chính các ngươi h ã y chờ xem lý t h u ế t long bác bỏ cái này cái kế hoạch anh hùng vương bị hai nàng hố đoán chừng đối ngươi so sánh phòng bị cho nên để người nào đó đi thôi người nào đó dưới tình huống bình thường miệng vẫn là rất lãnh lẽ dù sao thương nhân gia tộc xuất thân k i mỗ nhân tại chỗ ha, ha cha ta đó là nhà giàu mới nổi chương ó t ể để t h nhân bất quá, ta dưới tình huống bình thường miệng gia dưới、so、ta tộc. Bất quá, là sáu o s n h l ư l o á trăm để đi. ta t Ngoại ừ Tân t Xuân bảy mươi chín hướng tới là vũ trụ a đế đô chi tô cốc các loại chờ người bất ngờ đạt được thừa tướng đại nhân tiếp kiến thừa tướng đại nhân là cô gái đẹp tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý mớn nhưng là nàng vậy mà tại thừa tướng phụ trầm trọn cái này mẹ nó hoàn toàn lý giải không thể đặc thù đam mê khẳng định không phải bởi vì nàng đối những cái kia bị nàng trồng xuống lương thực hoàn toàn không quan tâm tùy ý trong phủ chủ nương dưỡng gà vịt nga tùy ý phá hư những lương thực này có thể đều là chính nàng trồng tên cơ b á c mạnh tướng nói tên cơ b á c mạnh tướng còn nói đây là thừa tướng đại nhân đặc thù đam mê nhưng tô cốc cảm thấy cái này hắn tuyệt đối có vấn đề thậm chí cùng với các nàng cầm tù anh hùng vương bậy hạ sự tỉnh có quan hệ nhưng cụ thể quan hệ thế nào không được biết rồi manh mối hay là quá ít thậm chí tô cốc cũng bắt đầu hoài nghi đến cùng phải hay không thừa tướng cùng đại tướng quân phản bội anh hùng vương căn cứ tên cơ bắc manh tướng cung cấp manh mối thừa tướng cùng đại tướng quân cùng anh hùng vương tình cảm rất tốt h ả o tới trình độ nào cái này tên cơ bắc manh tướng không được rõ ràng bởi vì cái kêu ba vị không thích đẹp đẽ tình yêu chỉ là thường thường hành động chung mà thôi nhưng từ lời nói của bọn họ cử chỉ đó có thể thấy được bọn hắn tình cảm rất tốt tên cơ bắc manh tướng thê tử nói hắn thê tử phi thường hâm mộ anh hùng vương vợ chồng đẹp quan hệ tốt bởi vì chính nàng cùng tên cơ bắc manh tướng quan hệ rất kém cỏi tóm lại tên cơ bắc manh tướng kiên quyết cho rằng thừa tướng cùng đại tướng quân tuyệt đối không thể có thể phản bội anh hùng vương nhưng là hướng giống như không có còn lại nắm giữ thực quyền cao thủ bởi vậy. Tô Cốc nàng g ư ợ c c lại thêm h đối tô cốc phá màn h lệ coi bí m ậ trọng bởi vì nàng có thể cảm giác được tô cốc thân ẩn núp lực lượng cường đại trừ này bên ngoài nàng đối kim mộ nhân cũng phi thường để ý vì vì là người này sức mạnh thân thể cực kỳ cường đại là một khá vô cùng hộ vệ những người khác không để ý đến mặc dù nàng có thể cảm giác những người khác thực lực không yếu nhưng là không có cái gì đặc sắc cũng không phải đặc biệt mạnh không đáng nàng tự mình lôi kéo đương nhiên nàng hiện tại biểu hiện ra thần thái cử chỉ đều không có nửa điểm xem nhẹ những người khác bộ dáng phản phất đối mỗi người đều phi thường coi trọng tự như bất quá khi biết tân xuân tam diệp thảo là mặc môn đệ tử am hiểu chế tác đủ loại cơ quan tạo vật về sau nàng cũng ẩn tế địa đối tân xuân tam diệp thảo nhiệt tình trước nói qua đó là cái đen khoa học kỹ thuật xâm nhập dân gian quốc độ tân xuân tam diệp thảo loại này khoa học kỹ thuật hình nhân mới đế quốc cho tới bây giờ chê ít hơn nữa mặc môn đệ tử là thực lực càng mạnh khả năng đủ chế tạo cơ quan tạo vật cũng càng mạnh tân xuân tam diệp thảo rõ ràng khuynh hướng chiến đấu loại hình có thể vì đế quốc chiến tranh binh khí nghiên cứu phát minh làm ra công hiến đế quốc khoa nghiên bộ là một rất thần bí địa phương thừa tướng hơi cười nói cho dù là ta tại dưới tình huống bình thường cũng là không thể vào nghe nói gần nhất tại nghiên cứu phát minh một loại thoát ly lực hút trói buộc có thể ở vận chuyển vũ trụ thì lớn tân xuân tiểu thư có hứng thú hay không ra nhập vào cùng nhau nghiên cứu giờ này khác này tô cốc chờ người chỉ muốn cảm thán một tiếng n g ọ ạ tảo cái này mẹ nó đều muốn chinh phục quá không tên cơ bắc m a n h từng nói một trăm năm trước cái này cái thế giới vẫn còn vũ khí lạnh chiến tranh ngươi chém ta chặt mọi người chặt tất cả mọi người đang bận bịu i để cho mình trở nên càng có thể đánh trở thành lục địa mạnh nhất cái gì hiện tại mới qua một trăm năm các ngươi nghiên cứu đen khoa học kỹ thuật cũng được để đen khoa học kỹ thuật phổ cập ra cũng có thể hiểu được nhưng các ngươi lập tức xông vào thái không tuyệt đối khai quá tân xuân tam diệp thảo hai mắt l o ạ sáng nàng đối phi thuyền cảm thấy rất hứng thú tại hiện thực thế giới cũng đã gặp mấy lần phi thuyền nhưng bởi vì quyền hạn không đủ chưa từng đi nàng rất muốn gặp gặp đen khoa học kỹ thuật sản phẩm phi thuyền không biết cùng thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm phi thuyền khác nhau ở chỗ nào tuất khi nào đi thân xuân tam diệp thảo hỏi thừa tướng cười nói buổi chiều phải không buổi chiều ta vừa vặn có việc muốn đi một chuyến bất quá tên cơ bắc mạnh tướng rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình thừa tướng nhìn hắn một cái thản nhiên nói yêu tu cũng có thể trở thành bạn tên cơ bắc mạnh tướng muốn nói lại thôi rõ ràng không tán đồng thừa tướng lớn người nhưng là lại không dám phản bác bởi vì thừa tướng trước t i ê nói mà nói đều là đúng chí ít hắn thì cho là như vậy tân xuân tam diệp thảo là tinh linh tộc tại bản trò chơi cũng thuộc về y ê u tu tô cốc đột nhiên hỏi thừa tướng đại nhân không biết các ngươi là từ trường nào thì bắt đầu muốn chinh phục vũ trụ chinh phục vũ trụ thừa tướng lắc đầu cười nói lòng của chúng ta không lớn như vậy là muốn cùng chư thiên vạn giới thành lập liên hệ thôi ngươi giống như đ ố i vũ trụ rất có lý giải tô cốc có một chút điểm đi không nhiều đồng thời tâm hơi kinh hãi thừa tướng giống như tránh khỏi hắn trong lời nói trọng điểm lúc nào đám người lại cùng thừa tướng hàn huyên một hồi liền bị thừa tướng an bài đi dịch quán nghỉ ngơi dẫn đường hay là tên cơ bắp bánh tướng bất quá c ũ nguyên không phải người cả mọi là tất đ ề có tư cách ở dịch quán, chỉ có、tô、Cốc cái tư Tô quán, ở n à mấy Tam kiếm y cái nhân tộc tu sĩ, còn có cùng cái Diệp hai nhân Tân Xuân Tam Diệp Thảo cùng Tàn đao đoạn Thảo tu sĩ, Đao u tu, g ư ờ i thừa kế b ê nhân rất đơn giản tô cốc những cái này nhân tộc tu sĩ đâu không vì bọn họ làm ra cam đoàn cái gì nhưng là chí dương quang huy hòa nhã thanh nhã á đệm hai vị này người thừa kế cũng làm cho tô cốc chờ người đau đầu hai người này rời đi thừa tướng phủ sau chạy mất dạng bọn hắn cũng không dám cùng tô cốc bọn người ở tại cùng một chỗ tuy thời đều có thể bị đánh giết xem như bạn của vân hải tô cốc chờ người đối người thừa kế ra tay có thể ngoan nét đó là có thể sát sát có thể không giết cũng phải hố một thanh nếu như tô cốc các loại chờ người biết vân hải ở cái này phó bản bên trong vậy sẽ không giết những người thừa kế này mà là đem bọn hắn bắt được sau đó giao cho vân hải tự tay chém giết chỉ có vân hải tự tay chém giết mới có thể thông qua đặc thù quy tắc tại trò chơi chân chính gạt bỏ người thừa kế may mắn tô cốc chờ người còn không biết vân hải đến rồi nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không để trí dương quang huy chờ người nhẹ nhàng như vậy rời đi hoặc bị giam lòng mạnh tướng minh đi vào dịch quán về sau tô cốc gặp bốn phía không ngoại nhân lập tức hỏi tên cơ bắc mạnh tướng c tên cơ bắc mạnh tướng nghĩ, nghĩ h i cái gì phía sau màn Tên cơ bất á c khuất quy hồn liền vội vàng khoác tay cười khăn nói không có gì không có gì tùy tiện nói một chút ai nha thời gian không sai bịt lắm chúng ta đi ăn cơm chưa a mạnh tướng huynh mời khách tên cơ bắc mạnh tướng lập tức cười to tuất ta mời khách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 chương sáu trăm tám mươi nguyễn h áp phong cao giết người đêm buổi chiều tô cốc chờ người đi theo thừa tướng đi phi thuyền nghiên cứu cơ địa chuyên môn đi thăm phi thuyền nghiên cứu vũ khí bộ phận mặc dù thừa tướng luôn nói mở ra phi thuyền đi thái không là vì cùng chư thiên vạn giới tiến hành hòa bình ngoại giao nhưng là vũ khí này số lượng cùng uy lực thật sự là nghĩ hủy diệt hành tinh a hơn nữa ở trong nước khắp nơi đều là lên nghĩa quân giới tình huống bọn hắn còn muốn bay về phía bên ngoài thái không rất không bình thường tô cốc càng thêm kiên định địa cho rằng phía sau có cái phía sau màn hát thủ hắn mục đích thực sự chính là chế tạo chiếc này phi thuyền cụ thể muốn làm gì không biết mà toàn bộ đế quốc đều là hắn nàng trong tay nó một mai quân cờ mà thôi cơ bản có thể bài trừ là những cái kia đã diệt chi quốc di lão di thiếu đang bày ra càng giống là vượt ngoại lai khách đang làm mưu chiếc này phi thuyền ngoại hình cùng nội bộ động lực thiết kế thật sự là quá thành thục cũng không phải còn chưa có đi quá thái không người đế quốc có thể kiến tạo ra đêm nay bắt đầu hành động lý thiết long thông qua đội ngũ tần đạo cùng những người khác nói có ba lá ngay ở chỗ này điều tra tàn đao đi thừa tướng phủ quy hồn đi tướng quân phủ chính khí cùng thiết huyết đi h o à n cùng ta người nào đó cùng phi tiền đi chế tạo chút đ ộ c t í n h tàn đao đạo o kiếm tốt đội trưởng bất khuất q u ý hồn không có vấn đề đội trưởng chính khí trường tồn cái này để cho ta nghĩ tới tại bộ đội thời điểm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng thiết huyết lang nha h i ể u đội trưởng tân xuân tam diệp thảo thứ trong nháy mắt tốt đẹp chính là bầu không khí mất giáo năm vị quân nhân giải ngũ đồng thời trận lên giận d ữ nhìn đi qua tân xuân tam diệp thảo không yếu thế chút nào địa chừng trở về bất quá kim mỗ nhân giống như nhìn thấy tân xuân tam diệp thảo hơi lui về sau nửa bước giấu ở phía sau tay khẽ r u lên mặc dù tân xuân tam diệp thảo có chút bị giật mình nhưng kim mỗ nhân vẫn là rất bội phục nàng nàng đối mặt thế nhưng là năm cái nhìn quen sinh tử tự tay chém giết sinh vật có trí không hàng ngàn hàng vạn ki giáp chiến sĩ mặc dù bọn hắn bây giờ không có ki giáp có thể dùng nhưng cỗ khí thế kia thực tình rất đáng sợ kim mỗ nhân đã từng liền bị dọa đến làm một đêm ác mộng tân xuân tam diệp thảo cũng chỉ là hơi sợ một chút liền khôi phục bình thường cái này tâm lý tố chất tiêu chuẩn kim mỗ nhân rất ngạc nhiên lý thiết long ra là thế nào giáo dục ra hung hãn như vậy nữ tử đương nhiên tân tâm diệp thảo nhìn qua một chút cũng không được bư hãn Ngược lại có c lại h ú ta, ta tân y xuân tam diệp thảo lẽ thẳng khí hùng nhất định a đúc luyện ngươi gặp thời năng lực ưng b i ế n a lý thiết long cảm thấy cùng với nàng không có gì để nói lập trí hố ca ba trăm i n h năm tân xuân tam diệp thảo cuối cùng vẫn là đồng ý lưu tại phi thuyền nghiên cứu vũ khí bộ phận điều tra cái trụ sở này không phải lý t h i t long đường ca uy nghiêm phát huy tác dụng mà là tô cốc đáp ứng nàng phó bản sau khi kết thúc đưa nàng một phần tài liệu đối với nàng nghiên cứu mới cơ quan nỗ tiễn rất hữu dụng vật liệu phần tài liệu này lúc đầu cũng là chuẩn bị đưa nàng chỉ là biến thành có thủ lao mà thôi Ai? trở lại dịch quán về sau lý thiết long tại không ngoại nhân dưới tình huống rốt cục t h ở dài lên tiếng bất khuất quy hồn bốn vị chiến hữu đầu nhập lấy ánh mắt đồng tình bày ra như vậy người muội muội lý thiết long thực sự là khổ cực nhưng về sau bọn hắn lại nghĩ tới tô cốc muội muội lạc diệp tân vũ hố ca bản sự một chút cũng không thể so với tân xuân tam diệp thảo kém lại là một xui sẹo ca ca lúc này là đồng bào anh ruột kim mỗ i nhân lúc nói à y c ũ thật ô các m ngươi cảm giác đến bọn hắn năm cái có thể tra được bao nhiêu lý thích long có bao nhiêu là bao nhiêu đúng rồi các ngươi nói lần này lăn lộn tiến vào ma tộc có phải hay không là vân hại cái kia cái ngu ngốc tô cốc xứng sở lập tức sắc mặt biến hóa tuyệt đối là hắn nếu không những người thừa kế kia sẽ không xuất hiện hơn nữa duy nhất một lần xuất hiện tám cái sách trước đó vậy mà không nhớ ra được tính sai ừ dù sao chúng ta muốn gây ra chút động tĩnh liền tìm bọn hắn ra tay tốt c h í dương quang huy hòa nhã thanh nhã á đệm khó tìm nhưng là còn lại sáu cái vị trí rất rõ ràng chúng ta cường công thiên lao a khi mỗi nhân gật đầu biểu thị đồng ý ta làm chủ lực chiêu thức của ta phi thường d ê u giao tô cốc thiết long có thể sử dụng cung tiễn trên không trung viết chữ a lý thiết long không có vấn đề ta sẽ trước tiên đem tình huống bên này nói cho vân hải hắn chỉ cần đầu góc không rút hẳn là sẽ phối hợp chúng ta tô cốc gật đầu lần này chỉ ít giết chết bốn cái người thừa kế uy hiếp một chút những cái kia ẩn tàng tại ám chỗ những con chuột kim mỗ nhân cùng lý thích long tại sao là m ộ n cái tô cốc b u n g tay vừa vặn một nửa kim mỗ nhân cùng lý thích long kim mỗ nhân do dự một chút vân hải động tay thực sự sẽ chết người lý thích long vô vô bở vai của hắn tốt người nào đó ngươi cũng là tu sĩ chậm dai thói con đi giết mấy người mà thôi lao tử giết người đều hơn vạn ngươi làm sao cũng phải có cái số lẻ a kim mỗi nhân vừa cười yên lặng rời xa cái này vạn nhân t r ạ m tô cốc cười nhạo nói lần trước không phải ba ngàn sao lúc nào vượt m ư ờ i ngàn. lý thiết long cứng cổ tu tử tu tử thủ pháp biết hay không a ngươi tô cốc hơn nữa những cái kia cũng không phải người bất quá là có hình người ngoại tinh sinh vật có trí không thôi lý thiết long lao tổ a nay ta biết ngươi mới số điện thoại tô cốc đúng vậy a thế nào kim mỗi nhân cười câu nhưng là em gái ngươi tạm thời còn không biết tô cốc mặt lập tức liền cứng ngắt lại khu khụ lao lý nha đánh song phó bản ta mời ngươi ăn cơm chúc cơ cảnh giới bảo ngư thế nào lý thiết long cười cái này tốt vừa vặn cùng đi vân hải nơi đó mọi người tụ hợp một chút thuận tiện để hắn chú b ế p kim mỗi nhân cười hắc hắc đằng sau mới là trọng điểm a nói trở lại lao lý người máy của ngươi sùng vật mặc c ử u tài nấu ăn so v â n hải càng tốt hơn vì cái gì ngươi càng ưa thích ăn vân hải làm điểm ấy ta vẫn nghĩ không thông lao tô cũng nghĩ không thông tô cốc gật đầu biểu thị đồng ý lý thiết long lại là thở dài so với em gai ta mặc c ử u càng hố hắn tài nấu ăn là phi thường tốt nhưng là tất cả đều là người ta đã làm hắn chỉ có thể máy móc mà vân hải rất sáng tạo hơn nữa a Các người đã quên vân hải bây giờ là kim đan tu sĩ xem như một cái tiên chủ đi loại này có tu vi trong người nguyên liệu nấu ăn mặc c ử u có thể làm tô cốc cũng đúng mặc c ử u dao bầu không chém nổi vân hải có thể tiên chủ a toàn bộ tu chân giới đều không mấy cái tốt đột nhiên có chút mong đợi kim m ô i nhân cho nên đừng nói nhảm động thủ đi lý thiết long cùng tô cốc đồng thời lắc đầu cái sau nói ban đêm động thủ lần nữa nguyễn h á c phong cao giết người đêm bản web tiểu thuyết tất cả tiểu thuyết gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới vẹn vẹn đại biểu tuyên tố người cá nhân hành vi cùng bản w e tiểu thuyết lập trường không quan hệ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 kim mỗ nhân nhìn lên bầu trời n h ị n không được hỏi lý thiết long ngẩng đầu nhìn lên trời c ả m thăng tiếng vân hải lại mạnh a kim mỗ nhân ngoa tạo làm sao ngươi biết là hắn lý thiết long ngươi xem cái này trời tối phạm vi kim mỗ nhân không phải đều đen ngoa tạo tô cốc ánh mắt chiếu tới chi địa đều đang nhanh chóng trời tối phạm vi này thật sự là toàn bộ trò chơi có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ mấy cái như vậy đại điệu tâm ngữ chỉ có thể ở mặt đất kiếm vân hải có thể tại đảm nhiệm bực nào địa phương côn bằng chính n â n cùng kim mỗ thôn nhật chỉ có thể ở không trung xính vi phong một cái nữa liền đầu heo kim mỗ nhân lập tức kinh dị đầu heo không phải đơn đấu sắc bén sao lý thích long ngươi gặp qua đầu heo ra tay toàn lực hắn vạn kiếm quy tông là thật sự có thể đạt tới vạn kiếm mười vạn kiếm trăm vạn kiếm thậm chí hơn ước kiếm vạn kiếm chỉ là tên mà thôi kim mỗ nhân n à m cái lớn d á n h tô cốc cho nên nói người nào đó ngươi quá cực hạn ở trước mắt kim mỗ nhân tốt h u ta đều là của ta sai bất quá cái kia côn bằng cùng kim mỗ cũng lợi hại như vậy tô cốc côn bằng a bắc minh có cá tên gọi côn côn to lớn không biết hắn mấy ngàn dặm cũ hóa thành chim kỳ danh là bằng bằng chi cõng không biết hắn mấy ngàn dặm vậy dẫn m à bay hắn canh nếu đám mây che trời toàn thịnh thời kỳ mấy ngàn dặm a thiếu niên lý thích long về phần kim ô ha ha tam túc kim ô là thái dương a thiếu niên kim mỗ nhân kinh dị đến kém chút không đứng vững đặc biệt trò chơi này làm sao sẽ chơi tô cốc cười một tiếng bọn hắn chỉ là hình thể lớn hoặc là phạm vi công kích lớn đơn đấu chưa hẳn rất mạnh chỉ là không sợ bị vây công m à thôi kim mỗ nhân hố cha a bọn hắn căn bản không phải không sợ là căn bản không quan tâm nhân số a hố cha a trò chơi này có thể chơi lý thích long kim mỗi nhân một mặt ngươi mẹ nó đùa ta biểu lộ lý thiết long nói tiếp về phần ta hh ắ c ắ c viễn trình nhất tiến chúng vào chỗ yếu có lẽ liền có thể miễu sắt những cái này nhìn lấy siêu lợi hại đồ đần những cái này đồ đần động tĩnh kiếm lớn như vậy vài phút bại lộ bản thân vị trí mà tô cốc nghiêng qua lý thiết long một chút n g ắ m lại là được rồi đừng đùa ta bật cười lý thiết long kim mỗi nhân có lẽ ta hẳn là tu luyện ra một cái phạt quốc thế là tô cốc cùng lý thiết long kinh ngạc vì là kim m i nhân như thế có hùng vĩ mục tiêu sợ ngây người bọn hắn nghe nói qua trưởng trung phật quốc trong trò chơi còn có ảo thuật phật quốc nhưng là kim m i nhân nói tới phật quốc rõ ràng không phải trở lên hai loại mà là phải chế tạo phật đà hư ảnh đại quân quả thực là phát rồ nhưng là bọn hắn rất ủng hộ muốn đúng là phần này phát rồ như vậy kim m i nhân bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt sáng ngời bắt đầu đi hắn bản mệnh pháp bảo hàng ma sử trong nháy mắt hiện hình phía sau của hắn chầm rãi ngưng tụ ra to lớn phật đà hư ảnh lần này không còn là chỉ có mười mấy hai mươi mét mà là trọn vẹn hơn năm mươi mét mặc dù lực lượng phân tán nhưng là đủ lớn là được bọn hắn mục đích tối nay là náo ra động tinh lớn không được yêu cầu quá mạnh lực phá hoại là hắn hiện ra như thế cái phật đà hư ảnh đã trải qua trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt số lớn quân đội đang ở chạy tới tô cốc đã trải qua thay xong kỹ năng nguyên một đám quang minh hệ tăng thêm bờ ưu ff ném ở kim mỗ nhân trên người cường hóa người sau phật đà hư ảnh kim mỗ nhân ngoại ý muốn nhìn hắn một cái ngươi chơi như thế nào phụ trợ tô cốc đêm nay ngươi là nhân vật chính kim mỗ nhân hảo các ngươi rửa mắt mà lợi a ha ha trấn áp phật đà hư ảnh dơ cao hai cây hàng ma sử ẩm vang đ ệ n xuống tại một mảnh đình thai nhức g ó c tiếng phá hủy bên trong đập tái thiên bền vững đại môn k i mỗ m nhân bản thể cùng phật đà hư ảnh chậm rãi dung hợp một bước một cái dấu chân to đi hướng thiên lao nhìn qua muốn đem c h ọ n cái thiên lao đều nghiền nát bá nịch tặc nhận lấy cái chết tên i cơ bắc m á n h tướng dẫn đầu đổi tới giống giận rút đao chém một cái to lớn đao khí chém ngang mà đến k i mỗ m nhân lại nhìn cũng không nhìn tiện tay vung lên hàng ma sử liền đánh nát cái này vào khí tên cơ bắc mạnh tướng tại không có cái kia chính phủ quân đặc thù trận pháp ra chỉ dưới hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim mặc dù vừa rồi một đao kia thanh thế rất đủ nhưng là chỉ là thanh thế thôi nội tại quá nhẹ thật sự là tên cơ b ắ p mãnh liệt sẽ thấy lớn như vậy địch nhân vô ý thức dùng lớn phạm vi công kích kết quả chiêu thức yếu rất nhiều nếu như hắn dùng bình thường bản ngưng thực đao khí kim mỗ nhân vẫn phải hơi có chút lực mới có thể đánh nát đao khí một đao sau tên cơ b ắ p mãnh tướng rõ ràng kịp phản ứng giống một cái dung manh chuột phóng tới thân cao thể trắng voi đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm tiến hành công kích đối với cái này kim mỗ nhân thật đúng là không biện pháp gì tốt phật đà hư ảnh chính là nhìn lấy đánh công thủ rất mạnh nhưng là phạm vi công kích không lớn a phật đà hư ảnh công kích chính là vung m ạ n h quyền bộ trưởng dẫm chân vung vẩy hàng mạ sử không có một cái nào là lớn phạm vi công kích ứng phó đan địch nhân so sánh bất lực nhưng là hắn mục tiêu cũng không phải tên cơ bắp mạnh tướng mà là thiên lao khu kiến trúc mặc dù không biết thiên lao vì cái gì tại đế đô trung tâm hơn nữa khoảng cách hoàng cung rất gần nhưng cái này không trở ngại bọn họ kế hoạch cùng lúc đó hát cám lặng lẽ c h ậ m rãi giang lâm đã đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ kim quang lừng lánh phật đà hư ảnh lập tức trở nên phá lệ bắt mắt hoàn toàn chính là một biếm đắm quân đội chạy tới nhất tiễn mưa bắn về phía phật đà hư ảnh. Đúng lúc này, một mực kim sắc ô quy trên không trung đột n ộ t xuất hiện nương theo lấy một trận triệu hoàn b ạ c h vụ rùa tiên bối đăng tràng lập tức hóa thành kim sắc rùa văn áo giáp bọc tại phật đả hư ảnh trên người tiếp theo lý thiết long nhìn cũng không nhìn những mũi tên kiếm mưa cứ như vậy đi về phía trước đinh đinh đinh đinh đinh đầy trời mưa tên rơi xuống hơn phân nửa trong số mệnh kim mỗi nhân lại ngay cả từng tia phật quang cũng không đánh rơi áo giáp màu vàng óng phòng ngự không phải mưa tên có thể đánh vỡ đan mũi tên lực công kích quá yếu đúng lúc này lý thiết long xuất thủ hắn dùng linh lực ngưng tụ thành mũi tên ánh mắt nét kéo một căng dây cùng bắn lên thiết mũi tên đột nhiên nổ tung hóa thành một sóng lớn điểm sáng màu trắng c h ắ p vá ra mấy chữ vây giết truyền thừa năm tiền mau tới lý thiết long chưa quên thêm tiêu điểm phù hiệu kỳ thật dùng hắn nói vân hải cũng biết người thừa kế tại đó vân hải vân giật trận năng lực nhận biết thế nhưng là rất mạnh bất quá hắn cũng chưa qua đi bởi vì n g u vương xuất động đêm nay n g u vương mới là nhân vật chính cái này đến cái khác phụ trợ bờ ưu ff ra chỉ tại n g u vương trên người cái sau cũng mở ra đã sớm khắc ở trên người vân hải làm đủ loại c h ấ pháp thân trên tôn g i kim sắc phật quang hóa thành áo giáp lại tôn da đen có thể hóa thành phi phong cùng hình dáng trang sức Kim ma Phật ảnh. ảnh t rất, hòa hài. Hài hòa vừa vừa rất rõ ràng như c vương phật ma song tu khuynh hướng chính là ma chú trọng hơn lực phá hoại bởi vì hắn là ma tộc bất quá bản thân hắn chủ tu là phòng ngự tri đạo cho nên phật cũng không có rơi xuống c hắn ỉ là ràng không như h có ma rõ ràng như vậy, bởi vì bởi Phật cầm h h thể hiện tại phòng trên. Vương cũng có thể chỉnh ra kim nhân lớn như tĩnh, nhưng là hắn không làm như、vậy. Hắn í n ngựa trên. Ngưu Vương cũng lớn tại kim ra vậy vậy. có độc c mỗi làm là cùng với chính mình công phòng thủ cao dày kích hoạt trên người tám mươi tốc độ loại trật pháp công kích đụng bay cửa thành nặng đến hàng ngàn hàng vạn cân cửa thành cứ như vậy bị hắn đụng bay tại bay ra ngoài trên đường thuận tiện xếp m ư ờ i mấy hai mươi khối như vương tốc độ so cửa thành bay ra ngoài tốc độ càng nhanh ở cửa thành tùy tiện trước khi rơi xuống đất hắn đã trải qua vọt tới thiên lao phụ cận đến nơi này hắn lập tức tạm dừng những cái kia tốc độ t r ậ pháp tiêu hao có chút lớn còn tốt vân hải đổ bộ kỹ năng đưa tới bóng tối vô cùng vô tận đem hắn toàn thuộc tính tăng lên hai ba cấp bậc để hắn không đến mức mở mấy giây tốc độ cao nhất liền sụp đổ mất hiện tại hắn còn không có dùng tốc độ cao nhất đây bởi vậy cũng không thấy suy yếu sớm quan bế những cái này trận pháp là vì chiếu đấu lâu dài lực trong bóng đêm hắn mặc dù không bằng kim mỗi nhân dễ thấy nhưng là cũng hết sức rõ ràng trên người phật quang vô luận như thế nào cũng ngăn không được hắn mắt nhìn bốn phía tương đối kinh ngạc đối vân hải đổ bộ kỹ năng có cái nhận thức rõ ràng hơn đối quang minh áp chế hết sức rõ ràng kim mỗ nhân mặc dù kim quang trận trận nhưng là kim quang chỉ có thể chiếu xạ ra mười mấy hai mươi m é t lại xa liền không có nờ tờ cờ các chiến sĩ đốt bó đuốc trong bóng đêm càng thêm không ra sao liền t r u n g quanh một m é t bên trong đều không c h i ế u sáng bọn hắn chỉ có thể nhắm ngay kim mỗ nhân kim quan g bắn tên nhưng là tại mười mấy hai mươi m é trong t khoảng cách bắn tên thật sự là quá nguy hiểm kim mỗ nhân đ u ổ i tùy tiện quét quét liền có thể quét nằm sấp một mảnh mặc dù kim mỗ nhân không am hiểu quần công nhưng là gần như vậy nhiều người như vậy cũng không được yêu cầu sử dụng quần công kỹ năng liền có thể đánh ngã một mảnh tương đối mà nói như vương không thấy được cơ h ộ i tất cả mọi người bị kim mỗi nhân hấp dẫn ánh mắt động thủ vân hải thanh â m đột nhiên tại ngư vương trong thai vang lên sau một khắc mấy cái phụ trợ trận pháp đột một ra chỉ tại ngư vương trên người hơn nữa còn là chỉ châm đối cá nhân hắn ra chỉ phạm vi lớn trận pháp ra chỉ tại cá nhân trên người hiệu quả so phạm vi lúc càng mạnh càng ra sức gia ảnh đã từng thể nghiệm qua trước mắt có thể làm đến b ư ớ c này trong trò chơi chỉ có vân hải nhưng cũng chỉ có thể dùng kỹ năng trận pháp làm đến điểm này nhưng là đầy đủ ngư vương trợ quát một tiếng tay phải cầm tự t u ẫ n tay trái cầm thảm đao hóa thành một đạo hát ảnh mang theo hát phòng ẩm vang đụng xuyên thi lao thẳng tới côn bằng chính nâng chờ người ở tại khu vực những người này một mặt mộng bức mà nhìn xem một đạo hắc ảnh xung lại bởi vì trên người phong linh xích s ắ t tác dụng bọn hắn trong sáu người chỉ có hai người tránh thoát ngưu vương mạnh mẽ đâm tới hai người này chính là am hiểu tốc độ côn bằng chính nâng cùng cực tốc chi p h o n g bốn vị khác người thừa kế đều không am hiểu tốc độ như vương công kích quá nhanh quá đột ngột hơn nữa sau lưng ma phong tự mang vòng xoáy chi lực đem bọn hắn hướng như vương trên người hút như vương c ự thuẫn tại mở đường mà hắn khảm đao là hóa thành một đạo đạo ma khí xâm xâm đa khí sen lẫn trong ma phong bên trong tùy ý chém lung tung Cái k người. những người này không phải hoàng tuyền hoa khai hẳn là chế tạo không ra loại kia có linh trí khả năng giúp đỡ bản thể chơi trò chơi đặc thù phân thân như vậy tao nộ vân hải trong trò chơi đánh chết bọn hắn tại trong hiện thực cũng sẽ chết đi ngoa tạo côn bằng chính ngân chấn kinh rồi hắn có thể cảm giác được cái kia bốn cái là linh hồn phá diện thực sự chết tươi mặc dù hắn một mực la hét muốn xử lý vân hải kỳ thật từ thu hoạch được yêu sư côn bằng truyền thừa đến bây giờ hắn chả chưa từng giết người hắn trước kia cũng chỉ là một phạm nhân mà thôi bất quá hắn cũng không có sợ hãi truyền thừa lực lượng tại ảnh hưởng hắn để hắn không đến mức vì có mấy người chết mà đối tử vong s i n h s i n h sợ hãi hơn nữa những người này cùng hắn không quen chỉ là lâm thời tổ đội hành động mà thôi hắn càng thêm khiếp sợ là ngưu vương cường đại lực phá hoại cùng cỗ có chính có tả khí tức phật ma song tu nam cái lớn rãnh cái đồ chơi này thật tồn tại so với côn bằng chính âng cực tốc chi phong đã trải qua sợ kẻ ra quần hắn nhớ rõ mình thực lực cùng chết đi bốn vị không sai bị ệ lắm mà bốn người bọn họ bị giết trong n g y mắt mà lúc này như vương đã trải qua dừng lại q u a n người đối mặt bọn hắn t hử còn lại hai cái đối với vân hải như vương tương đối bình tĩnh hắn là gặp qua người chết lần kia hắn được truyền thừa người đánh lén an t o á n kém chút treo nếu không phải là trịnh vũ vừa vặn đi ngang qua cứu được hắn hắn đã chết nét trịnh vũ lúc ấy ở ngay trước mặt hắn giết người thừa kế kia cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người chết mà bây giờ cũng người chết lại ngay cả thi thể đều không có hắn một chút cũng không cảm thấy không thích ứng hiện tại quan trọng nhất là xử lý còn dư lại hai cái c ự c tốc chi phong phải chết côn bằng chính âng không biết có hay không lôi kéo khả năng yêu sư côn bằng truyền thừa rất cường đại dạ ảnh ý tứ là tận lực lôi kéo mà ngưu vương thân là dạ ảnh t ù y tùng tự nhiên muốn tuân theo lão đại ý tứ hơn nữa ý nghĩ của hắn cùng dạ ảnh không sai biệt lắm bọn hắn bên này quá ít người hẳn là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết côn bằng n ư u vương nghĩ tới đây mở miệng nói đầu hàng đi ngươi bây giờ xa xa không phải của ta đối thủ côn bằng chính rơ mặt lập tức liền đen ngươi nói cái gì n ư u vương Các n g ưu ơ i đ m h ệ n g con bằng chính ngân biết i đối người này giác quan trong nháy mắt từ đồng dạng biến thành t h ắ n g ghét thân là người thừa kế sao có thể tùy tiện liền quỳ xuống da hỏa này nghiêm trọng kéo thấp người thừa kế tổng thể hình tượng so vân hải kéo thấp phảng đồng đều nhan trị ghê tầm hơn bất quá cao ô n tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc côn bằng chính nâng cuối cùng bức bách tại tử vong gật uy hiếp đồng ý hợp tác rồi đầu danh trạm chính là cực tốc chi phong mạng nhỏ bất quá cực tốc chi phong chết cũng không có nghĩa là đảo quốc phong thần trí cái kia đều nạn chuyển thừa triệt để đoạt tuyệt truyền thừa v ẫ t còn nơi truyền thừa v ẫ t còn chỉ cần có duyên người tiến vào bên trong lại có thể cấp tốc tạo ra một cái mới người thừa kế vị này đảo quốc phong thần truyền thừa kỳ thật chỉ là đang chọn phục sinh dùng thân thể chỉ cần đại khái điều kiện hợp cách là được liền có thể cấp tốc chế tạo mới người thừa kế đối người thừa kế bản thân tư chất phẩm hạnh cũng không coi trọng bởi vì hắn chỉ là một cái vật chứa yêu sư côn bằng loại thứ này thực sự tại bồi dưỡng người thừa kế người thừa kế liền là bọn hắn đệ tử để u y ể n căn cứ quân đội đoạt được tình báo hoa hạ quốc bên trong chân chính truyền thừa rất nhiều chín mươi chín đều là chân chính truyền thừa mà ở nước ngoài Chí、ít năm mươi lăm phần trăm cái gọi là truyền thừa là ở bồi dưỡng phục sinh vật chứa bất đồng chính là có chút đối đồ chứa yêu cầu rất thấp thì như đảo quốc phong thần có chút là đối đồ chứa yêu cầu c ự cao c trước tiên làm làm đệ tử đích truyền bồi dưỡng chỉ là bảo lưu lại mấu chốt nhất truyền thừa loại kiểu này truyền thừa tương đối nhiều người thừa kế cũng tương đối mạnh bởi vậy nguy hiểm cũng lớn hơn đương nhiên cũng có ngoại lệ thì như hy lạp thần hệ truyền thừa những cái này tại thần thoại thời kỳ thường thường cùng nhân loại thân mật ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thần o cùng hoa hạ chư thần không sai bị lắm phần lớn là tại chính thức đ i ệ bồi dưỡng đ cái này không có nghĩa là bọn hắn liền không nghĩ một lần nữa phục sinh bọn hắn bồi dưỡng đệ tử không phải vật chứa lại cũng là bọn hắn sống lại mấu chốt hoa hạ bên này cũng kém không nhiều bất quá không được muốn phục sinh viễn cổ đại năng càng nhiều t ỷ như phục hy nữ hoa nhị lang thần phong đô đại đế yêu sư côn bằng tam túc kim ô ở giữa hai vị là lần trước người thừa kế quật khởi lúc cứu vất phàm trần nhóm người kia trong hai cái người mạnh nhất nhị lang thần người thừa kế chính là vệ không cùng vân nhất túy sư phụ thiên hồi lão hữu dương vương phong đô đại đế cùng vân hải quan hệ liền so sánh mất thiết phong đô đ ạ i đế người thừa kế Con con của con của Phục chuẩn Trong Trong tên Đường, Đường Vân、Hải. Vân Thần rể trai trai ra là là là là lưu lại Mây. Mây Mây Mây Hy Hải. Đại bởi vì vân gia huyết mạch so sánh nhận nấp tại không kích hoạt trước đó cơ hội nhìn không ra chỉ là tuổi thọ tương đối ngắn thôi kỳ thật kích hoạt về sau cũng không cái gì dùng bởi vì phục hy căn bản không ở tại bọn hắn trong huyết mạch lưu lại truyền thừa mà phục hy bản thân đã trải qua phi thường suy yếu suy yếu đến không có cách nào trực tiếp đem truyền thừa truyền cho huyết mạch thức tỉnh chuẩn bị ở sau cũng chính là vân hải hiện tại vân hải ngoại trừ chủ tu vạn đan bản đầy đủ đến từ phục hy đại thần vật gì khác phần lớn là những người khác cho năm đó vân hải mẫu thân chính là không biết vân hải phụ thân thân phận chân thật rơi vào bể tỉnh về sau không bao lâu sinh ra vân hải thấy là nam liền trợn tròn mắt chỉ là do ở sinh hạ hải t ử sau nữ hoa truyền nhân đều đưa không còn sống lâu nữa bởi vậy mẫu thân hắn chỉ tới kịp đem hắn đưa đi viện mồ côi cũng không kịp ở trên người hắn lưu chút gì về phần nữ o a truyền thừa cái kia chỉ thích hợp nữ tự bởi vậy vân hải mặc dù có hai phe này huyết mạch nhưng là lực lượng chân chính chuyển thừa lại là một chút cũng đạt được đối với còn lại người thừa kế mà nói vân hải có tiên thiên yếu thế ở cái này tám mươi tả hữu người thừa kế đều muốn giết chết vân hải dưới tình huống các bằng hữu của hắn so với hắn càng thêm sốt ruột đặc biệt là dạ ảnh mặc dù bình thường nhìn không ra cái gì nhưng là thân là n à n g tùy tùng như vương biết rõ từ ra lão đại ư ớ c gì giết sạch thiên hạ tất cả người thừa kế đương nhiên bọn họ cũng đều biết đây là không thực tế hơn nữa có chút người thừa kế là có thể kéo vào ta phương trận d o n h tỷ như hoàng t u y n hoa khai đã coi như là mình phương trận doanh thành viên chỉ là tiểu tử này thường thường trên phân thân dây bản thể càng ngày càng ít tiến trò chơi đoán chừng là lần trước bị vân hải hố chết một cái phân thân về sau có chút sợ lo lắng vân hải lần nào lại không được cẩn thận giết chết hắn lại tỷ như côn bằng chính â n gia hỏa này chỉ là bởi vì vân hải kéo thấp người thừa kế bình quân nhan trị mà phẫn nộ lúc này mới nghĩ muốn xử lý vân hải kỳ thật bản thân không có cựu á n hắn lấy được chuyển thừa cũng không để hắn châm đối vân hải bởi vậy cái này nhan không là một có thể lôi kéo đối tượng chẳng qua trước mắt chỉ có, có xoái đứng lên kỳ thật như vương cảm thấy đi vân hải đ ờ i này đoán chừng đều đẹp trai không nổi cho dù là hắn tại trong hiện thực chỉ là vượt qua đoán thể kỳ dung mạo cũng bởi vì tu chân nguyên nhân mà có chút trên điều hắn sư huynh kim mỗi nhân cùng một cái sư phụ tam nhật thiền sư như vương là ký danh đệ tử dung mạo cũng có tiểu bước trên điều nhưng là vân hải đều kìm đàn cảnh giới hay là một chút cũng không thay đổi cho nên vân hải dung mạo có thể là đại vũ trụ ý chí tạo nên đ ờ i này cũng đừng hòng thay đổi chỉ s ợ liền tứ đại tà thuật cũng không cải biến được hiện tại côn bằng chính ơn miễn cưỡng tiếp nhận hợp tác rồi nhưng là cự tuyệt cùng vân hải gặp mặt hắn sợ bản thân nhịn không được công kích đối phương hiện tại phó bản bên trong người thừa kế chỉ còn lại ba cái bao quát hắn ở bên trong mà đổi thành bên ngoài hai cái nút trong bóng tối rõ ràng cùng hắn không phải một đường bởi vậy tại mặt đối với địch phương mười một người lúc chân quý sinh mạng hắn không thể không làm ra một chút thỏa hiệp hắn là trọng cam kết như là đã đáp ứng hợp tác như vậy về sau liền sẽ không lại chủ động tổn thương vân hải nếu như vân hải cố ý đem mặt tiến đến trước mặt hắn vậy coi như không có cách nào bảo đảm tấm kêu phổ, phổ thông thông người qua đường mặt để hắn nhìn lấy chính là một trận nổi giận tuyệt đối kéo xuống người thừa kế bình quân ngang trị hắn có đôi khi đang nghĩ vì cái gì truyền thừa hủy diệt giả không phải tô cốc hoặc là chu linh đâu nếu như là hai người bọn họ trong bất kỳ một cái nào hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đầu nhập truyền thừa hủy diệt giả trận danh o vì là thế giới an ổn hòa bình làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến thuận tiện thử một chút có thể không thể tự k i ể m chế mội mội giới thiệu cho bọn hắn hắn cũng có một mội mội không giống với lý thiết long cùng tô cốc hai cái chuyên nghiệp hô ca mội mội của hắn thực sự quá ô nu quá hoà n mỹ chỉ có thế gian đẹp nhất nam tử mới có thể xứng với nàng mặc dù chỉ có chính hắn cho là như thế hắn thân mội thường thường đề nghị hắn đi xem một chút bác sĩ tâm lý đợi chút n côn bằng chính nâng đột nhiên gọi lại quay người muốn đi ngưu vương nét ngươi có thể hay không an bài ta theo tây môn tiễn tuyết hoặc là lạc diệp phi tiễn online giới gặp mặt ngưu vương đại h ỉ ngươi thực tình gia nhập chúng ta côn bằng chính nâng lắc đầu không phải chính là cùng nhau cái thân ngưu vương ngoa tạo ngươi muốn bầy ta không có ta làm sao sẽ b ấ y ngươi mội m ộ i ta nữ chính là ai đều vô dụng lạc diệp phi tiễn có bạn gái a hơn nữa còn là từ nhỏ đ í n hôn h loại kia tình cảm trả đặc biệt tốt chính là cái kia huyện triều tịch tây môn tiễn tuyết ngươi cũng đừng hỏng thu phong đê ngữ một mực chờ đây không con em ngươi sự tỉnh nam cái lớn ránh chúng ta chính đang chiến đấu đây n g ư ơ i mẹ nó nghĩ như thế nào đến ra mắt lên rồi côn bằng chính nâng rõ ràng không có nghe ngưu vương một câu tiếp theo như có điều suy nghĩ nói như vậy tây môn vẫn là có hy vọng ngưu vương thấu chương xong chương sáu trăm tám mươi b ố thả một trăm cái tấm a cao tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc cho nên nói cái này bề ngoài như có chút tinh phân giá hỏa trong đầu tất cả đều là cái k i a sao ngưu vương rất muốn mắng hắn hai câu còn tốt nhị được hắn cũng không rảnh rỗi bồi côn bằng chính nâng ở chỗ này nói chuyệt i ế m vội vào đâu hắn chưa quên bản thân mục tiêu kiếm cái động tinh lớn là đại tỷ đầu d ra ảnh dẫn đi hoàng cung bộ phận thủ vệ kim mỗ nhân cùng hắn mục tiêu nhất trí hai người lại là sư huynh đệ phối hợp lại lực phá hoại khá kinh người đế đô hơn b ạ n tinh nhuệ bị bọn hắn đánh cho n g h ị không nổi rồi liền thường dùng chiến trận đều không dùng được À, cuối cùng điểm ấy là vân hải công lao vô biên bóng tối vô tận để tinh nhuệ căn bản tìm không thấy chiến h ư u p h ư ơ n g vị thậm chí ngay cả bản thân vị trí đều không tìm chuẩn chớ nói chi là bậy trợn về phần ngưu vương cùng kim mỗ nhân bọn hắn không được yêu cầu biết rồi địch nhân cụ thể vị trí chỉ yêu c bởi vì địch nhân nhiều đánh như thế nào đều có thể đánh tới nói đến kỳ quái bên này động tĩnh lớn như vậy hoàng cung vẫn là rất t i ê n tĩnh chỉ là ngẫu nhiên có thủ vệ ngoi đầu lên nhìn ra phía ngoài mà thôi nhưng là tuyệt đối không có một người thủ vệ đi ra tham chiến mặc dù nét mặt của bọn hắn biểu hiện bọn hắn rất muốn ra đến không chỉ là hoàng cung thủ vệ đại tướng quân cùng thừa tướng hai vị này cũng không xuất hiện những quan viên khác ngược lại là đi ra không ít võ quan toàn bộ tham chiến quan văn đang cố gắng khu c h ụ h á cám nhưng là h á cám chính là như thế hương hạnh không có một chút yếu bất dấu vết kỳ thật vân hải mình cũng rất kinh ngạc đương nhiên tổng thể mà nói trong đế đô điểm công đức muốn bao nhiêu tại điểm tờ cờ bởi vì một mình hắn điểm tờ cờ nghiền ép toàn bộ đế đô điểm công đức cho nên hắn trèo trồng cái này phạm vi lớn kỹ năng cần thiết tiêu hao lực lượng kỳ thật không nhiều bất quá cũng có mấy cái khá là phiền thoái mấy cái kia nếu như toàn lực bộ phát hắn ngăn không được nếu như không đoán sai mấy người này theo thứ tự là đại tướng quân t hắn, hắn hiện tại đã đem vân giật trận mở rộng ra ngoài bao trùm toàn bộ hoàng cung đã trải qua loạn đi lên không lo lắng bị phát hiện rất nhanh hắn tìm được anh hùng vương bị giam giữ địa phương tại gia ảnh trước mặt khu tán bộ phận hát cám vì nàng chỉ minh đạo đường về phần hắn vì cái gì có thể chuẩn xác tìm tới anh hùng vương cùng gia ảnh anh hùng vương thực lực bạo mạnh cảm giác một chút hay có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ liền biết hay là anh hùng vương gia ảnh đơn giản hơn bởi vì nàng là ma tộc ma tộc khí tức thân là ma tộc hắn có thể đủ tùy tiện cảm giác được mặt khác hắn chả cảm giác được cái khác người chơi khí tức có chút quen thuộc tuyệt bích là một quan tiền người kỳ thật không cần cảm giác cũng biết là một quan tiền người bởi vì bên ngoài tô cốc ba tên kia quá rõ ràng bọn hắn tập thể hành động lúc nhất định là mang theo một quan tiền người tại cải phó bản chỉ có bọn hắn hành động đơn độc lúc mới có thể là cùng người xa lạ lâm thời tổ đội mà ưa thích hành động đơn độc có vẻ như chỉ có tô cốc một người lý thiết long đã thành thói quen đoàn đội hợp tác mà cương manh phòng thủ cao có thừa còn lại đều không đủ kim mỗ nhân lựa đoàn đội hợp tác. dựa theo thói quen của bọn hắn mang tới mặt khác trong năm người c h í ít bốn cái là quân nhân giải ngũ nay rõ hai ngày lại là tăng cấp cuối cùng hai ngày cho nên cái k i a bốn vị hẳn là quân nhân giải ngũ bên trong mạnh nhất bốn cái b ấ t khuất quy hồn chính nghĩa trường tồn thiết huyết lang nha cùng tàn đao đạo o kiếm v ề phân tiến hoàng cung cụ thể là ai vân hải cũng không biết chỉ có thể nói cho dạ ảnh trong hoàng cung có đ ị ợ h người hắn bây giờ cách hoàng cung vượt qua hai ngàn mét không có cách nào sử dụng hệ thống chặt mét xencher mặc dù hắn đối trận pháp khống chế rất nhãn mị nhưng là cũng làm không được tại bên ngoài mấy ngàn mét tại dạ ảnh trước mặt viết ra một hàng chữ tất cả thì nhìn dạnh bản thân quyết định vân hải không được không đem càng nhiều tinh lực hơn hoa đang dò xét đ ế đô hắn muốn tìm đến cái kia điểm tờ cờ tốt hơn hắn nhiều gia hỏa gia hỏa kia khẳng định chính là phó bản trung cực bốt phía sau màn lớn hát thủ bọn hắn muốn để anh hùng vương rơi xuống là ma m cái này trung cực bốt rất có thể có thể lợi dụng một chút hắn ngược lại là không sợ cái này trung cực bốt bởi vì trung cực bốt rõ ràng đánh không lại anh hùng vương bằng không cũng không phải chỉ là để cầm tù cái sau anh hùng vương cảnh giới không phải hòa thần không phải hòa thệ cũng không phải độ kiếp mà là tán tiên, tán tiên loại cấp bậc này bột đặt ở phó bản bên trong cũng không phải là để người chơi đi cứng rắn như vậy người chơi hẳn là cứng rắn ai ma tộc bên này khó mà nói ai cũng có thể chính đạo bên tiết thì là nhất định phải cứng rắn một cái hơn nữa cái này nhất định là trung cực b ộ t nếu chính đạo người chơi nhất định phải hẳn là trung cực b ộ t vậy liền cho thấy cái này bột chí ít tại phó bản bên trong đánh không lại dốc sức hợp tác chính đạo người chơi tám người tổ mà tán tiên cấp bậc có thể tùy tiện b i ể u s á t không đến bảy mươi cấp tám người tổ bởi vậy trung cực bột không bằng anh hùng vương trung cực bột dùng không dùng hết màu thủ đoạn nuốt anh hùng vương rất có thể chính là cái sao thống hận nhất người vô luận là thống hận nhất hay là nhất yêu mến đều ở anh hùng vương trong lòng có vô cùng trọng yếu vị trí những nhân vật này đều là khả nghi lợi dụng lợi dụng tốt anh hùng vương khả năng nhất nghiệm thành ma lợi dụng không tốt anh hùng vương khả năng trực tiếp bạo tẩu tóm lại thử một chút thì biết đầu tiên tìm tới cái này trung t ự c bột trong hoàng cung không có quan viên khu dân cư cũng không có trong thiên lao bên ngoài đều không có khu dân cư càng là một chút khí tức cũng không có nội thành bên ngoài nha môn minh doanh chống g i n g đều đang vây công hoặc là tiến đến vây công kim mỗ nhân cùng ngư vương tìm khắp toàn bộ đế đô điều tra dưới mặt đất ba trượng cũng không có tìm được cái này trung cực bốt có phải hay không là l ọ t nơi đó không tìm vân hải cảm thấy rất ngờ vực đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời trên trời trừ hắn triệu hắn mà đến h t cám lại không còn lại đến cùng ở nơi đó a vân hải nhức đầu không được không được triệu hồi ra tòa hạ tam tiên ngân khiếu thiên khuyển phân thiên thủy trung thiên nét vân hải lão nhị đi trên trời nhìn xem lão tam đi tìm có nước địa phương tìm một cái điểm tờ cờ so với ta trả nhiều người có lẽ không phải người dù sao điểm tờ cờ nhiều hơn ta là được rồi các ngươi hẳn là có thể cảm giác được a khuyển nương lưu lại khuyên phân thiên cùng thủy trung thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ một cái bay đi một cái vào nước hộ thành h ạ ngân khiếu thiên biến thành tiểu cầu bộ dáng ghé vào vân hải trên v a i đem chính mình thể năng và linh lực một bộ phận chia sẻ cho hắn không cần ta tại mặt đất tìm xem sao vân hải nghiêng qua nàng một chút tốc độ ngươi quá chậm ngân khiếu thiên giống an ngươi a vân hải giúp ta nhìn điểm phụ cận tên đ i a có khả năng đánh lấy ta ta hiện tại muốn chuyên tâm k h ô n g chế t r ậ n pháp ngân khiếu thiên dối ra móng vuốt ở trên vai hắn vô vô có ta ở đây ngươi cứ thả một trăm phần trăm mà yên tập a không ai có thể đột phá lao nương phòng ngự vừa nói thân hình khôi phục cự khuyển hình thái đem vân hải hộ dưới thân thể tấu chương s o n g chương sáu trăm tám mươi năm sau khi cường hóa sâu kiến hay là sâu kiến cao tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc vân hải bị cho ép dưới thân thể cảm giác thật là tệ kình cái kia vân hải nhịn không được lên tiếng chỉ chỉ mặt đất từ dưới nền đất tập kích làm sao bây giờ ngân khiếu thiên nghĩ cũng phải sau đó trung gian đầu mở ra huyết bùn đại khẩu đem vân hải nuốt vào trong bụng ứng thanh nói dạng này vài câu an toàn trong bụng vân hải nhìn lấy dưới chân tiêu hóa dịch ngân khiếu thiên thanh em như sấm dù sao tại trong bụng yên tâm ta khống chế đây đừng sợ bị ta tiêu hóa hết nói thật thịt của ngươi hẳn là ăn thật ngon ha ha đùa rất rồi kỳ thật ngươi đem ta thả ở trong miệng là được trong dạ dày vị đạo có chút ân ta là không được miệng tối nhưng là đợi chút nữa thực đánh nhau có thể sẽ đem ngươi cắn một cái tốt ta không chế tốt ngươi dạ dày đúng rồi lại nói ngươi có mấy cái dạ dày ba cái một cái vân hải biểu thị không thể nào hiểu được chó địa ngục ba đầu kết cấu thân thể bất quá mặc dù cách ngân k h i ế u thiên thân thể nhưng hắn với bên ngoài hoàn cảnh khống chế vẫn là rất thuận lợi chỉ là hơi có một chút điểm trở ngại thôi hộ thành hà bên trong cột nước trung tiên h một cái thân ảnh chật vật từ đó chạy ra thủy trung tiên h sau đó truy sát mà đến thủy trung tiên h không hổ là không am hiểu tốc độ trong nháy mắt liền bị địch nhân chạy mất vân hải nhanh lên đem ra chỉ tại ngưu vương trên người một người trận pháp toàn bộ triển khai đem phe mình tất cả đơn vị đều bao phủ ở bên trong trong nước thiên tốc tốc độ tăng mạnh tiếp tục đuổi g i ế t không c h u n g khuyển phần tiên h cực tốc hạ xuống tốc độ là thủy trung tiên h gấp b ộ i đuổi kịp cái k i a thân ảnh chật vật cũng không khó nhưng là cái thân ảnh kia vọt vào hoàng cung nhưng về sau hoàng cung thủ vệ đối k u y ể n phần thiên cùng thủy trung tiên phát động công kích vân hải thông qua trận pháp cảm giác được đây hết thảy mặc dù có không ít hoang mang nhưng là trực giác nói cho hắn biết mê hoặc anh hùng vương rơi xuống làm mà khả năng lớn hơn đạo thân ảnh kia khả năng đã tới một mức độ nào đó đã k h ô n g chế đế đô mặt khác đạo thân ảnh kia hẳn là trung cực bốt hắn thực lực kém viễn siêu vân hải đ o á n trước thậm chí ngay cả nước trung thiên đô đánh không lại giải trừ phòng ngự vân hải hạ lệnh ngân phiếu thiên không được khẳng định trả khác biệt nguy hiểm địch nhân không có khả năng chỉ có một cái vân hải thả ta ra ngoài ngân p i ế u thiên không muốn vân hải ngươi muốn làm gì ngân p i ế u thiên nếm thử mặt nhạc vân hải lắp một cái hát tuyến đừng làm rộn trong dạ dày làm sao nếm mặt nhạt đầu lưỡi mới được ca tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài ngân khiếu thiên tốt ta sau một khắc quay c u ồ n g trời đất nháy mắt vân hải trở về đi ra bên ngoài ngân khiếu thiên dùng to lớn đầu lưỡi liếm lấy hắn một chút chép miệng một cái không mặn không nhạt vừa vặn vân hải nhảy lên cao ba mét ngoa t à o n g ư ơ i mẹ nó thật đúng là nghĩ nếm a ngân khiếu thiên cười hắc hắc liền liếm liếm liếm liếm không ăn thực sự không ăn vân hải thử dương cánh mà bay bay về phía đế đô ngân k i ế u thiên đuổi theo sát ý đồ làm tọa kỵ vân hải sinh ký cái này đây không muốn cả năm tọa kỵ ngân khiếu thiên mặt dạy mày dạn tiến đến dưới chân hắn hừ vân hải nghĩ nghĩ hay là đắp xuống nàng trên lưng kích hoạt trên cánh tốc độ c h ậ t pháp vì hắn cùng ngân khiếu thiên gia tốc chủ nếu là bởi vì ngân khiếu thiên cái này màu trắng bạc bạn thể nhìn lấy rất uy vũ có thể làm nổi bật lên hắn cường đại đại uy nghiêm nhưng là cái này không có nghĩa là hắn đã trải qua tha thứ đầu vóc này thường thường rút co lại quyền nương tòa hạ ba cái sùng vật sớm nhất quyển phần t i ê n chỉ là rất hữu ác thủy trung thiên trầm mặc ít nói liền cái này k u y ề n nương qu quyền n ư ơ n g phương diện phòng ngự thực lực là không thể nghi ngờ hình tượng cũng rất uy mãnh chỉ là cái này não quất mà bệnh thật sự là không biết nơi nào có bán não mảnh vụn trong lòng suy nghĩ bừa bộn sự tình trên tay cũng đã lấy ra nhất hồ n cầm đồng thời đang ở tụ lực linh khí pháo tại sắp đến cửa thành lúc loại cực lớn linh khí pháo ẩm van g b ắ n ra đem vốn là bị như vương đụng xuyên cửa thành nổ sụt vốn là loạn cửa thành cái này loạn hơn không ai phát hiện không c h u n g vân hải cùng ngân khiếu thiên chạy như bay mà qua quá chậm ngân k i ế u thiên bất mã nói nhanh lên nữa vân hải không cần quá nhanh trước hết để cho lão nhị cùng lao tam thử xem hoàng cung lực lượng thủ vệ đồng thời thông qua nói chuyện riêng liên hệ như vương để cái sau trùng kích hoàng cung tối nay nhân vật chính là như vương không phải hắn hắn cũng không muốn đoạt như vương danh tiếng như vương nổi giận gầm lên một tiếng sau l ư n g hiện hiện rơi xuống làm ma phật đa hư ảnh thật chỉ là cái bóng hư hảo hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập như vương thể nội cái sau hai mắt n ở rộ phật môn kim quang thân thể t u ô n r a khổng lồ mà cuồng loạn ma tộc khí tước ma phong cùng một chỗ quanh mình tất cả địch nhân bị tung bay ma ảnh khé động như vương cơ hồ thuấn di đến hoàng cung trước cổng chính lúc này hoàng cung thủ vệ còn tại tập kích ứng phó k u y ể n phần thiên cùng thủy trung thiên không ngờ tới đột nhiên lại rết ra một cái chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã chậm như vương một quyền đánh nát hoàng cung đại môn xông vào quân địch trong trận nhất đao chạm trên mặt đất chém ra một cái to lớn đao ảnh đem mặt đất cưỡng ép chặt thành hai nửa khe danh c h í ít sâu m ư ờ mét sau đó tấm chắn của vũ bay ra từng cái to lớn ô quy hư ảnh đục đổ đâm chết vô số thủ vệ mấy người lính gác đại tướng phóng tới như vương lại bị cái sau một tấm chắn đẩy lui khi đó tấm chắn cơ hồ hóa thành lớp kín tường thành tất cả công kích đều không thể đột phá qua đi như vương sau đó dùng tường thành chấn bọn、hắn. lúc này như vương nhất định chính là cái vạn nhân tấm chắn dựng lên từng đạo từng đạo tấm chắn hư ảnh ở bên cạnh hắn hoàn thành một vòng mà chính hắn tại tụ lực ba giây về sau tụ lực kết thúc như vương giống giận dơ cao tấm chắn sông về trước phòng cường hạn tấm chắn phong mang đem tất cả cản đường vật thể toàn bộ đội bay châu hàn o một đường sông ngang mấy giây sau vọt tới anh hùng vương bế quan t r i đ ị a cái kia bị thủy trung thiên từ trong nước đánh ra ra hỏa cũng ở nơi đây là một tên nhỏ thó nữ nhân rất xinh đẹp nhưng rất chật vật toàn thân nước n ẹ p vóc người hoàn mỹ để như vương vì đó khẽ g i mình bọn thủ vệ cùng nhiệt đ i ệ hô to cái gì tựa hộ tại hô to tên tà thần theo một tiếng này tiế nét thủ vệ toàn thân phát ra nóng dực quang minh khí thức thực lực đại trướng ngưu vương ánh mắt ngưng tụ c ố này quang minh khí thức rất quỷ dị không có phong phu phong p h ú sinh cơ ngược lại tràn đầy khí thức tử vong không bình thường bản ma khí càng làm cho người ta thêm buồn nôn viện cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử c h i h ư n g lưu vân hải xuất thủ một lớn b ú t n i a chuột từ phía trên mà hàng vì là ngưu vương giải quyết những con kiến hôi này thủ vệ sâu kiến mặc dù thông qua thiêu đốt sinh mệnh cường hóa gấp hai ba lần nhưng sâu kiến chính là sâu kiến voi vẫn có thể trong nháy mắt nghiền ép bọn hắn đương nhiên lũ sâu kiến bởi vì quá mức cuồng nhiệt mà không có tạo thành chiến trận trận pháp cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn hắn đã từng là anh hùng vương quân đội dù cho cá thể thực lực không mạnh nhưng là tại tạo thành chiến trận về sau chiến lược tiêu t h ă n g mà bây giờ mặc dù bọn hắn cá thể thực lực mạnh lại quên đi đoàn đội hợp tác thành một bàn hơi cường đại một chút xíu vũ cát Tấu tốc tự thủ phát điện thoại đồng bộ độc đã từng đi theo thu chương chương Cố Cao độc được Hải anh hùng vương song, Vân Biên văn điện đồng Sự. 686, v đi bộ đã mà thậm chí trợ giúp tà thần nuốt bọn hắn đã từng vô cùng sùng bái anh hùng vương bệ hạ vậy mà hôm nay bọn hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là làm chân chính cường đại rồi cái k i a từng cái thực lực hơi yếu h ắ t thử lại có thể tạo thành đủ loại trận pháp đại trận bộ tiểu trận tiểu trận dung hợp thành đại trận đại trận lại cùng đại trận dung hợp vì là mạnh hơn trận pháp vân hải đã từng trong công thành chiến đã dùng qua thất tinh xuya di trận pháp không được yêu cầu trận đồ cũng không được yêu cầu kỹ năng đơn thuần chỉ huy sĩ binh tẩu vị phối hợp hoàn thành cường đại chiến trận lần này vân hải đưa nó dùng tại đàn chuột trên người bởi vì đàn chuột số lượng quá nhiều hắn chỉ có thể khống chế trong đó một phần m ộ ư ơ i hoàn thành thất tinh xuya di trận pháp còn lại chín phần m ộ ư ơ i hay là riêng phần mình loạn chiến nhưng là dù cho chỉ có một phần m ộ ư ơ i cũng rất nhiều hắc thử số lượng là hàng mấy trăm ngàn một phần m ộ ư ơ i cũng có hơn vạn nghiền ép cùng nhiệt mà cùng loạn thủ vệ thực sự quá dễ dàng như vương gặp tạp binh đều bị vân hải khống chế được liền tập trung lực lượng ứng phó mỹ nữ k ế bột mỹ nữ bột thực lực quả nhiên cặn bã muốn chết bị như vương khi dễ không muốn không được nhưng là nàng luôn có thể cách không thu lấy thủ vệ vì hắn ngăn cảm trí mạng thương hại nàng mặc dù thực lực không mạnh nhưng là quỹ dị năng lực cũng rất nhiều ngoại trừ tìm kẻ chết thay bên ngoài nàng làm sao sẽ cùng kẻ chết thay tiến hành trong nháy mắt vị trí hối đoái làm sao sẽ đem một đám cùng n h i ệ t thủ vệ dung hợp thành chán ghét núi thịt quái vật nhưng mà nàng thực lực bản thân quá yếu tất cả thủ đoạn tại ngư vương trước mặt đều cùng giấy rán lao hổ không sai bị lắm không có chút nào uy hiếp đáng chết mỹ nữ bột mắng to một tiếng các người ma tỏ quản nhiều cái gì nhãn sự chỉ cần các người dừng tay ta đem hiến thượng đế quốc xinh đẹp nhất hai nữ nhân thậm chí đem đế quốc long mạch tặng cho các người chỉ cần ngư vương cười ha ha chúng ta muốn là anh hùng vương người cho sao mỹ nữ bột lập tức trầm ặ c sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi cái này là các ngươi b ứ c ta đó chỉ thấy nàng hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết sau lưng lộ ra hai cái cổng không gian đế quốc thừa tướng cùng đế quốc đại tướng quân đồng thời chậm rãi mà ra thừa tướng đã cùng ban ngày hoàn toàn hai loại hai mắt ngốc trệ vô thần trên người tản ra khí tức tử vong đại tướng quân tình huống cùng thừa tướng cơ h ộ i hoàn toàn nhất trí như vương lập tức sắc mặt nghiêm túc xuống tới thừa tướng còn dễ nói hắn có thể đối phó nhưng là đại tướng quân gia hỏa này cấp tám mươi đi là một cái còn không có bảy mươi cấp ma tộc như vương biểu thị áp lực núi lớn nhưng mà mỹ nữ bột hành động cũng không bởi vậy dừng lại Vậy mà đem trên tế đàn, đàn ở trần h anh hùng đại vương bị chín trăm chín u ế t k h g mươi một căn tràn đầy phủ văn xích sắt núp ở hai cây trên cây cột lớn thừa tướng cùng đại tướng quân hóa thành huyết khí dung nhập anh hùng vương thể nội cái sau hai mắt chậm rãi mở ra t h ò nhưng mà trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng huyết hồng màu sắc cơ hội không lý trí chút nào có thể nói hai vị hái thê biến thành huyết khí đem trong lòng của hắn cực ít cựu hận v h ẫ n nộ toàn bộ phóng đại mười vạn trăm vạn lần hắn hiện tại chỉ muốn giết chóc giết sạch tất cả giết sạch thiên hạ chung quanh thủ vệ tại này cổ sát ý điên cuồng bên trong bạo thể mà chết n h u vương đau khổ trào t h ố n g ngoa tạo chí ít trăm c ấ p a ngưu vương trong lòng phiền muộn có thể nghĩ khuyển phần thiên cùng nước trung thiên đôi trốn đến ngân khiếu thiên sau lưng ngân khiếu thiên chống ra phòng ngự kết giới chống cự cố này để cho nàng đều sợ h a i sát ý lúc đầu muốn vào hoàng cung tô cốc chờ người cơ chí chiến lược tính rút lui vân hải mắt sắc nhìn thấy trên tế đàn còn có ba người chính là dạ ảnh cùng chính khí trường tồn thiết huyết lang nha dạ ảnh ngoại thân nổi lên đen thui h ắ c ma khí đau khổ ngăn cản anh hùng vương lực lượng ánh sáng cùng sát ý chính khí trường tồn cùng thiết h u ế lang nha lẫn nhau hỗ trợ cũng chống đỡ x u n dưới nhưng xem ra khả năng không bằng dạ ảnh chống mang theo đại quân đế quốc trinh chiến tư phương trinh chiến trăm năm giết chóc vô số anh hùng vương vậy mà tu luyện là lực lượng ánh sáng đối với cố lực lượng này chính khí trường tồn cùng thiết huyết lang nha cảm thấy rất thân thiết cho nên ngay từ đầu là không sợ làm sao sẽ cùng bị quang minh áp chế giả ảnh một trận chiến nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện khủng bố sát ý để bọn hắn kém chút tâm thần thất thủ giả ảnh vừa vặn tương phản lúc đầu lực lượng ánh sáng để cho nàng cơ hồ sụp đổ nhưng là bây giờ sát ý lại làm cho nàng nhiều hơn một phần ứng phó quang minh lực lượng giả ảnh tu luyện qua sử dụng sát ý tu chân công pháp mặc dù ở trong game không dùng được nhưng là có thể làm cho nàng tại chống nhìn thấy dạ ảnh không chết vân hải an tâm ha ha cái này bột tự tìm chết ta vân hải đột nhiên cười cười rất vui vẻ ngân khiếu thiên chủ nhân ngươi đầu góc rút rồi có r ả n h đi xem một chút bác sĩ tâm lý vân hải phạm l i ế mắt ngươi đón rút hừ nếu như nàng dùng người tướng quân kia đối t r ả cho chúng ta tám mươi cấp chúng ta cũng không đối phó được có thể nàng hết lần này tới lần khác đem anh hùng vương triệu h o á n đi ra đơn giản muốn chết khuyển phân thiên tìm chết là ngươi a giá hỏa này là thiên ma cùng chính đạo chân tiên cảnh giới giống nhau chỉ ít trăm cấp vân hải hơi nết khỏe môi lên, lên liền bởi vì hắn là thiên ma cho nên hắn không có khả năng bị cái kia nữ triệt để khống chế thủy trung tiên h như có điều suy nghĩ có đạo lý nét sau đó vân hải cao giọng hô anh hùng vương người l ã o bà bị bên cạnh ngươi người kia giết người đế quốc cũng bị nàng hủy người quốc dân bị nàng mê hoặc sùng bái tả thần rồi a nàng nhưng thật ra là nam người l ã o bà đám người một trận mồ hôi đổ như thác mỹ nữ bột cười lạnh người cho rằng bột tọa ách người nói cái gì một cái thực lực mạnh mẽ bàn tay bắt được mỹ nữ bột phần gáy anh hùng vương hai mắt dần dần khôi phục quang minh sắc thái lạnh lùng nhìn q u a mây con dân của ta vân hải trong lòng hơi động con dân của ngươi bị nàng mê hoặc đưa ngươi phụng làm duy nhất chân thần c ô n g hiến tín ngưỡng chi lực sau đó nàng sử dụng những cái này tín ngưỡng chi lực đánh cắp lực lượng của ngươi lại tác dụng với con dân của ngươi ý đồ đem con dân của ngươi cải tạo thành chỉ trị giá giết hại quái vật một số người phát hiện mưu đồ của nàng tổ kiến nghĩa quân dự định cứu ngươi nhưng nàng đã trải qua đã k h ô n g chế ngươi tín nhiệm nhất hai cái đại thần và quân đội quân đội của ngươi rất cường đại lên nghĩa quân chưa từng có thắng lợi qua tương phản theo lên nghĩa quân không ngừng bị dập tắt lại không ngừng bậc thời lại bị dập tắt cái này sức mạnh của tả thần đã trải qua thấm vào ng muốn cứu bọn họ chỉ có giết bọn hắn tấu chương xong chương sáu trăm tám mươi bảy ta có thể thối lui ra không cao tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc vân hải viện cái rất dài cố sự dài đến hơn một vạn chữ giảng thuật mỹ nữ bột làm sao không chê anh hùng vương đại thần đế quốc con đơn dân muốn làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu cùng tiến hành đến một bước nào toàn bộ đều là biên tô cốc chờ người nghe được mắt t r ợ trắng câu chuyện này trăm ngàn chỗ hở a nhưng là mỹ nữ bột lại mắt lộ ra kinh hoàng màu sắc anh hùng vương có thể cảm giác được mỹ nữ bột trong lòng hoạt động đối vân hải mà nói tin tám mươi Vân Hải chỉ nói đúng Hải chỉ tại à này 30 chính là hưu, nhưng chính h nữ cái mị bột kế o c chốt. Cho cuống, góc h anh Hùng mấu luôn đầu nên, nữ Vương mị bột bị giao động rồi. Tại một trưởng chấn vỡ mỹ nữ bột thân thể và linh hồn về sau anh hùng vương rơi xuống một giọt nước mắt đây là anh hùng vương từ nhỏ đến lớn chạy xuống duy nhất một giọt nước mắt cái này g i ọ t nước mắt dung hợp hắn đã từng vĩ đại ý chí vĩ đại lực lượng vĩ đại công tích hóa thành một k h ỏ a tràn ngập quang minh khí tức bảo châu bảo châu hình thành về sau cơ hồ không có dừng lại bay thẳng ra hoàng cùng chủ động bay đến tô cốc trong tay thấy tất cả người chơi không còn gì để nói vận khí này thật sự là hầu như không cần khảo thí không cần xem xét thuộc tính thanh nhã thanh nhã a đệm liền có thể kết luận viên này bảo châu là một kiện phi thường cường đại pháp bảo bởi vì nó dung hợp anh hùng vương trước đây ý chí lực lượng công tích vinh quang nhưng là sau một khắc tất cả mọi người liền xem không hiểu bảo châu trong tay tô cốc còn không có nghỉ ngơi hai giây lập tức bay đến kim mỗi nhân trong tay tô cốc cùng kim mỗi Mộ nhân một mặt một b ư ớ c thanh nhã thanh nhã a đệm tiếp tục suy đoán lòng từ b i sao không đúng kim tiền sơn trang thế nhưng là rất bạo lực xem ra nó tìm tới nó tân chủ nhân anh hùng vương nhàn nhạt nói hắn lúc này giống như triệt để trở thành phạm nhân như vậy mấy vị ma tộc các ngươi có thể có biện pháp cứu vớt cái này cái quốc gia ta cần ta con dân có thể tiếp tục sống ở quang v i n h dưới ánh sáng r a ảnh trầm mặc ngưu vương cũng trầm mặc tô cốc mấy người cũng đang trầm mặc đồng thời nhìn về phía vân hải nhìn hắn làm sao lắp lư vân hải gật đầu biểu thị có biện pháp một mặt nghiêm túc ngươi có thể luyện hóa cái này cái thế giới luyện thành một kiện pháp bảo bọn hắn sinh hoạt tại pháp bảo bên trong ngươi là pháp bảo trời ngươi muốn bên trong như thế nào liền có thể như thế nào bọn hắn sẽ có được vô hạn quan minh nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi hóa thân thành ma nếu không ta sẽ không giúp ngươi đáng người làm cái lớn r á n h ngươi mẹ nó có ý tốt nói ngươi có thể giúp hắn ngươi có bản sự kia anh hùng vương hai mắt lóe sáng lóe sáng luyện hóa thế giới là một ý đồ không tồi như vậy mời biểu hiện ra lực lượng của ngươi vân hải gật đầu tại ngân khiếu thiên bên thai nói vài câu sau đó giải trừ triệu hoán ngân khiếu thiên quái dị mà liếc nhìn nhà mình chủ nhân gật đầu biến mất mấy giây sau một nói không gian liệt phùng sau lưng vân hải xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra ra ảnh im lặng c h ắ c không được vân hải tự tin như vậy nguyên lai đem thiên kiếm môn đại trưởng lão ti đốc gọi tới những người khác không biết ti đốc nhưng cũng biết vân hải mời một rất lợi hại cao thủ ma tộc đến rồi mặc dù tô cốc chờ người rất muốn chạy nhưng là bọn hắn đã bị ti đốc khóa chặt chạy cũng vô dụng ngược lại khả năng trong nháy mắt bị m i ễ sát còn không bằng lưu lại xem bọn hắn muốn làm cái gì ti đốc nhìn cũng không nhìn những cái k i a chính đạo người chơi mà là nhiều hứng thú trên giới dò xét anh hùng vương mỉm cười gật đầu nói với vân hải làm rất tốt cho ngươi mấy cái đại đại quân công vân hải nước bọn đều kém chút chảy ra quân công thực sự có bao nhiêu ti đốc cười k h o á t k h o á t tay dù sao không ít trước làm chính sự người tên là gì hắn hỏi là anh hùng vương anh hùng vương cảm nhận được đến từ ti đốc trên người cường đại áp lực mặc dù bọn hắn cảnh giới giống nhau nhưng ti đốc là thâm niên thiên ma mà anh hùng vương là t h n tiến trần tiên hơn nữa cái này trần tiên trả tự phế công lực trong lòng lập tức nóng bỏng là một cực kỳ tiêu chuẩn quý tục lễ tôn kính cừng giả tại hạ hoắc m ẹ tu tư dòng họ đã trải qua quên coi như ta họ huy diệu đi cái này tên đế quốc ti đốc cười ha ha một tiếng dòng họ không quan trọng nổi danh là được về phần huy diệu cho ngươi pháp bảo làm danh tự a tới tới tới ta dẫn ngươi đi luyện hóa thế giới việc này rất cần thời gian hoắc m ẹ tu tư gật gật đầu không có bất kỳ cái gì phản kháng địa bị ti đốc vung tay h á o c u ố n đi cùng thời khắc đó vân hải chờ người đồng thời bị gạt ra khỏi phó bản keng chúc mừng ngươi hoàn mỹ thông quan thí luyện phó bản tao nộ phản bội anh hùng vương lấy được được thưởng đẳng cấp hai ma t ổ n quân công mười nghìn điểm tợ cờ một trăm không không thiên kiếm môn thập t r ư ở n g lao hoắc mẹ tu tư chân thật nhất hữu nghị lẫn vào vật kỳ quái nhưng là giống như rất không tệ ken chúc mừng ngươi đạt tới bảy mươi cấp phát động hợp thể cảnh giới tấn cấp nhiệm vụ tranh phong chiến ngẫu nhiên xứng đôi hình thức bên trong thắng liên tiếp mười trận ken chúc mừng ngươi thu hoạch được bảy mươi cấp phụ thuộc kỹ năng thiên lý truyền âm nay kỹ năng không chiếm dụng bất luận cái gì thanh kỹ năng ken chúc mừng ngươi đạt tới bảy mươi cấp có thể báo danh tham gia thiên lộ giới thứ hai cá nhân mạnh nhất thi đấu báo danh hết hạn vô minh ngày đêm ở giữa không điểm xế rồ vừa vặn hắn và dạ ảnh vốn là phải bồi ngư vương đi đánh tranh phong chiến bây giờ có thể thuận liền hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ bất quá cái này ngẫu nhiên xứng đôi thắng liên tiếp mười trận rất khó khăn a ngẫu nhiên xứng đôi mà nói đều là xứng đôi đến sức chiến đấu xê xích không nhiều người chơi muốn thắng liên tiếp mười trận khó a nhưng là nhiệm vụ đã trải qua ban bố hắn không được không đi làm hơn nữa hắn đối với mình hay là thật có lòng tin keng chúc mừng ngươi điểm tờ cờ đạt tới bốn mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi đột phá đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp yêu cầu ba mươi ba vạn điểm tờ cờ đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp đem tại hai mươi bốn giờ về sau giáng lâm xin chu đương nhiên sớm cũng là có thể mời đến họp phi co website đưa ra xin vân hải đệ tư trọng thiên kiếp tại dự kiến bên trong nhưng là làm sao sẽ xin sớm là cái gì quỷ lúc nào nhiều cái này phục vụ keng kiểm tra đến người ma tộc quân công vượt 10 ờ i ngàn đề nghị tiến về vạn ma điện hối đoái quân công ban thưởng vạn ma điện vân hải nhìn về phía thôn xóm hậu phương sâu trong bóng tối nghe nói vạn ma điện chính ở đằng kia nét nhưng còn không có người chơi đi qua đây chính là ma tộc đại lao mới có thể đi địa phương hiện tại hắn vậy mà cũng có tư cách đi có chút ít kích động bất quá nói trở lại vì cái gì công thành chiến không có quân công lần này gạt cái anh hùng vương đến ma tộc lại đến rồi một phần hơn vạn quân công không nghĩ ra ma tộc quân công là thế nào bình uy nam tiền n h u vương la lớn đừng ngóc đ ư a ra đi đánh thi đấu a ngựa ngay lập tức vân hải tranh thủ thời gian thu thập tâm tình đi theo dạ ảnh cùng n h u vương tiến về tranh phong chiến đại s ả n h trên đường hắn hỏi n h u vương kém bao nhiêu thăng cấp n h u vương tính một cái có thể muốn đánh một trăm l i n i diễn mới có thể bảy mươi vân hải ta có thể thối lùi ra không chương sáu trăm tám mươi chín h a nhi này so với ta trả điên cao tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp cùng phía trước ba lần không có gì khác biệt chính là uy lực lớn điểm vân hải lần này lựa chọn cùng thiên kiếp cứng rắn trong miệng không ngừng khiêu khích hệ thống để lúc trước phi hành giải thi đấu đối thủ thua nhưng thật ra là quen thuộc hắn hiện tại mỗi lần gặp được chuyện xui xẻo đều phải mắng hai câu hệ thống hạ giận một chút hệ thống thân là trời đối hắn ngôn ngữ khiêu khích không nhìn thẳng vĩ đại trời không sẽ cùng sâu kiến so đo bất quá thiên kiếp sẽ cùng vân hải so đo bình thường thiên kiếp là chín làn sóng đồng dạng khiêu khích quá hoặc chủ động công kích tiên kiếp sẽ tao vân hải lại dòng giã tao nộ m ộ ư ơ i ba đợt thứ m ộ ư ơ i ba đợt kiếp lôi trực tiếp hóa thành một ngọn núi hung hăng chấn áp xuống dưới hiệp trợ vân hải độ kiếp ngân khiếu thiên khuyển phần thiên cùng thủy trung thiên tại thời khắc này tập thể do bãi cho dù là bình thường kiệm lời ít nói thủy trung tiên h cũng đi theo đại tỷ nhị ca mắng to vân hải hồ sừng vật vân hải cười ha ha khiêu khích rốt cục có thành quả hắn trong lòng là cao hứng vô cùng thiên kiếp uy lực mặc dù tăng cường rất nhiều nhưng hoàn toàn ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng hắn nhưng là dòng ã chuẩn bị thời gian một tuần dù cho mặt đối đệ ngũ trọng tội ác thiên kiếp cũng dá mặc dù đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp một k í c h cuối cùng đoán chừng so đ ệ ngũ trọng tội ác thiên kiếp trước mặt bộ phận chẳng yếu đi đâu nhưng cứng rắn cũng không có vấn đề gì vân hải sử dụng c h i ế c đ ồ bộ kỹ năng để thiên địa một mảnh lờ mờ lại khởi động bắt q u á i ma long trận ngưng tụ trăm trượng ma long đón kiếp lôi tri sơn s ô n g đi lên vây một tiếng mấy cây số bên ngoài đều có thể nghe trông thấy động t ĩ n h bên này to lớn mây hình nấm trên không trung bước lên t r ă m dặm bên ngoài đều có thể trông thấy cái cái bóng nhưng về sau thế giới thông cáo nghĩ tới keng thế giới thông cáo ma tộc người chơi lưu lại tiền mãi lộ tức năm tiền tám tận tiền lương keng thế giới thông cáo chúc mừng ma tộc người chơi lưu lại tiền mãi lộ thành là thứ nhất cái vượt qua đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp người chơi thu hoạch được nghiệp chướng nặng nề tạp bài một bộ k e n chúc mừng ngươi vượt qua đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp toàn thuộc tính một năm keng chúc mừng ngươi trở thành đầu tiên vượt qua đệ tứ trọng tội ác thiên kiếp người chơi toàn thuộc tính một không keng chúc mừng ngươi trở thành đầu tiên kích hoạt cũng vượt qua m ộ ư ơ i ba phát thiên kiếp đánh người chơi toàn thuộc tính m ộ ư ơ i kiếp lôi sáu tạp một bộ hai bộ tạp bài thuộc tính đều rất không tệ nghiệp chướng nặng nề tạp bài toàn thuộc tính một trăm h hát ám thuộc tính cường hóa năm mươi tất cả cùng điểm tờ cờ t ư ờ n g quan kỹ năng hiệu quả ba mươi kiếp lôi sáu tạp toàn thuộc tính hai mươi hỏa thuộc tính cường hóa m ộ ư ơ i kim thuộc tính cường hóa m ộ ư ơ i hát ám thuộc tính cường hóa một ư ơ i tốc độ di chuyển một trăm linh trừ này bên ngoài hạ tại phòng đấu giá trên mua một chút tạp bài gọp đủ sáu mặt khác sáu tạp bài trên núi có tòa miếu thể chất m ư ơ i tinh thần hai mươi trí lực ba mươi rất sớm trước kia bản thân tập hợp đủ tội ác thiên k i ế p toàn thuộc tính năm mươi ngũ hành cường hóa cùng kháng tính năm đây là hệ thống ban thưởng tây du ký sư đ ổ tổ hợp tạp bài toàn thuộc tính m ộ ư ơ i lực lượng năm mươi thể chất bốn mươi trí lực ba mươi tinh thần hai mươi tốc độ phi hành một trăm linh công chúa bạch tuyết cùng tiểu hải người tạp bài toàn thuộc tính m ộ ư ơ i linh lực hạn mức cao nhất bảy bảy lữ bố cùng điều thuyền tạp bài lực lượng một trăm trí lực năm mươi tốc độ di chuyển một trăm linh ngũ h ổ thượng tướng tạp bài toàn thuộc tính một trăm tốc độ di chuyển tốc độ đánh phi tốc ba mươi kỹ năng điệp ra thì hiệu quả tăng lên một m ư ơ tám sáu tạp bài toàn bộ tan vào vạn thẻ đồ giám về sau lần này dung sáu bộ trên núi có tòa miếu cùng tội ác thiên kiếp đã sớm dung tiến v à o vân hải cảm giác thực lực của mình tăng lên gấp đôi đơn giản không nên quá thoải mái đáng tiếc đây chẳng qua là đang trong trò chơi thực lực sau khi độ kiếp tàn tật nhân sĩ vân hải hạ tuyến không có cách nào không thương tồn tàn hắn đánh giá cao b ắ t quái ma long trận uy lực đánh giá thấp thiên kiếp l ử a giận không chết đã trải qua rất tốt hấp thu tu vi của ngươi hạ tuyến sau không đến nửa giờ chính đang ăn mỹ vân hải liền trận mắt ố c mồm nhìn lấy trịnh thái hòa trong giọng nói toàn bộ là không dám tin trịnh thái cùng suy nghĩ rất nhiều ngày. rốt c ụ c nghị thông suốt nghe vậy gật gật đầu không sai hấp thu tu vi của ta ngươi liền có thể ngưng tụ một k h o a mới kim đan mà ta đem phóng ra trọng yếu nhất một bước vân hải tiếp tục trận mắt hốt m ồ m ổ xoa ta lợi hại như vậy t r ì n h thái cùng ngươi chủ đan có thể luyện hóa tâm ma hơn nữa sẽ không sinh ra tâm ma c à n g sẽ không thụ tâm ma ảnh hưởng cho nên hấp thu tu vi của ta đối với n g ư ơ i ta đều có chỗ tốt vân hải hoa xoa ta thực sự lợi hại như vậy t r ì n h thái cùng cảm giác không có cách nào giao lưu a triệu đan viêm tại một bên cười nói chính là lợi hại như vậy bất quá khả năng cũng có thai hoàng m cụ thể hai họa ngầm ta không biết vân hải k h o á t khoác tay không có việc gì không có việc gì hai họa ngầm chậm dai tra chất giúp lao điên khu khu giúp lao tiền bối giải quyết tâm ma lại nói trịnh thái cùng cười cười không có việc gì ta đúng là một lao g i ả điên về sau cũng như vậy kêu to lên thân thiết vân hải cùng triệu đ a n viêm dự tính thật lâu nhị sư huỳnh trịnh vũ đột nhiên mở miệng hai họa ngầm là có công đức không dính vào người vân hải ba người s ư n g sở vân hải cái gì là công đức không dính vào người trịnh vũ thanh em hoàn toàn như trước đây thanh lãnh vô luận làm bao nhiêu chuyện tốt người vĩnh viễn sẽ không thu hoạch được công đức tội ác lại có thể vô hạn được ra cuối cùng tội ác quấn thân dẫn đến thiên kiếp cái gì vân hải cứ như vậy trịnh vũ s ư ớ n g sở người giống như không sợ vân hải cười nói thiên kiếp có gì phải sợ mọi người nhất thời đối với hắn quăng tới kính n g ư ỡ n g ánh mắt đây là một cái không nhìn thiên kiếp manh nhân à. thật tình không biết vân hải đã đem trong trò chơi thiên kiếp cùng trong thực tế làm lẫn lộn chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên nhi hành sợ cái gì thiên kiếp à? chu linh ở một bên hát đ ị hơn nữa vân hải nhiều như vậy kim đan thực sự gánh không được còn có thể bỏ qua một khỏa kim đan thay mình đi chết Ta nhớ được có loại này công pháp, được có cái loại gì kỳ i kim, kim ngươi nói ngược, bọn họ là bỏ qua nhục thân, giữ lại kim sinh. Linh, m đan đan đan đó đoạt hay kìa, qua anh, sau phân thân thân. ngược, bọn nhục thân, nguyên trọng thế Hà họ hoặc Chu là là vụ ý bỏ xá thật chúng ta nghiên cứu một chút cũng có thể vốn nắn trở về phần lớn người cảm thấy hắn ý nghĩ h a o huyển hơn nữa kim đan đều tan á t còn có thể sống kim đan thế nhưng là dung hợp tự thân linh hồn tồn tại nét vừa vỡ hẳn phải chết ngược lại là vân hải đối với hắn đề nghị này biểu thị ra cực lớn tán đồng hắn kim đan rất nhiều vân hải qua mấy ngày ta ngưng luyện ra hai ba mươi khỏa kim đan chúng ta liền thử xem mọi người nhất thời kinh dị nhìn về phía hắn mấy ngày hai ba mươi khỏa đầu góc hỏng a chu linh lại gật đầu biểu thị đồng ý t ố t vậy thì chờ mấy ngày cho nên nói những cái này lao tu sĩ đầu góc đều mục nát không biết sáng tạo cái mới a ngũ sư huynh mộ dung hổ giống giận gào thét nói nhảm chúng ta mẹ nó chỉ có một khỏa kim đan ai dám chơi như vậy chu linh cười đáp ý ta dám a đám người không nói gì l ấ y đối trinh thái cùng khỏe miệng co giật hoa nhi này so với ta trả điên tam sư tỷ hà vũ y kể có lẽ hẳn là thông báo một chút sư phụ tấu trương xong t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi tìm phía sau người kia hỏi hỏi cao tốc văn tự thủ phát điện thoại đồng bộ đọc bởi vì trịnh thái cùng chủ động dân g ra tu vi vân hải hấp thu đứng lên thuận lợi đến kỳ lạ chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào cùng trở ngại hắn cảm giác mình chủ kim đan thiên sinh điểm đầy hấp thu tu vi kỹ năng về phần trịnh thái cùng tâm ma hắn cũng cùng nhau hấp thu đến đây nhưng là bản thân hắn chả không cảm giác được cái gì chủ đan liền đã xem cái k i a cái gọi là tâm ma mặt trái năng lượng toàn bộ luyện hóa thành thuần tú vi người cái này tâm ma vân hải nhìn vẻ mặt dễ dàng cùng tái nhận trịnh thái hỏa ngự khí có điểm là lạ hơi yêu a trịnh thái、cùng. ngươi nói cái gì yếu làm sao có thể nó dòng dã dây dưa ta mấy trăm năm a vân hải gượng cười hai tiếng khả năng thực sự là ta cảm ứng sai rồi trên thực tế hắn vẫn cảm thấy trịnh thái cùng tâm ma quá yếu trịnh thái cùng bị tâm ma dây dưa nhiều năm như vậy đều không giải quyết tâm ma nguyên nhân có thể là tâm ma là tâm linh của hắn ngược điểm hắn trước kia chưa bao giờ muốn đi qua đ ụ n g vào nó dẫn đến hắn kỳ thật một mực không biết đạo tâm ma rốt cuộc là cường đại lại yếu đương nhiên cũng có thể là là m ạ t pháp thời đại sau khi mở ra tu sĩ tâm linh phòng ngự càng ngày càng yếu cho dù là nhỏ yếu như vậy tâm ma đều không có cách nào khu trục tiêu diện hắn tu luyện là truyền thừa từ phục hy đại thần v ậ t đan là viễn cổ thời đại tu chân thời kỳ tuột cùng công pháp dẫn đến hắn khả năng tiềm thức lấy thời kỳ viễn cổ tâm ma làm vì là tham khảo tiêu chuẩn mặc dù hắn không biết viễn cổ tâm ma là như thế nào nhưng nghĩ đến so bây giờ tâm ma cường đại mặt pháp thời đại không chỉ có tu sĩ yếu đi cùng tu sĩ tương quan tất cả đều yếu đi viễn cổ đại năng tồn tại lúc có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc khiến cho tu sĩ lực lượng rất cường đại cũng phóng đại mặt trái lực lượng có được tất có mất ta so với đả kích trịnh thái hòa vân hải còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cổ động kim đan trước đây hắn đã trải qua nhìn qua trò chơi cá nhân thi đấu quy tắc tranh tài cùng lần trước trong một thời gian ngắn đánh xong 51 t r ă m trận cuối cùng tính điểm tích lũy khác biệt lần này là đem một vạn cái người chơi ném tới cùng một cái khu vực sau một giờ sống sót tấn cấp vòng tiếp theo đơn giản thu bạo làm cho người khác g i ậ n sôi nhưng là hiệu suất rất cao quan phương thông cáo lần trước cá nhân thi đấu hoặc phi hành giải thi đấu biểu hiện vượt trội người chơi sẽ đừng phân phối đến khác biệt chiến trường vì càng thêm công bình công chính để càng nhiều người chơi có thể tấn cấp một ít tam hiệu còn công cao loan người chơi trực tiếp nhảy qua đấu vòng loại đối với cái này cái thông cáo phần lớn người đều là ủng hộ bởi vì những tờ lễ ơn à y đều là có thể lấy một địch vạn bọn hắn đang chẳng sẽ tăng cao trên diện rộng tỷ lệ đào thải vân hải đại điệu tâm nữ huyên triều tịch m ộ n g hoài tuyết tân xuân tam diệp thảo kim mỗ nhân hoàng tuyền hoa khai gia ảnh những người này đều tại danh sách này trên gia ảnh so sánh đặc thù bởi vì nàng q u ầ n công không mạnh nhưng là đến vô ảnh đi vô tung hôn chiến đối với nàng mà nói đơn giản không nên quá nhẹ nhõm bởi vậy nàng trực tiếp tấn cấp không ai có ý kiến trong đó kim mỗ nhân cùng mậu hoài tuyết thực lực bị nghi vấn mậu hoài tuyết còn tốt mỹ nữ dù sao cũng là có đặc quyền Chúng chi cấp là siêu đối ạ đại i liền một chút nữ người chơi ghen tị nói hai、câu. Kim mỗi nhân bị nghi giải Kim mỗi Kim mỗi vội mỹ một thảm mà mình hôm mang minh nữ, cũng nữ ghen nhân ngờ nhất, nhưng mà Quan Phương không cho giải thích. Kim mỗi nhân mình cũng không rảnh nhân hôm nay vội vàng tình tăng thế chút tị thích, cho là câu. cấp đâu. bị để đ ý với không có lên danh sách t ố cốc chu linh lý thích long liệp thần quân c h ờ người đối danh sách này tính x ó t bọn hắn đưa ra mãnh liệt nghi vấn còn lại người chơi cũng mãnh liệt đề nghị đem những người này xếp vào danh sách bên trong thực lực của những người này tuyệt đại bộ phận đều có thể nhẹ nhõm tấn cấp đặt ở đấu vòng loại bên trong chính là vì gia tăng tỷ lệ đào thải a quan p ư ơ n g quá hố là một cái ưa thích hố nhà chơi quan p ư ơ n g q u a nhưng lần này vậy ở phía sau điểm này vân hải miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này bản thân tới cửa sư phụ chính thức trở thành huyền cực môn đệ tử trở thành vệ không duy nhất đệ tử chuyển cũng là chu linh sư đệ đối với cuối cùng điểm ấy vân hải biểu thị rất không hài lòng chu linh gần nhất mỗi lần gặp hắn đều là vui vẻ hô một tiếng tiểu sư đệ chu linh rất vui vẻ bởi vì hắn rốt cuộc không phải nhỏ nhất hơn nữa nhỏ nhất cái kia vẫn là hắn trước kia bạn xấu có thể dùng bài vị ư ớ c hiếp bạn xấu đơn giản không nên quá hảo đấu vòng loại tiến hành ba ngày mỗi ngày hơn mười vạn người dự thi chỉ nhìn số liệu này liền biết lần này thăng cấp hoạt động cỡ nào phát rộ thời gian một tuần thật nhiều nguyên bản không sáu mươi cấp đều lên tới hơn bảy mươi cấp ba ngày thời gian vân hải thực sự ngưng luyện ra hai ba mươi khỏa kim đan chính xác số lượng là hai mươi bảy khỏa trong đó một k h ỏ a đến từ trịnh thái cùng tu vi mặt khác hai mươi sáu k h ỏ a tất cả đều là cơ sở trận pháp kim đan hóa kim đan hóa cái từ này là vân hải bản thân lấy bởi vì từ trước tới nay chỉ có hắn làm như vậy quá cũng chỉ có tu luyện vạn đan người có thể làm như thế bởi vì người ta về phần một k h ỏ a kim đan nghị chơi như vậy cũng không điều kiện a hắn trận pháp kim đan hóa là trước đem trận pháp mở ra sau đó đem trận pháp hoàn hoàn chỉnh trình hút thu nhập thể thông qua chủ đan lực lượng hóa thành p h ó đan lần thứ nhất vân hải chỉ luyện hóa một cái trận pháp lần thứ hai hắn trực tiếp luyện hóa hai cái trận pháp lần thứ ba vượt qua thức tiến hành mười cái trận pháp luyện hóa lần thứ tư mười ba cái trận pháp cùng một chỗ cuối cùng mới đưa trịnh thái cùng tu vi cô động làm một k h ỏ a mới kim đan cái này khỏa kim đan cũng có thuộc tính của mình cùng nhật cùng nhật thuộc tính chủ động phát động cùng nhật trạng thái toàn thuộc tính bạo tăng nhưng sau đó sẽ tiến nhập hư yếu kỳ bởi vì cái này khỏa kim đan không phải tới từ trận pháp bởi vậy vân hải đưa nó mệnh danh là thứ năm phó đan cũng chính là viên thứ năm không chủ đan cũng không trận pháp kim đan vân hải cảm giác tự mình luyện chế ra trận pháp kim đan về sau thực lực của mình liền cấp tốc vững chắc xuống không được giống như trước kia một dạng phù phiếm thực lực của hắn mặc dù trả là ở vào bộ phát thức tăng trưởng trạng thái nét nhưng hắn cảm giác mình sẽ không lại xuất hiện thực lực chân chính thấp hơn nhiều tu vi tình huống thậm chí hắn cảm giác mình đều có thể đánh được vệ không cuối cùng điểm ấy hẳn là ảo giác thực lực tăng vọt sau tạo thành sai lầm cảm giác cơ sở rất t r o n g yếu lúc này vệ không đang ở đối với mình đệ tử duy nhất tiến hành giáo dục ngươi mặc dù ngưng tụ ra hai mươi sáu k h ỏ a cơ sở trận pháp kim đan nhưng là còn chưa đủ nhất định phải đem tất cả cơ sở trận pháp đều cô động thành kim đan đại khái còn có hơn hai trăm loại ngươi có không có đầy đủ kiên nhẫn vân hải gật đầu nhất định phải có nhưng là thật chỉ có hơn hai trăm loại vệ không tung tay không có cách nào huyền cực môn nhiều như vậy tu chân liên minh ta đi xem một chút hẳn là làm sao sẽ lại lục soát lá ngũ sáu mươi loại vân hải nghĩ nghĩ giống như cũng chỉ có thể như vậy chu linh kỳ thật ngươi có thể tìm sau lưng ngươi người kia hỏi hỏi t ấ u chương s o n g chương sáu trăm chín mươi mốt lớn nhiệm vụ ba ngàn cái viễn cổ cơ sở t r ậ n pháp vạn vạn vm v g t đây cũng là vân hải cố gắng luyện tập phục hy về sau lấy được bảo tàng Tơ vâng à Gơ Tơ, t kỳ h ậ cái cái này sở hải á p t cũng không dám trực tiếp truyền đi app và gờ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội loạn hắn duy nhất một lần xuất ra ba ngàn người tham lam sẽ cho rằng hắn trả cất dấu ba vạn thế là nguy hiểm đến, đến rồi t ờ và gờ tờ húng chi bản thân hắn không phải vô tội hắn cùng đại bộ phận người thừa kế đều hy vọng đối phương chết cùng những cái kia muốn tái hiện viễn cổ huy hoàng hoặc đón về viễn cổ đại năng gia hỏa cũng c h ế thủ còn có những cái kia v ự c ngoại thiên ma cùng hắn càng là t h ù đại phát t ờ và gờ tờ phục hy cùng nữ hoa là năm đó chống cự v ự c ngoại thiên ma hai vị cấp tiên h phòng mà hắn là chính là hai vị này người thừa kế đờ và gờ t cho nên đ i ệ thấp đ i ệ thấp mới là vương đạo đờ và gờ t bất quá hắn là nên cân nhắc thu mấy tên học trò không thể tổng làm nhỏ nhất c và gờ thiên thiên tờ chu, chu linh lần tán công vì hắn cưỡng ép tăng lên tới hư đan cảnh giới hiện tại cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng là sức chiến đấu giống như tăng lên hơn hai lần tờ và gờ tờ trách không được vệ không thực lực mạnh như vậy danh s ư n g đệ nhất thế giới đều không người có dị nghị tờ và gờ tờ hắn hai tu luyện l à c ù n g một loại công pháp tinh thần kiếm điện tờ và gờ tờ mỗi lần tấn cấp đều sẽ trước tu vi rút lui sau đó một lần nữa luyện lại thuận lợi tấn cấp tờ và gờ tờ quỷ dị như vậy công pháp không chỉ là để bọn hắn tại tấn cấp lúc phi thường thuận lợi càng đem lực lượng của bọn hắn lần lượt áp xúc lương thực để bọn hắn tại giống nhau cảnh giới lúc có được viễn siêu người khát sức chiến đấu tờ và gờ t vượt cấp khiêu chiến vượt cấp đối bọn hắn mà nói quá mức bình thường tờ và gờ tờ vân hải bị ngược nguyên nhân chủ yếu còn có một cái chiến đấu của hắn kỹ sao tất cả đều là chu linh dạy t ơ và g ơ t ơ cho nên để đánh bại chu linh hắn hướng tiện nghi sư phụ vệ không khiêm tốn tỉnh giáo học tập càng cao minh hơn kiếm thuật t ơ và g ơ t ơ kết quả vệ không dạy hắn làm sao vận dụng trận pháp thi t r i ể n đối địch t ơ và g ơ t ơ b u ồ n cái thúc dù t ơ và g ơ t ơ vân hải hôm nay lại một lần bị chu linh ngược về sau quyết đoán tiến vào trò chơi chuẩn bị tại cá nhân thi đấu bên trong hào hảo ngược một ngược heo chết tiệt tờ và gờ mặc dù hiện thực hắn đánh không lại chu linh nhưng ở trong đêm hừ, hừ tờ tờ tờ tờ ự t i và gờ tờ t khoát khoát yên tâm yên tâm, hừ hừ, về phần bị điệp vũ bách thế luân hồi đại trận thay thế kỹ năng là buôn lôi thỉểm một cái ngắn gia tốc thời gian kỹ năng sớm muốn đổi nhưng là trước kia không có thích hợp kỹ năng và tờ, hiện tại hắn tốc độ của mình đã nhanh đến cực hạ không có mấy người có thể truy hắn không còn yêu cầu buôn lôi t h i ể m hoán đổi nó là đương nhiên tờ và gờ tờ bây giờ còn đang trang bị không trận pháp kỹ năng có triệu hoán kình thiên t i ể u trụ cơ quan nhân ngẫu ngẫu nhiên triệu hoán đi ra hòng hòng gió linh khí pháo thường dùng kỹ năng triệu hoán trời chi nhất tộc ngân khiếu thiên khuyển phân thiên nước trời ám ảnh chất bộ né tránh đơn thể vật lý công kích thường có hiệu tờ và gờ tờ đặt ở trong nhận chứa đồ dự bị kỹ năng bun lôi t h i ể m nhiều nhất năm dây gia tốc hỏa đội loạn thiên hỏa chi thuật phạm vi q u n tông hộ phong hoán vũ đơn thuần cải biến thiên tượng huyết ảnh phá h ồ n trầm phá chiêu kỹ năng tờ và gờ dự bị kỹ năng bên trong Hô The o n g h và gở tờ, m ặ h ác kính thiên tiểu c h ụ nếu như không cường hóa cường hóa thật muốn đã đổi hiện tại liền làm cái tấm mục đều làm không được. The và gở tờ, ám ảnh chắc bộ còn đang chờ thích hợp né tránh kỹ năng thay thế nó. The và gở tờ, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh. đứng hàng toàn bộ trò chơi đứng đầu nhất nhưng một cái khẩn cấp né tránh kỹ năng hay là cẩn t ờ và gờ tờ có chút kỹ năng là sẽ tiến hành truy tung công kích hắn yêu cầu một cái có thể tránh thoát truy tung năng lực né tránh kỹ năng t ờ và gờ tờ như thuấn di phòng đ ầ u ra thuấn di loại kỹ năng đều là bị dây vô hắn chỉ tới kịp nhìn một chút không lâu sau t ờ và gờ tờ đơn giản không nên quá hố t ờ và gờ tờ tuy nói có không ít có thể tiến hành thuấn di phụ trú đạo cụ nhưng là vẫn kỹ năng so sánh theo sách đờ và gờ tờ nhưng mà thuấn di loại kỹ năng không có nhiều người nguyện ý bán dù cho chỉ là đơn thuần địa thuấn di năm sáu m kỹ năng đều bị người lấy hoặc là mới vừa phòng đấu giá bị xuống đất an toàn rồi tờ và gờ tờ mà vân hải đương nhiên đối đơn thuần thuấn di năm sáu m kỹ năng không được rất cảm thấy hứng thú nhưng n à y chút có những công hiệu khác thuấn di kỹ năng tại phòng đấu giá là không tìm được tờ và gờ tờ một tiền buôn bán tiểu tổ chuyên môn phụ trách phòng làm việc đại bộ phận giả lập buôn bán ngược lại là từng chiếm được cái này kỹ năng nhưng đều cho tô cốc bọn hắn bởi vì phòng làm việc quyết sách tầng lớp nhưng thật ra là vân hải tô cốc lý thiết long những cái này phòng làm việc thành viên nồng cốc nhất cho rằng bọn họ càng yêu cầu cái này kỹ năng mà vân hải chạm thung chuyển vật tờ và gờ tờ vân hải cùng đại địa tâm nữ được xưng là toàn bộ sệ vợ mạnh nhất hai vị trạm thung chuyển vận cao thủ tờ và gờ tờ bọn hắn đứng tại chỗ có thể chuyển vận đại lượng a ho e công kích hoàn toàn không cần thiết cùng còn lại người chơi một dạng đủ loại chạy tẩu vị một đường nghiền ép mới là bọn hắn vốn có phong cách tờ và gờ tờ cố chấp vân hải chỉ có thể tự tìm kiếm né tránh kỹ năng trước mắt còn không có manh mối tờ và gờ tờ a gia ảnh cũng sẽ giúp hắn tờ và gờ tờ lúc đầu gia ảnh là muốn đem chính mình một cái thuẫn di kỹ năng cho hắn dù sao nàng trang bị rất nhiều thuẫn di tiềm thức kỹ năng thiếu một cái không quan trọng Tờ, và gơ tờ nhưng là vân à là gơ nhưng tờ, v hải chủ Thuấn Tờ tờ, Thuấn Thuấn Tờ cho hắn phong cách không ảnh nhanh nhẹn đối, nhanh nhẹn càng cao, thuấn di càng nhanh càng chuẩn, khoảng cách đều năng năng cùng càng càng càng cũng Di dạ Di Di đối, dài. kỹ kỹ gơ càng gơ móc cao, đáp. và và Vân Hải chủ thêm là tinh thần t v và gt ơ đương nhiên rồi vân hải bây giờ nhanh nhẹn cũng không ít nhưng nhanh nhẹn không phải cao nhất liền không cách nào phát huy ra cái này thuấn di kỹ năng toàn bộ hiệu quả không có lợi lắm v à g h tờ, đi vào sư phụ hồn thái vân nhà trưởng thôn về sau vân hải cùng dạ ảnh cách ra cái sau muốn đi trong môn phái tìm sư phụ nàng tuyết n g u y ệ tình t vân à gơ tờ, v hải lớn cất bước vào nhà phát hiện nhà trưởng thôn càng ngày càng lạnh rõ ràng tờ và gơ tờ, theo ờ tờ, người chơi thực lực tăng lên đến nhà trưởng thôn lĩnh nhiệm vụ người càng ngày càng ít bởi vì nơi này nhiệm vụ độ khó một mực không cao ban thưởng cũng bình thường thôi vân à gơ tờ, v hải lại là thường xuyên đến không chỉ có muốn hướng hồn thái vân linh giáo trợ pháp chả có thể thu được sư phụ cho đồ đệ ngoại định mức chiếu cố độ khó không cao nhưng kinh nghiệm nhiều đặc biệt nhiệm vụ như sau môn phái cơ sở trận pháp và cơ sở thiết thi chữa trị lúc đầu không khó chỉ là vân hải chủ động đưa ra cải tạo cường hóa tờ và gờ tờ lần này hồn p h á i vân cũng ném đi cái lớn nhiệm vụ cho hắn tờ và gờ tờ tại điên cuồng cười to ngân khiếu thiên thân là một m cái thuẫn đã có một khoả truy cầu tốc độ tâm nàng đã từng thường thường ngẩng đầu nhìn lên trời bởi vì trên trời có chim phi thật nhanh hiện tại nàng không được yêu cầu nhìn lên trời bởi vì nàng có cái có thể cho nàng gia tốc chủ nhân phi so chim còn nhanh thông thường chim giống tử anh loại này yêu thú ma thú cái gì nàng tự động không để ý đến cũng không nghĩ tới đi cùng bọn chúng so dù sao nàng không có cánh nha lần này vân hải đem bạch hổ á o giác bọc tại ngân khiếu thiên trên người ngân khiếu thiên càng thêm hưng phấn không chỉ có tốc độ có tăng lên điểm toàn thuộc tính đạt được tăng lên nàng cảm giác có thể trực tiếp c ù n g t ư ở n g thành cứng đôi cứng thế là ngân khiếu thiên như cái công thành tạo một dạng dã man công kích chỉ là cái k i a tiếng cười rất phá hư bầu không khí cùng lúc đó bà tệ ả n thánh quang thân trên quang minh khí tức càng ngày càng nồng đậm lần lượt tỏa sáng lấp lánh mỗi một lần tỏa sáng đều ở cho mình cùng đồng đội thêm quang minh thuộc tính mở uff liên tiếp chuần tốc độ nhanh để cho người ta hoa m cái này thêm bờ h u ff tốc độ tuyệt đối là một khó phá ghi chép nhưng về sau bà tệ ả ẳ n thánh quang nhìn chằm chằm thánh quang h ậ thuẫn bá một chút xông ra cùng ngân khiếu thiên đông một tiếng vang trầm chính diện v à chạm luận hình thể bà tệ ả ẳ n thánh quang bại hoàn toàn nhưng là ngân khiếu thiên cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế cùng hắn đụng ngang sức ngang tài mặt đất bị bọn họ va chạm dư ba chấn vỡ thành hạn hán nông nỗi mặt đất sinh sinh địa bị đẻ xuống một mét đứng xem người nhìn lấy đều cảm thấy tê cả ra đầu cái này va chạm quá dọn người mặc dù thanh thê không lớn nhưng là uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn trực tiếp đánh vỡ tưởng thành cũng có thể. Ha ha ha. ngân khiếu thiên đột nhiên cười to đồ đần vậy mà chính diện trên ta muốn chết đáng người ngân khiếu thiên thân thể cấp tốc thu nhỏ co lại thành phố thông thổ cầu lớn như vậy sau đó bổ nhỏ qua bà tệ ản t h á n h quang rút ra một mặt tấm chắn chặn lại vây anh tấm chắn pha thoái bà tệ ản t h á n h quang bị ngân khiếu thiên đỉnh lấy thẳng tắp bay ra kỳ thật ngân khiếu thiên tốc độ cũng không nhanh thu nhỏ sau nàng chỉ là công thủ tăng lên trên diện rộng nàng lực công kích là sẽ cùng theo lực phòng ngự tăng lên mà tăng lên bà tệ ản thanh quang bị đỉnh lấy bay ra ngoài nguyên nhân là hắn hiện tại tốc độ càng không thích thậm chí có điểm chậm hắn mở màn thêm tất cả đều là phòng ng còn chưa kịp độ. t ă bị bị vậy mà đánh lén khuyển nương rất phẫn nộ cũng may nàng nghị đệ khuyển phần thiên đã trải qua xuất thủ thay nàng giáo hơn liệp thiên hành không sai đánh lén nàng chính là liệp thiên hành mặc dù liệp thần quân khoảng cách bạ tệ ạn thánh quang thiên gần nhưng là liệp thiên hành xuất kiếm tốc độ càng nhanh bất quá nếu như mới vừa rồi là liệp thần quân ra tay ngân khiếu thiên có thể muốn bị thương liệp thần quân bạo tạc tính chất lực công kích không phải đùa dỡn khuyển phần tiên h quấn lên liệp thiên hành ngân khiếu thiên tiếp tục cùng thừa cơ tăng thêm tốc độ b ạ tệ ả n thánh quang cận chiến vật lộn thủy trung thiên liên thủ với tử anh ứng phó liệp thần quân tại vân hải cường lực phụ trợ gia ảnh chuẩn bị đan giết săn đồng đồng hơn nữa cơ hồ thành công kém chút không thành công nguyên nhân là trong nước thiên hòa tử anh ngăn không được liệp thần quân dù cho có vân hải phụ trợ liệp thần quân tính công kích thật sự là quá mạnh trong nước thiên hòa tử ảnh cùng hắn qua năm sáu chiêu thì không cần không rời khỏi mười mấy mét mà lúc này đây chính là liệp thần quân viễn trình phi kiếm trợ giúp săn đồng đồng thời điểm dù cho chỉ là một thanh phi kiếm h ắ n lực công kích cũng không phải dạ ảnh dám đón đỡ nghe nói liệp thần quân đã từng tiện tay nhất phi kiếm trạm tòa tiếp theo tháp cao ngọn tháp thiết tháp chỉ dùng kiếm khí cho nên mặc dù liệp thần quân phi kiếm tốc độ cũng không nhanh nhưng là dạ ảnh nhưng không được không nói trước làm ra né tránh nhìn thấy tình cảnh này vân hải mà không biểu tình chỉ là lấy ra một quyển trận đô nhìn thấy trận đô liệp thần quân tổ bốn người ngừng lại thời thần tình run lên g i a hỏa này chuẩn bị tự mình xuống c h ẳ n g sao đơn đấu bọn hắn còn không sợ vân hải nhưng là quân chiến có chút nguy hiểm không được là vô cùng nguy hiểm thiên hành liệp thần quân đột nhiên vừa quát thu đến liệp thiên hành cấp tốc kéo ra cùng khuyển phần thiên khoảng cách tốc độ b ạ o tăng phóng tới vân hải chương sáu trăm chín mươi hai tiến về chính đạo đại bản doanh đại biểu thiên kiếm môn đi chính đạo trao đổi học tập vân hải kinh ngạc địa nhìn cùng với chính mình trò chơi sư phụ thuật lại một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không hôn t á i vân gật gật đầu không sai thế nhưng là tây môn không phải so với ta càng tốt sao hắn là trưởng môn đệ tử a hắn cũng đi hóa ra hắn bạch kích động nguyên lai đại biểu thiên kiếm môn không phải hắn một người hôn thoái vân tiếp tục nói ra liền các ngươi hai cái một cái trưởng môn đệ tử một cái nhất đệ tử ưu tú vân hải lập tức lại kích động các loại ta là ưu tú nhất cái kia nụ cười trên mặt bắt đầu nở rộ rốt cục gáp đảo chu linh sao hôn thoái vân chuyện đương nhiên lần đầu đây là nhất định ngươi là ma tộc tứ đại môn phái đệ tử ưu tú nhất không có cái thứ hai ha ha ha thu liễm một chút a a vậy ta hẳn là làm gì do xét cái gì tình báo xem ra ngươi biết ngươi chân chính sứ mệnh hôn toái vân mỉm cười gật đầu đối với mình ra đồ đệ nộ tính rất hài lòng bốn đại ma môn đều sẽ c ắ t phái hai người đệ tử tiến đến trong đó chúng ta thiên kiếm môn trách nhiệm nặng nhất ngươi và tây môn một người phụ trách hai cái môn phái do xét ngươi phụ trách côn lôn phái cùng mặc môn trọng điểm là mặc môn mang về mặc môn tất cả t r ă m cấp cơ quan tạo v ậ t hạch tâm tư liệu chúng ta môn phái chuẩn bị chế tạo một tri cơ quan đại quân côn lôn phái vạn kiếm quyết cùng thần q u a n nguyên rửa vạn kiếm quyết ngươi gặp qua tình ngữ lâu chủ chiêu này dùng rất thuần khiết quen nhưng còn chưa tới cực h t h ầ n quang nguyền rủa là kim quan g nguyền rủa phức tạp cường hóa bản cũng có nói là nguyên thủy nhất phiên bản mà kim quan g nguyền rủa chỉ là phiên bản đơn giản hóa uy lực hiển nhiên so kim quan g nguyền rủa cường đại rất nhiều đem cái này ba món đồ trộm trở về dù sao chúng ta cùng chính đạo vừa mới hợp tác lập tức náo ra mâu thuẫn không được thật là tốt vân hải khỏe miệng co giật ngươi đều biết không tốt chả để cho ta đi trộm đồ bất quá cái này nhiệm vụ hắn tiếp nhận vừa vặn quang minh chính đại đi chính đạo bên kia dạo chơi thật giống như trước đây cũng rất quang minh chính đại chính là động tĩnh có chút lớn động một chút lại giết chết mấy trăm hơn ngàn người lần này phải đi không phải đã biết tất cả chủ thành. cũng không phải cấu kết từng cái chủ thành siêu cấp chủ thành mà là chính đạo chân chính đại bản doanh trung cực chủ thành đế đô mẹ cái danh tự đi thật đúng là đơn giản dễ hiểu vừa thô bạo thập đại môn phái tổng bộ đều ở đây cái trong đế đô trong đế đô nhưng không có ở hoàng đế đế quốc vương quốc loại vật này đã sớm ở trong game hóa thành bụi bặm bất quá đế đô trước kia thật đúng là một cái đế quốc thủ đô đó là một cái cường thịnh đến uy áp tất cả tu chân thế lực đại đế quốc cuối cùng nội bộ sụp đổ mà để tu chân thế lực vào thời từ đó về sau chính đạo đại lục lại không đế quốc vương quốc loại này thế lực có chỉ là tất cả lớn nhỏ tu chân thế lực Thập đương ạ i phái chiếm môn c đô, xem như nhà mình đại bảng doanh, bình thường đại người c i k h ô cách nhiên à vào, o đi c ỉ có cốt những nòng đệ tử k a cùng có trưởng môn trưởng lao đệ tử có thể vào. Đương n tử thể lao vào. đệ h i cái này hai loại đệ tử có một bộ phận rất lớn là trọng hợp vân hải đầu tiên phải đi là côn luân phái đi theo phía sau hai người tùy tùng một cái lang nhân một cái hấp huyết quỷ lang nhân chính là tàn n g u y ệ t gia tộc tộc trưởng nhận vân hải vì là chủ nhân tàn đoạn sáu mươi cấp hóa thần thực lực không có một chút xíu tiến bộ hắn trong gia tộc hai cái tiểu bối tại vũ dạ tiệm tạp hóa làm rất tốt đạt được đồ tốt không ít thực lực tăng lên rõ ràng thuận tiện cho gia tộc một chút tiểu bối cũng mang về đồ tốt bởi vậy tàn đoạn đối với vân hải cái này cái chủ nhân phi thường trung tâm giống như ngay thẳng lang nhân đều so sánh trung tâm xem hắn vì gia tộc quật khởi lần nữa vì lớn cơ hội hấp huyết quỷ là ác lý gia tộc t r ư ở n g lão thì ở dịp cũng là sáu mươi cấp hóa t h ầ n trên lần gặp gỡ lúc hắn s u n g làm vân hải công thành thời gian chiến tranh phó tướng lúc ấy hắn vẫn chỉ là năm mươi cấp cảnh giới nguyên anh hiện tại lại thông qua đan dược loại hình đông tây cường được tăng thực lực lên thực đánh nhau hơn phân nửa không phải là đối thủ của tàn đoạn hắn cùng đệ đệ của hắn die đã trải qua đẩy n ã cha hắn thống trị die cái này tạp ra hôn huyết làm tới tín nhiệm bởi vì tuổi tắc các loại vấn đề t i a dịp muốn làm đại trưởng lão còn có một đoạn đường rất dài muốn đi đối với kém điểm sát cha tỉa dịp tàn đoạn vô cùng k i n h thường gặp mặt chính là một tiếng khinh miệt hừ lạnh tỉa dịp lại là rất có khí chất quý tộc địa cho vân hải hành lễ lại theo đã từng kề vai chiến đấu tàn đoạn chào hỏi sau đó cái sau hoàn toàn không để ý tỉa dịp cũng không lý tới sẽ tàn đoạn mà là ánh mắt kính sợ nhìn về phía vân hải lần này là phát ra từ nội tâm kính sợ đã từng hắn cùng đệ đệ của hắn cùng vân hải chờ người có chút mâu thuẫn chuẩn xác mà nói là cự hận bọn hắn kém chút bị vân hải chờ người giết、chết. bọn hắn đã từng t h ề muốn báo thủ dù cho đối phương là ngũ đại ma tộc cũng không thể ngăn cản bọn hắn báo thủ nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện báo thủ vô vọng lần k i a công thành chiến hậu là hắn biết báo thủ xa vời hiện tại hắn đã trải qua nhìn không thấy hy vọng vân hải thực lực để hắn tuyệt vọng hắn ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới cương ép đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần căn cơ bất ổn mà vân hải cũng đã căn cơ vững chắc địa đến rồi hợp thể cảnh giới hồi tưởng lại lúc trước công thành thời gian chiến tranh vân hải thực lực cường đại hắn cảm thấy bây giờ vân hải thậm chí có thể đan soát toàn bộ săn tanh gia tộc Mặc dù trong tộc có mấy cái hợp thể cảnh giới hấp huyết quỷ thậm chí hắn người đệ đệ kia cũng đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới hợp thể cảnh giới nhưng ngẫm lại vân hải ở công thành chiến lúc sức chiến đấu vậy một cái toàn tộc thực không có vấn đề huống chi hắn nghe nói vân hải còn có mấy vị cường đại bằng hữu tây môn tiên tuyết gia ảnh hoàng tuyến hoa khai tinh gia xuân y ỉ nguyên một đám vô luận tại chính đạo vẫn là tại ma tộc tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là uy danh hiền hách tên tuổi vang dội nhất hay là vân hải nét dù sao giết người nhiều nhất hơn nữa tia、e、trên thực tế hay là luyện huyết gia tộc đương đại tộc trường con riêng luyện huyết gia tộc đang chậm rãi địa hoàn toàn thôn vệ san thanh gia tộc giờ này k h ắ c này tị ơ thịt rất hâm mộ tàn nguyệt gia tộc bởi vì cái sau có thể quả quyết trở thành vân hải cấp dưới thế lực mà vân hải cơ hồ không can dự tàn nguyệt gia tộc bất luận cái gì đó mới là lý tưởng nhất gia tộc sinh trưởng hoàn cảnh a đáng tiếc uy hoàn hồn rồi vân hải ô chúng ta lần này cần đi chính đạo đế đô côn luân phái tổng bộ các ngươi đều cho ta cơ linh điểm đừng làm sự t ì n h muốn gây sự cũng chỉ có thể len len kiếm đây là lời trong lòng hắn đương nhiên không nói ra tị ơ t h ị lập tức gật đầu xin yên tâm thuộc hạ nhất định điệu thấp hành sự tàn đoạn nắm tóc dầu dĩ nói chủ nhân cái kia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 thông qua chính đạo sứ giả đặc thù lâm thời truyền tống môn vân hải mang theo hai cái căn bản đi tới đế đô bên trong toàn bộ văn tự đọc đế đều là một tòa bay trên không trung trung cực chủ thành nhưng là bọn hắn trực tiếp bị truyền tống vào đến cho nên tại không có cơ hội quan sát một chút bên ngoài chính đạo các biện pháp đề phòng không tệ a liền này cũng đề phòng chính ma hợp tác thực sự là đầy đủ thành tâm a phụ trách đón đơn hắn trả là người quen thiên tinh tôn giả cùng g i ảnh ả đại nhân tiểu nữ bục tiểu nữ bục mỗi lần gặp hắn đều muốn tỉ mị dọ xếp hắn suy nghĩ nhà mình nữ chủ nhân dạ ảnh làm sao lại coi trọng như thế cái nhìn lấy phổ phổ thông t h ư n g người thiên tinh tôn giả so sánh nhiệt tình hắn dưới sự lãnh đạo thiên tinh công hội gần nhất cùng một quan tiền hợp tác hạng mục tương đối nhiều song phương quan hệ rất không tệ À, người bên ngoài vẫn cho là lãnh đạo thiên tinh công hội là m ộ i m ộ i của hắn tinh ngữ lâu chủ thiên tinh tôn giả không chỉ một lần tại diễn đàn cùng nhà minh website vừa mới sáng tạo không lâu cường điệu tinh ngữ một mực chiến đấu bộ phân còn lại đều là hắn đ a n g quản nhưng là tin vào nói thật đích xác rất ít người bởi vì tinh ngữ lâu chủ danh khí quá lớn đã trải qua đóng quá thiên tinh công hội còn lại tất cả thành viên trung tâm tổng cộng nói ngắn gọn tinh ngữ lâu chủ cũng là hố ca của nhân mặc dù không phải chủ động nhưng bị động hiệu quả đã trải qua qua cường đại lạc diệp tân vũ cùng tân xuân tam diệp thảo nghĩ tới hướng nàng học tập nhưng cân nhắc đến nhà mình ca ca mạnh hơn thiên tinh tôn giả quá nhiều đành phải từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ thiên tinh tôn giả duy nhất sai chính là thực lực bản thân quá yếu đã trải qua rơi ra một đường cao thủ hàng ngũ trước mắt thiên tinh công hội chỉ có hai vị vững vàng đứng ở một đường trong hàng ngũ một đường phụ trợ tinh tinh điểm đăng một đường thích khách trích t i n h các chủ hai vị này là ở tinh ngữ lâu chủ dưới sự hướng dẫn thiên tinh phòng làm việc tài nguyên n g h giới mới một lần nữa trở thành một đường cao thủ Các nàng tại trò chơi sơ kỳ là cao thủ về sau cấp tốc rớt xuống hàng hai gần nhất mới trở về về phần tinh ngữ lâu chủ siêu một đường trở lên ba vị tất cả đều là nữ bất quá thiên tinh phòng làm việc tổng thể trình độ cũng không tệ lắm một quan tiền đem một chút độ khó không cao ủy thác giao cho thiên tinh phòng làm việc xử lý cái sau làm phi thường tốt thiên tinh phòng làm việc tồn tại nhiều năm có mấy bộ hoàn chỉnh đủ loại sự kiện xử lý phương án chỉ cần độ khó không cao đều có thể tốt lắm hoàn thành độ khó cao ủy thác một quan tiền bản thân giải quyết bởi vì cái này ủy thác không nhiều mà một quan tiền nhiều chính là cao thủ tùy tiện mời mấy người cao thủ xuất thủ là được nơi này dùng cái mời từ không phải khen trương mà là thật nhất định phải mời những cao thủ rất bận rộn vội vàng yêu đương vội vàng y hề người vội vàng hố ca khu khu dù sao bề bộn nhiều việc chưa h ẳ n nguyện ý tiếp những cái kia độ khó cao h ủy thác vừa mới thiên tinh tôn giả trả tiếp vào một cái h ủy thác hơn nữa là lần đầu tiên tiếp vào độ khó cao h ủy thác trợ giúp vân hải đánh cắp côn lôn phái tư liệu nam cái lớn r á n h đây là tại đảo hắn môn phái căn cơ a nhưng là tiền ủy thác mười vạn tiền hoa hạ tâm hắn vào thời khắc ấy cũng đã dao động nhưng là côn lôn phái dù sao cũng là hắn và tinh ngữ lâu chủ trò chơi sư môn hắn chỉ có thể cùng một quan tiền liên lạc viên nói sẽ suy nghĩ một chút hiện tại nhìn thấy vân hải liền mang theo hai cái tùy tùng hắn đột nhiên cảm thấy trực tiếp cao mật có lẽ sẽ tốt hơn thôi được rồi cao mật mà nói thiên tinh công hội coi như khổ cực một quan tiền lựa giận cũng không phải thiên tinh công hội có thể thừa nhận tối đa cũng chính là không giúp đỡ một quan tiền không được lại so đo cái này chỉ cần không phải cố ý d ở trò xấu là được một quan tiền tại nào đó chút thời gian vẫn là rất tha thứ đương nhiên tại cường thế thời điểm cường thế đến làm người ta kinh ngạc run sợ đã có mấy cái thèm muốn lợi ích tiểu công tác thất tiểu công hội bị nổ t ậ n gốc hắn cũng nghĩ không thông một quan tiền vì cái gì quật khởi nhanh như vậy mạnh như vậy nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp mạnh đến mức để sáng suốt người cũng không dám khiêu khích một quan tiền hạch tâm năm người tổ đã trải qua thành một khối đại chiêu bài mà trước mắt cái này cái tướng mạo bình thường đưa tới mội mội của hắn cực rất hứng thú ra hỏa chính là năm người trong tổ phiền thái nhất một cái vân hải phiền phức ở chỗ hắn sức chiến đấu phương thức chiến đấu thống xoái năng lực phụ trợ năng lực cũng không giải thích được hấp dẫn mội, mội của hắn hắn là cái có chút mội không k h u n h hướng hảo ka ka sao có thể cho phép mội mội mình khả năng cùng g i a hỏa này có gốc mắc theo hắn biết vân hải đã trải qua cùng mấy cái nữ dây d ừ a không rõ uy đi rồi tiểu nữ buộc nặng nề mà vỗ xuống thiên tinh tôn giả bà vai đem cái sau từ vô tận t r o n g t ư ở n g tượng kéo về hiện thực ngươi chuyện gì xảy ra hôm nay đi thẳng thần thiên tinh tôn giả gượng cười hai tiếng không có gì không có gì đúng rồi bọn hắn muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tiểu nữ buộc là mặc môn đại biểu ta là muốn cho hắn đi trước mặc môn nhưng hắn muốn trước đi các ngươi côn lôn ta muốn cùng các ngươi côn lôn phái trận pháp đại sư luận bàn một chút vân hải quay đầu cười nói ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta thiên tinh tôn giả nghĩ đến các t r ư ở n g lao huy thác lung túng kia cái gì ngươi có thể hay không cùng các t r ư ở n g lao luận bàn một chút vân hải cười một tiếng các ngươi đời này đệ tử không có một cái nào trận pháp đại sư thiên tinh tôn giả càng thêm lung túng không nói gì lấy đúng bởi vì thực sự một cái đều không có t i ì ờ h ì khép cười lạnh nói côn luôn p h ả i thế hệ trẻ tuổi trầm mê ở kiếm thuật vào chỗ chết nghiên cứu kiếm thuật thuộc hạ cảm giác đến bọn hắn tại ba trăm năm sau liền nhà mình hộ tông đại trận đều duy không bảo vệ được tan đoạn hư một tiếng trận pháp mới là trên đời lực lượng mạnh nhất hắn đối với mình ra chủ nhân thực lực đó là rất sùng bái mà n h đại đạo ba ngàn thích thế nào đi thế nào đi thiên tinh tôn giả cùng tiểu nước buộc không phải đại đạo ba ngàn chăm sóc đổ về một biển hoặc là đại đạo ba ngàn lấy thứ nhất lại hoặc là đại đạo ba ngàn tu hài lòng ý hay là đại đạo ba ngàn thiên diễn tứ thập cứu loại hình sao phía sau ngươi câu kia quá bạch thoại rồi lúc ấy vân hải cũng là hỏi như vậy phục hy nét người sau trả lời là chúng ta muốn rất nhanh tức thời vân hải không nói gì lầy đối kỳ thật chính là im lặng đại đạo ba ngàn thích thế nào đi thế nào đi là hắn tại hướng phục hy muốn tới ba ngàn viễn cổ cơ sở trận pháp về sau phục hy nói với hắn lời này nghe thật có ý tứ cho nên hắn nhớ kỹ vân hải đi thôi đi trước cô lôn u cùng các ngươi trưởng lão luận b à n một chút、hút. chật chật cũng không biết có hay không vũ đấu hả o muốn thử xem bây giờ sức chiến đấu a thiên tinh tôn giả cùng tiểu nữ bộc lập tức kinh ngạc vân hải đã trải qua mạnh đến có thể đối kháng trưởng lão cấp cao thủ không có khả năng đem vân hải mới bảy m ư i cấp a đúng rồi vân hải đột nhiên nghĩ tới một kiện khác chuyện quan trọng hôm nay là một ngày tốt người thi đấu đấu bán kê ta chừng nào thì bắt đầu cái gì hình thức ta quên khán con lưới tấu chương song chương sáu trăm chín mươi bốn vi sư nghĩ đến chỗ thổi bức hay là hôn chiến hình thức toàn bộ văn tự đọc tiểu nữ bục nói ngươi làm theo trực tiếp t ấ n cấp vân hải ngẩn ngơ ta lại trực tiếp t ấ n cấp xoa ta còn muốn chơi một chút đối đầu thiên quân đâu thiên tinh tôn giả cùng tiểu nữ bục ngươi nếu là ra sân cùng ngươi cùng tổ còn có thể hào hào trận đấu muốn nói tại loại này trong h ô n chiến tuyển thủ dự thi nhóm không nguyện ý nhất gặp chính là vân hải cùng đại địa tâm ngữ hai vị này xuất thủ thu tay lại đều là toàn bộ bản đồ a ho e người ta còn thế nào chơi tương đối mà nói tân xuân tam d i ợ c thảo huyễn triều tịch h ngộng hoài tuyết những cái này lần nữa cũng trực tiếp tấn cấp có không ít người biểu thị bất mãn mấy vị này mặc dù cũng am hiểu còn công cũng là rất mạnh ca o ngoạn nhưng là còn chưa tới vân hải cùng đại địa tâm ngữ trình độ kia hai vị kia là bất cấp chân chính có thể làm được không nhìn nhân số tất cả mọi người không lời nói hơn nữa ước gì bọn hắn trực tiếp nhảy qua tất cả hậu chiến nhưng nguyễn t r i ề u tịch chờ người chỉ cần có năm cái nhị lưu trở lên cao thủ vây công bọn hắn cũng không có biện pháp làm đến toàn bộ bản đồ A họ e tỷ lệ đào thải không được sẽ bởi vì bọn họ tham dự mà lên trướng bao nhiêu đi qua đấu vòng loại hiện tại mỗi cái sân thi đấu nhị lưu trở lên cao thủ cũng không chỉ mười cái hơn nữa l i ê n tô cốc chu linh liệp thần quân những người này đều không trực tiếp tấn cấp bọn hắn nào có tư cách này bởi vậy rất nhiều người đối với lần này trực tiếp tấn cấp danh sách biểu thị ra bất mãn đương nhiên làm theo kháng nghị vô hiệu tại một ít lợi ích tổn thất người còn lại vong du công ty bởi vì thiên lộ cuộc khởi mạnh mẽ mà đã mất đi tám mươi trở lên người chơi thôi thúc dưới thiên lộ học phỉ xì ô hep sai n ê n đón lần thứ nhất bạo động sự kiện từng cái bản khối tao lộ bộc phát trung kích khắp nơi đều tràn đầy bừa bộn thiếp mời rất kết nối kỳ thật trước kia cũng có qua mấy lần quy mô nhỏ bạo động những cái kia lợi ích tổn thất người thông qua loại này quy mô nhỏ bạo động thăm dò chính phủ phản ứng dù sao thiên lộ có chính phủ bối cảnh hơn nữa còn là chính phủ các nước thăm dò về sau bọn hắn phát hiện chính phủ cơ hồ mặc kệ trò chơi vận danh cho nên bọc gắn lớn mượn sự kiện lần này rốt cục t h i ê n lộ họp phỉ xì o w e b s i hay là vận hành thông thuận giống như không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì tựa như vô số người chơi cảm thán họp phỉ xì o w e b s i cường đại sau đó gia nhập bạo động đại quân muốn thử xem họp phỉ xì o w e b s i đến cùng có thể tiếp nhận bao lớn áp lực tại vân hải đến nơi côn lôn phái tổng bộ lúc quan phương rốt cục làm ra phản kích xóa bỏ tất cả đã trải qua phát biểu không tốt thiết mời, mời cùng kết nối cấm từ số lượng tăng lên trên diện rộng nhưng là duy trì có không có hạn chế phát bài viết cùng phát biểu số lượng giống như n g nói tùy cho các ngươi phát bao nhiêu t h i ế p mời phát nhiều bất nói nhảm ta thể t đều có lần bộ này sự kiện thuận tiện vì là thiên lộ kéo tới hơn ngàn vạn người chơi dù sao cũng là cấp thế giới cho chơi sự kiện lần này lại liên lụy toàn cầu phạm vi chạm vào tối sự kiện dần dần làm lạnh họ phì c ì ô w e b i đánh ra một cái hành phi chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào nhưng về sau cho lần này cá nhân thi đấu đánh cái quảng cáo nói là đấu bán kết vòng thứ hai đem đồng thời mở ra internet trực tiếp cùng trực tiếp truyền hình đấu bán kết vòng thứ hai hay là h ô n chiến bất quá nhân số tiêu giảm rất nhiều đấu vòng loại lúc là ngàn người h ô n chiến đấu bán kết vòng thứ nhất là ba trăm người h ô n chiến đấu bán kết vòng thứ hai là mười người h ô n chiến quảng cáo to lớn nhất mánh lưới là vân hải cùng đại địa tâm nữ đều đưa tham dự đấu bán kết vòng thứ hai hơn nữa còn là cùng trận thi đấu các người chơi nhìn thấy cái này nội dung về sau tập thể gieo họ đây là muốn sớm đào thải một cái bột tiết tấu sao bất quá tỉnh táo người đã chỉ ra vân hải cùng đại điệu tâm ngữ tại cùng một tổ cũng chưa chắc sẽ làm rơi đối phương bọn hắn có thể hợp tác xử lý tất cả những người k h á c ca đấu b a n kết vòng thứ hai mỗi tiểu tổ chỉ có thể nhiều nhất hai người xuất hiện vân hải cùng đại điệu tâm ngữ không phải là hai cái sao nhưng về sau trên h o ặ phi can w e b s a i lần nữa tràn ngập nhà trời tiếng mắng mắng quan phương đồng thời đại bộ phận đều đang cầu khẩn bản thân chớ bị phân đến vân hải cái tiết tổ chứng. các ngư đầu góc lại rút ta vân hải hạ tuyến về sau vừa vặn nghe thấy chu linh đang cùng vệ không nói như vậy đối với sư chất h ả o không có tôn ti biểu hiện vệ không cũng không để ý cười cười nhiệt độ nhiệt độ biết hay không chu linh một đầu h ấ t tuyến ban ngày bạo động cũng là n g ư ờ i ở đây phía sau màn b ả y kế a vệ không cười ha ha một tiếng nói đúng chính là ta bậy kế chu linh đơn giản không thể càng vô s ỉ vân hải hỏi sư phụ các ngươi định đem ai an bài đến ta cái tiết ổ h ã n ôn la trên đã trải qua nghe thiên tinh tôn giả nói qua chuyện này bởi vì lớn nhiệm vụ còn không có đầu mối cho nên tạm thời muốn đem kinh lịch dùng tại trận đấu trên hắn rất ngạc nhiên vậy không những cái này phía sau màn đến cùng sẽ làm sao để nhiệt độ cầm tiếp theo không giảm vậy không nhìn hắn một cái ha ha không hổ là đồ đệ của ta đoán được chu linh không hiểu ra sao cái gì đoán ra ta đi ngươi không phải làm lớn trật tình ngộ kinh hồn t ă n g đảm thiên hồi từ vân h ả i phần lương chui ra ngoài hiếu kỳ nói cái gì cái gì lại có tấm màn đen hôm nay lại qua tới làm khách thần dê triệu đan viêm cười nói ta đoán phía sau màn là muốn đem đỉnh tiêm cao thủ đều tập trung qua a vậy không lắc đầu cười nói không khoa trương như vậy bất quá cũng không xê xích gì nhiều còn nhớ rõ trực tiếp lên cấp danh sách sao vân hải khoe miệng cũng rút toàn bộ vệ không cười một tiếng không phải là mười cái đáng người chậm chọn chứng nguyên lai、like、từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt vệ không lại cười kỳ thật thua cũng không quan hệ bởi vì còn có cái phục sinh thi đấu vân hải phục sinh thi đấu có phải hay không là lại muốn gây sự vệ không gật đầu thừa nhận đại h ô n chiến đáng người lần nữa chu linh thở dài ngươi sẽ không sợ h ép sai bị hacker công kích người chơi bên trong chắc chắn có rất nhiều hacker n g h vệ không khoát khoát tay cười nói không có việc gì không có việc gì cũng không phải không bị công kích quá mỗi ngày bị công kích hôm nay càng nhiều hơn ba vạn hacker một lên công kích chật chật nghe nói còn có năm sáu cái thế giới định tiêm hacker hhh thiên hồi sợ h ã i than nói hoa a thật là lợi hại vậy không cười đ ắ c ý đó là nhất định nói thế nào cũng là dung hợp tu chân lực lượng hệ thống làm sao có thể bị đơn thuần khoa học kỹ thuật lực lượng công phá đám người ngạc nhiên không thôi mặc dù sớm đã đoán được nguyên nhân nhưng chả là phi thường ngạc nhiên đã trải qua có thể dung hợp thiên hồi hiếu kỳ hỏi vậy không gật đầu một số phương diện có thể làm được bất quá ta còn chưa giao cho chính phủ hoặc liên minh chờ bọn hắn phân ra thắng bại ta lấy thêm ra cái này kỹ thuật cho nên vân hải nha tranh thủ thời gian trưởng thành kết thúc hỗn loạn v i sư thế nhưng là rất hy vọng ngươi trở thành chúa cứu thế như thế vi sư liền có thể khắp nơi thổi vân hải bày ra như thế cái tiện nghi sư phụ cũng không biết là tốt hay xấu t ấ u chương s o n g chương sáu trăm chín mươi lăm các người đám này hố hàng vô luận như thế nào vân hải tiện nghi sư phụ là tới sổ hơn nữa an bài cho hắn một trận vỡ chứng trận đấu chương mới nhất đọc này g kế tiếp tại vân hải trở về trò chơi về sau vệ không liền đem tin tức truyền bá ra ngoài dẫn phát một lần chưa từng có chính diện cao c ê vân hải phan hâm mộ kích động nhất chạy đến còn lại cùng tổ tuyển thủ trực tiếp ở giữa cá nhân khăn quẳng cổ loại hình địa phương cổ động đến bọn hắn liên thủ xử lý vân hải vân hải phan hâm mộ chính là như thế hố cùng vân hải quan hệ tương đối tốt lộ thiên vương cũng chạy đến tham gia náo nhiệt mở ra một nho nhỏ đánh cược c ư c vân hải là thứ mấy cái bỏ mình một cái một quan tiền họ phỉ xì ô phép xe tài khoản có thể tiếp theo chú thích một chú cao nhất hai nguyên hoa hạ tệ tỷ lệ đặt cược đều là giống nhau một bồi một thật chỉ là cái đánh cược nhỏ c ụ nhưng không chịu nổi tham dự nhiều người a cơ h ộ i cho nên tại một quan tiền họ phỉ xì o w e b s i ghi danh tài khoản đều tham dự lần này đánh cược cực、Các、vân hải kiên trì đến sau cùng vậy mà nhiều nhất một quan tiền họ phỉ xì o w e b s i cũng tham gia n á o nhiệt bất quá không phải đánh cược mà là có thưởng cảnh đoán vân hải gia ảnh u chị hạ bọc cạp n u y ê n triều tịch mộng hoài tuyết tân xuân tam d i ệ p thảo kim mỗi nhân bảy người theo thứ tự là thứ mấy cái bị xử lý đều ở có thưởng cảnh đoán phạm vi bên trong những người này ngoại trừ mộng hoài tuyết còn lại tất cả đều là một quan tiền phòng làm việc hạch tâm hoặc hợp tác thành viên phòng làm việc chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể kiếm có thưởng cảnh đoán m ộ n g hoài tuyết đoàn đội cũng đã đem việc này trao quyền cho một quan tiền phòng làm việc cái sau bỏ ra chút đại giới cái này có thưởng cạnh đoán vừa ra tới đám khán giả đột nhiên phát hiện một tổ trong m ư ờ i người vậy mà sáu cái là một quan tiền m ộ n g hoài tuyết trả cùng một quan tiền quan hệ vô cùng tốt đơn giản muốn thành nội chiến a tấm màn đen nhất định sẽ có tấm màn đen nhất định phải a bảy cái đều là người mình còn lại ba cái chết chắc còn lại ba cái là hoàng tuyền hoa khai đại điệu tâm nữ g cùng bách vạn đ ộ phu chật chật mặc dù đều rất mạnh nhưng không chịu nổi đối diện nhiều người a không nhất định năm tiền cùng dạ ảnh khẳng định liên thủ những người khác chưa h ẳ n nói t thật cùng Ngọc h o à kim tiền sơn trang cùng tiền năng thông thần đều không được rất bình thường sao có thể cùng năm tiền tây môn cùng phi tiền hợp xưng năm người tổ đâu người ta là phòng làm việc người sáng lập đương nhiên hạch tâm không được không được không được sơn trang cùng một tiền thực lực kỳ thật cũng mạnh phi t h ư ờ n g lần này trận đấu các ngươi thì sẽ biết thứ tin trên lầu chuyện ma quỷ đám khán giả chủ đề trong nháy mắt nghiêng về kim mỗ nhân cùng lý thiết long đến cùng mạnh không mạnh mạnh bao nhiêu trong trò chơi nào đó tỏa sâu trong n ú i lớn lộ thiên vương chư tiểu ca chu tiểu gia các loại chờ mười cái đại m i n h tinh đi theo một người ưu thai du thai đi tới đ ố i chung quanh phong cảnh soi mói ha ha sơn trang lộ thiên vương đột nhiên c ư ờ i gọi lại phía trước người kia thật nhiều người nói ngươi cực kỳ yêu đất ngươi có muốn hay không nói hai câu kim mỗ nhân thở dài quay người nhìn lấy bọn hắn những ư i người khác nao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mặc dù trên mạng rất nhiều người hoài nghi kim mỗi nhân thực lực nhưng bọn hắn đôi kim mỗi nhân là tin tưởng vô cùng đặc biệt là phương diện phòng ngự để cho người ta phi thường yên tâm lộ thiên vương tiểu nói ngươi mở trực tiếp không nhanh lên nhường ngươi phan hâm mộ nói cho ngươi trên mạng đều là nói thế nào ngươi tặc có ý tứ khi mỗ nhân khỏe miệng c o giật quay người tiếp tục mở đường không nghĩ nói chuyện với bọn họ chư tiểu ca ha ha ta bên này có người nói thật có ý tứ hắn nói sơn trang không phải không mạnh mà là không ai cho hắn tiền chỉ cần cho sơn trang thật nhiều tiền là hắn có thể b ộ c phát ra lực lượng siêu cường một vị người da đen minh tinh cười nói ta bên này có người nói tiện hắn một dương kim cương là hắn có thể miệu s á t tất cả lộ thiên vương như có điều suy nghĩ sơn trang bọn hắn nói có phải thật vậy hay không khi mỗ nhân cũng không quay đầu lại nói năng vậy b ạ tiểu ra tại sao có thể là t h a m tiền hừ có bản lĩnh đập ta nhất sơn trang kim tệ a đám người cười vang hơi anh đột nhiên một tiếng nổ vang đại đ ị a run g d ậ y lộ thiên vương chờ người vì hào hào cùng đám f a n hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại không có ngự kiếm phi hành toàn bộ đi bộ lần này có thể đem bọn hắn toàn bộ chấn c ụ c xuống đám f a n hâm mộ ầm vang cười vang đủ loại tràn ngập nhân văn quan tâm mưa đạn nhồi vào một màn hình sau đó một vòng kim quang nhàn nhạt đem trên người mọi người lướt qua mỗi cá nhân trên người đều hiện lên tầng một kim quang nhàn nhạt ẩn ẩn có cái đầu trọc hình tượng bên trong một cái trả xuất ra trận đồ phòng ngự loại hình trận đồ chất pháp đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong vừa vặn mỗi người đứng một cái phương vị bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong gặp được bột liền sợ thành một đoàn đem p h o n g ngự tiến hành tới cùng mới vừa bột loại sự tình này tự nhiên là giao cho kim mỗi nhân kim mô nhân ngoa tạo làm sao vừa mở trận liền cùng bạo lộ thiên vương a nhiệm vụ nguyên nhân ta trên tay cầm lấy nhiệm vụ vật phẩm một cảm giác được nhiệm vụ vật phẩm liền sẽ cùng bạo ta vừa rồi cố ý lấy ra kim mô nhân chư tiểu ca đừng ngốc thất thần a mau tới nhớ ký nhiệm vụ mục tiêu là nó trên đỉnh đầu thủy tinh chu tiểu gia bột tùy ngươi xử trí a chúng ta chỉ cần thủy tinh những người khác đúng chỉ cần thủy tinh k i mỗi m nhân gầm thét các ngươi không phải nói tùy tiện x o á t cái giá ngoại bộ sao đám người l ừ a g ạ t ngươi rồi lộ thiên vương bằng không thì ngươi cho rằng rong giờ này thế nào sẽ nhiều như vậy hhh á t á t á t a nét các ngươi phòng làm việc nhưng thật ra là biết đến cố ý không có nói cho ngươi k i mỗi m nhân toàn thân nở rộ lóa mắt kim quang cao hơn năm mươi mét phật đà hư ảnh trong nháy mắt thành hình cùng hắn cấp tốc d u n g hợp n ư ơ n g thực trong không khí vang r ộ i k i mỗi m nhân gầm thét các ngươi đám này hố hàng g ố n g ngưng thực phật đà ngửa mặt lên trời gào thét thân thể lần nữa tăng vọn cho đến trăm mét cao cùng lúc đó kim n ô nhân yêu thích s ủ n g vật rùa tiên bối đ a n g tràng lần nữa hóa thành kim sắc rùa văn áo giáp bọc tại cự đại phật đà trên người cự đại phật đà phản xung hướng cự thú đối cứng lấy đối phương cùng bạo lực trùng kích lượng đem hàm răng của đối phương gắt gao bắt lấy cái k i a một đầu hắc hóa cự tượng thân cao vậy mà bảy tám mươi m tấu chương s o n g chương sáu trăm chín mươi sáu cự thú tượng thông thiên vê anh vê anh rầm rầm rầm nổ thật to liên tiếp không ngừng sâu trong núi lớn bùi mù quần cuộn thỉnh phẳng kim sáng l ử lánh hay là huyết quang hắc quang nợ rộ giá thu cao thét nhân loại gầm thét chưa bao giờ đoạt tuyệt vô số chim bay thú chạy điên cùng đặc mệnh cả tòa đại sơn tại kim mỗi nhân cùng con voi to chiến đấu run nhẹ nhẹ chiến trường mặt đất sớm đã xuất hiện to lớn hô sâu bọn hắn nửa thân thể đều ở trong hô sâu bên sân lộ thiên vương chờ người khá chật vật cho dù bọn họ đã trải qua tận lực đánh giá cao bột cùng kim mỗi nhân thực lực nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp hai vị này đơn giản muốn hủy núi diện địa a bọn hắn đem tất cả phòng ngự t r ậ t pháp phòng ngự kỹ năng đều lấy ra hay là ngăn không được người ta chiến đấu dư ba còn tốt có kim mỗ nhân kèm theo ở tại bọn hắn thân kỳ quang để bọn hắn không đang chiến đấu dư ba bị xử lý bọ chạy đến ngoài ngàn mét con chiến ngàn mét bên ngoài mới xem như chiến trường bên ngoài tung bay bụi đất ngăn không được bọn hắn xem cuộc chiến ánh mắt bởi vì bọn hắn trước khi rời đi lưu lại cái phi thường kiên cố đặc thù đạo cụ tại đó đặc thù đạo cụ chỉ có một cái công năng trực tiếp bọn hắn bên này có cái máy nhận tín hiệu có thể tin h tưởng nhìn thấy đặc thù đạo cụ tiếp sóng tới được chiến đấu trừng mắt đặc hiệu trả đặc hiệu a thực sự là c h ấ n nhiếp nhân tâm cái này đặc hiệu mỗi g i â y một vạn thấy ta đều nghĩ kỹ chơi vui trò chơi ha ha ngươi đừng nói dẫn a ngươi chuyên tâm chơi cũng chơi không vui trước kia làm sao không phát hiện sơn trang mạnh như vậy? bởi vì hắn hiện tại rất tức giận điểm nộ khí đã đủ ta cảm thấy chúng ta nếu mà biết thì rất thế thảm không có việc gì không có việc gì nhiều nhất để hắn giết chết một lượng cấp hạ giận hết giận lại để cho hắn mang bọn ta luyện cấp ha ha chú ý này tốt ta đồng ý từng cái trực tiếp giữa đám f a n hâm mộ tập thể soát 666. chiến trường kim mỗ nhân đột nhiên trợn quát một tiếng sau lưng lóe ra m ư ờ i cấp đạo kim quang ở trên không ngưng tụ thành m ộ ư ơ i bảy cái khổ người tiểu số một phật đà hư ảnh sơn trang bí ký thập bát la hán thập bát la hán hình tượng khác nhau nhưng khuôn mặt tổng thể mà giảng hòa kim mỗ nhân mình có chút giống kim mỗi nhân bản tôn là hàng long la hán thân phật quang ngưng tụ ra một cái kim sắc tiểu thần long quấn ở thân còn lại la hán cũng cùng truyền thuyết thần thoại hình tượng phi thường gần h á n dù sao cũng là dựa theo trong truyền thuyết thần thoại thập b á t la hán ngưng tụ la hán hình tượng ngoại trừ hàng long la hán là thực thể còn lại m ộ ư ơ i bảy cái đều là hư ảnh thập b á t la hán cùng nhau q có lớn đồng thời xuất thủ lại là một phen đại chiến cuối cùng kim mỗi nhân lấy nhiều người thủ thắng cự tượng toàn thân vết thương trong chất nhưng là còn chưa có chết sinh mệnh khí tức vẫn là rất nồng nặc chỉ là thân xương gây quá nhiều nội tạng tổn thương cũng rất nặng không bỏ dậy nổi kim mỗ nhân đã trải qua tán đi tất cả la hán tứ ngưỡng bát xoa nằm cự tượng đầu nhìn lại cự tượng còn muốn suy yếu sắc mặt thảm bại như tờ giấy chư tiểu ca trước hết nhất chạy tới đem một bình hiệu suất cao dược t ẩ đổ vào trong nhượng hắn kim mỗ nhân cái này mới chậm rãi khôi phục lại nhưng thì không muốn đứng lên quá mệt mỏi thực sự là cường đại a chư tiểu ca cười cảm thán nói đ ố i kim mỗ nhân giơ ngón tay cái lên ngươi là ta thần tượng chu tiểu ra sau đó đến ha ha cái này đại gia hỏa chúng ta toàn bộ công hội cộng lại đều đánh cung lại không nghĩ tới bị một mình ngươi thảo lận ra kim mỗ nhân mắt trợn trắng chư tiểu ca khiến trách Trực tiếp đây, chút nghiêm tú.、Chu、tiểu ra thở ơ khoát khoát tay, Chu nghiêm mọi người đều biết đây, đều không quan ra ta hệ à, lộ à nào. người như thế l thiên vương chờ người lúc này mới đổi tới nhao nhao sợ hai thán phục kim mỗi nhân sức chiến đấu nhìn xem phát hiện tại cái tòa này đã trải qua thấp một phần ba đại sơn có thể minh bạch chiến đấu kịch liệt cùng cường đại lực phá hoại toàn bộ núi bị sinh sinh địa đánh rất một phần ba a lộ thiên vương xem như hội trưởng tại mọi người chú m ụ t dưới đem c ự tượng đỉnh đầu thủy tinh rút ra thu hồi đám người lộ g a tiêu dung cái này lớn nhiệm vụ rốt cục làm xong chính như chu tiểu gia nói bọn hắn kỳ thật tự mình tiến tới làm qua cái này nhiệm vụ khó được triệu tập toàn bộ công có tất cả người chơi tất cả đều là đại minh tinh kết quả bị một đợt đoàn diệt bọn hắn hướng một tiền cầu viện thời điểm nhưng thật ra là nghĩ chiêu mấy cái người rút hắn khẳng định có kim mỗ nhân bởi vì bọn hắn cùng kim mỗ nhân quen thuộc nhất cũng tín nhiệm nhất hắn bất quá một tiền tình báo tổ nói chỉ yêu cầu một cái kim mỗ nhân đủ bọn hắn đương nhiên không tin nhưng là tiếp nhận rồi đề nghị này muốn cho kim mỗ nhân thử xem cái quái vật này thực lực suy nghĩ thêm kéo bao nhiêu cao thủ tới vây công kết quả kim mỗ nhân thật vẫn một người làm nằm xuống cự thú đơn giản đẹp trai ngây người đặc biệt là cuối cùng chiêu kia thập bắt la hắn đơn giản sáng mù mắt người để cho người ta nhớ tới vân hải ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận cùng t á t đ ầ u thành binh trận dung hợp bản người trước số lượng đúng lúc là người sau một nửa bọn hắn tại đoán kim mỗi nhân chiêu này có phải hay không là từ vân hải cái kia đạt được đến linh cảm bất quá bọn hắn cho rằng kim mỗi nhân chiêu này vân hải c h i ê u kế mạnh khống chế lại càng khó bởi vì thập bát la hắn hình tượng khác nhau phương thức công kích khác nhau phối hợp với nhau càng thêm phức tạp n g h e lấy bọn hắn tán dương kim mỗi nhân sờ lên cổ treo một khỏa bảo châu anh hùng vương chi nước mắt dung hợp anh hùng vương lực lượng ánh sáng vĩ đại uy trí không đinh quang c có được nó k i mỗi m nhân mới có thể thi triển ra vừa rồi chiêu kia nếu không chỉ nói tiêu hao hắn nhịn không được anh hùng vương c h i nước mắt tiềm năng còn không có bị hắn toàn bộ khai của ra n ê n hắn tin tưởng mình thực sự khả năng chế tạo ra phật quốc đại quân cái này bột xử trí như thế nào một cái người da trắng đại minh tinh hỏi lộ thiên vương sơn trang cái này là chiến lợi phẩm của ngươi ngươi tự quyết định theo đầu thủy tinh bị nổ cự tượng huyết hồng hai mắt dần dần khôi phục thanh minh hát hóa thân thể vậy mà tại dần dần làm nhạt ngược lại tản mắt ra nhàn nhạt quang minh ký t ư c k i mỗi nhân lòng có cảm giác nói ra đại gia hỏa làm ta sùng vật ta lộ thiên vương chờ người trợn mắt hốc mồm quái vật khổng lồ này cũng có thể làm sùng vật cự tượng tiếng như sấm rền hảo kim mỗi nhân vui vẻ ha ha vậy ta lấy cho ngươi cái danh tự ân gọi tượng thông thiên thế nào cự tượng tùy tiện ngươi có thể hay không chức cho ta trị liệu một chút thân ta đã không có một khối hoàn toàn xương cốt nội tạng bể nát một nửa tiếp tục như vậy nữa sẽ rơi xuống tàn tật suốt đời đại minh tinh nhóm nghe được khoe miệng giật giật thương nặng như vậy lại còn không cần mạng của nó sinh mệnh lực thật sự là quá ư ơ n g nặng kim mỗi nhân nghĩ, nghĩ nhìn về phía lộ thiên vương lộ thiên vương tung tay chúng ta công hội không có một cái nào cao cấp bác sĩ kim mỗ nhân nhường ngươi với n g ư ơ i phan hâm mộ nói chuyện đến mười mấy hai mươi cái bác sĩ lộ thiên vương bừng tỉnh đại ngộ cái chủ ý này không sai sau đó đối trực tiếp giữa người xem nói các ngươi nghe thấy rồi am hiểu chữa bệnh tranh thủ thời gian tới cho như thế c o n to ra hỏa chữa bệnh tuyệt đối là một loại rất mới thể nghiệm chữa bệnh phí sơn trang bản thân ra kim mỗ nhân thân là thần hảo ngươi không thể giúp ta thanh toán lộ thiên vương tiếu h trước ngươi mang ta ta tức giận kim mỗ nhân hát con mẹ nạn bạ ba mươi tám ba tám nghìn chín trăm l l chương sáu trăm chín mươi bảy trưởng môn cho mời Vân vẫn côn lôn ngày, nhưng vẫn là không hoàn thành n Hải phái h tại lại i là ở ệ một vụ. và Không không kín, phải hắn phái tịch kín, chỉ có trưởng trưởng hạch côn lôn môn gắng, trưởng trưởng nơi giấu cái biết rồi được đem đệ đó. cố có mà mấy tâm m là lao quá bí tử ở quan tiền phòng làm việc nhiều lần liên hệ thiên tinh tôn giả nhưng là cái sau một mực tại nói sẽ xem xét kết quả cân nhắc ba ngày còn không có cân nhắc xong tinh ngữ lâu chủ càng là một tiếng cự tuyệt chỉ là cam đoan bất lực báo vân hải liệp thần quân cũng cự tuyệt còn nói nếu như vân hải trong vòng năm ngày còn không có rời đi côn l u n phái hắn không bảo đảm bất lực báo vân hải đây là tại vân hải nhanh lên đạo thủ sau đó tốt nhất thất thủ bị bắt h n tại trong lúc đó đúng lúc đó xuất hiện công kích một chút vân hải nói không chừng có thể được môn phái khen thưởng cái gì vân hải muốn l ấ y trộm côn lôn vạn k i ế p biết liệp thần quân bản thân liền sẽ cho nên cái sau đối cái kỹ năng không phải rất để ý như là vân hải muốn l ấ y trộm côn lôn thần quan g n g u y ê n liền rủa liệp thần quân rất trông mà thèm trước mắt đã biết côn lôn phái tất cả người chơi bên trong chỉ có tinh ngữ lâu chủ đạt được liệp thần quân tự nhận là thực lực không kém gì tinh ngữ lâu chủ đối môn phái cống hiến cũng không giới nàng chỉ là bởi vì cái sau là trưởng môn thân truyền đệ tử cho nên có thể sớm như vậy thu h o ạ được liệp th địa vị so t ì n h ngữ lâu chủ hơi thấp một chút điểm nhưng một chút t r ê n lệch lại cần đại lượng công tích mới có thể lấp đầy hiệp trợ bắt trộm lấy bí tịch vân hải là một không sai công tích hắn coi trọng nếu không phải là một quan tiền phòng làm việc đưa hai cái tương đối lớn ủy thác nhiệm vụ cho hắn công hội hắn đã sớm báo cáo vân hải ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi mặt môn côn lôn phái sau sơn nơi chân núi dưới liệp thần quân cùng đi vân hải đi dạo tiên khí lượn quanh ao hoa sen một bộ ta rất thay ngươi nghĩ dáng vẻ mặt môn trước t i ế thì có cùng ma tộc hợp tác qua đối ma tộc phòng bị không côn lôn phái nghiêm mật như vậy hơn nữa ngươi ở nơi này chắc là sẽ không có thu hoạch còn có lại hai ngày nữa ta liền muốn báo cáo ngươi vân hải nghiên g qua hắn một chút ta rất hoài nghi q u â n lôn u phải như thế để phòng ta có phải là ngươi làm hay không quỷ thiên tinh cùng tinh ngữ vẫn tương đối đem thành tín về phần ngươi liệp thần quân cười hắc hắc binh bất tiếu trá vân hải đại hận quả nhiên là ngươi liệp thần quân vô tình k h o á t khoác tay chỉ là nhắc nhở bọn hắn tăng cường để phòng m à thôi vân hải thấp giọng nói thần quang nguyền rủa tặng cho ngươi ta chỉ cần vạn t i quyết liệp thần quân cười lạnh ngươi cho rằng ta sẽ tin được rồi đi mặc môn đi bên kia khẳng định tương đối dễ dàng vân hải khinh bị nhìn hắn chằm chằm t i n ngươi liền chết chắc côn lôn phái bên này phòng bị hay là người tại tiến hành người cuối cùng sẽ mệt mỏi sẽ bưng lỏng nhưng là mặc môn đâu bọn hắn dùng là không ngủ không n g h ỉ cơ quan tạo vật ngươi trộm cái cho ta xem một chút thứ đồ h è n nhát liệp thần quân ngư không được xính nhưng vẫn là biểu hiện ra nhìn không được khởi vân biện thần sắc giống như lúc trước hắn thật là tại vì vân hải suy nghĩ tựa như liệp thần quân đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác hiếu kỳ nói đứng rồi ngươi hôn qua cùng sư phụ ta nghiên cứu thảo luận trận pháp về sau vì cái gì hắn trực tiếp bế quan ngươi nói các ngươi đại trưởng lao a ra để hắn hoài nghi cuộc sống cụ thể một chút hắn cảm thấy mình học được hơn 1.000 năm trận pháp đều học được chó trên người ngoa tạo người mạnh như vậy ha ha đó là nhất định hơn nữa chúng ta chi tham khảo cơ sở trận pháp hắn liền h ỏ n g mất chật chật ngươi thật giống như chỉ tinh thông cơ sở a ha ha bị ngươi xem mặt rồi ha ha đáng tiếc sư phụ ngươi không nhìn đấu liệp thần q u â n im lặng thở dài bất quá vân hại vậy mà tại trên cơ sở đánh bại sư phụ hắn cũng là lợi hại a mặc dù sư phụ hắn tinh thông nhất không phải trận pháp nhưng trận pháp tạo nghệ tại côn lôn phái bên trong cũng là rất cao không nghĩ tới bị đà kích đến trực tiếp bế quan vân hải đúng rồi đợi chút nữa còn có một trận trận pháp nghiên cứu thảo luận ngươi có muốn hay không tham gia liệp thần quân kinh nghi nói lần này là ai sư phụ ta đều thua còn có người dám khiêu c h i ế n ngươi nhà ngươi trưởng môn hai giờ về sau côn luôn phái đương đại trưởng môn vẻ mặt hốt hoàng đ ị a để tinh ngữ lâu chủ đem vân hải đưa về phòng trọ bản thân bế q u a n đi toàn bộ hành trình đi cùng liệp thần quân cùng tinh ngữ lâu chủ nhìn về phía vân hải trong ánh mắt mang tới một tia kính ngưỡng bọn hán trưởng môn bại không huyền n i ệ m chút nào bại từ đầu tới đuôi bị vân hải áp chế không có chút nào l ự c phản kích cái sau càng là đưa ra rất nhiều sáng tạo cái mới lý niệm và viễn cổ tri thức bộ phận kia sáng tạo cái mới lý niệm để bọn hắn trưởng môn trực tiếp nhận thua a bọn hắn chỉ tham khảo cơ sở trật pháp hôm nay việc này cũng đừng nói ra ngoài a tính ngưỡng về sau tinh ngữ lâu chủ nhắc nhở sư phụ tâm nhãn cũng không lớn liệp thần quân khỏe miệng có chút co lại ta biết tính toán chi ly nhà ta chính là người bị hại một trong vân hải gật gật đầu yên tâm đi ta chả không muốn đắc tội một phái trưởng môn đúng rồi nghe nói các ngươi chả có mấy cái thái thượng trưởng lão liệp thần quân cùng tinh n ữ lâu chủ đồng thời run lên chăm miệng một lời ngươi muốn làm gì vân hải h ắ t h ắ t cười lạnh toàn bộ kiếm bế quan ta liền có thể hành động liệp thần quân ngoa tạo tinh ngữ lâu chủ thủ hộ cấm địa đúng là thái thượng trưởng lão ngươi không có khả năng vân hải cười cắt ngang nàng mà nói có khả năng a bởi vì các ngươi trưởng môn và đại trưởng lão đều vừa mà ta chỉ là một cái ma tộc hậu bối côn lôn phái mặt mũi của a liệp thần quân cùng tinh ngữ lâu chủ lẫn nhau nét đều thấy được trong mắt đối phương kinh hoàng bởi vì vân hải nói rất có đạo lý những cái kia lão gia hỏa phi thường coi trọng mặt mũi a dù cho vân hải sẽ không đem đánh bại trưởng môn và đại trưởng lao sự tình nói ra nhưng bại chính là b ạ i thái thượng trưởng lao nhóm tuyệt đối coi đây là hột hẹn nhất định phải dựa đủ, thế là vân hải tiếp tục nói hh hơn nữa bọn hắn nghiên kỷ lớn như vậy lại là lao tiền bối các ngươi nói nếu như ta đưa ra đánh cược bọn hắn có thể đáp ứng hay không tiền đặt cược chính là hhhh liệp thân quân ngoa tạo tinh ngữ lâu chủ quang minh chính đại trộm vân hải k h o á t khoác tay không phải trộm là cược vân hải kế hoạch thành công tại côn luôn phái đại trưởng lão cùng trưởng môn trước sau bế quan về sau còn lại cùng vân hải luận bản quá cơ sở trận pháp trưởng lao ý thức được không đúng lập tức mời ra mấy vị thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lao nhóm quả nhiên rất cần thể diện nói muốn giáo dục giáo dục vân hải vân hải biểu hiện rất ngôn g c n g rất không coi ai ra gì chỉ đối những cái này lao ra trận pháp thực lực biểu thị không đồng ý thái thượng trưởng lao nhóm rất tức giận dưới cơn nóng giận cùng vân hải định ra rồi đổ ước tiền đặt cược chính là vạn kiếm quyết cùng thần quang nguyền r ù a cuối cùng vân hải sử dụng viễn cổ cơ sở trận pháp tri thức đánh bại những người này thành công thu hoạch được vạn kiếm quyết cùng thần quang nguyền rủa bán chép tay thuận lợi giải quyết bất quá hắn không có cái mặc môn người c ự c trận pháp bởi vì mặc môn là chính đạo thập đại môn phái bên trong nhất tinh thông trận pháp môn phái một trong một cái khác tinh thông trận pháp môn phái là long hồ sơn nhưng kẻ s o phụ triện càng nổi danh nhưng là không được muốn làm gì liền đến cái gì dạ ảnh đại nhân tiểu nữ b ộ c đi đến trước mặt hắn giống như cười mà không phải cười trưởng môn cho mời chương sáu trăm chín mươi tám muốn mạng chi tiết làm vân hải từ mặc môn đi ra lúc thảo duy trì một mặt n g ộ n g biểu lộ đi theo hắn cùng đi ra dạ ảnh đại nhân tiểu nữ bục cũng là cái biểu tình này mặc môn trưởng môn trưởng lão đoàn t thống thống khoái khoái vân hải. Vân hải hồn thoái vân g lao đối o với chuyện này phi thường coi trọng lôi kéo vân hải đi tìm trưởng môn hiến không xem xét tiến không thần thái vân hải liền biết vị này thiên kiếm môn tổng khiêng cầm lại bị hắn trong hiện thực sư phụ vệ không cho bản thân không cần lo lắng tiến không mỉm cười côn lôn cùng mặc môn đây là tại cho thấy thái độ của bọn hắn bọn họ là thực tình hợp tác những vật này liền là thành ý của bọn hắn bất quá vì ngăn chặn còn lại chính đạo môn phái lời làm thiếu cố ý dùng loại phương thức này giao cho chúng ta đương nhiên cái này cũng chặn lại mặt khác tam đại ma môn miệng ha ha đoan mục phá sơn bọn hắn đối những vật này cũng là mơ ư ớ c rất đây hiện tại những vật này về chúng ta đoan mục phá sơn bọn hắn cũng dày không dưới mặt đi tìm côn lôn cùng mặc môn lại muốn một phần đương nhiên rồi tiến không rốt cục vẫn là không nhịn được ngay trước mặt trưởng lão đoàn hung hăng tán dương bản thân chân chính đồ đệ năm tiền thực lực của bản thân cũng là mấu chốt. nếu không phải bọn hắn công nhận năm tiền cơ sở trận pháp tạo nghệ cũng sẽ không như thế nhẹ nhom giao ra những vật này ta cái kia đần đồ đệ tây môn còn tại cùng những cái kia lão gia hỏa c á i cỏ đây một chút khẩn trương cũng không có còn lại tam đại ma môn đệ tử cũng là như thế đại trưởng lão ti đốc vuốt dâu cười nói trưởng môn năm tiền tại anh hùng vương trong sự kiện đưa đến tác dụng cũng là rất lớn vì l à thiên kiếm môn chiếm được một cái thế giới truyền công trưởng lão đỗ túc còn có lần trước môn phái cơ sở trận pháp liên hợp đại trận hiệu quả so mong muốn càng tốt hơn ta cảm thấy hẳn là thêm vào ban thưởng tiến k ô n g cười ha ha ha, ha, ha. Năm hắn, hắn trong giới ê n m chỉ phong ấn la thiên tuyển mội mội la mậu nhan la mậu nhan trước kia không được biết rõ làm sao chuyện cơ hồ hẳn phải chết tại la thiên tuyển dốc sức mà vì đó hạ tướng nàng mạng hóa để cho nàng có thể tiếp tục còn sống nhưng cũng chỉ là còn sống nàng đã mất đi trí tuệ cùng ký ức có khi sẽ còn tiến vào điên cuồng trạng thái thế là la thiên tuyển vì để cho nàng khôi phục lại làm ra một chiếc nhẫn đem phong ấn ở trong đó sau đó vượt qua thời không chuyển giao cho vân hải vân hải tham dự la mộng nhan ma hóa quá trình hơn nữa la thiên tuyển không hiểu rất tín nhiệm hắn vì như thế giới chỉ vân hải đáp ứng la thiên tuyển sẽ h ả o h ả o chăm sóc la mộng nhan cũng tìm tới phương pháp đem la mộng nhan giải phong nếu như có thể để la mộng nhan giải trừ ma hóa trạng thái vậy thì càng tốt hơn chỉ là đến nay không có đảm nhiệm hà t ế dương hắn một điểm đầu mối cũng không có hiện tại yến không giống như chuẩn bị giúp hắn một tay giới chỉ nguyên lai、like、thuộc tính kiện trang bị này để vân hải thu được tương đối mạnh đánh lâu dài năng lực bởi vậy một mực trang bị ở trên người chưa bao giờ r ỡ xuống giới chỉ đến rồi yến không trong tay q u a n g mang bốn mấy hơi về sau bay trở về vân hải trong tay thuộc tính xảy ra long trời lỡ đất cả i biến toàn bộ ngẫu nhiên đến làm cho người nhức cả trứng còn tốt chí ít cũng là tăng lên gấp hai là một phi t h ư ờ n g cường đại phụ trợ trang bị cho nếu như bỏ qua hiệu quả năm đơn giản hố trời a về sau độ kiếp đều muốn ôm quyết tâm quyết tử đúng không h ắ đội kiếp cảnh giới lúc cảnh giới thiên kiếp thất bại một lần toàn thuộc tính mười đẳng cấp không được hàng thất bại ba lần đẳng cấp xuống tới tám mươi cấp cảnh giới xuống tới hợp thể yêu cầu làm tiếp một lần cảnh giới nhiệm vụ tương đối mà nói hay là tội ác thiên kiếp so sánh vào người có được mộng nhan linh giới cái thứ năm hiệu quả vân hải có lòng tin tại đệ ngũ trọng tội ác thiên kiếp lúc liền q u ỷ ba lần hắn hiện tại thế nhưng là bị hệ thống ghi tạc sổ đen lên thiên kiếp đã trải qua so người bình thường thiên kiếp đều mạnh lại cường hóa hai đến gấp năm lần làm sao sẽ chơi quả nhiên hay là x ó a n ít so sánh theo sách có được tất có mất tiến không khỏe miệng mỉm cười không thể so với quá mức để ý chi tiết vân hải khỏe miệng có giật sư phụ a đó là muốn m ạ n chi t a t e kém chút lại đã quên c ả n tạ tháng trước thủy nguyện tri đỉnh cùng van y tám trăm mười hai hai người phiếu chương sáu trăm chín mươi chín ngươi chờ chết một trăm l ầ n a chào mừng ngài q u a n lâm xin nhớ k ỹ trạm trang web địa chỉ đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết v o n g du chi trận thiên lộ t r ư ờ n g mới nhất xem ở cường đại trước mặt bốn cái hiệu quả mặt mũi vân hải hay là đem giới chỉ đeo nghĩ thầm độ kiếp thời điểm nhất định phải hai xuống không thể hố chết chính mình a nhưng mà có được đã gặp qua là không quên được bản lãnh hắn tại nào đó chút thời gian thường thường dễ quên cái này nào đó chút thời gian là không xác định tùy thời đều có thể cũng có thể là hơn mấy tháng không được tới một lần mặt khác vân hải đối với mình càng ngày càng tốt vận khí sinh ra thật sâu hoài nghi Chẳng lẽ vận lẽ rủi đây là chu linh cho đề nghị đơn giản thô bạo dị thường dùng tốt nhưng là có cái chứng dùng vân hải lo lắng cũng không giảm bớt nhưng nhìn bên người hào hữu khỏa tâm này à chậm dại an định lại vì giảm bớt phóng hiểm hắn rốt cuộc quyết định dọn dẹp một chút trò chơi người thừa kế trò chơi người thừa kế gần nhất so sánh sinh động a tại cá nhân thi đấu từng cái một thể hiện ra rất mạnh thực lực cùng số lượng ưu thế đây là tại thị uy a nhất định là thị uy a vân hải mặc dù không cho là như vậy nhưng là chu linh gia ảnh lý thiết long chờ người kiên định cho rằng người thừa kế đây là tại thị uy trước kia những người thừa kế nhiều ngân a cơ hội không thế nào n g o i đầu lên lần này tại vân hải đánh giết năm cái người thừa kế về sau bọn hắn vậy mà tập thể ngòi đầu lên quyết đoán là khiêu khích a đã trải qua minh xác cho thấy mình là người thừa kế người vậy mà khoảng chừng hơn ba trăm cái biết được số liệu này thời điểm vân hải kém chút ngày dựng lên cho nên là thời điểm hơi cắt giảm một chút người thừa kế số lượng bằng không thì chỉ là ngẫm lại cái số này vân hải có chút ăn ngủ không yên gia ảnh chờ người kiên quyết ủng hộ vân hải đề nghị này là thời điểm trên diện rộng cắt giảm một chút người thừa kế số lượng vân hải cảm giác đến bọn hắn khẳng định hiểu lầm cái gì một ngày này vân hải trận đầu thi đấu đến rồi trận này cũng là đấu bán kết vòng thứ hai nhất có đáng xem một trận thi đấu toàn bộ tổ mười người tất cả đều là nổi danh cao thủ vân hải gia ảnh Hoàng、Tuyền、hoa khai, chi hạ tuyển ủ bởi ọ c ạ vậy vân hải trận này cần thiết phải chú ý điểm phân tấp không thể tự tay xử lý đại điệu tâm ngữ cùng hoàng tuyến hoa khai bất quá rất nhanh hắn biết rồi không được yêu cầu đối hoàng tuyến hoa khai lưu thủ bởi vì cái sau lần này lại là phân thân thay thế bản tôn trò chơi thiên kia bản tôn gần nhất cơ hồ không quá trò chơi bọn hắn tổ này chiến đấu được an bài tại m u ộ n tám giờ lần này là lạc cùng t v đồng thời trực tiếp tám giờ ngăn người khá nhiều nghe nói vân hải tổ này thi đấu trước sau thời gian quảng cáo bị bán ra giá trên trời vậy không tử thu lợi rất nhiều cũng không biết vị này thế giới đệ nhất cao thủ làm sao nóng lòng như vậy tại kiếm tiền thiên hồi nói qua vậy không trước kia là phú nhị lại tới chẳng lẽ là di chuyển tóm lại trò chơi quan phương lần này là kiếm lợi lớn mà đài truyền hình cùng trực tiếp đứng cũng cảm thấy kiếm lợi lớn đưa lên quảng cáo thương gia cũng không cảm thấy thua thiệt giống như tất cả mọi người tại lợi nhuận tựa、như. vì để cho trận này thi đấu tỷ lệ người xem có thể đ ạ tới t thậm chí siêu việt mong m n thương gia đối vân hải mười người tiến hành đủ loại đóng gói tuyên truyền hiện tại bọn hắn mười người có tên chữ ở trong ngắn hạn đã trải qua có thể đại minh tinh h u y ễ n triều tịch cùng ngộng hoài tuyết bản thân là đại minh tinh các nàng cũng làm chút tuyên truyền ít nhất có thể kéo tới trăm vạn f a n hâm mộ người xem lộ thiên vương các loại chờ đại minh tinh nhóm cũng đang giúp đỡ tuyên truyền bởi vì bọn hắn đều là giải thích khách quý không sai lần này lại là thuê đại minh tinh giải thích hơn nữa còn là một cái trực tiếp bình đài một đại minh tinh cho nên nói vậy không là một thần h nhưng vì cái gì vẫn là như vậy nóng lòng kiếm tiền tiền của hắn hẳn là sớm nhiều đến xài không hết đi ai không nghĩ ra vân hải cảm thấy mình đối tiện nghi sư phụ trả là hiểu rõ đến quá ít bảy giờ tối nhiều vân hải liền dây tại tư nhân trong chỗ trở thi đấu bắt đầu nhưng về sau hắn nghe đến đại minh tinh giải thích lộ thiên vương thanh âm lộ thiên vương là hoa hạ các đài truyền hình lớn trực tiếp duy nhất giải thích thanh âm của hắn nghe qua rất hưng phấn uy uy mọi người tốt ta là của các người đường xưa gọi ta lộ ca được nhất định phải gọi ta đường đi cũng không thành vấn đề là đừng cứ gọi ta đường cái a ha ha, ha. Khu, khu có chút hưng phân quá mức b à y hát đúng trận kia thi đấu đã trải qua kết thúc phi thường đặc sắc là giải thích chư tiểu ca quá đầu heo chúng ta yêu cầu áp lực phê bình một chút phía dưới để cho các người đường xưa cho các người mang đến đặc sắc giải thích đáng tiếc khoảng cách thi đấu còn có nửa giờ vân hải ngươi cũng không phải thi đấu tuyển thủ ngươi kích động cọc l ô n g a đợi lát nữa thi đấu mặc dù không phải trận chung kết nhưng xem chút mười phần bởi vì toàn bộ là cao thủ a bọn hắn phân biệt được rồi hay là nguyên một đám giới thiệu a hiện tại mọi người thấy là của ta hảo hữu trí dao ai đi lưu lại tiền mãi lộ tên cứ gọi tắt năm tiền chớ nhìn hắn tướng mạo bình thường hắn bạn gái thế nhưng là đẹp như h n g mộ hắn a năm tiền n am hiểu nhất là t r ậ n pháp các loại các dạng t r ậ n pháp nhân số đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào phía dưới cho mọi người phát ra một đoạn năm tiền phân khích video vân hải cũng có thể tại tư nhân nhà ở màn hình nhìn thấy trực tiếp video nửa đoạn trước xác thực đặc sắc vân hải thao túng t r ậ n pháp cùng các loại các dạng quái vật người chơi nở tờ cờ chiến đấu đặc sắc nhất là công thành chiến cùng trăm người thiên tiếp hai cái tràng cảnh đại bộ phận màn ảnh là hệ thống cung cấp vân hải chính mình cũng không đ i chép càng nhiều cũng không cách nào trực tiếp bởi vì đều tại thí luyện phó bản bên trong từ người đứng xem góc độ nhìn hắn đơn giản xoái nổ trạm thung tàu h xuất điện hình đại biểu một trong nhưng là video nửa đoạn sau hắn mất hứng vậy mà tất cả đều là hắn b ê u xấu màn ảnh như có cái màn ảnh nay hắn tại bên dưới vách núi đi tới đi tới đột nhiên trên trời rơi xuống đá lớn bị đ ậ p chết lại như hắn tại tân thủ t h ố i lúc không được cẩn thận lăn xuống dốc núi mang theo rất nhiều quái vật cùng một chỗ cuộn cuộn ha ha ha. nghe nói cái này đều là trò chơi sơ kỳ ha ha ha không được sắp cười đi rồi ha ha ha vân hải nghiến răng nghĩ lợi ha, ha ha các người nói cái gì ha ha ha hắn muốn trả thù ta ha, ha, ha. Khu khu, ha, ha, ha, anh anh ấy ha, ha, ha, ấy đạo diễn đừng cắt màn ảnh a ta còn có lời nói với hắn trương bảy trăm phái một người cùng bọn hắn nói chuyện ống kính chuyển đổi lộ thiên vương bất đắc di thờ dài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 một cái quốc tế đại minh tinh vẻ mặt thành thật nói mình chuyên nghiệp giải thích không hiểu vui cảm giác ca cả. À, bộ phận này người xem là hiện trường người xem đại bộ phận là phụ cận đại học đại học sinh còn có bộ phận là đài truyền hình nhân viên cùng bọn hắn thân bằng hào hữu vào trang phiếu đều làm i ễ n phí tuy nhiên tại trên internet x à o ra giá cao nhưng nó nguyên bản đúng là miễn phí lộ thiên vương sở tại đài truyền hình là vân hải chỗ bỏ b ấ t đài truyền hình bất quá phát ra lần này trực tiếp đài truyền hình là tất cả cấp tỉnh đài truyền hình thì liên cấp quốc gia đài truyền hình cũng chia ra kinh thể thao chuyên môn tiếp sóng trận đấu này hiện tại thi đấu trò chơi trận đấu đều tính toán tại thể dục hạng m bất quá thiên lộ là trước mắt duy nhất phía trên cấp quốc gia k ê n h thể thao game online giả lập tại trong khoảng thời gian ngắn này k ê n h thể thao thu thị xuất vượt qua chủ kênh tất cả cấp tỉnh kênh truyền hình thu thị xuất gần với nó không có cách thương nghiệp tuyên truyền quá mạnh vệ hư không đăng o trừng lần này trực tiếp về sau thiên lộ đem lần nữa n g h ê n đón một đợt đăng ký dạy sóng hắn mục tiêu thế nhưng là để thiên lộ người chơi tại hoa hạ thì phá trăm triệu a trước mắt hoa hạ tịch phát triển người chơi đã nhiều đến hơn ba mươi triệu tổng đăng ký nhân số hơn năm mươi triệu đây là một cái ghi chép hắn muốn đánh phá cái kỷ lục này tiền thực không quan trọng nếu là hắn náo nhiệt muốn là toàn dân tô chân đằng sau điểm ấy gần như không có khả năng thực hiện nhưng hắn vẫn là sẽ cố gắng đi làm bởi vì đó là sư phụ hắn dương p h ư ơ n g mục tiêu cũng là chống cự khả năng phát sinh viễn cổ đại thần trở về một trong thủ đoạn trực tiếp trên màn hình theo thập đạo quan g mang l ớ p lóe mười vị tuyển thủ dự thi đồng thời bị c h u y ể n tống đến sân thi đấu nhưng mỗi người chỗ khu vực cách nhau rất xa hạ hạ ta rốt cục cầm tới tư liệu mà đến ta xem một chút ngoa t à o đế quốc l o ạ n chiến đây không phải trắng trận địa giúp năm tiền sao cái kia l a n lộn khu khu k u ê n là trực tiếp thật có lỗi thật có lỗi n a m tiền vô cùng am hiểu đánh quân chiến các ngươi đây là trắng trận địa để hắn thắng a quá vô s ỉ thật ta đều nhìn không được bất quá vì cái gì ta rất chờ mong n a m tiền bị vây công đâu ha ha ha khu khu đế quốc loạn chiến ý tứ cũng là mỗi cái người chơi đều là một cái đế quốc đế vương xuất quân tiêu diệt hắn đại quân đế quốc cái này so sánh khảo nghiệm người chơi thông soái hậu cần mưu trí các loại năng lực thập đại đế quốc quân đội trực tiếp nhảy qua xuất binh giai đoạn trực tiếp trên chiến trường đều chiếm mập phương đậu đen rau muống lục hải hư không đều có a ha ha ha năm tiền thật muốn bị vây công mọi người có thể nhìn thấy đây là một mảnh rộng lớn đồng bằng phía đông là tiền tài sơn trang tiền tài đế quốc vùng phía tây là dạ ảnh đêm mưa đế quốc nam bộ là hoàng tuyền hoa mở phần lưng là hữu trí hạ hạ tử lại phía bắc là một triệu đồ phu cao sơn trung điệp mà tại bọn họ lòng đất là khắp nơi tầm ngữ hậu thổ đế quốc chật chật lại là ở trong lòng đất hạ đánh lén không nên quá thoải mái đông dưới biển là ảo tưởng thủy chiều lên xuống tránh thức dưới nước đế quốc không trung phiêu động làm ộ n g ngoài tuyết pháo đài bay tuyệt đối không quân a nam hải bên ngoài có tòa đảo đó là tân xuân tam diệp thảo địa bàn an toàn nhất địa phương bởi vì không có cách nào bị vây công ha ha ha hắn tại ở giữa vùng bình nguyên bị vây công á lúc này các người chơi là nghe không được giải thích thanh âm nhưng vân hải đã theo d ư ớ i t h ư ớ n g tướng l ã n h cái k i a bên trong biết được chính mình tình cảnh k h ố n n ạ n a tại sao lại bị vây vào giữa vừa ra trận liền bị vây quanh đây là muốn chết tiết tấu a đinh hệ thống nhắc nhở trận đấu đem tại sau mười phút chính thức bắt đầu mời đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng vân hải một bên ở trong lòng phàn nàn vệ hư không k hiểu ô n g h được chiếu cố duy nhất đ ồ đ ệ một bên cho các tướng lĩnh phân công nhiệm vụ còn tốt hắn ra sân lúc tướng lãnh đều tại trong xoài trướng không cần phái người triệu tập giảm bớt không thiếu thời gian mặt khác khi tiến vào sân thi đấu thời điểm hệ thống đã đem hắn quân đội tình huống lại tiến trong đầu của hắn để hắn đối với mình thế lực có cái rõ ràng nhận biết tổng t ớ i nói lục hải hư không tam quân đều có thực lực phân phối so sánh cân đối từng cái từng cái mệnh lệnh phi tốc hạ đạn các tướng lĩnh kiên quyết lĩnh mệnh mà đi trận đấu phó bản đương nhiên là lấy người chơi làm chủ cho nên những tướng lãnh này đều là không có chính mình tư tưởng sẽ chỉ nghe lệnh hành sự đối với vân hải bên, này đâu vào đấy, người khác bên trong chỉ có tân xuân tam diệp thảo tương đối chấn định tân xuân tam diệp thảo dù sao lên tiếng quân nhân thế ra từ nhỏ hai mắt n h ộ m đối thống xoái đại quân không xa lạ gì nhưng cũng chỉ là không xa lạ gì chỉ huy trăm vạn đại quân cũng là lần đầu tiên bởi vậy nàng chỉ là nhìn lấy tương đối chấn định không sai bọn họ hiện tại mỗi người chỉ huy đều là trăm vạn đại quân dù sao cũng là đế quốc ca người khác cũng tại thí luyện phó bản bên trong mang binh đánh chiến qua nhưng là thống xoáy trăm vạn đại quân thật là lần đầu tiên bọn họ ngay từ đầu liền bị cái số này hủ đến trực tiếp trước màn hình những tự ý đó lớn lên thống binh đánh chiến người chơi nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng tốt muốn thay thế bọn họ tham chiến a đặc biệt là nhìn thấy kim mỗi người hoàn toàn luôn cuống g a ảnh một mặt một bức ủ trị hạ hạt từ trực tiếp ngốc trệ hoàng tuyến hoa mở m khắp nơi tâm n g ự a không biết rõ tình huống về sau bọn họ càng muốn hơn thay thế bọn họ theo vân hải đánh khán giả nhìn thấy mười vị tuyển thủ biểu hiện sau cũng minh bạch vì cái gì vân hải hội được can bài tại ngay từ đầu thì bị vây công vị trí đơn giản là vân hải thống xoáy lực mạnh nhất trực tiếp thống xoáy trăm vạn đại quân đều không hoảng hốt mà lại từng cái từng cái mệnh lệnh đều rất chính xác nói thật vân hải cảm thấy thống binh bố trận cũng không so bố trí đại hình trận pháp khó bao nhiêu gần nhất hồn nát vân đã bắt đầu truyền thụ cho hắn cao cấp trận pháp những trận pháp đó mới gọi phức tạp khủng bố a hiện tại chỉ là tiền kỳ thống binh bố trận đọc sách uu ca an nét độ khó khăn rất nhỏ bất quá chờ sau đó trên chiến trường liền không nói được dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt hắn bây giờ có thể làm chỉ là tận lực chuẩn bị sẵn sàng công tác đem biến số ảnh hưởng xuống tới thấp nhất lớn nhất đại biến số thực là dưới lòng bàn chân khắp nơi tâm ngữ tên kia tuy nhiên thống binh rất kém cỏi nhưng là nàng đơn cá nhân thực lực có thể so với mấy vạn đại quân a mấy vạn đại quân đánh bất ngờ là cái rất đại biến đếm vân hải phái cái am hiểu t h ổ hệ pháp thuật tướng lanh xuống đất theo khắp nơi tâm n ữ thương lượng hy vọng có thể hợp tác tuy nhiên hy vọng xa vời mặt khác không trung n g ộ n hoài tuyết cũng là cực đại biến số tuy nhiên hoài tuyết nữ thần thống binh năng lực cơ hồ là không nhưng là người ta có thể một mạch địa trực tiếp xuất hiện tại vân hải chính trên không tùy ý khai hỏa đều đầy đủ vân hải đau đầu lại phái một người đi pháo đài bay cùng với nàng nói chuyện chương bảy trăm linh một khai chiến chào mừng ngài quan lâm xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết vóng du chi trận thiên lộ t r ư ờ n g mới nhất đông đông đông mười phút đồng hồ vừa đến mấy trăm vạn đại quân đồng thời xuất phát lúc nào tới từ đông phương đại quân tiếng vang to lớn nhất k h mỗ nhân chấp hai tay sau l ư n g đứng ở hắn mới thu sùng vật đầu một mạch đem đại quân toàn bộ kéo ra ngoài hơn nữa đấu bán kết về sau còn có phục sinh thi đấu hắn tin tưởng chịu khổ vây công mà thảm bại vân hải có thể ở phục sinh thi đấu thoát dĩnh mà ra hắn không cho rằng phục sinh thi đấu bên trong có ai có thể ngăn cản vân hải bước chân đương nhiên quan trọng nhất là không được liên thủ người ta hố vân hải bọn hắn toàn bộ đến chơi xong vân hải cái này không có chuyên môn học qua binh pháp q u vân, vân, quá quá vân hải có vẻ như chỉ thích hợp vũ khí lạnh tác chiến đây là vấn đề lớn nhất hiện tại bọn hắn chơi chính là vũ khí lạnh chiến tranh khi mỗi nhân xa xa mơ hồ trông thấy phương nam cùng phương bắc cũng có đại quân hướng bộ phận tiến vào liền biết nói nam bắc hai mặt người cùng hắn là một cái ý nghĩ mặt đuối ít nhất là ba trăm l n h vạn đại quân vây công vân hải đại quân vẫn vững như thái sơn chỉ nhìn điểm này kim mỗi nhân cảm thấy nhất định phải liên thủ người ta hắn phía sau mình đại quân loạn tào tao không có chút nào trận hình có thể nói chỉ có thể miễn cưỡng dựa theo bộ binh kỵ binh cung thủ không quân các loại chờ binh chủng tách ra nhưng vẫn là một cái l o ạ n à. bất quá không quan trọng hắn đã trải qua quyết định đến lúc đó trực tiếp d ấ t hướng đánh thẳng đúng rồi để hắn chỉ huy mà nói có thể sẽ l o ạ n hơn đáng tiếc thi đấu phó bản bên trong tướng lĩnh đều không có bản thân tư tưởng bằng không hắn khẳng định đem chỉ huy quyền giao cho bọn hắn phương nam hoàng t u y n hoa khai đại quân cũng loạn, loạn cùng kim m ỗ nhân đại quân giống nhau là miễn cưỡng chia mấy lớn phương trận chuẩn bị một đợt đẩy ngang tiết tấu lần này chả là phân thân của hắn thay thế hắn bản thể tiến trò chơi ngươi có thể hay không thay ta chỉ huy hắn hỏi bên người một tên tướng quân người tướng quân kia cứng đờ nói ra mời bệ hạ tự mình chỉ huy đại quân hoàng tuyến hoa khai thế nhưng là ta không biết ta mấy cái tướng quân t r ă m miệng một lời mời bệ hạ tự mình chỉ huy đại quân hoàng tuyến hoa khai vẻ mặt cầu xin thế nhưng là ta thực sự không biết ta ha ha mới vừa đem màn ảnh quay tới nhìn thấy hảo buồn cười một màn hoàng tuyển cũng sắc khóc chật c h dưới chương có trăm vạn quân cũng rất để cho người ta xoắn suy ta mọi người đón o xem cái này trận chiến tranh muốn đánh bao lâu ta cảm giác m â y giờ nhất định là đánh không xong đạo diễn có hay không tiến nhanh n a bọn hắn chầm gì gì lúc nào mới đánh n a hiện trường đạo diễn ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây còn nữa trực tiếp đây tiến nhanh cái cổ đông quảng cáo các nhà tài trợ ngược lại là cao hứng phi thường không nghĩ tới là lớn như vậy tràng diện ngàn vạn quân đội nói thế nào cũng phải đánh ba ngày ba m ư ơ a mặt khác như thế rộng lớn chiến tranh tràng diện cơ hồ là không thấy được điện ảnh trên tv chiến tranh t r à n diện nói là mấy vạn mười vạn kỳ thật mấy ngàn người mà bây giờ cái này trực tiếp là thật có một ngàn vạn người a lớn như vậy tràng diện tuyệt đối khả năng hấp dẫn vô số người xem thế là thiền tiêu của bọn họ đến đáng giá là lo lắng đài truyền hình bên kia có thể hay không bởi vì thi đấu lúc trường quá d à i mà đức trực tiếp đầu tư tại đài truyền hình các có chút lo lắng đầu tư tại lạc trực tiếp các cao hứng tước gì đài truyền hình bên kia toàn bộ đoạn trực tiếp đài truyền hình lộ thiên vương thân màn hình lớn rốt cuộc xuất hiện quan sát trực tiếp người phát mưa đạn kỳ thật cái này mưa đạn không phải xem tv người phát mà là nhìn lạc trực tiếp người phát đương nhiên những này là đi qua cắt giảm tất tất che lệ đây là trăm vạn đại quân a không nhìn thấy bờ a hù chết bà bảo chân chính trăm vạn đại quân m ụ mụ ta cũng phải chơi cái trò chơi này lâu vị thành niên đi một bên lão tử muốn làm tướng quân lại nói đây là chiến tranh trò chơi a á c h lâu đừng làm rộn đây là tiên hiệp trò chơi tất tất che đậy cái này có thể làm chiến tranh trò chơi chơi ta khác sâu cảm thấy phía tây mỹ n ữ ớ c kia chuẩn bị làm gì đã chiến đâu đây là nàng muốn làm gì ha ha năm tiền cũng không cô đơn năm tiền vợ ngươi tới rồi hoa xoa thật là có giúp năm tiền a là dạ ảnh a khó trách chật chật chật những người khác nguy hiểm mặc dù số lượng trả ở thế yếu nhưng là báo vậy hạ vũ dạ đế quốc hoàng đế dạ ảnh t ỉ n h cầu liên hợp vân hải nghe được lính liên lạc lập tức gửi các ngươi theo kế hoạch làm việc ta tự mình đi gặp dạ ảnh chúng tướng ẩm vang đồng ý ý chí chiến đấu sụp sôi địa xuất phát cái này ý chí chiến đấu sụp sôi là vân hải ảo giác lần này phó bản nờ tờ cờ là không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói trước hết nhất cùng vân hải đại quân va chạm không phải kim mỗ nhân cũng không phải hoàng tuyền hoa khai mà là đến từ phía bắc hủ trị hạ bọ cạm ưu trị hạ bò cạp đại quân gọi là một cái loạn ưu trận hình cái gì hoàn toàn nhìn không thấy một chút x í u dấu vết tạp bài quân t r ả tạp bài quân màn ảnh nhất truyền đến bên này khán giả đều cười thật tốt trăm vạn đại quân bị h ắ n chỉnh cùng trăm vạn loạn dân t ự i như đương nhiên khán giả ngay từ đầu nhìn không hiểu còn tưởng rằng ưu trị hạ bò cạp đại quân gặp tập kích là ở lộ thiên vương giải thích về sau mọi người mới rõ ràng vậy mà chỉ là bởi vì chính mình triệt để dối loạn ưu trị hạ bò cạp chỉ hạ một đầu mệnh lệnh toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước nhưng hậu loạn bộ binh không chạy nổi cung binh cung binh không chạy n ọ binh binh nhưng kỵ b i n k h mà cũng bởi vì quá loạn không có kết cấu gì có thể nói neo chỉ hạ bo cặp đại quân hoàn toàn không đột phá nội vân hải đại quân mặt phía bất trận hình phòng ngự bọn hắn bị triệt để ngăn tại chiến trận bên ngoài mỗi một lần hôn loạn công kích đều sẽ lưu lại rất nhiều thi thể bởi vì là trực tiếp cho nên chiến sau khi chết sĩ binh lại ở trong vòng ba giây biến mất không thể cho người xem lưu lại bóng ma tâm lý trẻ ấm giết thảm liệt tràn g diện cũng bị suy yếu rất nhiều không ít người xem hô to không thấy quá nghiện nhưng đài truyền hình cùng các gia t r ư ở n g yên tâm không được thảm liệt huyết thanh tốt bằng không thì nhất định phải cầm bá rất nhanh vân hải đại quân bắc bộ chiến tranh từ thủ thế chuyển hóa làm thế công lấy mười vạn số lượng phản công trầm vật địch ưu chi hai bọ cạp một mặt một b ư ớ c làm sao cảm giác mình phải thua hắn đều trả không có động thù đâu cùng lúc đó kim mỗ nhân cùng hoàng tuyền hoa khai đại quân cũng cùng vân hải đại quân tiếp xúc khai chiến Không, mộng chào ả i đại quân văn xin khu vực. Chương 702, chân Trưng tuyệt chào mừng ngài quan lâm xin nhớ ký trạm trang ép địa chỉ đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết võng du chi trận t i ê n lộ trường mới nhất vân hải đứng ở ngân khiếu thiên trên lưng bên cạnh là dạ ảnh tả hữu là khuyển phần t i ê n cùng t h ủ y trung thiên vân hải cùng dạ ảnh đã trải qua hoàn thành binh quyền chuyển giao cái trước phát hiện đang nắm giữ hai trăm vạn đại quân chỉ huy vẫn thành thạo nhưng là không trung pháo đài đến mang đến cho hắn áp lực lớn nhất định phải đánh xuống g i ảnh trầm giọng nói chúng ta nhiều nhất là lục quân không chiến năng lực đồng dạng nhất định phải tại mậu hoài tuyết xuất thủ trước đó đưa nàng đánh xuống vân hải ngưng trọng gật đầu đợi chút nữa ta triệu hoán h tám ngươi tùy thời m à động ám sát mậu hoài tuyết gia ảnh gật đầu biểu thị đồng ý bất quá hiếu kỳ nói có n ắ m chắc không cái này địa phương có chút lớn a vân hải vô bộ ngực cam đoan ta làm việc ngươi yên tâm sau đó vân hải sử dụng đồ phòng ngự đồ bộ kỹ năng tội ác chi vực sâu giáng lâm lấy tự thân tội ác làm dẫn triệu hoán tội ác chi vực sâu bóng tối vô cùng vô tận từ phía trên mà hàng hướng cả cái thế giới tràn ngập ra cùng lúc đó Vân Hải thể nội, h cái mở một ra á k đương n nhiên n kim thân trận tác dụng lớn nhất không phải cái này mà là tăng phúc tất cả dung hợp trận pháp linh tính phe mình đơn vị không thể so sánh vân hải đẳng cấp cảnh giới cao mà hai trăm vạn đại quân đều phù hợp điều kiện càng đem hai trăm vạn đại quân phản hồi về tới lực lượng tập trung lại đại bộ phận ra chỉ trên người mình có những năng lượng này bổ sung vân hải mới có thể tiếp tục phía dưới hành vi t ắ t đ ầ u thành binh trận ba mươi sáu khoả kim đậu t ử bay vụt mà ra tại bóng tối dưới sự che chở bay về phía bình nguyên biên giới bọn chúng trả yêu cầu phi một hồi cho nên vân hải trước tiến hành mục tiếp theo tam đại phụ trợ trận pháp trước sau mở ra phạm vi bao trùm cũng đang không ngừng mở rộng ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ bình nguyên viện c ủ thập nhị sinh tiêu đại trận thử chi hồng lưu chi chi chi chi, chi. k h ắ p không bờ bến hát thử từ dưới đất chui ra tại bóng tối ra chỉ dưới điên cuồng quân ra hướng đông nam bắc tam p ư ơ n g nguyên bản là bởi vì hắc á m đột nhiên giáng lâm mà hỗn loạn tam lộ đại quân lúc này lo hơn không trung pháo đài cũng không thể không dừng lại mộng hoài tuyết cố gắng phân do phương hướng mệnh lệnh toàn quân tiến vào phòng ngự trạng thái dưới nền đất đại địa tâm nữ đều có điểm không dám lo đầu trên biển tân xuân tam diệp thảo cùng đáy biển h u y ễ n triều tịch quyết định trước quan sát quan sát các loại chờ vân hải đánh mệnh mọi lại ra tay ngày này vân hải đây là m u ố n nghịch thiên a giờ này khác này không biết bao nhiêu người xem n họa tàu lên tiếng ta ta đạo diễn hắn có phải hay không là gian lận a tại sao có thể một người đối kháng tám trăm vạn đại quân cái gì ngươi nói đây là hợp lý nói đùa cái gì hắn tuyệt đối là an gian ách cái này t nhân nhân ố bởi vì trận pháp phản hồi về tới cường đại đại năng lượng vân hải mới có thể thi triển ra so với bình thường cường đại hơn trăm lần đủ loại trận pháp chủ yếu là phạm vi bao trùm làm lớn ra hơn trăm lần bởi vì hắn không được là chiến đấu một mình hắn có hai trăm vạn lính hậu cần vân hải thân thể cấp tốc sinh trưởng tốt kim thân trong trận ngậm kỹ năng phát tướng thiên niệm hắn d à i đến hơn trăm mét cao mới dừng lại mà hắn ba cái sùng vật chỉ có ngân khiếu thiên d à i đến cùng hắn không sai biệt lắm trình độ không có cách nào dù cho có hai trăm l vạn lính hậu cần cũng chỉ đủ hai lần pháp tướng thiên địa. hơn nữa khuyển phần thiên cùng thủy trung thiên trả muốn trợ giúp dạ ảnh ám sát ngậm ngoài tuyết không cần thiết thân hình tăng vọt vân hải đoán chừng không sai biệt lắm lấy ra bị phóng đại trận đồ chú nhập linh lực 36 kim kh đại Bởi binh ngoài mà trụ trận. tắt thành trận ra phong sơn đại trận. Bởi vì tắt đầu thành binh trận mà bay vì trước kia chỉ có thể dài đến trăm mét cao lần này mục tiêu là ngàn mét cuối cùng dài đến hơn tám trăm mét kim trụ tử vừa xuất hiện đại điệu tâm nữ liền biết chuyện xấu nhưng mà đã trải qua không còn kịp rồi hát cám cản trở tầm mắt của nàng cùng cảm giác đem nàng phát hiện lúc đã chậm kim sinh thủy thủy sinh mục một hệ sinh trưởng tốt lẫn nhau cấu kết đen tối bên trong súng bắn nước phun ra trong nháy mắt chuyển hóa làm dây leo n h á n h cây sau đó lẫn nhau dây dưa cấu kết đem chọn cái bình nguyên đều bao phủ ở bên trong trận này không chỉ có phong tỏa tứ phương còn đem chấn áp mặt đất vân hải chiêu này đã từng bị đại địa tâm ngữ từ lòng đất đột phá đủ cho nên tăng cường đối mặt đất chấn áp cường độ hiện tại muốn làm lật trên bình nguyên bốn cỗ thực lực không thể để cho đại địa tâm ngữ làm dối mà không chung mậu hoài tuyết kịp thời mệnh lệnh không c h u n g pháo đài kéo lên tránh thoát một tiếp tiếp lấy ánh sáng yếu ớ t nhìn lấy phía dưới tràng cảnh nàng mồ hôi lạnh đ ầ m địa kém một chút liền muốn toàn quân bị diệt vừa mới xuất quân trèo núi đi ra bách vạn đồ phu một mặt mậu bức hắn cái này còn không gia nhập chiến trường làm sao lại muốn chết tươi kim m ỗ nhân hoàng t u y hoa khai u chỉ h a bọ cạc cùng bách vạn đồ phu đại quân lâm vào tuy ngón tay giữa v u n g không đ ư ợ c binh bọn hắn thậm chí ngay cả nhà mình hoàng đế ở nơi đó cũng không tìm tới vô số đau nhóm bắt đầu công kích bọn hắn liên miên bất tuyệt công kích đồng thời còn muốn đàn chuột tại tàn phá bờ bãi ha ha ha ha ha! mấy ngày mấy đêm đại chiến không có đạo diễn ta thực sự cảm thấy hẳn là suy yếu hắn quá mạnh có hay không cái gì ngươi nói chỉ là quần công mạnh ta tốt ta xác thực chỉ là quần công tương đối mạnh n h ữ n g cái này thủ đoạn ứng phó đang cao thủ không hiệu quả rõ rệt nhưng là về sau công thành chiến ngươi để cho chúng ta chính nói sao chơi một mình hắn liền có thể phá hủy một tòa thành a còn có cái k i a để thiên đ ị a đen kịt một màu là tình huống như thế nào cái gì năm tiền còn có tuyệt chiêu khu khu vừa rồi đạo diễn hỏi mọi người các ngươi có muốn xem hay không năm tiền tuyệt chiêu khán giả cảm thấy đại cục đã định liền để năm tiền phơi bảy một ít tuyệt chiêu a đạo diễn xem ngươi rồi mọi người yên tâm đạo diễn đã trải qua đi liên hệ trò chơi quang phương lập tức liền có kết quả trong trò chơi vân hải lòng có cảm giác nét nhìn hướng lên bầu trời hát cám không cách nào che lấp hắn ánh mắt vô tận dây leo cũng ngăn không được hắn nhìn thấy thiên không đột nhiên xuất hiện một p ầ n trăng sau đó đột nhiên liền mười t h ự vân hải、BB. năm tiền có thể nghe được sao khán giả nói các ngươi thắng bại đã phân ngươi dùng một chút tuyệt chiêu để mọi người mở mắt một chút nói trở lại tuyệt chiêu của ngươi muốn nguyệt thực phối hợp ha ha ha thật là sắc bén a hai năm một lần a ha ha ha vân hải trong nháy mắt m ặ t đen không phải tuyệt chiêu yêu cầu nguyệt thực phối hợp là vũ khí yêu cầu nguyệt thực phối hợp trực tiếp trên màn hình lập tức đánh ra vân hải vũ khí thuộc tín h đồ nguyệt thực thời điểm thể năng và linh lực bảo trì định phong chỉ số quả nhiên là gian lận a cái kia tuyệt chiêu của ngươi hử điệp vũ bách thế luân hồi lại trận lên t ấ u chương xong